Trường Trương. Tháng trụ tại trong Ban cùng đôi, chi Nam cùng、hạ、An ngày gian Hạ Chi Hạ thời Ca quay Đầu đôi, đây cuối Cố vì ẫ n không có hoàn thành. Được từ chi nam đối diện Luân、Hám、hiện trường cơm chó, Nô giống liền khóa Chi Hám chó, Chiêu thật g có Được Cố cơm tức cái từ đối lợi lập bị mở thế thích hoặc hắn đến giới cổng mới nói, liền lớn, là xây e m cơm chó. Vì x dựng càng chân thực hai người ở chung tình huống nô chiêu trực tiếp lục không hai ra trận làm hết sức mang theo tiếp tục rời xa c ố chi nam cùng hạ an ca vị trí quay t r ụ n nơi lấy viễn trình không chế kéo kính phương thức đến ghi chép hai người du lịch quay t r ụ n mà cố chi nam cũng không có ẩn g i ấ u nô chiêu hắn trực tiếp cùng nô chiêu nói rõ muốn một phần toàn bộ hành trình quay chụp video cùng bức ảnh dành trước bao quát n g o à i lệ yêu cầu như thế nếu như là hắn diễn viên hoặc là minh tinh tới hỏi lời nói nô chiêu khẳng định liền trực tiếp từ chối dù sao đây là một cái xí nghiệp lớn quý trang phục quảng cáo nhưng cố chi nam tới hỏi liền không giống nhau hắn không chỉ có phải cho khi biết cố chi nam muốn vì l à viết ca nghĩ đến chính mình thâu vào video có thể sẽ xuất hiện ở hoa quốc âm nhạc đồng thời ký tên cố chi nam ba chữ này thời điểm nô chiêu bị không được c h i ề u dương từ từ mang theo tháng ba ngày cuối cùng lộ đảo một chỗ biển trời một đường bãi biển c ả n h điểm cố chi nam cùng hạ an ca như cũ tiến hành quay trụ đi kèm ánh bình minh đi kèm gió biển cố chi nam cùng hạ an ca lại một lần nữa nhìn một lần mặt trời mọc lộ đảo mặt trời mọc mặc dù có chút hết sức nhưng không có ảnh hưởng chút nào cộc lốc tiểu chủ nhà đối với mặt trời mọc mặt trời lặn g ngóng trông gió biển thổi lãng sông lên rất xa bờ biển cố chi nam yên tình đứng bên cạnh người như cũ lòng hiếu kỳ đại thịnh tiểu chủ nhà nhị hải lạng an đại b ạ trượng ở vậy sau này sở hữ hải nàng đều muốn đưa tay mò trục tới cách bọn họ xa nhất cũng là hai mươi mét có hơn ngôi chiêu đ o à n đội thêm ra đến còn có một cái mập m ạ n một cái phú thiếu mấy chục con mắt hơn một trăm cái con ngươi nhìn thần thờ nhìn làm nổi bật dưới ánh triều dương cô chi nam cùng hạ an ca hai người mặc dù có chút c â u g n ệ có thể mọi người vẫn là nhìn thấy bọn họ lẫn nhau trong mắt coi như không nói lời nào cũng có thể ý hội tình ý có lúc hạ an ca vừa mới đứng lên đến cô chi nam cũng đã sớm động bước chân thật giống như dự đoán n à n g cái kế tiếp địa điểm nhưng bọn họ không thấy hai người từng có giao lưu tiểu phong tiểu từ kia hết hẳn ý nghĩ này đi bắt ta cũng phải chào chi nam diễn tiêu giao vương lãng cũng không ước ao cô chi nam cùng hạ an ca hắn thừa nhận hắn đã từng đối với hạ an ca từng có động tâm thậm chí giữ lấy tâm tư sau đó hạ an ca cùng cố chi nam thịnh truyền quan hệ để hắn cảm thấy rất hứng thú mãi đến tận hiện tại đây chính là đệm hội húng chi vương lãng cười cận hắn dùng bàn tay chống đỡ con mắt ánh mặt trời từ khe hở lọt vào đã từng vô tâm làm việc hoàn khố đại thiếu dĩ nhiên không lý do cảm thấy thích ý, này một loại sinh hoạt khí tức thực là không tồi hắn hay là nên cảm thấy cao hứng cảm thấy cao hứng chính là cố chi nam chưa bao giờ đối với hạ an ca bên ngoài người từng có một điểm tâm tư coi như là quốc dân nữ thần vương nữ yên cũng đứng ở bên nhưng có chút không cao hứng n ổ i chính là hắn hay là không có cơ hội lại hay là cần một quãng thời gian rất dài tới gần thật giống như bên người tên m ậ p như thế vương lãng sao có thể không biết hắn đối với hạ an ca tiểu trợ lý rất là vui mừng toàn bộ tự nhiên giải trí đều biết chỉ có lại cảnh minh tự nhận là rất tuấn tú ở ấn dấu có điều hắn vạn người diễn thuyết xác thực rất tuấn tú hiện tại cũng coi như là một cái hừng hực ngôi sao mới không thái hình tượng thâm nhập người trẻ tuổi nội tâm ít nhất hiện tại lại cảnh minh xuất hành cũng cần khẩu trang hoặc là mũ tre lớp một hồi vương ngữ yên cũng đừng đùa chi nam diễn tiêu giao tiền để chính là an ca diễn linh nhi lại cảnh minh cũng không biết vương lãng nhìn hắn ánh mắt hắn h á miệng nở nụ cười trong tay khoa tay quanh t r ò n bên trong chính là cố chi nam cùng hạ an ca này không phải là thỏa t h ỏ a k g h ô n chi nam nếu có thể quen thuộc máy chụp hình quay chụp hắn cùng an ca bản thân liền là tốt nhất diễn viên đ ế t ử giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất khôn thái khẳng định vương lãng cố nén cười lại cảnh minh lập tức sắc mặt liền thay đổi trở nên vô cùng n g ấm t ức vạn người diễn thuyết là cho hắn kéo về mặt mũi có thể chuyển tới truyền thông tin tức báo lên liền biến thành đi vào hiện thực giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất khôn thái cấp độ sử thi diễn thuyết nội danh nhưng không có dựa theo lại cảnh hơi hơi sai lệch một tí tẹo như thế hắn đi đến lộ đảo nhìn thấy cô chi nam mọi người còn chưa kịp chào hỏi liền bị đoàn kịch người lôi đi chụp ả n h c h u n g còn nói cái gì cất g i ấ u cố hạ thẻ tổ chi sáu nguyên thủ sung đạo diễn xuất sắc nhất k h ô n thái thẻ lại cảnh minh hoàn toàn nghe không hiểu chỉ là duy nhất để hắn cao hứng chính là nguyễn anh cũng không có đối với hắn có ý kiến gì không trái lại bởi vì hắn củng cố chi nam như thế thu hoạch thưởng phương thức mà được nguyễn anh trắng trận truy hỏi hỏi cảm thụ hỏi cảm tưởng hỏi sau đó có phải là thật hay không muốn đỡ lấy hoa quốc đạo diễn giới tương lai điều này làm cho tên mập nội tâm được to lớn phong phú trên sân ánh mặt trời càng ngày càng sáng sủa cố chi nam cùng hạ an ca cũng trở về đến trước mặt đám đông hai người trên người đều là nhàn nhã xuya di bạc khoản phim hoạt hình áo thun bãi cắt dép có vẻ phi thường thích ý ngày hôm nay quay chụp liền đến nơi này đi tự chúng ta xử lý một chút chi tiết nhỏ cố tổng cùng an ca tiểu thư có thể xuất phát nô c h i ề u quay về hai người triển khai nụ cười cố chi nam cùng hạ an ca ngày hôm nay gặp đi nội thành bên trong bởi vì ngày hôm nay là dương quang trạch nam eo bun thủ phát hội gặp mặt hạ ban đầu trương đại biểu thanh xuân mùa hệ chính chậm rãi triển khai đây là ba người nghĩ đến hồi lâu tìm cố chi nam định ra tên chính bọn hắn làm ca khúc bên trong quá nhiều quá nhiều liên quan với thanh xuân mùa hè cái kêu hồ đ ồ tình yêu chủ đánh người q u ầ n chính là mười bảy mười tám tuổi tốt nhất tuổi tác vì thế cố chi nam cũng từng là bọn họ chủ hy s o n g nghĩ đến hồi lâu một thủ mùa hạ mới bắt đầu là kết quả tốt nhất có thể sau khi vẫn bị cố chi nam bỏ mùa hạ rất tốt ngược lại đã trúng tiểu chu nhiều như vậy sao không kém này một đau nhưng hắn cảm thấy đến cùng dương quang trạch nam ebum lập ý bất hòa vì lẽ đó cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui hắn cho đến dương quang trạch nam chủ hy s o n g là chân chính tràn g ậ p thanh xuân khí t ư c ít nhất hắn thanh xuân cũng có một quang thời gian là tại đây dạng đến ca dưới vượt qua dương quang trạch nam rất kích động cũng rất hài lòng mà hiện tại chính là thử thách bọn họ thời điểm đối với ba người này cố chi nam cũng là hơi xúc động nguyên bản kinh ảnh tổ hai người đến hiện tại dương quang trạch nam lượng fans từ từ tăng nhanh ba người này coi như là hiện tại nghiêm tăng lạc cũng bởi vì phát thanh nguyên nhân có nhất định nhân khí mà sau khúc đảo vũ lại hòa vào hợp tác lời nói bọn họ coi như trói chặt danh lợi cộng hưởng không có khách khí với ngô t r i ê u cố chi nam cùng hạ an ca cáo biệt đoàn kịch mọi người trở lại thay đổi quần áo liền mang theo vương lãng cùng lại cảnh minh đoàn người xuất phát ở vào lộ đảo ức đạt trung tâm thương nghiệp cố chi ỉ k nam cùng hạ an ca như u n bị, cũ đặt sẽ tới n n trảng tác h n nhẹ chỉ đường. Quang Nam sân nhà, nguyên là không ở thành tựu i ra trận khách quý xuất hiện ngược lại là theo đông đảo hiện trường phan đồng thời thành tựu khán giả xuất hiện mà dương quang trạch nam này một hồi album thủ p h á t hội gặp mặt vẫn sẽ có một cái khách quý xuất hiện trên người nàng hay là không có lưu lượng cũng không có nhiệt độ càng làm cho người ta đáng tiếc chính là có khả năng trình diện tuổi trẻ những người h ái mộ cũng sẽ không nhận thức nàng thậm chí truyền thông màn ảnh trước các cư dân mạng cũng sẽ thông qua một ít hồi tưởng mới gặp nhớ tới đến càng nhiều nhưng đều sẽ là dấu chấm hỏi nhưng không liên quan gia nhập tự nhiên giải trí được cơ hội một lần nữa xuất phát nàng cảm thấy đến độ không có quan hệ nàng cùng khúc đạo vũ so với chỉ là tuổi tác lớn một chút có thể nàng cũng mới chừng ba mươi tuổi còn có thể từ đầu trở lại nàng gọi tô nhị một... Sáu. t r ư ơ n g tám trăm linh bốn hiện trường xe thương mại bên trong ngoại trừ lại không biết từ nơi nào mượn xe thể thao vương lãng độc lập vui sướng cố chi nam hạ an ca lại cảnh minh nguyên anh chỉ ngậu ánh đều ở trên xe bọn họ bản thân liền không thích dẫn người vương triều giải trí cho hạ an ca sắp xếp đoàn đội đều bỏ vào hải bộ xem như là toàn bộ vương triều giải trí thoải mái nhất đoàn đội trên quầy như thế một cái liền hóa trang đều không cần chủ quay chụp kết thúc sau đó muốn ở lại lộ đảo chơi hai ngày chứ lại cảnh minh thấy bầu không khí có chút chờ mặc hắn nhìn cẩn thận giúp hạ an ca thu dọn quần áo nguyên anh vừa nhìn về phía cố chi nam mở miệm nói cố chi nam nhìn ngoài cửa sổ đờ ra không phản ứng hắn lại cảnh minh không thể làm gì khác hơn là quăng quăng hắn quần áo sau đó lực chú ý của tất cả mọi người liền đều bị cái này đạo diễn xuất sắc nhất hấp dẫn làm sao không thái tiểu tử người con mẹ nó không để yên đúng không đêm nay liền lên gờ giúp hát n g ư ờ i lại cảnh minh khỏe miệng một trận đánh nhưng vẫn là lộ ra sán lạn nụ cười ngươi cùng an ca quay chụp liền còn lại một ít vi thiết hai ngày nay không hoàn thành ở lại lộ đảo chơi một hồi lộ đảo như vậy nổi danh thành phố biển còn có nhiều như vậy ăn ngon nghe được ăn ngon hạ an ca thân thể nhỏ lạc yên ngồi thẳng lại cảnh minh nhưng không có chú ý tới hắn chỉ là ra sức giới thiệu xem ra xác thực rơi xuống rất lớn công phu hiểu rõ cố chi nam gật đầu liên tục v ố t cầm biểu thị khẳng định xác thực có thể chơi thật vui cảm tạ lại dẫn nhiệt tình giới thiệu thế à l i ê n nên chơi thật vui à vừa vặn ta cũng không có chơi l ù a à. lại cảnh minh đại hỉ người chơi cố chi nam cười nhạo nhìn lại cảnh minh lại đạo không cần trở lại chuẩn bị tiên kiếm diễn viên thử v a i những ngày qua không phải vẫn có người nói chúng ta thu rồi đầu tư không làm việc ngươi không phải rất gấp thực thực cũng có thể không như vậy gấp ngược lại chúng ta lấy tiền lúc nào đập là chúng ta định đoạn hơn nữa liền mượn mấy ngày mà thôi ta bồi cùng ngươi lại cảnh minh gãi đầu phấn hồng heo mặt dị thường c h ị u tượng c h i n g ọ ộ n g bánh kỳ quái nhìn hắn sau đó cứ môi nhưng không có mở miệng nguyễn anh nhưng là cười trộm hạ an ca khe mí môi miệng cũng không nói gì chỉ có cố chi nam tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lại cảnh minh tên mập c h i tâm người qua đường đều biết hắn đi rồi tiểu chủ nhà cũng sẽ đi dựa theo nguyễn anh tính cách nàng nhất định phải theo tiểu chủ nhà lại cảnh minh ở bề ngoài để hắn cùng tiểu chủ nhà nhiều chơi hai ngày lén lút còn chưa là muốn bình a đi đến bị nhìn chăm chú có chút chột dạ lại cảnh minh nhỏ giọng nói tư đồ ca quay chụp tiểu tuyết cùng đ à o vũ kết thúc có thể sớm làm chuẩn bị ta cũng làm cho lão sư cùng an đạo giúp chúng ta xem xét diễn viên tiên kiếm không phải điện ảnh cần nhân vật rất nhiều tư đồ ca thật phải cảm tạ ngươi chứ cố chi nam n ở nụ cười ngươi làm hướng dẫn du lịch tùy tiện ngươi chơi chúng ta đều đi theo ngươi được lại cảnh minh sắc mặt đại hỉ ta vậy thì trở lại cha hướng dẫn nơi nào phô a n và tan ngon cái gì sân chơi chơi vui đêm nay liền điều tra rõ ràng sân chơi cố chi nam không nói gì hạ an ca nhưng là đánh một cái giật mình thật giống nhớ tới cái gì không tốt ký ức khuôn mặt nhỏ lập tức hổ nhưng dung ngoạn ông trùm nguyễn anh cùng trình mậu ánh nhưng là bắt đầu chờ m o n g lên nghe nói kinh đô có một cái nổi danh dạ quang sân chơi đáng tiếc chúng ta đều không đi qua nguyễn anh chống c ầ m con mắt có chút tỏa sáng anca tỉ nếu như củng cố lao sư buổi tối đi nói không chắc rất lãng mạn đây đúng không a hạ anca khuôn mặt nhỏ không tự nhiên có chút con hồng vâng đúng đấy nhất định rất ưa nhìn nói không chắc hai người bọn họ lén lút đi qua đây trình mậu ánh gò gò nguyễn anh đ ầ u nhỏ giọng thì thầm cái gì hạ anca chỉ cảm thấy cảm thấy cả người đều nhìn lên hai tay nắm mắt mũ con mắt l i ế c trộn một mặt khác bình tĩnh không được cố ma tử hắn đúng là một bộ không đáng kể ráng vẻ có thể cái tiết nhưng là tiểu chủ nhà lần thứ nhất bước ra đi dũng khí lộ đảo ước đặt trung tâm thương nghiệp giờ khác này toàn bộ thương trường bên ngoài một đám lớn trên đất trống bình điệm mà lên xa hoa sân khấu biểu lộ ra lần này e l b u n hội gặp mặt long trọng tự nhiên giải trí cũng không tiếp tục là trước đây cái kia chỉ có thể theo hàng cầu còn có vương triều công ty bọn họ tuy rằng nhỏ nhưng đứng lại chân âm hưởng sân khấu hiệu quả trang sức hiệu quả thậm chí toàn bộ thương trường bên trong đều trang sức thành dương quang trạch nam lần này hạ ban đầu chương chủ đề bầu không khí thanh xuân khí tức ở tiến vào này một cái toàn bộ ước đặt trung tâm thương nghiệp liền sông và muối Có v ước ơ n lãng nhiên cùng g gia, giải tham tự trí ư đạt thực hiện song thắng, tự nhiên giải trí hoạt động tuyên bố chỉ cần vị trí thành thị đạt, hiện nhiên chỉ cần có ước đạt, cái giải song động bố vị không tất n i tiếp mại nhiên giải ê tuyên n chọn hàng đầu. Mà lần này càng là trực tiếp một câu toàn bộ khu thương mại đến truyền là lựa là lộ Mà ước Ước trực câu đạt đầu. để đào đạt trạng. một tự trí khu h bộ k sợ không có nhân khí chỉ sợ bọn họ không tiếp nổi nhân khí khoảng cách mười một giờ chính thức mở màn còn có cuối cùng nửa giờ toàn bộ trung tâm thương nghiệp người đông như mắc gửi trong thương trường cùng với bên ngoài đều là đặc biệt đến hiện trường xem eo b n tuyên bố hội gặp mặt người trong bọn họ có chút có thể mộng là ngóng trống có thể ở đây nhìn thấy cô chi nam cùng hạ a n ca dù sao hai người kia ở phòng lên lãng tự từng xuất hiện sau bởi vì hành trình biến mất tại đây sau khi hạ an ca cũng chưa từng xuất hiện ở nơi nào chạy thông báo lục tục vào sân khán giả hoàn toàn đều là một ít gương mặt trẻ tuổi một mươi bảy m t ư ơ i tám hai mươi mốt hai mươi hai to lớn nhất tuổi tắc cũng là hai mươi lăm hai mươi sáu dù sao dương quang trạch nam thích hợp nhiều người vẫn luôn rất rõ ràng mà hiện tại hiện trường bầu không khí không có bắt đầu cũng đã kéo đến đỉnh điểm đường t r ê n a đường chen a vị trí lớn như vậy khẳng định có không gian chen cái gì một mình ngươi đại nam nhân có không gian người muốn hay không bay đầu lại nhìn bên ngoài đường cái trong thương trường đều trần đích sức nhiều người như vậy làm sao nhiều người như vậy ta là tới đánh lén trực nam không đội trời chung trong đám nói hắn sẽ xuất hiện ta cũng là thế nhưng ta cũng rất yêu thích dương quang trạch nam a nắm ký tên nắm tuyến trên e l bung đi đầu nghe tư cách có thể chào trực nam ai có thể từ chối ta muốn bắt đến hắn hỏi hắn tại sao cho lão tử đến tịch giao nữ thần cô độc tại sao phi bồng không về được cảnh thiên chính là phi bồng a huynh đệ cảnh t i ê n cùng phi bồng so với quả thực yếu vãi được không người ma run lên huynh đệ dựa theo trực nam đi đai tính tịch giao t ấ t ký tuyết kiến có thể trở về là tốt lắm rồi ai nha các ca ca đừng chen rồi quần áo đều chen rơi mất để các mội mội đi vào trước cả ta cũng muốn dương quang trạch nam ký tên sức như thế quá mức em gái cũng chen đến ta này ca ca bảo vệ ngươi quả đáng mội mội vừa lúc cái hay chặt thứ ta nói thẳng ngươi xuyên đắp trực tiếp đánh chúng rồi ta tâm ba tự nhiên giải trí hiện tại nhân khí bản thân liền không yếu hơn nữa cô chi nam cùng hạ an ca liên hợp vương triều cùng hàng cầu đến một ít tài nguyên tuyên truyền dương quang trạch nam hiện trường được chưa từng có hừng n ự c tặn lại ở sân khấu chính phía sau thương trường khu vực làm việc trên lầu mắt thấy tất cả những thứ này trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp còn có nghiêm t ă n g lạc ba người đều không tự chủ được có chút sốt sáng lên này xem như là bọn họ lần thứ nhất rời đi tất cả mọi người hiện trường lần này không có cô chi nam không có hạ a ca cũng không có vương ngự yên cùng vân ấn tuyết càng không có vương t r i ệ u giải trí cùng hàng cầu truyền thông cứu trận nghệ nhân có chỉ là bọn hắn ba cái còn có một cái bọn họ tân đại tỷ chương tám trăm linh năm hạ lên ba người hai mặt nhìn nhau t ô nhị ở một cái khắc phòng nghỉ ngơi làm chuẩn bị ngày hôm nay là dương quang trạch nam lần thứ nhất độc lập đối ngoại sâu diễn đầu tiên nhưng cũng là cái kia mới gia nhập tự nhiên giải trí đến l a o ca sĩ lại một lần nữa mặt hướng đại c h ú n g thắng này g nàng không giông khúc n à o vũ lần thứ nhất liền có thể thu được hạ an ca cùng vương ngự yên to lớn chống đỡ ở chi giang tiến hành sâu diễn đầu tiên thu được to lớn tiếng vọng tô nhị dựa vào tất cả đều là tự nhiên giải trí cố chi nam không có sẽ đem tô nhị sắp xếp cho vương triệu giải trí bên kia nghệ nhân tiến hành lưu lượng kéo cố lên a các anh em không thể để cho chi nam ca mất mặt cũng không thể để cho tự nhiên giải trí mất mặt mạnh hưng nghiệp nhìn một chút ngoài cửa sổ dưới lầu lít nha lít nhít đám người có chút phân chấn ta vẫn là lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy khán giả cây này bổi biểu diễn như thế chứ nghiêm t ă n g là có chút xuất sắc nhưng mạnh mẽ ép xuống nếu như điểm ấy tiểu tình cảnh liền căng thẳng vậy sau này thì càng không chịu nổi cảnh tượng hoành tráng chúng ta muốn hát thật chính mình sau đó phối hợp tốt tô nhị tỷ chi nam ca để nhị tỷ hợp tác với chúng ta không phải là để chúng ta mang tô nhị tỷ trần vũ trạch có chút ngại ngùng cười cười tô nhị tỷ so với chúng ta chuyên nghiệp hơn nhiều biết rồi giải thưởng để danh ảnh đế mạnh hưng n i ệ p cười nạo trần vũ trạch lập tức càng nguy ý tứ đi ra lâu như vậy hắn vẫn là cái kia cần lại cảnh minh dạy dỗ thuần lương thiếu niên đến nghiêm tăng lạc đưa tay ra c o n lấy trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười có chút chăm chú ta vốn là tư đồ ca áo cưới đ ế m một cái làm công t i ể u tử là hắn cùng chi nam ca cho ta cơ hội cũng là hai người các ngươi nguyện ý cùng ta tổ hợp ta rất cảm tạ các ngươi thật sự cố lên mạnh hưng nghiệp cùng trần vũ c h ạ c h liếc mắt nhìn nhau cũng đưa tay ra xếp đi đến ba người đến ánh mắt đều mang theo chân thành vì tự nhiên giải trí vì chi nam cưới an ca tỷ lễ hỏi vì cảnh minh ca năm căn phòng、Chủng. ngày hôm nay khí trời đặc biệt mát mẻ ánh mặt trời cũng có vẻ n u hòa rất nhiều lộ thiên hiện trường vừa lúc bị lâu hình chiếu bao trùm tuy bởi vì quá nhiều người có chút oi b ư ớ c nhưng cũng không thiếu thanh phong t ừ n g trận cố chi nam cùng hạ an ca không c ó theo vương lãng đồng thời tiến vào ước đ ạ n bọn họ trực tiếp lẫn vào bên trong đám người đồng thời thu được một cái không sai hàng trước vị trí nhưng này tự nhiên thiếu không được cố chỉ cựu công lao bốn phía hoàn cảnh ở mỹ cố chi nam che chở t i ể u chủ nhà xem xét một ánh mắt lại cảnh minh hắn cũng che ở nguyễn anh bên người còn trình mộng ánh cùng cố chỉ cựu làm số liệu phân tích đi tới hai người cùng nhau thật giống như chính là xong việc nghiệp mà đến hai người này có thể thành đây là cố chi nam phản ứng đầu tiên cố chỉ cựu phải gặp đây là hắn đệ nhị phản ứng sau đó tự nhiên giải trí không được căn bình đây là cái thứ ba phản ứng nhìn trước mắt tiểu chủ nhà đẻ lên mũ cầm tiếp ứng nhãn hiệu dáng vẻ xanh ngọc sắt chống nắng tiểu áo khoác mặc lên người rất giống cái truy tinh thiếu nữ cố chi nam để sát vào nàng vành hai c ư ờ i xấu x a mở miệng như vậy có phải là khá là có tham dự cảm truy tinh hạ an ca đồng chí hạ an ca lập tức liền mẫn cảm r ụ t lại đầu quay đầu lại chừng hắn nhưng không nói lời nào chỉ là ánh mắt càng thêm chờ mong nhìn trên đài sắp ra trận tổ hợp đây chính là giới đại khán giả thị giác cảm giác thật sự không giống nhau theo thời gian trôi qua hiện trường bầu không khí cũng từ từ có chút yên tĩnh lại toàn bộ quảng trường rảnh rỗi dĩ nhiên tất cả đều đứng đậy người liền ngay cả bên ngoài đều còn dừng lại rất nhiều bởi vì đến muộn cũng chen không tiến vào khán giả càng khỏi nói có chút cho rằng có thể nắm chứng gà nhận tình của chúng không phải buổi tối không có bắn đèn soi sáng có chỉ là gió mát xào sạc đi kèm từ từ vang lên giai điệu toàn bộ hiện trường lập tức liền đều yên tĩnh từ cái này tinh xào sân khấu mặt sau chậm rãi đi ra ba cái trên người mặc như thế trắng đen sen h ữ n g kẻ trang phục người trẻ tuổi bọn họ cầm mịt rỗ phồn mang theo tiếng ca của bọn họ đến gần xua tan hiện trường t r ầ ngươi Vũ Trạch, Mạnh h n ư Nghiệp, Nghiêm Tăng này Nam lên chính bọn hắn một khoảng n Chi hợp hợp cái rồi trời. tập một tổ bắt Lạc, Cố ba bị đầu nói thanh xuân còn rất xa nhưng cơn gió mùa hạ thổi qua lại quay đầu thanh xuân đã biến mất không gặp bọn họ s ư ớ n g chính mình nguyên sang ca khúc kiểm ra trận mở ra ngày hôm nay dương quang trạch nam thời gian ngăn t r ở sẽ đến cũng sẽ quá khứ thanh xuân nhiệt lệ gặp chạy xuống nhưng cuối cùng đều sẽ thu hồi đến ba người từ trong đám người tìm tới cô chị cựu sau đó liền nhìn thấy bên cạnh hắn đến một đám người sau đó ba người trên mặt đến nụ cười liền cười càng mở ra cố chi nam đi kèm hiện trường khán giả lặng lặng lắng nghe này mang theo chút chút thanh xuân thoải mái ca khúc khoe miệng không khỏi nhét lên cũng thật là thích hợp bọn họ cái tuổi này a mặc dù mình cũng mới hai mươi bốn nhưng hắn không tuổi trẻ hiện trường thanh niên môn đều bị dương quang trạch nam tuyến tay một hát chinh phục lỗ thai ở một khúc sau khi kết thúc dồn dập vỗ tay d ơ tay lên lay động nổi lên chính mình tiếp ứng vật phẩm hạ an ca cũng d ơ tay lên đem trong tay vỗ tay khí đập cố chi nam mảng thái chấn động chỉ là nhìn từ từ hòa vào trạng thái tiểu chủ nhà cố chi nam vẫn là nhịn trên đài ba người hát xong một ca khúc sau đó liền có người chủ trì theo tới thành tựu làm nổi bật bầu không khí tồn tại hắn rất nhanh sẽ để ba người chào mọi người chúng ta là tự nhiên giải trí tổ hợp dương quang t r ạ c h nam rất vui vẻ có thể ở phong cảnh tươi đẹp lộ đạo cùng mọi người lại một lần nữa gặp mặt ba người cùng kêu lên mở miệng sau đó chính là trần vũ trạch mở miệng trước hắn ôn hòa cười ta là trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp nghiêm tăng lạc một phen chào hỏi sau khi lại được nhiệt liệt đáp lại người chủ trì cũng là tận dụng mọi thời cơ vội vàng hỏi bọn họ vừa nãy ca khúc lần này là do nghiêm tăng lạc mở miệng trả lời hắn cầm mịp rộ phổi có chút hàm hậu dáng vẻ chọc cười bên sân tất cả mọi người vừa nãy ca gọi thanh xuân hạ là chúng ta eo bùm h hy vọng mọi người có thể yêu thích yêu thích quá e m hay t ỷ t ỷ yêu chết các n g ư ờ i giọng nam chưa đến t ỷ t ỷ p h â n đi đầu cố chi nam phía sau truyền đến từng trận các nữ hải tử nhiệt liệt la lên để hắn cũng cảm thấy như vậy một ít chút ước ao toàn trường chuyển động cùng nhau không ngừng trần vũ trạch ba người cũng từ từ quen thuộc không khí của hiện trường cùng hiện trường khán giả đến chuyển động cùng nhau cũng làm cho bầu không khí từ từ leo lên đồng thời đi kèm thời gian trôi qua hiện trường cũng bay lên từng tia một oi bức nhưng tất cả mọi người đều không có để ý dương quang trạch nam hạ chi sơ trương tổng cộng mười bảy ca bọn họ ở hiện trường nhưng trực tiếp biểu diễn b a đầu phân biệt là vừa mới bắt đầu nghiêm t ă n g lạc viết thanh xuân hạ sau khi trần vũ trạch viết tâm động còn có mạnh hưng nghiệp viết hạ dạ văn phong có thể nói là một người một ca khúc thời gian cũng đi đến kết thúc mười hai hát chưa quá hiện trường nhưng không có người rời đi cũng không có bởi vì này từ từ có chút oi b ư ớ c lên không gian cũng cảm thấy b u ồ n bực bọn họ đều bị dương quang trạch nam này ba bài ca mang theo thanh xuân một ít ký ức vũ còn ở thanh xuân hoặc là thanh xuân vừa qua khỏi đón lấy một ca khúc là chúng ta cái này tổ hợp ngày hôm nay cuối cùng một ca khúc n ó là chúng ta cố tổng cho chúng ta viết đối xử này một ca khúc chúng ta gặp vô cùng vô cùng chăm chú vì lẽ đó xin cho phép chúng ta xuống chuẩn bị chốc lát ở ba người chăm chú cúc cung tạm thời rời khỏi sàn diễn để chuẩn bị thời điểm bên sân bầu không khí thảo luận tổ cũng đã đạt đến tối hừng hực đến giai đoạn chương tám trăm linh sáu gió thổi tâm rung động thanh xuân đau đớn văn học nữ chủ là ta không sai rồi ngươi là tốt rồi còn là một nữ chủ ta chính là thanh xuân quán nét văn học góc kỵ người nắm giữ ta thanh xuân vừa mới bắt đầu không nói chuyện yêu đương nỗ lực học tập đại học tiểu tỷ đều xuyên é vê đốt hào chí hướng vậy ta liền nỗ lực thi lên đại học xuyên s vê đúc cho các ngươi xem bạn học trước tiên vừa lúc cái n g o ạ i t r a t ta cũng thi đại học bên sân thảo luận không ngừng cố chi n a m cũng thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên sân khấu hơn nữa bọn họ là cao nhất vị trí hắn lây xuống tiểu chủ nhà khẩu trang để s á t vào nhìn nàng bởi vì oi bức cùng hưng phấn muộn hồng khuôn mặt nhỏ có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể chặn ở sau lưng nàng đáy mắt chỉ có cái t i ê u đỉnh đầu ngư dân m ũ c h â n vũ trạch ba người cũng không có xuống bao lâu chỉ l à bọn hắn lại một lần nữa biểu hiện thời điểm lại làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên bởi vì trên sân xuất hiện một bộ thức nhạc khí xuất hiện mấy người đi thẳng đến từng người nhạc khí trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch trên đài một chiếc đàn dương cầm cũng càng dễ thấy đây là muốn v ứ c bỏ nguyên thanh đệm nhạc trực tiếp hiện trường đệm nhạc ba người đứng ở trên sân khấu khán giả trước bọn họ nhìn trước mắt ngàn người hiện trường bao quát t r ê n không tiến vào người cũng r ồ n dập vây chặt ở xung quanh thật giống như một cái loại nhỏ buổi biểu diễn như thế điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất mừng rỡ bọn họ tin tưởng coi như vừa mới bắt đầu những người này khả năng là hướng về phía tự nhiên giải trí hướng về phía cô chi nam hoặc là hạ an cả đến nhưng hiện tại bọn họ đều chỉ có một mục đích. vậy thì là nghe bọn họ hát mịp rộ phồn đứng ở trước người trần vũ trạch tiến lên điều chỉnh một hồi có chút ngại ngùng ý c ư ờ i đánh động bên sân rất nhiều nữ sinh đón lấy một ca khúc là chúng ta chủ hít xong rồi bài hát này là chúng ta thần tượng viết tin tưởng cũng là hiện trường tất cả mọi người thần tượng chứ t r ứ n g nam viết chính là không phải ta lão công viết bên sân tiếng đáp lại không ngừng một đời lao công lại làm cho hạ an ca lót mũi chân lại bị một bàn tay lớn đẻ xuống muốn bị vây xem a nhưng là người cũng có thể gọi hai câu thua trận hạ an ca hơi phồng lên miệng không nói lời nào Cho tới trên sân, mấy thật câu nói qua đi trần vũ trạch cùng nghiêm tang lạc mạnh hưng nghiệp nhìn nhau gật đầu ba người trên mặt tôi cười nhẹ nhàng kích thích trong tay đàn guitar phía sau ban nhạc cũng theo cũng trong lúc đó từng người động thủ lên bên trong nhạc khí hiện trường trong nháy mắt yên t ĩ n h lại chỉ còn dư lại vừa bắt đầu liền rất là sao động sinh động âm nhạc tiết tấu giống như bọn họ hung hăng thanh xuân như thế đúng rồi bài hát này gọi lớp mạ chỉa h tổ từ hồ như cầu rồng khúc cổ hạo biểu diễn đồng đồng đường trần vũ trạch lại một lần nữa nhẹ dọn mở miệng giữa lúc tất cả mọi người nghi hoặc đến thời điểm mạnh hưng nghiệp cũng đã kéo dài này một ca khúc màn tre môi hắn rán vào mị t rộ phồn n u cười ánh mặt trời ôn n u mở miệng ta biết trong lòng ngươi có người nghiêm tăng lạc nhưng ai là người nào trần vũ t r ạ c ngươi đều là cười không thừa nhận ba đạo thanh xuân văn học ôn n u nam chủ nam thanh tại đây cái gió nhẹ từ từ ước đạt trung tâm quảng trường vang lên thanh xuân thật giống lập tức liền đi kèm thanh phong tội ra có lúc thật sự rất muốn hỏi muốn từ ngươi ánh mắt biết ta có hay không phân nghiêm tăng lạc chủ âm đi kèm trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp ôn tồn để bài hát này có vẻ càng n u h ò a có phải là trong lòng ngươi người đương nhiên ngươi không cần rõ ràng thừa nhận chỉ cần dùng ngươi ánh mắt ngầm thừa nhận ta là có thể đi lên trước nữa nhiều tiến vào cái mới phần tìm cái lý do đến chờ ngươi từ bằng hữu biến tình nhân Một, sáu. ba người hoàn mỹ phối hợp để mỗi một câu ca từ bọn họ trong miệng sướng lúc đi ra cũng giống như là một thể mà ra, đặc biệt bên trong một người hát chính thời điểm mặt khác hai cái thì sẽ phụ trên ôn tồn thực ta nhiều lần muốn mở miệng nói với ngươi tình yêu tư vị thật giống như mã kỳ đoá n g ọ t nào g dấu ấn ở ta trong lòng tuy rằng hắn từng lôi ngơi ư tay chỉ là sờ sờ ngơi ư đầu kích động nhưng vẫn theo ta chỉ là này vài câu liền để hiện trường khán giả tiến vào một hồi hồ đồ thời kỳ t h a n h xuân nảy sinh văn học bọn họ tuổi ở hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi ánh mắt đã bắt đầu h o à niệm làm trần vũ t r ạ c ba người hát lên một đoạn này thời điểm hiện trường tất cả mọi người đều ngẩng lên đầu nhìn bọn họ nhìn bọn họ sán l ạ n đến nụ cười như ánh mặt trời ôn n u mà thanh xuân vũ mới xuống quá này một cái mùa hè có vẻ đặc biệt oi bức khi ngươi mỉm cười nhìn ta khi đó thế giới đột nhiên bất động hơn một phút đồng hồ cái kêu một cái m ỏ mẹn làm sao đi hình dung một cơn gió trước mặt mà qua thổi đi sở hữu oi bức cũng mang đến trên sân tất cả mọi người chính đang vượt qua hoặc là đã vượt qua thanh xuân ôn n u lại táo bạo tùy ý làm b ậ y chính như ca khúc điệp khúc biểu hiện như thế toàn bộ ước đặt trung tâm quảng trường đều yên tĩnh chỉ còn dư lại gió thổi còn có cái kia đây ạ i diện cho thanh cho x u n n mùa hẹ t i ế chính ôn nu a h là hiện sấm nổ vang trường biểu diễn mang đến mầu không khí cùng cộng tình tính chăm chú đối xử ca khúc người nhất định có thể nên đón bọn họ trung thực tín đồ trước đây nàng là trên đài ca sĩ hiện tại nàng là giới đài tiểu khán giả cũng may tiểu khán giả phía sau có cái lộng lây chúng trông coi hạ an ca nù nù mũi mũi liền bị tìm một hồi nàng sửng sốt trong tầm mắt xuất hiện tấm cụ kia thanh tú ôn hòa khuôn mặt tươi cười đối diện tức mặt đỏ bất luận số lần bất luận thời gian hạ an ca tay nhỏ bị tóm nâng cao sau đó lắc lư trái phải nàng trên mặt mang theo ý cười đáng yêu ôn nù cố chi nam miệng hơi cười không nói gì theo nàng tay nhỏ cường độ nhẹ nhàng lay động một cái ba cái ba cái không biết là bị tức phân c ả n hóa vẫn bị cố chi nam cùng hạ an ca này một đôi đứng ở trước đoạn tình nhân c ả n hóa càng ngày càng nhiều người giơ hai tay lay động trên sân còn ở s ư ớ n g trần vũ trạch cùng nghiêm t ă n g lạc còn có mạnh hương nghiệp hoàn mỹ phối hợp để toàn trường trực tiếp tiến vào giống như buổi biểu diễn như thế chuyển động cùng nhau hiện trường một hồi thanh xuân hồi ức văn học lấy ca khúc hình thức hoàn mỹ bày ra ở toàn trường mặt người trước vũ mới xuống quá này một cái mùa hè có vẻ đặc biệt oi bức khi ngươi mỉm cười nhị ta trần vũ trạch đột nhiên ôn nhu hạ xuống âm thanh nhưng rất nhanh lại bị mạnh hương nghiệp cho nói ra đi đến thật giống như không chịu thua tuổi khi đó thế giới đột nhiên bất động hơn một phút đồng hồ cái kêu một cái mọ mẹn làm sao đi hình dung tình yêu liền hóa thành mã kỳ đoá ba người kéo dài âm điệu nhưng cuối cùng vẫn là đang c h ậ m chậm biến mất tiếng đệm nhạc bình tĩnh lại hồ đồ quá liền không còn thanh xuân đều sẽ quá khứ ba năm hai năm lại quay đầu đã từng yêu thích hết thể đều thay đổi trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp nghiêm t ă n g lạc ba người đã rời xa mỹ t h u phồn lẫn nhau các vai thật lòng chín mươi độ c u ố cùng dành cho hiện trường này một đám dành cho bọn họ tốt nhất biểu diễn hoàn cảnh khán giả tốt nhất hỏi thăm mà bên sân yên tĩnh chỉ chốc lát sau tiếng vỗ tay tựa như cùng lộ đạo hào, hào hải lãng như thế điên cuồng mà lại dân trào chương tám trăm linh bảy ta nghĩ càng hiểu ngươi bọn họ không nghĩ tới dương quang trạch nam này eo bung chủ lí xong là như vậy, giai điệu, như vậy ca tử. hay là đặt ở bình thường không có rất nhiều kinh diễm có thể vào lúc này giờ khác này ở tại bọn hắn phía trước vài b à i ca làm nền lên dưới lớp mạ t r i ệ hạ tội thật giống như mở ra hiện trường sở hữu người trẻ tuổi trái tim thanh xuân cái cuối cùng chìa khóa bên trong tất cả đều là chưa từng hoàn toàn nở rộ con trẻ a a sướng đến quá tốt rồi dương quang trạch nam tỉ tỉ yêu chết các ngươi t ầ n g t ầ n g tiến dần lên đây thật sự là một cái e l b u ô hội gặp mặt sao ta cảm giác là ở buổi biểu diễn a vẫn là miễn phí vốn là hướng về phía trào trực nam đến đường truyền phấn trực tiếp ôn la hoa quốc cấm nhạc mua trực nam vẫn là trực nam a này một ca khúc thích hợp nhiều người tuy rằng rất có hạn có thể thật là chân thật tinh phẩm ta phảng phất lại nhìn thấy ta thanh xuân lần trước nhìn thấy vẫn là ở năm ngoái trực nam ta lão công dương quang trạch nam ta tiểu lão công bên sân làn sóng tiếng vỗ tay sau khi chính là kịch liệt thảo luận cùng hò hét bọn họ đều ở cảm tạ dương quang trạch nam ở lộ đảo eo buông ặ p mặt dành cho bọn họ một hồi b u ổ i biểu diễn phẩm chất hội gặp mặt càng dành cho một lần hồi ư c thanh xuân cơ hội rất nhiều người tự phát tuyên truyền phía trước ghi lại hiện trường video thả trên nội bộ diễn đàn xướng âm nền tảng dương quang trạch nam album nhiệt độ tăng lên trên rất nhanh ở thời gian nửa tiếng bên trong ngay ở s ư ớ n g âm hình thành hơn mười triệu quan sát nhiệt độ cố chi nam mắt thấy hiện trường h ò hét cũng có chút vui mừng hắn sở dĩ đưa ra này một thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản nó hay là không phải kinh diễm như vậy nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất dương quang trạch nam này một cái album cũng là thích hợp bọn hắn nhất hiện tại còn muốn chạy con đường nói tốt album cuối cùng một ca khúc có thể trên sân khán giả rất rõ ràng nhìn thấy lớp mạ chữ ạ tổ kết thúc sau đó người chủ trì cũng không có tới tiến hành cuối cùng chủ trì dương quang trạch nam cũng không có tiếp tục cuối cùng một làn sóng phúc lợi mà phía trước đều là kết thúc sau đó liền lập tức phân phát tuyến trên a l b u m tư cách còn có bản cất dấu a l b u m chụp ảnh ký tên hiện trường khán giả có chút kỳ quái bọn họ lên tiếng h ậ dương quang trạch nam nên chuyển động cùng nhau rồi có thể trên đài ba nhóc nhưng chỉ là k h ẽ mỉm cười bọn họ nhìn một chút bên sân g i a t r ư ớ c cô chi nam sau đó trần vũ trạch đi tới vừa n ã y cái kia một chiếc đàn dương cầm trước mặt ngồi xuống khán giả lúc này mới ý thức được trước mặt bọn họ mang tới một chiếc đàn dương cầm tới nhưng vô dụng q u á có thể không phải mới vừa nói eo bun cuối cùng một ca khúc c hiện trường ở trần vũ trạch ngồi ở đàn dương cầm trên thời điểm liền rơi vào sao động bắt đầu kỳ quái là đang làm cái gì vừa n ã y chúng ta đã nói lớp mạ trị hạ tốn là chúng ta eo b u n g chủ hi xong cũng là chúng ta eo b u n g sướng cuối cùng một thủ nhưng là mạnh hưng nghiệp nhìn thấy trần vũ trạch vào chỗ hắn cũng đứng ở một mặt khác ngay ở trần vũ trạch bên cạnh một lần nữa điều chỉnh nổi lên đàn g u i ta r mà nghiêm tăng lạc cũng ở trần vũ trạch không xa chống bạt ngồi xuống bọn họ mịt rộ phồn đều đổi thành t hai nghe hắn ngồi xuống có chút sốt sáng hô hấp một hồi thanh xuân chúng ta đều là quá hồ đồ quá táo bạo cũng quá kích động ở lơ đạm trong lúc đó tổn thương rất nhiều người. nhưng chúng ta đều là thiếu hụt câu thông thiếu hụt giao lưu chúng ta phản bội chúng ta phản kháng chúng ta không muốn ngồi xuống thổ lộ không muốn cùng với nàng chia sẻ nhưng nàng chắc là sẽ không trách tội chúng ta thậm chí một lần lại một lần bao dung chúng ta thời kỳ trưởng thành chúng ta không nên chỉ có một loại tình tình mê mê sơ yêu nó còn có một loại yêu trần vũ trạch nói rồi rất nhiều bên sân khán giả bắt đầu yên tĩnh lại bọn họ ý thức được khả năng còn có ca ta nghĩ càng hiểu ngươi cũng muốn ngươi có thể càng hiểu ta nó chính là tình mẹ ba người cùng kêu lên mở miệng sau đó chính là trần vũ trạch đầu tiên gậy đàn dương cầm âm thanh xuất hiện phía sau không có lui xuống đi nhạc khí đoàn đội cũng theo nhấn đàn điện tử một khúc du dương tiếng đàn dương cầm đi kèm đàn điện tử sau đó chính là chống bặt cùng đàn guitar tạo thành làn điệu lại một lần nữa vang vọng ở toàn bộ hiện trường có chút dạp khúc nhạc dạo làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa ngước đầu nhìn bọn họ nhưng hiện trường khán giả lại phát hiện ba người này không có một người đứng ở sân khấu ngay phía trước chủ vị điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái chỉ là vẫn không có kỳ quái bao nhiêu giây mười mấy giây khúc nhạc dạo đột nhiên liền xuất hiện tiếng ca hiện trường khán giả từng cái từng cái trong nháy mắt trận to hai mắt không dám tin tưởng đây là giọng nữ mỗi lần ta nghĩ càng hiểu ngươi chúng ta nhưng càng có khoảng cách có phải là đều dùng sai ngôn ngữ cũng dùng sai rồi vẻ mặt du dương ngang nhiên nữ tiếng ca xuất hiện ở toàn bộ hiện trường âm hưởng có thể trên đài ba người vẫn như cũ thật lòng tấu chính mình nhạc khí ở khán giả trong tầm mắt phía trên sân khấu mặt sau trên bậc thang xuất hiện một cái tay cầm mịt rộ phồn tinh xào nữ nhân nàng chậm rãi đặt chân bước chân đi tới sân khấu đi kèm tiếp tục tiếng hát du dương để hiện trường khán giả lập tức liền l õ vào thực ta nghĩ càng hiểu ngươi không phải vì năm trăm ngươi ta chỉ là sợ ngươi gặp bên có người vĩnh viễn yêu ngươi yêu ngươi họ một thân đơn giản áo đầm tóc hơi cuộn nụ cười coi trọng lên hòa ái hiền lành t ô nhị ra trận có vẻ không hề cảm giác quái lạ trên sân khán giả cũng mới bắt đầu tình ngộ sân khấu chủ vị chỉ chừa cho nàng cái này trong bọn họ có mấy người cảm thấy đến có chút quen thuộc đẹp đẽ nữ nhân xin ngươi nghe một chút ta lời nói thật lòng ngươi mỗi ngày nhìn ta lớn lên nhưng ngươi có hay không hiểu rõ ta nội tâm mâu thuẫn đối thoại ngươi nghiêm mặc khổng xem thường quay về ta xem tầm mắt của ta không có d ũ khí không thể làm gì khác hơn là đối mặt lạnh như băng sàn nhà đây chính là ngươi đây chính là ta. giữa chúng ta chuyển động cùng nhau t ô nhị đi tới sân khấu dương quang trạch nam ba người ngay phía trước không xa sau thời gian v ừ a vặn trần vũ trạch giáp đúng hẹn mà tới sau đó chính là mạnh hương nghiệp khi nào bắt đầu chậm rãi hơn nữa ước lạnh hơn nữa đông lạnh ta thật muốn trốn ta thật nhớ trốn vào một cái động ta cần thực sự hiểu rõ ta người vì ta tiến hành giải cứu thả xuống một điểm chính mình t ô nhị ôn tồn nhẹ hoan vang lên vì làm một đoạn này giáp tăng thêm ôn nhu bầu không khí đây chính là nội tâm của ta xin ngươi cần thật ấu ta từng thử thật nhiều lần cơ hội muốn đụng vào ngươi tay nguyên bản yên tĩnh nghiêm tang lạc cũng tại đây một tiếng ôn tồn sau khi gia nhập giáp b ắ tôi đầu chậm r nhịn nhìn đại đại, g i bên sân sở hữu khán giả trên mặt ôn lưu ý cười xuất hiện tiếng ca đắt đỏ nhưng đầy dây tràn đầy ấm áp cảm tình để hiện trường lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh tuyệt đối mỗi lần ta nghĩ càng hiểu ngươi chúng ta nhưng càng có khoảng cách có phải là đều dùng sai ngôn ngữ cũng dùng sai rồi vẻ mặt thực ta nghĩ càng hiểu ngươi không phải vì nắm chặt ngươi ta chỉ là sợ ngươi gặp bên có người vĩnh viễn yêu ngươi từ mở miệng câu thứ nhất ca từ bắt đầu tô nhị liền chinh phục dưới đài tất cả mọi người bao trụp cố chi nam cố chi nam nhìn trên sân bốn người phối hợp lại bầu không khí bài hát này nên có tâm tình có thể toàn bộ biểu đạt ra đến liền rất tốt cái này cũng là cố chi nam có thể nghĩ đến tô nhị cùng dương quang trạch nam có thể phối hợp ca khúc thành tựu đơn khúc có thể đổi tới e bu nhiệt độ hơn nữa còn có thể biểu đạt m ặ khác một loại yêu hợp xướng ca khúc không nhất định liền muốn là tình ca như vậy cảm tình biểu đạt liền rất tốt thoải mái a hắn khánh à ra một hơi không tự chủ được xoa bóp tiểu chủ nhà khuôn mặt lại phát hiện nàng có chút mờ mịt nhìn trên đài bốn người phối hợp bầu không khí nhìn ý cười của bọn họ biểu cảm trên gương mặt thật giống cũng có chút hoài niệm ta có chút muốn hạ mụ mụ trong tiếng ca cố chi nam nghe được nàng nhỏ giọng mở miệng nàng trước đây là cái quỷ gây sự cái mông không ít chịu đòn cũng từng có ngắn ngủi phản bội kỳ cố chi nam nhẹ nhàng nuốt nhẹ tiểu chủ nhà khuôn mặt chủ nhà đại nhân hiện tại có một cái hung hăng bá đạo trần mụ a cố chi nam nên đều sẽ không nghe lời chúc mừng ngươi đúng hắn trước đây đâu chỉ là phản bội thiếu niên. quả thực chính là loạn thần tật tử câm miệng nghe nhạc cố chi nam hít mắt nụ cười nguy hiểm không phải vậy phản bội thiếu niên liền muốn đối với thuần lương thiếu nữ d ở trò xấu ồ hạ an ca xúc xúc đầu đưa tay đem mũ đi xuống lôi một điểm ngươi đã từng nói khi ta đứng ở ngã tư đường chỉ cần có n g ư ơ i ở ta sẽ không trải qua dài lâu đêm đi chờ đợi đối với ngươi mở miệng thật là khó ta muốn không có gì giấu nhau cuộc đời của ta cá tính của ta thực không như vậy nát trên sân khấu tô nhị không tiếp tục nhìn về phía bên sân khán giả trái lại là nhìn này ba cái anh chàng đẹp trai ba người đều đang chăm chú xứng g i á ngày hôm nay là bọn họ sân nhà nhưng bọn họ hiện tại ca nguyện làm cho nàng đặc sắc tuổi của bọn họ cũng là hai mươi ra mặt nàng nếu như hai mươi tuổi kết hôn lời nói cũng gần như rất tốt tô nhị đối với cô chi n à m cho nàng viết như vậy một ca khúc thành tựu i một lần nữa ở đại chúng tầm nhìn bên trong thời cơ nàng rất yêu thích dù sao nàng cũng là làm người của mẫu thân như thế ô t ồ n dần vào cảnh đẹp phối hợp trên sân người hoàn toàn chìm đắm tại đây một thủ khác ca khúc bên trong bọn họ vừa mới bắt đầu cho rằng là đang nghe một thủ yêu tình ca khúc có thể ở giáp đi ra sau đó bọn họ liền biết chính mình sai rồi kết hợp phía trước dương quang trạch n a m nói bọn họ cũng đều biết đây là một thủ mẹ con ca khúc thực ta nghĩ càng hiểu ngươi không phải vì n ắ m chặt ngươi ta chỉ là sợ ngươi gặp bên có người vĩnh viễn yêu ngươi vĩnh viễn yêu ngươi t ô nhị hát xong câu này thật dài tiếng rung đi kèm cái kia từ từ kết thúc tiếng đàn dương cầm để toàn trường khán giả đều có chút lưu luyến hoảng hốt thanh xuân nếu như còn có một loại yêu vậy thì là còn trẻ phản bội kỳ mẫu thân vô tư kính dân g tình mẹ nhưng chúng ta đại đa số người thời niên thiếu cũng không có tâm thương tồn nàng mà bài hát này hiện tại chính đem bọn họ trước đây từng làm sự tỉnh từng hình ảnh hiện ra đến chào a tử là tà t là ự c cũng có thể nghe ra cuối cùng bọn họ nghe n thể ra y một đôi mẹ đôi c n thuận, nghe được ra thành hòa ra tiểu được mọi ẫ mẫu u tiểu thân cái kia một loại tâm tình, thành hài tử có thể có mẫu thân dựa vào tín hài nhiệm hài lòng. Chào lòng. cái có có kia loại dựa m vào người ta tên tô nhị là tự nhiên giải trí ký kết ca sĩ bài hát này gọi ta nghĩ c ả n g hiểu n g ư ờ i tương tự là chúng ta cố tổng viết cũng là ta lần thứ nhất hợp tác với dương quang trạch nam rất cảm tạ bọn họ cũng rất cảm tạ các ngươi có thể nghe được hiện tại tô nhị bên người xuất hiện dương quang trạch nam ba người bốn người cùng nhau hướng về dưới đài quốc cung mạnh hưng nghiệp ánh mặt trời cười cười bài hát này gặp thành tựu đơn khúc cùng hạ chi sơ trương cùng tiến lên tuyến hoa quốc c m nhạc đại gia nhất định phải đi ủng hộ một chút n h a còn có đây là chúng ta tô tiểu mụ mạnh hưng nghiệp nói xong trần vũ trạch cùng nghiêm t ă n g lạc cũng hưng phấn hô một câu tô tiểu mụ hoàn toàn chính là tình yêu nhà trọ nhân vật p h ụ thể dán vẻ tô tiểu mụ tô nhị che miệng lại có chút tiểu kinh ngạc nhưng rất nhanh mỉ ăn liền mang nụ cười nàng như n g là cũng xem qua quãng thời gian trước đặc biệt hừng hực tình yêu nhà trọ trên sân khấu bốn người chuyển động cùng nhau xem ra thật sự ấm áp không được cũng làm cho bên sân khán giả dâng lên tiếng xấm tiếng vỗ tay đồng thời điên quồng đứng thành hàng ho、oh oh. ho cùng nhật những người ái mộ trực tiếp hưng phấn hồng hai đỏi đỏ một thủ lớp vậy này một thủ ta nghĩ càng hiểu ngươi chính là phân tích bọn họ thanh xuân phản bội cùng mẫu thân ở chung chân thực khắc họa tô tiểu mụ ta yêu ngươi ta nhớ rằng quãng thời gian trước bảy bổ từng xuất hiện hòa tinh truyền thông ta trung học cơ sở thời điểm còn nghe qua nàng ca tiểu mụ hòa tinh ngươi mùa a tiểu mụ là tự nhiên giải trí ký kết ca sĩ không nghe thấy sao một thủ lại một thủ ta quá yêu trực tiếp tô tiểu mụ mười năm k h á n cũ ô ô ô tiểu mụ xem ra so với ta đều tuổi trẻ ta thật thích xem ra thật là ôn nu a kinh nguyện ta có thể ta có thể ta có thể a ta từ nhỏ đã yêu thích người a xin hỏi huynh đệ vài tuổi mười tám tuổi ngươi mười tám cái tây bữa ngươi xem ra xem hắn ả tám mươi mốt tuổi bên sân nguyên bản ở lớp mạ chị ạ tổ bầu không khí dưới càng thêm leo lên một cái độ toàn bộ hiện trường phan thậm chí bên ngoài những người h ái mộ cũng điên cuồng muốn tràn vào đến muốn một phần ký tên bất kể là dương quang trạch nam vẫn là tô nhị toàn bộ sau giờ ngọ ước đ ạ t trung tâm thương nghiệp đều đầy g i ấ y hưng hực một câu tô tiểu mụ tiêu đốt sở hữu cảm xúc mãnh liệt mà cố chi nam thì lại lôi kéo tiểu chủ nhà ở cố chỉ cựu cùng trình m ẫ ánh mở đ ư ờ dưới lui ra chen trúc đám người tiến vào vương đại thiếu viết quan sát trên lầu dương quang trạch nam cùng tô nhị còn đang làm việc nhân viên cùng bọn họ trợ lý ủng hộ d ư ớ i tiếp thu f a n chuyển động cùng nhau ký tên chụp ảnh c h u n g còn muốn lưu lại phóng viên phỏng vấn nhưng bọn họ đã có thể nghĩ đến ngày hôm nay họ sẽ ập dương quang trạch nam cùng tô nhị nên đều sẽ có một vị trí ta càng muốn hiểu ngươi từ diêu n h ư long phan vi bách khúc lý niệm hòa nhạc ốc phan vi bách tô nhuế chương tám trăm linh tám ta muốn xem trận bóng rổ trước kia dương quang trạch nam sắt vách phòng nghỉ ngơi lộ đảo ức đạt người phụ trách nhàn nhã địa phương vương lãng tự mình mở cửa cho cô chi nam cùng lại cảnh mình còn có cô chỉ cự mà vương lãng phía sau nhưng là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam nhân có người một mặt kinh hoàng hắn chính là nguyên bản nơi này tổng giám đốc chỉ là không có nghĩ tới đây cái đại thiếu dĩ nhiên gặp có theo người như vậy thân mật một ngày xem ra ước đặt bên trong đồn đại không có sai đến cố chi nam thưởng thức người đến vương đại thiếu coi trọng đi pha t r à đi theo ta làm gì vương lãng tức giận đối với nam nhân phía sau mở miệng nam nhân lập tức gật đầu hẳn là xem ra rất tốt nếu không là phía trước có cái so với sự làm lỡ thời gian ta cũng theo xuống đừng ngươi khuôn mặt này nhận ra độ quá cao ảnh hưởng chúng ta quan sát cố chi nam n h ữ n môi vương lãng người này đi nơi nào đều làng n g ê n ngang chưa bao giờ che giấu toàn bộ hoa quốc ai không biết hắn khuôn mặt này người không ngại ngùng nói ta vương lãng há to mồm cố chi nam nhưng trắng hắn một mặt đi đến cửa kính ban công trước chính phía dưới vừa vặn là sân khấu ước đạt bảo an nhân viên chính duy trì trật tự phan xuất hiện mà tới muốn một cái dương quang trạch nam chụp ảnh chung còn có ký tên tô nhị tô gì trẻ danh hiệu cũng bị dương quang trạch nam chứng thực đúng chỗ mạnh hưng nghiệp tiểu tử này còn rất sẽ đến sự để hắn diễn lư tử kiểu là thật không nhìn lầm hắn khi bên trong một cái kinh nguyện khi ở ngoài một cái tô tiểu mụ an ca các nằm đâu bên ngoài xóm tim n g ư ơ i đây cũng có thể yên tâm không theo đồng thời dạo chơi t r ì n h n g ậ n g á n h một cái đánh ba cái đúng rồi cố chi nam quay đầu hướng vương lãng n ớ t ra nụ cười t r ì ngậm h n khê có thể tay không đánh m ư ờ i cái trình n g ậ n g á n h không còn sức đánh trả chút nào loại kia vương lãng sắc mặt rõ ràng chấp nhận nhưng sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút nói t h ầ m này này mắc mớ gì đến ta không à ta liền nhắc nhở một chút ngươi luôn cùng tiểu phong tụ chúng ở văn học mạng khu bình luận sách gây sự có khác một ngày ở kinh đô gạp cố chi nam n h n vai một cái nếu ta nói vẫn là mập ra k h ẳ n đánh hải phổ thành phố điện ảnh trên cầu bị đánh một canh giờ cứ thế mà không phục lại cảnh minh dung đùi đắc ý lại đây cố chi nam cùng vương lãng liếc si như thế nhìn hắn ngươi làm sao còn đang lộ đạo tiên kiếm không vỗ vương thiếu chi nam còn ở đây a hắn nhân vật chính ngươi đạo diễn cảnh tượng trang phục l ấ y cảnh nhân vật thử vai kinh ảnh đại nhân tài không đi chọn vương lãng ngồi ở trên ghế sofa quản lý lập tức liền cho mấy người rót một phần trà nóng ta nghỉ phép nghỉ phép b ậ n điệu như vậy ít ngày chơi hai ngày làm sao làm sao nghỉ phép vẫn là tàng á i điểm này muốn phân rõ ràng nghỉ phép trước hết mời giả ta cùng chi nam cho ngươi phê tự nhiên giải trí có thể không chi phí chúng cho ngươi t à n gái vương lãng rõ ràng đã đem mình đại vào tự nhiên giải trí phó tổng chắc vương thiếu ngươi lời này đến cùng ngươi biết không hưởng chúng ta nhiều ngày như vậy tình nghĩa đồng thời bờ sông đi đái quá đi đái c ầ u hát qua ca lại c ả n h minh đỏ mặt t i ề u thai cố chỉ c ử u mắt nhìn thẳng trong mắt chỉ có sổ tay bên trong h ó t x ệ ớt đ ộ n thái vương lãng khoan thai nâng trung trà lên uống một hớp cố chi n a m cũng cảm giác cái này trà rất tốt nhưng sau đó hắn liền bối rối một hồi ta không nói ta là nhân vật chính a được biết rồi đi cái quy chính sao ta hiểu vương lãng vô vô cô chi năm ai còn muốn nói điều gì bên người quản lý điện thoại di động vang lên một hồi hắn kinh hoàng cầm lấy đi đến một bên tiếp sau đó liền tới đến vương lãng bên người ghé vào lỗ thai hắn thì thầm hai câu vương lãng sắc mặt lập tức thì có chút khó coi thật con mẹ nó bận rộn cố chi nam hơi kinh ngạc vương lãng nhưng là đứng lên bất đắc dĩ quay về cố chi nam mở miệng chờ một chút anh em có chút chuyện nhỏ cố chi nam g là g ụ vương lãng bản thân đến lộ đảo chính là có sự tình lại không phải cùng mập m ạ p như thế khách du lịch dương quang trạch nam cùng t ô nhị đẩy cửa ra thời điểm đã qua hơn nửa canh giờ Cô、chi ố c làm sao làm sao có có nam ca cảnh minh ca cố tổng lãi đạo cố chỉ cựu đúng lúc ngăn chặn lại cảnh minh muốn bắt đầu diễn thuyết miệng cố chi nam đứng lên đối với bốn người này lộ ra nụ cười eo bum hội gặp mặt rất thành công chúng ta xem rất thoải mái cực khổ rồi lưu lại trở lại nghỉ ngơi thật tốt dương quang trạch nam ba người đều có chút ngại ngùng cười cười hiển nhiên bị cô chi nam nói như vậy trong lòng bọn họ thật sự rất vui vẻ tô nhị cũng là vẻ mặt tươi cười cảm tạ cố tổng tô tỷ khách khí bài hát này tiếng vọng xem ra rất tốt chờ nhiệt độ đi đến ta suy nghĩ thêm cho một ít hắn phong cách ca khúc ngươi còn có dưới một kỳ chạy trốn ba chi giang tv đã cùng tự nhiên giải trí đã giao thiệp ngươi thành t i ể u khách quý đi thăm gia trình ca ở cũng có thể chăm sóc đến ngươi tô nhị cổ họng ở ngày hôm nay quả thật làm cho cô chi nam nho nhỏ kinh diễn một hồi hoa tinh truyền thông cũng thật là yêu thích chơi nát bài cho tới hiện tại chi giang tv vương bài game s h o tiết mục chạy trốn ba có lâm t ấ ở tùy tiện tốt nhất rồi nghe được muốn lên chạy trốn ba t ô nhị có chút không dám tin tưởng nàng cảm giác cô chi nam nói rất dễ dàng hơn nữa nàng lúc này mới mới vừa ở đại chúng tầm nhìn dưới xuất hiện liền có thể đi nay cấp bậc như mặt trời ban chưa game s â u không biết có bao nhiêu người nghệ nhân coi như đi tới bị làm ác nhưng vẫn là sẽ rách đầu muốn đi nàng biết vân ấn t u y ế t chính là thường trú nhân viên bởi vậy, vậy thu được không tầm thường nhân khí t i ể u mụ yên tâm đi chạy trốn ba đều là người mình đến mạnh hưng nghiệp hì hì cười cười trên sân đều là người mình hắn cũng sẽ không che giấu trực tiếp đem lâm tất cung đi ra ngoài t ô nhị lập tức càng kinh ngạc nàng nói trước đây làm sao tự nhiên giải trí nghệ nhân đều có thể đi chạy trốn ba ló mặt nguyên lai lâm t ấ t là người mình tạ cảm tạ cố tổng ta sẽ cố gắng tô nhị cũng không lý do dâng lên một luồng đ ấ u trí bị như thế coi trọng cảm giác thật sự rất tốt ta bình thường tâm là tốt rồi công ty chúng ta không có gì theo đuổi nuôi nổi chính mình là được cố chi nam khả khả nợ nụ cười tô nhị s ừ n g sốt một chút cũng nợ nụ cười thật hay không tâm xem bầu không khí liền biết rồi vân hải lựa chọn như vậy công ty thật sự rất tốt muốn lại một lần nữa bị lấy ra tiến vào là vương lãng hắn trực tiếp hướng về cố chi nam đi tới còn không có mở miệm có thể ngửi được giữa mùa hẹn định diệp hương quen thuộc đẹp đẽ thanh sướng tiếng trung r e o lên tất cả mọi người đều sửng sốt một chút chỉ có cô chi nam bình tĩnh đứng lên rời xa nhóm người này vương lãng dôi tay ra treo ở giữa không trung sau đó thu hồi lại vớt cằm này phiên bản thanh định có chút kỳ quái a đó là an ca thanh sướng đệ nhất bản so với chính thức bản đáng yêu thật nhiều ta thèm nhỏ dại đã lâu cái này náo ngơ chính là không chịu phân phát ta lại cảnh minh khẳng định b i t a đó là cô chi nam lừa gạt hạ an ca sướng lần thứ nhất không quá quen thuộc trái lại tăng thêm rất nhiều đáng yêu hơn nữa đã từng có thật nhiều cái bởi tối hắn chính là nghe cái này phi mấy phút sau cố chi nam nắm bắt lông mày trở về tiểu chủ nhà bên trong điện thoại tin tức rất đơn giản nàng biết cố chi nam đại khái không có thời gian bồi chính mình dạo chơi cho nên nàng ngày hôm nay cùng nguyễn anh còn có trình mở bánh đi dạ o phố vừa vặn cũng rất lâu không có cùng với các nàng đi dạ o phố chờ cố chi nam hết bận lại cho nàng địa chỉ nàng đến tìm như vậy bạn gái đi nơi nào tìm a cố chi nam ngửa mặt lên trời thở dài trong lòng đều sắp cười nứt ra rồi vương lãng nhìn cố chi nam rõ ràng tiện tiện nụ cười cũng không quá để ý ngược lại hắm chính là cái tiện nhân hắn tới mở miệng nói nói tốt bồi anh em đến xem chàng trận bóng rỗ nói tốt mấy lần rồi cái gì trận bóng rổ còn cần vương thiếu tự mình đi xem vương lãng bất đắc dĩ thở dài nói rồi lộ đảo đại học cùng anh hoa đại học quốc tế thi đấu hữu nghị a nhiệt độ rất cao cũng là ước đạt tài trợ ta không thể phân thân một người lại quá tẻ h nhạt thiệt là phiền vừa nãy cũng là bởi vì chuyện này mở hội chuyện gì triển khai nói một chút ta nhưng là bỏ lại bạn gái đi theo ngươi xem nói loại này bỡ dỏ thợ h u t bạc đãi ngươi sao bên kia đội cổ động viên tặc đẹp đẽ chân tặc kéo dài trên đường nói tường tận a vương lãng cười h á h á nói nụ cười ít nhiều có chút hèn bọn ta cũng muốn đi xem lại cảnh minh ho một tiếng nghiêm túc nói ta từ nhỏ đã có một cái bóng rổ ngộng ngươi có ngươi tê tê mập m ạ p n ộ n g cố chi nam tức bên g i ậ n chừng một ánh mắt lại cảnh minh hắn nhìn về phía dương quang trạch nam cùng tô nhị nếu không các ngươi về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai lại về hải phổ ba người các ngươi quảng cáo quay chụp cũng phải bắt đầu rồi chăm chú đối xử bà chủ ở đây đi dạo phố sao ta có thể hay không đi theo nàng đồng thời đây ta cũng muốn dạo chơi một hồi nay lần trước đến lộ đào đều là mấy năm trước đây tô nhị vén vén tóc có chút nụ cười cố tổng bạn gái tự nhiên giải trí bà chủ nàng nhưng là thật sự cảm thấy rất hứng thú hoa quốc giới giải trí do nhất l i u tình nhân tiến vào tự nhiên giải trí phía trước mấy ngày tô nhị liền hiểu rõ tự nhiên giải trí nguyên do cũng biết hạ an ca ở tự nhiên giải trí địa vị vừa nãy ở trên đài nhìn thấy hạ an ca đẻ lên ngư dân mũ quần áo thể dục giám vẽ có chỉ là thanh xuân hàng xóm khí t ứ c như trước kia trên tin tức nhìn thấy cao lãnh khí chất mỹ nữ hoàn toàn liền không tới đồng thời được đó cái kia tô tỉ rồi cùng phụ tá của ngươi nói một chút ta lưu lại đem phương thức liên lạc cho ngươi có ngươi ở ta cũng có thể yên tâm một điểm cố chi nam đúng là không nghĩ đến tô nhị sẽ nói như vậy có điều để tiểu chủ nhà cùng tô nhị nhận thức một hồi cũng được hai người này bản chất tính cách trên còn rất xem tô nhị đi ra ngoài cố chi nam nhìn này dương quang trạch nam ba người này các ngươi đây đi về nghỉ chi nam ca ta cũng yêu thích chơi bóng rổ mạnh hưng nghiệp suy nghĩ một chút chăm chú mở miệng nói ta từ nhỏ đã cùng cảnh mình ca như thế có một cái bóng rổ n ậ u ta muốn đi xem bóng thi đấu trần vũ trạch rất thành thực trên mặt không nhìn ra bất kỳ làm ra vẻ ta muốn đi cố lên thuận tiện nhìn chân có bao nhiêu trường nghiêm tăng lạc càng thêm thẳng thắn quyết chí tiến lên được lại cảnh minh vỗ ba người vai một bộ không thẹn là ta ti nòng cốt d á n vẻ cố chi nam cái chán từng trận hát tuyến gân xanh hơi nổi lên liền tăng lạc đều ký thẳng mập chết bẩm đều đi đều đi vương lãng để lại muốn nổi lên cô chi nam trong mắt có chút tinh quang hôm nay thiếu ra vip ế xem thi đấu vị nhìn một cái không s ó c gì đi một chút đi hiện tại phòng chừng đều muốn mở màn vương lãng trong lòng cùng cố chi nam vừa n ã y như thế nhanh cởi nở hoa rồi anh hoa quốc muốn chơi hoa vậy hắn liền nhấc một cái càng hoa đi ra với bọn hắn chơi ngày mai ba vòng acid đ ủ cơ lẩy kết thúc bình thường càng ba t r ư ờ n g hiện tại không đi được bởi vì ta là hỗ trợ đăng ký vì lẽ đó đêm nay rất ngắn các ngươi nhẫn một hồi chương tám trăm linh chín chơi hoa tháng ngày không sai người lộ đảo đại học mới xây thành sân bóng rổ bên trong ánh đèn nóng ánh tiếng người huyên áo làm nổi bật bầu không khí âm thanh điện tử âm nhạc vang vọng toàn bộ sân vận động ở một cái nào đó chút bầu không khí trên thậm chí so với vừa nay dương quang trạch nam ở ước đạt trung tâm thương nghiệp bầu không khí muốn nồng nặc thậm chí có một ít người chính là vội vội vàng vàng từ ước đạt trung tâm thương nghiệp tới được không bỏ qua bất kỳ một hồi cảm xúc m á n h liệt đây chính là chuồn chuồn nhắc không đây chính là hiện tại người trẻ tuổi tôn chỉ cũng coi như là một loại thể dục tinh thần bóng rổ cùng bóng đá không giống nhau không có quá to lớn thất vọng rất rất nhiều người già trẻ tuổi nhỏ hoàn toàn yêu thích này một hạng phong trào thể dục thể thao lộ đảo bản địa thể dục bộ đài truyền hình cũng dơ lên cơ khí lại đây hiện trường trực tiếp hiện trường còn có túm năm t ụ m g ba bản địa phóng viên n g h ĩ đến nơi này nắm một hai tin tức báo đạo ngày hôm nay là lộ đảo đại học cùng anh hoa quốc đại học quốc tế thi đấu hữu nghị tháng ngày nhưng ở sở hữu lộ đảo đại học cùng lộ đảo người trẻ tuổi trong mắt đây chính là ước chiến đây là một hồi tự mang một trăm phần trăm phát động bị động kháng uy nhiệt huyết ước chiến cũng là một hồi ngàn người nhìn kỹ nhiệt huyết t i ế u đốt hiện trường chỗ ngồi đã sắp muốn ngồi đầy mà có một mặt ngồi vào khu vực nhưng thỉnh thoảng liền có thể nên đón bốn phương tám hướng nhìn、kỹ. đó là anh hoa quốc nhân viên đoàn đại biểu ngồi vào từ anh hoa quốc đặc biệt sang đây xem thi đấu người không ít bên trong còn có một chút trao đổi sinh viên cùng du học sinh bọn họ tự nhiên là cùng chính mình người trong nước ngồi cùng một chỗ dần dần liên hình thành một mảnh ngồi vào ngầm thừa nhận phân được mà bọn họ anh hoa quốc bùn u quốc thể dục đài truyền hình cũng vượt quốc cùng đoàn m à đến ở hiện trường nhắc lên c ơ khí hình ảnh mặc dù có chút lùi lại nhưng cũng có thể hát đê không mã chuyển về anh hoa quốc này một hồi quốc tế thi đấu hữu nghị trải qua nhiều mặt tuyên truyền lại trải qua hơn nửa năm thời gian làm nóng nhiệt độ ở ngày hôm nay được tặng lại rất nhiều người đều quan tâm cuộc tranh tài này khoảng cách thi đấu bắt đầu thi đấu còn có nửa giờ sân vận động âm nhạc như c ũ không ngừng nhân viên cũng đều cơ bản ngồi ở vị trí của mình thậm chí trực tiếp hình ảnh trên cũng đã bắt đầu xuất hiện hình ảnh trong nháy mắt liền tràn vào rất nhiều người bọn họ bản địa lộ đạo người là yêu thích thể dục người cũng có là bởi vì cuộc tranh tài này là thi đấu hữu nghị mà đặc biệt quan tâm người đến rồi đến rồi lúc nào điếu đ u a cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt anh hoa của người ngồi đợi các loại bờ lọc các loại quả lam cho ta mạnh mẽ đánh bóng đá ném mất mặt liền muốn ở bóng rổ trên mạnh mẽ quán trở về màn đạn từ lác đắc mấy cái từ từ lan tràn thành mấy trăm hơn một nghìn cái càng ngày càng nhiều người đi vào phòng trực tiếp bọn họ hoặc là từ ước đạt h u i bù hoặc là từ lộ đảo bản địa bóng rổ chính thức với bù hay là từ một ít ham muốn bóng rổ đại vệ tài khoản đ ể cử mà đến đều biết ngày hôm nay lộ đạo đại học được ước đạt quyên tặng mới xây thành bóng rổ sân vận động lần thứ nhất sử dụng chính là đối chiến anh hoa đại học thi đấu hữu nghị có thể chính đang quan sát trực tiếp hình ảnh người nhưng thật giống như nghe được sân vận động bên ngoài mơ hồ chuyển đến vô cùng tiếng gào thét thầm ỵ đặc biệt có các cô gái tiếng thét trói t a i điều này làm cho quan sát trực tiếp người và hiện trường khán giả đều có chút nghĩ hoặc yêu thích bóng rổ cô gái tuy rằng không phải số ít có thể bình thường thi đấu hiện trường cô gái số lượng đều là khá là ít ỏi còn có hiện tại thi đấu cũng không có bắt đầu a liên bắt đầu hò hét hiện tại liên bắt đầu cho lộ đạo đại học bóng rổ thành viên thêm sức chiến đấu bổ trợ Một, sáu. mãi đến tận hiện trường người và trực tiếp bên trong khán giả đều nghe rõ ràng càng ngày càng tiếp cận âm thanh cùng với rất nhiều chen t r ú c mà tới cô gái còn có vốn là ngồi tại chỗ thảo luận sự tình anh hoa quốc mọi người có chút kích động hô lên nhìn thấy ở mấy cái bảo an hộ vệ lại đang mấy cái vệ sĩ giáng dấp dưới hộ tống đi vào phía sau còn theo trường đoàn người hô phục trắng s á m trắng màu tóc thanh niên lúc có mấy người liền biết rồi kỳ t ạ m ù ra ạ kỳ dạ hắn thật sự thật xoáy a cùng trên tivi như thế x o á i các tỷ m ộ i ta không xong rồi xông lên muốn chụp ảnh chung muốn ký tên a thật xoáy a sớm biết hắn cũng tới xem so tài ta liền rất sớm lại đây c đáng ghét ta ta trang đều không có hóa thật liền chạy tới thật rất x o á i không h ẹ n là ta hoa anh đào kịch nam chủ nhan hiện trường hình ảnh đầu tiên là một trận yên tĩnh sau đó chính là do anh hoa quốc bên kia bạo phát tiếng vỗ tay cùng h ò hét còn có hiện trường người từ từ đưa cái này tuổi trẻ anh hoa quốc người nhận ra sau kinh ngạc sân vận động âm nhạc đều yên tĩnh xuống đi nhưng bầu không khí nhưng tiến vào một cái dị thường trạng thái trực tiếp hình ảnh người nhìn thấy cái kia hầu như một thân bạch anh hoa quốc minh tính đến còn có tiến vào rất nhiều cô gái cùng với hiện trường mọi người sao đậm lúc số ít người hiểu ra nhưng đa số mọi người có chúc n ộ n g người này là ai tới làm gì cho anh hoa quốc chỗ r ử a vẫn là đồng thời chịu đòn anh hoa quốc minh tinh diễn viên ca sĩ a cảm giác thấy hơi quen thuộc nhưng không nhớ ra được ta nhìn hắn quận phim sao không thể lão tử chưa bao giờ nhận bên trong nam nhân vật trên lầu ta không biết bên trong ngươi đang nói cái gì có điều cái này bác thô ba huy ta có chút ấn tượng tự là anh hoa quốc hưởng hực nam tinh tiểu tiên như thịt hai bộ ở hóa hoa quốc h ỏ a ư ớ nhật hoa anh đ à o gà kịch nam chủ đều tự là hán trước tiên hiện khắp nơi hóa hoa quốc hợp tác đóng kịch đừng hỏi họ chính là ta bên trong bên nữ bằng bạn bè thích xem hoa anh nào kịch ta bị ép đổi gà kịch nhưng các anh em yên tâm trên chiến trường lão tử vẫn là giơ tay chém xuống lại hắn à giơ tay chém xuống lão tử bỏ ra hơn nửa ngày nghiên cứu ngươi lời nói nữ âm đưa vào có điều ngươi là đúng chiến trường ta cho ngươi ra thương người này ở anh hoa quốc là nhất tuyến minh tính đến cũng cho anh hoa quốc mấy bộ hoạt hình nam chủ phối q u ó âm đến hoa quốc bởi vì tuấn tú tướng mạo không thiếu nữ hải t ử yêu thích còn có người nhà gọi kỳ ta mụ dạ ạ ký dạ a lâm bắc phổ thông không bảo chuẩn liền đánh chữ a một sáu đúng vậy kỳ tạ mù dạ x a đù ải a có vấn đề gì hô kiến người không phải vậy hành đánh gãy một hồi tuấn tú hình dung anh em trực nam từ ngữ liền như vậy dùng như vậy vấn đề đến rồi người này như thế điếu tại sao ta xưa nay không có ở quận phim nhìn lên nhìn thấy không đúng ta cũng xưa nay không ký nam anh em nói chuyện riêng vừa lúc cái uy anh em cũng muốn nhìn một chút cái gì mạnh hiện trường theo cái này kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ đến cũng là rơi vào điền cùng sao động rất nhiều tuổi thanh xuân kỷ nữ sinh từ bên ngoài tràn vào đến còn có một chút không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cũng theo chui vào nguyên bản cũng sắp ngồi đầy ghế sân vận động từng cái hạ cờ dĩ nhiên có vẻ chen c h ú c lên lộ đảo đại học bên này cũng gấp bận bịu điều động giáo viên thể dục bao quát bảo an thậm chí còn có hội học sinh người gian nan duy trì trật tự kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ đơn giản cùng vẫn từng theo hầu đến đám người chào hỏi sau không để ý đến những người này hoan hô nhảy nhót vẻ mặt hắn trực tiếp ở vệ sĩ bảo vệ cho hướng đi anh hoa quốc bên kia hàng trước nhất g h chỉ là vị trí của hắn trước sau bị rất, rất nhiều ánh mắt khóa chặt điện th có chút nam sinh có chút bất mãn bọn họ là tới xem một chút c h ậ t bóng mà hiện tại bên thai nghe được tất cả đều là cái kia cái gì bắc thô nhĩ n kỳ bọn họ không truy tinh chỉ là yêu thích chơi bóng xem bóng có thể hiện tại c h ỉ n h n g h e được bên thai theo kỳ tạ mù giả ạ kỳ giả tiến vào nữ sinh thảo luận bọn họ không biết làm sao có chút buồn b ự c bọn họ không tư cách quyết định người khác thích gì theo đuổi cái gì nhưng hiện tại s ắ c thực ảnh hưởng đến bọn họ mà cái kia mấy cái vốn là muốn tới nơi này nắm hai cái thể dục tin tức phóng viên càng là trực tiếp c ư i nước g này đều có thể vỗ tới giải trí tin tức kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ đi đến anh hoa quốc đại đưa tới anh hoa quốc tất cả mọi người kích động không thôi p h ả n phất ở ngoại quốc có thể nhìn thấy bồn u quốc minh tinh lại đây trợ trợ n chính là trời cũng giúp ta như thế a k ỳ giả quân phi thường cảm tạ ngươi trăm công nghìn việc bên trong lại đây trợ y xem ra ngươi ở hoa quốc nhân khí không so với ở anh hoa quốc kém a không thẹn là ngươi hàng trước hai người đàn ông đứng lên cùng kỳ tạ mù ra a k ỳ giả nắm tay kinh điển anh hoa quốc đủ cười n ạ cả ken di r ồ lần này thi đấu hữu nghị anh hoa đại học tài trợ nhân vật đại biểu cũng là anh hoa quốc g a thị trường thể dục công ty quản lý công ty đã từng phái hàn hướng về ý chí hạ dạ dỗ ước quá ca lần này thi đấu hữ nghị lộ đảo đại học bên này là ước đạn anh hoa quốc bên kia chính là công ty của hắn nhìn như phổ thông bình thường thi đấu một khi giảm trên quốc tế cùng công ty tài trợ liền không nữa đơn giản như vậy có lòng người có thể lợi dụng này một ít lẫn lộn ra vô số nhiệt độ thậm chí đánh ra danh tiếng thể dục đồ dùng cạnh tranh kịch liệt công ty bọn họ muốn ở hoa quốc nổi danh càng muốn ở anh hoa quốc h ư n g h ự c mà biện pháp tốt nhất chính là làm điểm nhiệt độ làm điểm hy vọng tỷ như cái gì anh hoa quốc thể dục đồ dùng trợ lực anh hoa quốc đời mới vận động dũng sĩ ung dung đánh bại hoa quốc đời mới vận động dũng sĩ áp chế tính sức mạnh hoa hạ thượng quốc không đáng sợ những này tốt nhất mạnh lưới vì cho những người này cố lên tiếp sức nạ cả kẹn gì dỗ vị trí đến công ty ở phía sau mấy ngày liên hệ ở hoa quốc bị thiệt lớn ý chí hạ dạ tạ dỗ muốn hắn hỗ trợ viết bài ca tiếp sức quả không phải vậy ý chí hạ dạ tạ dỗ lập tức liền cho bọn họ viết một ca khúc đồng thời tự mình cho ở hoa quốc kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ gọi điện thoại ý chí hạ dạ xã trưởng là ta người dẫn đường cũng là ta ca khúc hợp tác người lần này trả lại ta viết ca huống hồ ta cũng là anh hoa quốc người càng là anh hoa đại học học sinh đến cố lên hò hét là rất bình thường bên trong kiến xã trưởng không cần khắc khí kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ cũng lộ ra nụ cười đem vừa n ã y ở bên ngoài tự tin cao lanh dáng vẻ thu lại lên hắn đến đệ nhất cũng là muốn càng nổi danh muốn ở anh hoa quốc càng thêm nổi danh dù sao ai không muốn nhìn đến ở dị quốc làm gốc quốc cố lên tiếp sức thần tượng đây cho tới hoa quốc bên này hắn chỉ cần xoáy thì sẽ có rất nhiều f a n bản thân hắn chính là anh hoa quốc người chẳng lẽ còn cho người hoa làm chó xị、si、mạ mù dạ lao s ư a đã lâu không gặp mang ta thấy một hồi chúng ta vận động viên môn chương 810, khó chịu kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ đến để không khí của hiện trường sản sinh biến hoa thế nhị so với anh hoa quốc cầu thủ bên kia biết được bồn quốc nội danh đại minh tinh đến hiện trường cố lên tiếp sức hưng phấn không thôi lộ đảo đại học phải nghỉ ngơi thất thì có chút trầm mặc yên tĩnh thi đấu còn có mười mấy phút l i ề n bắt đầu bọn họ cũng chuẩn bị ra trận có thể mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài thế nhưng âm thanh chính là đang nói cái gì b ắ c thô n h kỳ cái gì hắn đẹp trai nhất cái gì là nhìn hắn đến xem so tài cũng đang xem thi đấu các tiểu tử ra trận từng cái từng cái yên ba cái gì đây tuyên bố muốn đem anh hoa đại học đánh phạt tức hào n ô n trí khí đây huấn luyện viên đại lực vô tay âm thanh cũng vô cùng lớn hắn rõ ràng chú ý tới những n à y chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam huấn luyện viên chúng ta nơi này có hay không cái gì mình tinh lại đây trợ trận A, ngay bên ngoài các nữ hải tử hô cái gì ba huy ta thật phiền người ta gọi hẳn ả ả ký ra người muốn cái gì đây có đã sớm đến rồi bọn họ gọi càng hoan chúng ta càng phải g i ố n g bọn họ mặt đỏ tới mang thai ta biết sam huy sao ta lại không phải sẽ không nghiệm ta chính là cảm thấy đến có chút khó chịu ả cùng lao tử nghiệm là an sam phao em phi sau vì là huy đại gia ngươi đ ư n g địch ngày hôm nay vương lãng vương đại thiếu sẽ đến Không các ó đó nói đối ngoại giải với nhưng thích, ta trước c người a huấn luyện, luyện viên muốn nói gì điện thoại di động vang lên hắn đi ra ngoài nhận một hồi hai phút sau trở về trên mặt xuất hiện ý cười hiệu trưởng điện thoại vương đại thiếu lại đây nói là cũng dẫn theo danh nhân chuẩn bị đến hiện trường còn là ai không nói với ta thế nhưng các ngươi muốn phát huy được vương thiếu dẫn theo ai vậy thần thần bí bí cũng không nói vương đại thiếu tính cách khẳng định là nữ minh tinh đi nếu như an ca lão bà là tốt rồi nếu như an ca lão bà đến xem ta đem anh hoa đại học đội viên đầu vạn xuống còn lam đừng nghĩ trực nam ở đây a cậu trực nam đoạt v ợ mối hận a nghe được huấn luyện viên lời nói phòng thay đồ bầu không khí có giảm bớt các đội viên nói nói cũng không khỏi nước nhà tỉnh cửu hiện lên tới huấn luyện viên nghe đến mấy câu này không khỏi vỗ một cái cửa phòng thay đồ âm thanh chói t h a i làm cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại chỉ thấy hắn nghiêm túc mà lớn tiếng nói các ngươi những người này hiện tại đại biểu không chỉ là lộ đạo đại học cuộc tranh tài này quan tâm độ rất cao hiệu trường nói không ngừng lên lộ đạo bản địa h ó t xệ ở số một ở ấy bù cũng có quên ba vị trí đầu h ó t xệ ở kéo lên xu thế bất kể là bởi vì ai đi đến các ngươi phải nhớ kỹ ngày hôm nay là các ngươi sân nhà yêu quý bóng rổ các ngươi khẳng định đều là hy vọng có thể tiến vào nghề nghiệp vậy ngày hôm nay liền đem bên ngoài anh hoa đại học làm nát bọn họ không phải vẫn ở anh hoa quốc nói khoác thực lực có thể so với nghề nghiệp sao không phải nào đến các ngươi sao vậy liền đem hiện tại bên ngoài huyên náo h đánh thành lộ đạo đại học thư viện lại để bọn họ gỡ bỏ quần áo thay các ngươi hò hét về lộ đạo đại học sân vận động được ta muốn xem nữ sinh gỡ bỏ quần áo hò hét ta cũng muốn vì xem nữ sinh lôi quần áo c a m hẳn ả cuộc sống gia đình tạm ổn tuy rằng nhiệt huyết phương hướng sai rồi nhưng cũng may khí thế xem như là trở về hơn nữa huấn luyện viên cũng có chút vui mừng hắn vung tay lên lên sân khấu vì lẽ đó đây chính là ngươi gạt ta đến nguyên nhân sân thể dục ở ngoài giáo trên đường vương lãng bên người một cái mang khung vương kính mắt thanh tú đẹp trai tức giận mít một cái cái này hoa quốc nội danh phú chiếu vương lãng khả khan l ợ nụ cười anh hoa quốc chơi vốn là không vẻ vang nói cái gì cũng ở lộ đảo tiến hành đóng kịch thuận tiện lại đây cố lên ủng hộ một hồi nhưng người nào không biết bọn họ chính là m u ố n quan tâm khẳng định không ăn cái gì lòng tốt lần này bọn họ tài trợ cái k i a thể dục công ty cũng không có ý tốt lộ đảo đại học phương pháp giáo dục mới vừa cho ta tin tức trong bọn họ chẳng nghỉ ngơi đội cổ động viên biểu diễn sửa lại liền đổi thành cái k i a kỳ tạ mù ra ạ kỳ dạ hiện trường biểu diễn một ca khúc ai biết sẽ là một thủ cái gì ca sân thể dục vừa đóng cửa dẫm đạp sự kiện t h n g có minh tinh lại không phải là không thể bị dẫm một bên lại cảnh minh mang theo mũ lư gương mặt tẩn dấu ở trong bóng tối lời nói ra nhưng dị thường q u a n minh lan con mê đi cố chi nam tức giận nói ngươi muốn áp trận t ừ đến thời điểm để vũ trạch h ư n g nghiệp còn có tang lạc đi đến bọn họ trẻ tuổi n n g tính thực sự không được hãy cùng tên mập nói như thế hiện trường khán giả nhìn bọn họ ba đánh một a như vậy không tốt sao ngay thẳng trần vũ trạch mang khẩu trang yên lặng theo sau lưng nghe được câu này gãi gãi đầu mạnh h ư n g nghiệp lường hắn một cái thật muốn đánh c h í n h ta trên là được không nào không nào chúng ta đi vào trước yên lặng nhìn biến đi ta biết ngươi không muốn bại lộ coi như đến xem chàng t r ậ bóng thật muốn trên đệ dương quang trạch nam cũng tới đi hát một bài hiện trường cho dù kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ i ạ hấp dẫn càng nhiều người đến quan sát cũng hấp dẫn rất nhiều truy tinh cô gái tiến bảo để cái này rộng lớn sân vận động cũng có vẻ chen trúc lên nhưng này trước sau đều là một hồi bóng rổ thi đấu a nương theo hai đội ở người chủ trì giới thiệu sau đồng thời chầm chậm đi ra trảng trên người mặc sân nhà áo đấu lộ đạo đại học lấy màu đỏ nhạt làm chủ trước ngực lửng lánh hồng tinh dị thường dễ thấy một mặt khác anh hoa đại học các đội viên cũng bước ngẩng đầu đỡ ngực bước chân đi ra sấm màu lệnh hoa anh đảo s á t đội phụ trước ngực một viên mặt trời đỏ mặt trời đồng dạng đại biểu bọn họ xuất xứ hai đội ra trận thời điểm toàn trường nam sinh cũng vì đó hò hét bao quát hiện trường các nữ sinh đại đa số người cũng theo vỗ tay hô lên thanh kỳ tạ m ù dạ ạ kỳ dạ ở anh hoa quốc ghế mọi người lấy kỳ tạ m ù dạ ạ kỳ dạ cầm đầu người cũng hết thể đứng lên đến vỗ tay xua tay hò hét anh hoa quốc thể dục đài truyền hình đem màn ảnh cho đến kỳ tạ mụ dạ ạ trong lúc nhất thời vốn là quan tâm thi đấu Ả kỳ d i quân đến trợ trận xoáy đại anh hoa đế quốc và thuế anh hoa đại học vô địch đi đánh bại tự kiêu người hoa đi để bọn họ biết bọn họ chỉ có một người lính binh bóng hoa anh đào báo tin tức nói Ả kỳ d i quân còn muốn ở giữa sân biểu diễn ca khúc đây hai phe đi rồi một cái quá t r à n g sau đó trở lại chính mình g h ế trên sân yên tĩnh thuộc về anh hoa quốc đội cổ động viên ra t r ậ n lộ đảo đại học thành cựu sân nhà hoàn toàn tận cùng lễ nghi chi bang nên có lễ nghi một thủ hơi chút đáng yêu anh hoa quốc phong cách ca khúc vang lên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 Các tiểu tử i ể u t ra trận. từng cái từng cái yên ba cái gì đây tuyên bố muốn đem anh hoa đại học đánh phạt tự hào ngôn trí k h í đây huấn luyện viên đại lực vô tay âm thanh cũng vô cùng lớn hắn rõ ràng chú ý tới những n à y các cầu thủ đến tinh thần có chút phân tán chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho c a m huấn luyện viên chúng ta nơi này có hay không cái gì mình tinh lại đây t r ợ trận a ngay bên ngoài các nữ hải t ử hô cái gì ba huy ta thật phiền người ta gọi hắn à à k ỳ dạ. người muốn cái gì đây có đã sớm đến rồi bọn họ gọi càng hoan chúng ta càng phải giống bọn họ mặt đỏ tới mang hai ta biết sao huy sao ta lại không phải sẽ không nghiệm ta chính là cảm thấy đến có chút khó chịu hả cùng lao tử nghiệm là an sam p h à o ả n phi sau vì là huy đại gia ngươi đường địch ngày hôm nay vương lãng vương đại thiếu sẽ đến không có đối ngoại giải thích nhưng ta trước đó nói với các ngươi đừng làm cho tòa này sân vận động tài trợ người mất mặt huấn luyện viên hạn chế hai người kia âm thanh ta chính là đơn phần khó chịu còn chưa có bắt đầu đánh đây nếu như ta hoa quốc minh tinh lại đây thì thôi ta bây giờ nghe những người kia tiếng la liền cảm thấy không thoải mái tổng cảm giác các nàng chống đỡ chính là anh hoa quốc lại có người lên tiếng mười mấy người đội ngũ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 thực sự không được hãy cùng tên mập nói như thế hiện trường khán giả nhìn bọn họ ba đánh một a như vậy không tốt sao ngay thẳng trần vũ trạch mang khẩu trang yên lặng theo sau lưng nghe được câu này gãi gãi đầu mạnh hưng nghiệp lường hắn một cái thật muốn đánh c h í n h ta trên là được không n á o không n á o chúng ta đi vào trước yên lặng nhìn biến đi ta biết ngươi không muốn bại lộ coi như đến xem chàng chật bóng thật muốn trên đệ dương quang trạch nam cũng tới đi hát một bài được chưa vương lãng cười hát hát nói biết đến lại nói với cô chi nam những này xác thực không được nhưng hết cách rồi ai muốn anh hoa quốc bên kia muốn chơi hoa cố chi nam thở dài một hơi yên lặng đem đầu trên mũ lười chai đi xuống để ép một ít vào đi thôi không phải nói bắt đầu rồi sao hiện trường cho dù kỳ tạ mụ dạ ả kỳ dạ hấp dẫn càng nhiều người đến quan sát cũng hấp dẫn rất nhiều truy tinh cô gái tiến vào để cái này rộng lớn sân vận động cũng có vẻ chen chúc lên nhưng này trước sau đều là một hồi bóng rổ thi đấu à. nương theo hai đội ở người chủ trì giới thiệu sau đồng thời c h ậ m chậm đi ra tràng trên người mặc sân nhà áo đấu lộ đạo đại học lấy màu đỏ nhạt làm chủ trước ngực lửng lánh hồng tinh dị thường dễ thấy một mặt khác anh hoa đại học các đội viên cũng bước ngẩu lệ hoa anh đạo sắc đội p h ụ trong ư ớ c một lúc nhất thời vốn là quan tâm thi đấu hiện trường bầu không khí càng thêm kịch liệt ò ho ạ kỳ ra quân đến trợ trận đi đánh bại tự kêu người hoa đi để bọn họ biết bọn họ chỉ có một người lính b i n h bóng hoa anh đào báo tin tức nói ạ kỳ dạ quân còn muốn ở giữa sân biểu diễn ca khúc đây hai phe đi rồi một cái quá t r à n g sau đó trở lại chính mình đế trên sân yên tĩnh thuộc về anh hoa quốc đội cổ động viên ra trượt lộ đảo đại học thành tựu sân nhà hoàn toàn tận cùng lễ nghi chi bang nên có lễ nghi một thủ hơi chút đáng yêu anh hoa quốc em gái phụ thuộc với anh hoa quốc đường nối bên kia biểu hiện tuyên cáo toàn trưởng tiến vào này một hồi bóng rổ thi đấu bầu không khí chương tám trăm mười hai nộ nghiền nát bọ lộ đạo đại học rốt cục bắt đầu rồi chờ đã lâu các anh em đem cố lên đánh vào công bình tiến lên trực tiếp hình ảnh trên hoa quốc khán giả tụ tập rất nhiều nhìn thấy trận đấu bắt đầu trực tiếp liền đem màn đạn soạt đầy màn hình trên sân trận bóng rổ vừa bắt đầu liền không kịch liệt vô cùng hai bên va chạm không ngừng chỉ là lộ đạo đại học bên này huấn luyện viên ánh mắt trái lại có chút lo lắng đội viên của hắn đánh đều quá kịch liệt cũng quá gấp nay hoàn toàn thật giống như mất kết cấu như là đang phát tiết như thế tiếp tục như vậy nhất định phải có chuyện a một bên khác vương lãng mang theo cố chi nam đám người đi tới chỗ ngồi ngồi xuống lộ đảo đại học hai cái chủ nhiệm lại đây nhỏ giọng nói vương tổng trần hiệu trưởng lưu lại sẽ đến để trần lão bận đ i ệ u đi ta đến xem so tài mấy vị này là một cái chủ nhiệm quay về mang vào sân mang tới khẩu trang quá chàng cố chi nam đưa tay ra có chút bất ngờ cái này phú thiếu lần này bên người dĩ nhiên không có một cô gái cố chi nam cố chi nam bắt khẩu trang lộ ra ý cười bên người lại cảnh minh mấy người cũng bắt khẩu trang từng cái nhỏ giọng tự giới thiệu mình ngăn ngắn ba mươi giây cái kia hai cái chủ nhiệm liền há hôm ồn hoa quốc đệ nhất tài tử cố chi nam giải thường đạo diễn xuất sắc nhất lại cảnh minh Hưng hực tổ hợp Trạch Dương Quang Trạch Nam. Này tổ lộ đạo đại học huấn luyện viên sầm mặt lại rồi phạm quy chính là lý minh cuộc tranh tài này mạnh mẽ hộ công tay anh hoa quốc bên kia ghế trực tiếp bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt vị trí hắn khán giả cùng hiện trường trực tiếp khán giả đều không có cảm giác được cái gì một lần phạm quy mà thôi một hồi thi đấu một người lại không phải một lần phạm quy liền bị phạt ra sân vương lãng đình chỉ muốn tiếp tục hàn huyên hai cái chủ nhiệm sắc mặt trầm tĩnh trước tiên xem so tài được rồi vương tổng hai cái chủ nhiệm hiển nhiên cũng chú ý tới trên sân vừa bắt đầu liền phạm quy cầu thủ vậy coi như là bọn họ lộ đảo đại học vương bài cầu thủ một lần phạm quy cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có cái gì lý minh s ắ c thực không cảm giác được có cái gì hắn đón nhận cái t i a u anh hoa đại học cầu thủ ánh mắt nhìn thấy hắn mang theo trào phung ánh mắt điều này làm cho hắn cùng bên người đội viên càng thêm khó chịu thi đấu đón thêm bắt đầu hai bên đánh có đến có về không ngừng đặt được nhưng hiểu xem bóng dầu người đều có thể thấy lộ đạo đại học đánh quá gấp hoặc là nói vẫn lại dùng thân thể chơi bóng càng làm cho lộ đạo đại học huấn luyện viên càng ngày càng lo lắng chính là lần thứ hai phạm quy rất nhanh sẽ đến lần này khoảng cách lần trước nhưng chỉ là quá khứ ba phút vẫn là lý minh lại phạm quy làm sao làm a thi đấu mới đốt thứ nhất bắt đầu không tới tám phút a như vậy chơi hiệp một hai khúc phải xuống lộ đảo đại học làm sao làm hiện trường cùng trực tiếp hình ảnh người nhìn thấy lý minh lại một lần phạm quy đều phát sinh nghi hoặc phát văn thậm chí đã có một ít táo bạo ngôn n g ự a không đúng lại một lần phạm quy để lý minh hơi thở hồn hện hắn là đánh so với bình thường đều cấp tiến rất nhiều nhưng đối phương cũng là hết sức dùng thân thể rụ rỗ hắn phạm quy chơi thật dơ à. lại một lần nữa đối đầu người nào để hắn phạm quy hai lần anh hoa đại học cầu thủ lần này nhưng nhìn thấy hắn dùng sức s ẹ o tiếng trung chậm rãi mở miệng thanh em không lớn nhưng tràn đầy trào phúng ý vị dạ, hầu tử. một câu sức s ẻ o tiếng t r u n g lại làm cho lý minh cùng bên cạnh hắn hai cái đội viên sắc mặt cấp tốc chuyển biến trên mặt bọn họ lộ ra phẫn nộ vẻ mặt người con mẹ nó lý minh tại chỗ liền muốn đi đến con người lại bị đồng chết n g ă n lại hắn hiện tại là toàn trường tận áp chế chính mình phẫn nộ người tốt nhất có chút thanh â m khàn khàn ở lý minh vang lên bên hai người hả người điên đây là thi đấu không phải h ậ u đả người nghe được hắn nói cái gì sao hắn nói lao tử khí hoang thi đấu đồng chết chầm thấp gào thét lý minh mắt lệnh nhìn cầm bóng chậm rãi xoay người lại anh hoa đại học cầu thủ con mắt có chút hồng đó là phẫn nộ lao tử va nát hắn hắn hung tận ở đồng chết bên thai lưu lại như vậy một câu sau đó bỏ qua một bên đồng chết trở lại vị trí của chính mình thi đấu lại một lần nữa bắt đầu có thể trên sân khán giả cùng hiện trường khán giả tâm tình đều theo lộ đạo đại học bắt đầu cùng một người hai cái phạm quy có một ít biến hoa tế nhị anh hoa quốc ghế bên này nạ cả kẹn dị dồ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười không khai hóa dùng người hoa lời giải thích một điểm phép khích tướng liền lộ ra nguyên hình xem ra cũng không cần nghiên cứu bọn họ video đã lâu như vậy anh hoa đại học cùng đoàn chủ nhiệm cũng nợ nụ cười kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ nhìn trên sân không ngừng ghi bàn anh hoa đại học lắc lắc đầu hoa hạ thượng quốc bóng rổ trình độ bây giờ nhìn lại còn chờ tăng lên hiệp một đốt thứ nhất kết thúc trước lộ đạo đại học cầu thủ lại một lần nữa phạm quy lần này không phải lý minh trái lại là một cái khác bên sân lộ đạo đại học nhân viên sắc mặt đã rất khó nhìn này chơi hoàn toàn không giống như là lộ đạo đại học phong cách các ngươi làm sao làm này cờ m ở n ở mới đốt thứ nhất ta lộ đạo đại học huấn luyện viên lớn tiếng trách cứ không đánh cho l á o tử cút mất mặt lý minh ngươi đánh như thế nào hai lần phạm quy ngươi là dã nhân sao chỉ có thể va đúng không bọn họ chơi rất bẩn đồng c h ế lúc này thở hồn hệ mở miệng bọn họ biết chúng ta phái cũng biết chúng ta phái hơn nữa lý minh phòng thủ người kia trước tiên đ ụ c mạ lý minh sau đó thì sao l i ê n tiếp tục phạt u y huấn luyện viên âm thanh càng to lớn hơn thủ phát năm cái cầu thủ rủ xuống đầu từng cái từng cái trên mặt đều k h ô n g phục nhưng đều không có phát tác đốt thứ hai tiếng còi văng lên lộ đảo đại học huấn luyện viên cắn răng mở miệng chúng ta lạc hậu vô cùng mà thôi bằng thực lực của các ngươi hoàn toàn n có thể vượt lại lấy ra các ngươi thực lực chân chính a chúng ta không ném nổi cái kia mặt thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu lý minh thu lại cơn giận của chính mình trên sân người bị huấn luyện viên như vậy một mắng bên người đồng chết không ngừng nhỏ giọng áp chế bọn họ lời nói cũng đang vang vọng có thể thi đấu thuận lợi tiến hành rồi vài phút ngay ở phút thứ bảy thời điểm lý minh vẫn là phạm q uy lần này hắn trực tiếp mang người mạnh mẽ xô ra tuyến ở ngoài hai người nằm thẳng ở trên đất làm cho tất cả mọi người đều có chút chỗ mắt vác mồm trói hai tiếng còi ở tất cả mọi người bên thai vang vọng cũng ở lộ đảo đại học tất cả mọi người bên thai vang vọng chắc lộ đảo đại học huấn luyện viên mạnh mẽ vô một cái ghế tượng bên người thay thế bổ sung các cầu thủ cũng đều căm giận bất bình nhìn trên sân người chi người kia đây là cái kia một cái lý minh phòng thủ anh hoa quốc người nói, dùng tiếng Trung. chương tám trăm mười ba triệt để khiêu khích chính hắn cũng đến bạo phát biên giới nay một ít anh hoa đại học cầu thủ chơi rất bí ẩn bọn họ bị nghiên cứu thậm chí khả năng rất thấu triệt một hồi thi đấu hữu nghị mà thôi bọn họ chỉ là một đám học sinh cầu thủ đồng chết không nghĩ đến ai cũng không nghĩ tới có thể bị nhằm vào thành như vậy từ cả người đến đấu pháp bọn họ đều bị kết tướng lý minh đứng lên nắm đấm mạnh mẽ ngắt lấy cánh tay của chính mình Hắn không lại nhìn về phía cái kia anh hoa quốc cầu thủ, chỉ là một tiếng thay tiếng lại là cái kia cõi về quốc cầu một đồng ổ đổi đổi i người lại làm cho tất cả mọi người chút không biết làm sao. Lộ đảo đại học huấn luyện viên xin thay đổi người, Minh không huấn luyện lần xuống. làm làm Lộ Lý phạm vào đem cho cả chút học thay thay sao. đảo tất đ quy c h ế t môi khe r u n lý minh cũng đã bước nhanh đi tới huấn luyện viên trước người trên sân khán giả đều biết hai người này có một ít ý kiến trên không hợp nhưng hắn là huấn luyện viên hơn nữa này không chỉ là một mình hắn ý nghĩ lộ đạo đại học đạt được tuyển thủ là đồng c h ế tiểu t tiên phong lý minh chính là vì đồng chí chế tạo tất cả đạt được cơ hội hắn trước nhưng hắn gặp sự cố nhưng bất luận làm sao cũng không thể để hắn chết ở hiệp một tất cả những thứ này không có kéo dài thời gian rất lâu thân là lộ đạo đại học vương bài tuyển thủ một trong hiệp một không có kết thúc liền phạm vào ba lần quy bị thay ra sân lý minh nắm l ấ y khăn mặt che lại đầu tựa hồ cũng có chút ảo não vừa nảy ở đây trên biểu hiện ảo não bọn họ bị bên ngoài những bóng người này vang lên đạo tâm lý minh bị thay đổi trên sân ngoại trừ đồng chết còn ở thủ vững hắn người tốt xem lập tức đều có chút rét đỏ cả mắt rồi không tính đến đạt được thậm chí phạm quy va chạm hành vi để bản thân liền hơi g ầ y ngược anh hoa cốc cầu thủ được toại nguyện được bọn họ muốn có được cuộc tranh tài này từ bắt đầu dây thứ nhất bắt đầu liền rõ ràng kỳ quái hòa phong càng đi về phía sau càng kỳ quái không biết cho rằng đang đùa bóng bầu dục mãi đến tận hiệp một thổi còi tiếng vang lên lộ đảo đại học cuối cùng lấy hiệp một phạm quy sáu lần kết thúc lý minh độc chiếm ba lần mà anh hoa đại học bên kia cũng chỉ có hai lần vẫn là va chạm nhau lẫn nhau tiêu hành động tiêu có điều phạt b ả o lộ đảo đại học lạc hậu dòng giã bốn mươi phân một cái hiệp một lạc hậu bốn mươi phân tất cả mọi người cũng như mậu một hồi không có lúc trước trí khí lăng vân ý nghĩ càng thêm không có muốn đem đối phương đầu vặn xuống quán làm ý nghĩ trên sân khán giả mang theo lượng lớn tiếng s u y ệ t vui vẻ đưa tiễn hai đội tiến vào phòng nghỉ ngơi còn tiếng s u y ệ t là cho a i mọi người trong lòng đều nắm chắc chỉ là ồn ào khán giả đều không có chú ý tới hàng trước vị trí yên lặng rời đi mấy người một đường theo lộ đạo đại học rời khỏi sàn diễn phòng thay đổi quá khứ nền tảng trực tiếp trên làm cho không còn biết trời đâu đất đâu tất cả mọi người đều cho rằng lộ đạo đại học không phát huy ra bọn họ nguyên bản thực lực đặc biệt lý minh một cái một hiệp không đánh xong liền ba phạm bị huấn luyện viên thay đổi đánh cái gì a đặt mất mặt a thật sự hắn à xem đầy bụng tức giận này đều cái gì a phòng thủ cũng không đề phòng Toàn viên không ở trạng thái. ta biết lý minh liền không phải bộ dáng này đồng c h ế t cũng bối rối cuộc tranh tài này ký liền cái này căn bản chơi không qua anh hoa quốc còn thi đấu hữu nghị mất mặt thi đấu đi một cái một hiệp sáu lần phạm huy h ta ngay ở lộ đảo ta muốn đi hiện trường mắng thật sự quá không hăng hái không chỉ là hiện trường một nửa khán giả trong bụng đầy bụng tức giận trực tiếp khán giả cũng đều đầy bụng tức giận có mấy người thậm chí đóng nhiều lần trực tiếp rồi lại yên lặng điểm trở về ai cũng nghĩ đến cái kỳ tích vượt lại một hồi nhưng là nhưng không có một cái một hiệp lạc hậu bốn mươi phân nếu như trạng thái tới quen thuộc lộ đào đại học những n à y cầu thủ người đều biết bọn họ là có hy vọng chém trở về nhưng bọn họ hiện tại toàn viên mộng du a hiện trường đã bắt đầu có người rời đi những thứ này đều là f a n bóng đá bọn họ không phải đến truy tinh sao là đến xem bóng thi đấu nhưng thật giống nhìn thấy một hồi rất nát thi đấu một hồi căn bản không có phát huy ra thực lực thi đấu kỳ tạ mũ dạ ạ kỳ dạ cùng nạ cả k n dị dỗ mọi người nhìn thấy khung cảnh này còn có anh hoa quốc đại biểu thiên người nhìn thấy hiện trường bầu không khí ấ m ĩ tình cảnh nụ cười trên mặt đều có chút không che giấu nổi người hoa có cú ngạn ngữ tới dầu lên lửa ạ kỳ ra quân ngươi chuẩn bị xong chưa cuộc tranh tài này ở đế quốc quan tâm độ rất cao rất cao bài hát này qua đi người nhất định sẽ trên trong nước hotsea ấp đây là ạ kỳ dạ quân cơ hội hát so với luyện tập tiếng trung đơn giản hơn nhiều ý chị hạ dạ xã trưởng gửi qua đến bài hát này ta cũng rất yêu thích kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ lạnh nhạt nói ý chị hạ dạ tạ d ô đem đệm nhạc giao cho hắn thời điểm hắn liền bắt đầu luyện tập thiên phú có lúc chính là có thể quyết định rất nhiều chuyện nạ cả kèn gì dô được kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ khẳng định trả lời đứng lên sửa lại một chút cả vạn sau đó trực tiếp hướng đi lam sân bóng trung ương lộ đạo đại học đội cổ động viên ấm chàng kết thúc, hiện tại nên bọn họ ấm chàng. mặc dù là một hồi thi đấu hữu nghị nhưng nếu như có thể để lộ đảo đại học mất hết thể diện lời nói này không thể nghi ngờ cũng là một cái to lớn nhiệt độ bọn họ ở trong nước lượng tiêu thụ nhất định cũng sẽ trắng trợn dâng lên còn hoa quốc bên này người hoa lãng quên tính quá mạnh mẽ mạnh đến căn bản không cần bọn họ lo lắng chính bọn hắn người liền sẽ nháo lên nạ cả kèn gì r ồ i chậm rãi đi lên trước tiếp nhận t h i ê n dịch đưa tới ông nói trên mặt xuất hiện một vệ t nụ cười c h à o phúng hiệp một thi đấu rất đặc sắc nhưng cũng có chút để chúng ta thất vọng chúng ta anh hoa đại học cầu thủ vì nên tiếp này một hồi thi đấu hữu nghị chuẩn bị cực kỳ lâu chúng ta đem lộ đảo đ chỉ là hiện tại nạc ả kèn dị dô cầm ông nói có chút lắc đầu một cái sau đó làm bộ vẻ mặt thành thật tiếp tục mở miệng anh hoa đại học các thành viên vẫn không có đem hết toàn lực nhưng chúng ta bảo đảm hiệp hai nhất định sẽ tận cùng to lớn nhất thực lực k í n h xin hoa hạ thượng quốc lộ đảo đại học chuẩn bị sẵn sàng nếu như các ngươi không tận cùng toàn lực k í n h xin toàn lực ứng phó nếu như trên giữa trường chính là các ngươi lộ đảo đại học toàn lực như vậy chúng ta sẽ nhờ đó cảm thấy rất thất vọng bởi vì chúng ta làm quá chuẩn bị thêm quá nhiều h ấ n luyện quay đầu lại n h ư n uổng phí một phen nạc c kèn dị dô vừa nói phiên dịch liền một bên phiên dịch khi hắn sau khi nói đến đây trên sân khán giả một đại chúng nam sinh đều mạnh mẽ năm năm đấm cắn răng chạy xuôi ở trong máu huyết tính nói cho bọn họ biết duy nhất không thể chính là bị anh hoa quốc người xem thường trên mạng gợn sóng cũng trong nháy mắt liền rối loạn chỉ là đem nhiệt độ n h ấ t lên đến nạ cả kẻng dị dỗ không để ý đến trên sân h u y táo hắn nhìn đồng hồ nhìn thấy đã chậm rãi hướng về hắn đi tới kỳ tạ mụ dạ ạ ký dạ cười càng vui sướng vừa nãy lộ đào đại học đội cổ động viên biểu diễn rất đặc sắc ở một số địa phương tới nói vị nhân thậm chí cảm thấy đến những cô bé này môn so với hiệp một lộ đào đại học các cầu thủ chơi bóng còn đặc sắc chúng ta anh hoa quốc đội cổ động viên không làm được vì lẽ đó còn lại giữa sân nghỉ ngơi chúng ta anh hoa quốc đến xem thi đấu kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ muốn đại biểu anh hoa quốc đội cổ động viên vì chúng ta anh hoa đại học trợi uy n a cả kèn gì rồi nói xong kỳ tạ mù dạ ạ đã đi đến vị trí của hắn tiếp nhận m i c r p h o n có môi giới cùng trợ lý đã đi khống chế chuyến phát tin này bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ hoặc là nói ý chí hạ dạ tạ dỗ chuẩy đệm nhạc chỉ bỏ ra một ngày thời gian liền làm thật đồng thời phân phát kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ ở đồng thanh phiên dịch phiên dịch lại đây sau đó rất nhanh trên sân liền bạo phát tiếng vô tay đặc biệt một ít f a n nữ môn tiếng reo họ gọi đặc biệt lớn thành trên sân một nửa các nam sinh nhưng có chút trở mặc cái gì gọi là vài phương diện khác đội cổ động viên biểu diễn so với cầu thủ chơi bóng còn đặc sắc chó này đồ vật hiện tại chính là được rồi trí điên cuồng tú thôi hắn thật không sợ trên sân người đóng cửa đánh chó nhưng đại đa số nam sinh đều là chỉ tiếp mài s ắ t không nên kìm không đánh trước lời thề son sắt nói so với không thể thất bại lộ đảo đại học thực lực cường hãn hơn anh hoa đại học có thể đấu võ sau khi hiện một sáu lần phạm uy bị chém siêu bốn mươi phân bị anh hoa quốc người trào phúng là bọn họ tối không thể tiếp thu hiện trường tiếng nhạc chậm rãi vang lên kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ cầm mị đ ổ phồn nghe này có chút sục sôi âm nhạc sau đó mở miệng bài hát này h i ế n cho chúng ta vượt qua chủ dương ở hoa quốc trên đất vì chúng ta chiến đấu anh hoa đại học cầu thủ chúng ta cùng các ngươi cùng ở tại ở ngươi khác sân nhà vì chính mình tướng sĩ hò hét trợ uy Kỳ kỳ tạ mù dạ ạ mù d sân vận động bên trong tất cả mọi người bên thai đều gấp khúc kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ tiếng ca bọn họ hiện trường người tuy rằng đều nghe không i tệ lắm không khỏi có chút mê ly nhưng trên mạng đầu tiên vẫn có người phát hiện không đúng đồng thời vì chứng thực đặc biệt mở ra tức thì âm thanh t h i n t liên dịch kỳ tạ m ù dạ ạ kỳ dạ nhìn từ từ nhiều lên phóng viên cùng với anh hoa quốc đài truyền hình máy quay phim đã hoàn toàn khóa chặt chính mình hắn nợ nụ cười ca khúc rất nhanh sẽ đi đến điểm khúc bộ phận kỳ tạ m ù dạ ạ kỳ dạ hít vào một hơi thật sâu trói thai vang dội còn có chút sức sẹo tiếng chung lại làm cho toàn bộ người đều không nghĩ tới xông lên đi đế quốc các dũng sĩ xông lên mây xanh cưới đỏ đầm hùng sư các ngươi là thần dũng thiên quốc tướng sĩ nghiền ép tất cả trước mắt sự vật xông lên đi đế quốc các dũng sĩ leo lên vạn mép đỉnh núi với trên bầu trời chém xuống tự long chiếm lĩnh cái một vệ tươi đẹp nhất hồng cách xa ở anh hoa quốc một căn cao lầu ý chị hạ dạ tạ rổ bóng loáng đầy mặt trước mặt hình ảnh tức thì chuyến phát tin chính là kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ hát hình ảnh hắn cười gằn ca là hắn viết dùng tiếng trung sướng là hắn chủ ý hắn đều sẽ trở lại cái kia một cái người hoa hắn sẽ làm hắn trả giá thật lớn mà hiện tại hắn chỉ cần buồn nôn hoa quốc là tốt rồi ta đây là một thủ trợ uy ca khúc ngươi có thể nói ta cái gì đây lẽ nào bởi vì này một thủ trợ uy đội bóng ca khúc đem kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ phong sát cái kia hoa quốc giới giải trí sẽ bị hắn châu á giới giải trí đại đại cười nhạo đồng thời kính sợ tránh hoa quốc giới giải trí có thể không đoàn kết trở lại lộ đảo bên này bởi vì kỳ t ạ mù dạ ạ kỳ dạ hai câu ca tử toàn trường yên tĩnh sở hữu chính đang quan sát trực tiếp khán giả cũng lập tức yên tĩnh đáng sợ kỳ t ạ mù dạ ạ kỳ dạ điệp khúc bộ phận xướng chính là tiếng trung tuy rằng sức sẹo không thuần t h ụ nhưng khán giả vẫn là có thể nghe rõ ràng hắn bài hát này là cho anh hoa quốc đại học tiếp sức trợ uy có thể tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến một đoạn tiếng trung càng không nghĩ đến là như vậy ca tử ca tử không có sai có thể dùng tại đây dạng cảnh tượng liền có vẻ phi thường hết sức đồng thời tràn ngập khiêu khích nghe hắn t i ế t về anh hoa quốc Nữ sở hữu khán giả nhưng đều không nghe l o ạ n chìm đắm là bạo phát biên giới ba giây m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i năm giây sau đó bạo phát chương tám trăm m ư ơ i bốn chân chỉnh lại kỳ cổ thời gian trở lại mấy phút trước kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ sắp lên tràng hát sân bóng trong thông đạo hai đội phòng thay đổi là tuyệt nhiên không giống bầu không khí có người cửa mở ra tĩnh mịch một mảnh chỉ còn dư lại huấn luyện viên tiếng quát lớn cùng mơ hồ từ ở ngoài tràng truyền về lên tiếng mà có người nhưng là gỡ bỏ quần áo nhận huyết xôi trào tuyên bố này hiệp hai muốn ở đại chém một trăm điểm đại phá hoa hạ t h ư ợ quốc lý minh cùng đồng c h ế hai người đều im lặng không lên tiếng khăn mặt che k chống đầu gối trong mắt có chỉ là mờ mịt bị kích tướng kết thúc hống cũng chỉ còn sót lại quân tâm tăng h n giã cuộc tranh tài này nói chung là ký bọn họ thật giống mất mặt ném lớn hơn ở cửa nhà mình lấy phương thức như thế bại bởi anh hoa quốc một hồi thi đấu hữu nghị anh hoa quốc chơi so với ai khác đều h ò a hả xem ra thật giống đều rất thất lạc k á c phòng thay đổ cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa sau đó chính là một giọng nói nam ôn hòa vang lên tất cả mọi người ngẩng đầu lên trong tầm mắt là một cái ăn mặc nhản nhã ô vương áo sơ mi nam nhân không vương kính mắt t ê n tính treo ở trước ngực hắn túi áo trực, trực nam một cái cầu thủ khoảng cách cửa gần nhất Trước hết hô lên thành, nhưng hắn sau đó thì càng lộ đảo đại học các cầu thủ đều bối rối bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên nhìn chậm rãi đi tới cô chi nam mọi người lộ đảo đại học huấn luyện viên yên lặng đẩy lên một bên đồng thời theo tới hai cái chủ nhiệm tức giận mở miệng hoàn toàn không giống các ngươi hiện tại được rồi bị toàn mạng cười n ạ o mất mặt ta tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi lại yên lặng túi đầu đánh rất gấp ác cố chi nam nhưng là tự mình tự đưa đến một cái ghế phản ngồi ở trước mặt bọn họ tuổi trẻ sao rất dễ dàng liền sẽ bị gây nên tính khí đặc biệt đối diện vẫn là anh hoa quốc đúng không lý minh đầu càng thấp hơn tất cả mọi người đều trầm mặc bọn họ hiện tại không có c ù n g cố chi nam thảo luận hạ an ca cùng tiên kiếm dũng khí chẳng qua là cảm thấy mất mặt có thể phạm quy à lại như cái tên mập mạp này nói trong túi cất cái cờ lê đi đến liền hướng chết bên trong làm có thể này lại không phải ẩu đả các ngươi va thắng thi đấu đây cố chi nam nhẹ nhàng thở dài hắn cũng chỉ cho rằng là một hồi đơn giản thi đấu hữu nghị đến ai biết xã hội n g ư ờ i vương đại thiếu xưa nay sẽ không có đơn giản hoạt hắn có chút muốn cùng tiệu chủ nhà đi dạ phố một ly sữa trá đi nửa ngày còn có thể vui l ù a một chút h ô n nhau anh hoa quốc cũng hầu như là yêu thích chơi loại này hoa một hồi thi đấu lại là kéo minh tinh trợ trận lại là chơi âm nghe thanh âm bên ngoài còn giống như muốn trợ vi hát là bọn họ chơi dơ lý minh một cái kéo khăn mặt có chút phẫn nộ hai mắt đ ỏ ngầu cái kia cầu vật dùng tiếng chung nói chi người kia nói khì hoang ta muốn va nát hắn cho nên đổi lấy cái gì cố chi nam chống cẳng nghe bên ngoài từ từ vang lên đến giai điệu hỏi ngược lại toàn trường người một câu bọn họ dơ các ngươi cũng dơ cái kia đồng dạng dơ các ngươi tại sao lạc hậu lớn như vậy điểm số một câu nói để nguyên bản có lượng lớn lời muốn nói các cầu thủ như nghẹn ở cổ họng chỉ là nhất miệng nhưng hoàn toàn không nói ra được bất kỳ nói bầu không khí trở nên trầm mặc tiếng nhạc cùng kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ tiếng ca nhưng từ từ chuyển tới phòng thay đồ tất cả mọi người màng thai bên trong bọn họ nghe không hiểu mà khi tiếng trung xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đều sửng sốt sau đó chính là không giống nhau phản ứng vương lãng một cái tắt vỗ vào phòng thay đồ trên cửa sắt âm thanh to lớn biểu lộ ra hắn hiện tại tức giận ta muốn để cái này cuộc sống gia đình tạm ổn cũng lại đạp không tiến vào hoa cuốc một bước như vậy ca tử cảnh tượng như vậy mục đích tính đã rất rõ ràng lại cảnh minh cùng dương quang trạch nam ba người sắc mặt cũng thoáng qua liền phẫn nộ lên càng khỏi nói nguyên bản lâu tính mịch một mảnh các cầu thủ bọn họ hiện tại chỉ còn dư lại phẫn nộ phẫn nộ sẽ không để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ ta từ trong mắt các ngươi ngoại trừ phẫn nộ cũng lại không nhìn thấy đồ vật khác nếu không hiện tại đi ra ngoài mua cờ lê cố chi nam đứng lên kéo muốn đi ra ngoài vương lãng vô năng phẫn nộ a vương thiếu người ta nói rồi đây là trợ uy ca k h ú ca chẳng lẽ muốn ca tụng các ngươi vĩ đại a à? à vương lãng quay đầu lại chỉ vào đồng c h í c những n à y các cầu thủ nước miếng văng tung tóe các ngươi có phải là nhược trí a không phải là ngươi ả một cái chứng minh tình mang điểm nhược trí phan lại đây liền rối loạn hiện tại lao tử đem cô chi nam đều nhắc đến các ngươi trước mặt nói thế nào a bọn họ chơi âm các ngươi sẽ không đề phòng điểm kích một hồi liền dối dắm chơi bóng là dùng đầu góc thật hắn à nói không sai anh hoa quốc cầu vật dơ người ta cũng là dùng cầu đầu góc ở dơ không được cho lão tử cùng cô chi nam nắm kiện áo đấu chúng ta hắn à chính mình tiến lên a ta có thể đánh không lại ngươi muốn lên chính mình tiến lên không phải ngươi liền không thể giúp lao tử đem cái này n á o ngơ trang s o n g vương lang tức giận chừng một ánh mắt cô chi nam không đánh đều hắn ả về nhà uống sữa hiệp hai t r ự cố tiếp thua, tử ta tới ta trong phiền liền Người cái phải ngươi cũng làm đi vào, nếu không ngươi ngồi cái nào, đồng thời nếu phụ phụ chịu kích chúng cho cũng c không không không sao, sao xem làm làm láo lòng, lòng đạo vào, nào, đạo. nên này. động này gì, đồng ở chi nam đem vương lãng đặt tại vừa nay hắn làm trên đế nhìn những n à y bị mắng hồng thai đỏ cầu thủ chính mình cũng có chút l u n g túng cái kia ta cùng vương thiếu chắc chắn sẽ không trên hai ta đi đến chính là trò cười cố chi nam sờ sờ mũi ho khan một tiếng người ta đều như vậy thị uy chúng ta hoa quốc có một câu ngạn ngữ cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn thế nào cũng phải đánh trở về đi thôi chỉ bằng này mấy cái không có nao đồ vật vương lãng xem như là triệt để đến khí các cầu thủ càng thêm xấu hổ cố chi nam nhưng là nợ nụ cười ung dung nói bốn mươi phân thực không nhiều có thể đánh trở lại chúng ta vẫn luôn ở đây nhìn xuống từ hiệp một giã nhân phi đụng vào kết thúc không phải điểm danh hơn hẳn điểm danh lý minh s ắ c mặt hết sức khó xử t r ừ n g n a m chúng ta hiệp hai biết đánh trở về đồng chết đứng lên nam chặt khăn mặt s ắ c mặt kiên định các ngươi đều cho điểm đáp lại a người ta đều tới c ử a thị u y hát coi như muốn thua cũng không muốn như thế mất mặt đến thua a mắt thấy cầu thủ vẫn không có đáp lại đồng chết trực tiếp một tước đá vào trên băng ghế dài lớn tiếng nói đều hắn ả lung sao lao tử nói chuyện đều không nghe thấy bị đánh thành này so với dạng còn có mặt mũi ngồi cố chi nam kinh ngạc nhìn cái này xem ra khá là trầm tinh nam sinh đi vào trước hắn liền biết cái này là đội trưởng xem ra có thể làm đội trưởng cũng là có chút đồ vật ta bị thay ra sân lý minh đứng lên âm thanh khẳng, khẳng lại cho ta một cơ hội ta có thể đánh trở về ta cũng có thể ta cũng là chúng ta đường biên bóng ta để hắn hiệp hai một cái cũng không vào được bầu không khí từ từ có kéo lên vương lãng sắc mặt hơi chút h ò a hoãn cố chi nam khỏe miệng có chút ý cười nếu như ta muốn các ngươi tất thắng đây tất thắng bọn họ hiện tại lạc hậu bốn mươi phân bên ngoài tiếng nhạc dân tức mãi đến tận không có tiếng vang có thể vừa nãy kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ sướng ca thứ còn ở bên thai chưa từng biến mất cố chi nam ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt những n à y các cầu thủ một cái tắt v ô vào vương lãng ngồi ghế tựa trên tay v ị vừa nhanh vừa mạnh để vương thiếu trực tiếp sợ hết hồn ta muốn các ngươi thắng chặt bỏ bốn mươi phân lại bốn mươi phân hoa quốc không thiếu kỳ tích chính các ngươi là có thể là kỳ tích người sáng t hắn hiện tại sướng có bao nhiêu hoan chúng ta liền sướng càng thêm hoan gấp mười lần gấp trăm lần ngày hôm nay bọn họ nhạy càng hoan liền càng phải đánh bọn họ không tìm được bắc chỉ cần các ngươi thắng thắng hắn à lại cảnh minh thành tựu cố chi nam số một mã tử trực tiếp theo bầu không khí liền nhuộm đấm mở ra sau đó chính là dương quang trạch nam ba người vương lãng càng là trực tiếp đứng lên đến hung hắn nói chỉ cần thắng lao tử cho các ngươi đi ước đặt tùy tiện càn quét cơ hội sở hữu cầu thủ đều sửng ố t bọn họ không nghĩ đến nguyên bản ôn hòa cố chi nam đột nhiên liền phản ứng lớn như vậy nhưng bọn họ nhưng đều thay đổi sắc mặt huấn luyện viên lý minh lớn tiếng mở miệng mang theo chút khẩn cầu ta nghĩ lên sân khấu ta nghĩ cho ai chết đẻ bóng ta nghĩ thắng huấn luyện viên đồng chí cũng mở miệng hắn cùng lý minh xem như là phối hợp tốt nhất có hắn ở thật sự gặp ung dung rất nhiều p h o n g thay đổi bên trong cầu thủ đều mở miệng bọn họ khôi phục đấu trí nhưng cũng biết ai mới là trên sân thích hợp nhất đạt được tiền thủ mục đích của bọn họ là thắng a ta có nói không cho ngươi trên sao hiệp một không đem ngươi đổi lại ngươi hiện tại cầu phá thiên đều không có tác dụng lộ đảo đại học huấn luyện viên đứng ở cạnh cửa tức giận nói câu nói này vừa ra đồng chết lý minh cùng với hắn đội viên trên mặt đều lộ ra hừng hực đầu trí mà lần này là mang theo lý trí vương thiếu chúng ta không phải nhược trí nhưng ngươi vừa n ã y mang rất đúng nếu như chúng ta có thể thắng được đến chúng ta cũng không cần ngươi ước đạt cán quét thẻ chúng ta chính là muốn chứng minh chính mình đồng chết quay về vương lãng con người hắn biết cái này sân vận động là ước đạt bỏ vốn mà cuộc tranh tài này là sân vận động trận đầu nếu muốn như thế chơi vậy ai cũng không muốn thua đúng lý minh cũng nhìn vương lãng mở miệng nói ta nhất định thắng cho người xem ta muốn xem bọn họ không tìm được bắc cũng muốn nghe ca đúng ta cũng muốn nghe ca bọn họ có thể sướng chúng ta cũng có thể sướng khoảng cách hiệp hai trận đấu bắt đầu còn mấy phút nữa thời gian lộ đảo đại học phòng thay đổi bên trong bạo phát điếc thai tiếng la chúng ta toàn bộ người hiệp hai đều là các ngươi f a n không phải là cần họ hết sao chúng ta hoa quốc là một cái bao dung tính rất mạnh quốc gia không cần thiết quan tâm mấy người mù quáng truy đuổi ngươi chỉ cần đi chứng minh chứng minh mở ra lý trí mãng phu không phải anh hoa đại học cầu thủ có thể tiếp lên cố chi nam nết miệng nở nụ cười cho tới hò hét ta tin tưởng sân vận động bên trong có rất rất nhiều hết u y tính nam nhi chờ cho các ngươi xé vỡ cổ họng hò hét còn có trực tiếp hình ảnh khán giả ngàn người nhìn kỹ vạn người nhìn kỹ nếu như đây chính là một hồi chiến tranh vì hoa quốc các ngươi đem vô thượng quang vinh chương tám trăm mười lăm không thể cản phá mà lúc này bên ngoài sân vận động kỳ tạ mụ dạ kỳ dạ một ca khúc kết thúc Khoảng cách hiệp bà ắ t quát h ờ i trên mạng ngăn ngắn trong nháy mắt liền bạo phát mãnh liệt tiếng vọng ai cũng không nghĩ đến một cái lộ đào đại học một hồi thi đấu hữu nghị dĩ nhiên gặp gợi ra lớn như vậy náo động ở kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ này một ca khúc sau khi kết thúc trận bóng rổ nhiệt độ trực tiếp ở gậy bộ mặt trên vọt tới hotse ở thứ sáu màu đỏ thám tiêu đề rõ ràng là anh hoa quốc nổi danh diễn viên ca sĩ hiện thân lộ đạo đại học bóng rổ thi đấu hữu nghị cũng tự mình hạ t r à n g trợ uy anh hoa đại học hát ca từ dẫn chú nghị bài hát này liền ngươi ả t h á i quá lao tử gặp nghe anh hoa quốc ngôn ngữ ô n n g hoàn toàn hoàn hảo chính là c h à o phúng ta nói không chỉ là tiếng t r u n g bộ phận đúng anh hoa quốc ngữ d ậ p cũng đang c h à o phúng đổi lại pháp ám c h à o phúng chúng ta hát cái gì a cười đỏ đậm hùng sư chém giết cự long còn chiếm linh tươi đẹp hồng này anh hoa quốc cẩu vật vẫn đúng là dám a nay cờ mờ nờ một hồi thi đấu hữu nghị anh hoa quốc cuộc sống gia đình tạm ổn thật liền buồn lộ đạo đại học tài nghệ thật sự hoàn toàn liền không phải như vậy đây nhất định là thả nước tùy tiện xem cái trận bóng cũng có thể cho l á o tử làm đến mất ứ c thật h ắ n à v ấ t tức nha kinh điển đánh không lại chính là không chăm chú a người ta hát một bài cũng là t r à o phúng p h i ê n phức nhìn rõ ràng đây là hát cho anh hoa đại học người bên kia chẳng lẽ còn ngược lại ca tụng lộ đạo đại học sao đúng đấy không thua nổi còn chưa cho nói nha kiến nghị hiệp hai đừng đánh nữa a trực tiếp chịu thua không là tốt rồi đại lục chính là tốt rồi đánh trận bóng rổ còn chưa cho người ta hát nha hả đài loan tên không i ế p đúng không đại lục minh đệ yên tâm một ít tức chuột không thể đại biểu chúng ta a đều là một lòng tiểu tử thúy đem ngươi địa chỉ cho ta tôi trỏ ra bên ngoài quải lao tử hiện tại liền kỵ tàu điện quá khứ đem ngươi thì đều ca đi ra huynh đệ tốt hai đội lại một lần nữa ra trận trên sân ánh mắt dồn dập tìm đến phía bao quát từng người tv màn ảnh anh hoa đại học các thành viên như cũng là cái k i a một bộ nụ cười một bộ cuộc tranh tài này đã b ắ t n ạ o nghệ vẻ mặt thậm chí ngay cả chiến thuật đều không có thảo luận trực tiếp ở anh hoa quốc ngồi vào bên kia làm nổi lên thần tượng mà lộ đảo đại học bên này sở hữu cầu thủ đều chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh hoa quốc thành viên bên kia đáy mắt tẩn chứa vô thượng đ ấ u t r í lộ đảo đại học huấn luyện viên vẫn là nắm chặt cuối cùng này một điểm thời gian đem bố trí chiến thuật một lần bọn họ không nghĩ đến một hồi thi đấu hữu nghị bọn họ cũng có thể bị nghiên cứu bây giờ bọn họ muốn thắng bọn họ cũng muốn ở đây một cái thuộc về lộ đảo đại học sân vận động vang lên thuộc về bọn họ ca khúc hiệp hai trận đấu bắt đầu hai cái đội ngũ lại một lần nữa xuất hiện ở đây trên mà lộ đảo đại học càng làm cho tất cả mọi người nghi hoặc chính là lý minh lại một lần nữa lên sân khấu thay đổi đi lại đổi tới làm gì chờ bị phạt ra sân s a o lâm bắc đều nói rồi trực tiếp chịu thua là tốt rồi a lâm bắc cũng nói rồi đêm nay cha được ngươi đi địa chỉ tất quá khứ ca ngươi nếu như lộ đảo đại học có thể tỉnh lại lên đồng chết cùng lý minh là tốt nhất đạt được tay từng người trở lại vị trí đồng chết nhìn một lần nữa lên sân khấu lý minh có chút bận tâm nếu không ta đổi với ngươi thần kinh ngươi đánh thật ngươi tiếp thật ta cho bóng ta muốn thắng ta muốn nghe nhạc đúng cố công tử nói rồi không nhiên nổ toàn trường hắn liền không họ cố ta thừa nhận ta động lòng các anh em giấy lên đến cố công tử đều ở phía sau đài chuẩn bị đừng làm cho hắn không công chuẩn bị a lộ đạo đại học khí thế lập tức liền không giống nhau trên mặt dâng trào đấu trí cùng với t r ư ớ c vô năng phẫn nộ hoàn toàn khác nhau đây mới là một đội ngũ nên có tố chất đồng chất nợ nụ cười hắn đi đến vị trí của chính mình hít sâu vào một hơi bốn phía vẫn còn có chút tầm ĩ có thể tất cả những thứ này cũng đều không giống nhau một tiếng còi bóng rổ cao cao vứt lên thời khắc này nhưng có một cái giống như thức tỉnh hùng sư bóng người nhảy lên thật cao một cái cướp xuống bóng rổ sau đó mạnh mẽ dứt bỏ cho lão tử quán đó là lý minh trong suốt đến xuyên qua toàn bộ sân vận động âm thanh cũng là này một nhánh đội bóng thời khắc này chính thức triển khai răng nanh h âm thanh đồng chết nhận được bóng rổ quyết trí tiến lên nhảy lên một cái tất cả mọi người chỉ thấy được anh hoa đại học tranh bóng bật bản g trên nhảy lên thật cao một đạo bóng người màu đỏ sau đó chính là bóng rổ xuyên tấu g i bóng rổ âm thanh cả trang khán lệnh giả yên tĩnh vừa mới làm ra phòng ngự tư thái anh hoa đại học cầu thủ cũng đều có chút chất phát nhìn tranh bóng bật bản g nguyên bản trực tiếp hình ảnh trên khán giả hơn nửa mấy khán giả cùng ở hiện trường khán giả còn muốn đánh một hồi miệng tháo rõ ràng hiệp một biểu hiện như vậy k é o khố hiện tại bắt đầu liền nói cái gì nghiền nát bọn họ nhưng bọn họ hiện tại nhưng kính sợ liền này một cái bóng lao tử liền g ấ y lên tỉnh lại đi lộ đạo đại học các tiểu tử trong máu chảy xuôi huyết tính không thể ném đánh anh hoa quốc liền con mẹ nó nên như vậy quán quán nát bọn họ bóng rổ rơi xuống đất tùng tùng tùng âm thanh ở bên thai v a n g vọng điểm mở ra hình ảnh trọng tài thúc giục phát bóng âm thanh cũng làm cho bọn họ biết đây là thật sự mạnh mẽ lên lại một lần nữa phát bóng sau đó vẫn không có mười giây đồng hồ lại bị lộ đạo đại học một vị cầu thủ đoạt lấy lần này nhưng là đến từ lý minh nhanh chóng nhảy ném ba điểm tinh chuẩn trung đích、oh oh oh. ngưu bức sức bắt đầu liền mạnh như vậy sớm con mẹ nó như vậy chơi a không xong rồi xem lão tử có chút giấy lên đến rồi nếu như nói cái thứ nhất đẹp trai quán lam chỉ là bắt đầu như vậy này một cái tinh chuẩn nhạy ném chính là cho hiện trường khán giả đưa lên một tin tức sau đó đến thi đấu mới sẽ là lộ đạo đại học thực lực toàn trường nam sinh trực tiếp xôi chào trực tiếp khán giả xôi chào chỉ có anh hoa quốc bên này đoàn đại biểu há hốc mồm không dám t i n t ư ở n g này giống như thay đổi người như thế đội ngũ vẫn là hiệp một cái tiêm mù quáng không hợp tác không giao lưu đội ngũ sao nhìn thấy hiệp một để cho mình liên tục phạm quy cuộc sống gia đình tạm ổn lý minh miệng hơi cười ánh mắt mang theo xem thằng hệ như thế khinh bị hắn xoay người lại cùng đồng chất vỗ tay trực tiếp về phòng thủ bắt đầu từ bây giờ hắn muốn đem đối phương làm khung cống nát hắn muốn nảy một tòa sân vận động vang lên cô chi nam vì bọn họ chuẩn bị âm nhạc thi đấu tiếp tục bắt đầu anh hoa đại học các thành viên hiển nhiên cũng bắt đầu lên tinh thần thế nhưng bọn họ đối mặt là bị một cái nào đó kiêm t r ư ớ c chính trị ủy viên đẹp trai cường hóa tinh thần đến lộ đạo đại học vứt bỏ hết t hệ tâm tư trong mắt chỉ có mục đích bọn họ không thể cản phá trường 816, toàn trường chào toàn trường tối quăng, đốt thứ ba sắp kết thúc miệng đường nối xuất hiện ba bóng người cố chi nam lại cảnh minh cùng vương lãng c ò người có cái ó một vi b n n g lão này h hắn chính â n l lộ là là một đảo đại ả tạ dạ à, dạ hiệu bài hát kia, ta khiến người mới, hiệu cái học hát hắn, thủ khúc như không như thế. h gốc gác của ca Có dấu u trưởng. ta ta tra xét t sướng gì Kỳ kỳ mù ế t pháp? Người này là ý c h ỉ hạ dạ tạ dỗ viết ca nâng dạy đến tương ứng công ty cùng ý c h ỉ hạ dạ tạ dỗ có rất thân mật quan hệ một tổ gián chuột vương lãng cười lạnh nói hắn đều sẽ tra được cố chi nam định một hồi sau đó v ứ t c ằ m chẳng trách bài hát này như vậy rất d ư xác thực rất d ư ờ cho ngươi sách dạy cũng không xứng vương lãng trên mặt còn mang theo vô cùng chờ mong vẻ mặt cô chi nam mang theo dương quang trạch nam còn có lộ đào đại học đội cổ động viên ở bên trong tiến hành tập luyện tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt bài hát kia giai điệu để hắn toàn thân cháy b ụ n g vì bài hát này có thể có một cái đệm nhạc vương lãng thậm chí nghĩ tới không tiếc bất cứ giá nào để dương quang trạch nam ở ước đạt đệm nhạc ban nhạc một bên chạy tới một bên luyện tập có thể lộ đào đại học hiệu trường nghe nói cô chi nam đến rồi cũng vì nên vì hiện tại chính đang trên sân thi đấu các cầu thủ viết ca hắn lập tức liền để trường học liên hệ trường học học sinh ban nhạc mười phút không tới thời gian nhân hòa nhạ bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay này một hồi trận bóng rổ biết bọn họ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi t r ợ uy một ca khúc tất cả mọi người đều k h ô n g phục đặc biệt lộ đạo đại học học sinh vì lẽ đó nghe được phương pháp giáo dục gọi điện thoại biết được cố chi nam muốn ở hiện trường vì là lộ đạo đại học cầu thủ chuẩn bị một thủ khúc khải hoàn bọn họ đều điên cuồng coi như thời gian rất ngắn coi như không nhất định có thể ở hiện trường vang lên đến coi như chỉ có một chút hy vọng bọn họ cũng phải luyện đồng thời muốn ở hiệp hai kết thúc trước lượt được tin tưởng kỳ tích người bản thân rồi cùng kỳ tích như thế ghê gớm bọn họ tất cả mọi người đều tin tưởng lộ đạo đại học ở đây trên phấn khởi chiến đấu đến cầu thủ mỗi một cái đều so với bọn họ càng thêm bức thiết hy vọng hiện trường có thể vang lên thuộc về bọn họ khúc khải hoàn một thủ có thể che lấp giữa sân cái kia anh hoa quốc minh tinh hào quang ca khúc vì lẽ đó cô chi nam đến rồi đồng thời trực tiếp chính là một thủ vương nổ cháy b ù n g ca vậy bọn họ chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng vậy thì là đem bài hát này đến đệm nhạc là được cô chi nam viết ra rất nhiều phân khúc phổ để những ngày thanh xuân nhiệt huyết âm nhạc thanh niên chính mình chìm đắm với bên trong hắn không nghĩ đến lộ đạo đại học hiệu trưởng một cú điện thoại xuống có thể đến nhiều như vậy học sinh. tất cả đều là từng cái từng cái ban nhạc hoặc là âm nhạc hệ nếu không chính là có nhạc khí sở trường từng cái từng cái việc nghĩa tràng tử dù cho không thể ở nhà thi đấu trên xuất hiện chỉ có thể yên lặng ở phía sau đài tấu hưởng đền nhạc bọn họ vẫn là việc nghĩa tràng tử mấy chục người lưng một ca khúc khúc phổ coi như phân công cũng chia đi ra hoa quốc ca đối ngoại thời điểm cũng thật là đoàn kết khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đi ngồi một chút đi đã lâu không cảm thụ quá loại này tiếng hoan hô trần hiệu t r ư ở n g thật giống lập tức kiên cường thân thể có chút ý cười trước đây chơi bóng cũng không có nhiều như vậy khán giả có chút nghề nghiệp thi đấu cũng không có to lớn sân vận động toàn bộ độ trước rời đi người dồn dập trở về thậm chí còn mang theo càng nhiều người phía ngoài trường học không vào được nhận cũng đều nhìn trực tiếp nhờ có anh hoa quốc làm ra đến đúng lúc sự để này một hồi thi đấu hữu nghị thăng hoa t ố t xem ra thật giống đánh trở về cố chi nam cũng n í t môi nợ nụ cười từ tiền tuyến nhân viên chuyển về tin tức đốt thứ ba mới vừa kết thúc lộ đảo đại học cũng đã muốn đem điểm số s ă n bằng anh hoa đại học ra sức chống đối điểm số nhưng chưa từng kéo dài trái lại bị lộ đảo đại học càng kéo càng gần cứ theo đà này bọn họ sớm muộn gặp lại trần hiệu trưởng mang theo c ố chi nam cùng vương lãng còn có lại cảnh minh xuất hiện bọn họ đi thẳng tới trước kia ngồi qua ghế mà lộ đảo bản địa thể dục đài màn ảnh nguyên bản nhìn thấy lộ đảo hiệu trưởng dĩ nhiên xuất hiện cũng là cho màn ảnh nhưng không nghĩ đến màn ảnh hơi hơi kéo vào một hồi sau tất cả mọi người đều há h ố c mồm. giỡ xuống sở hữu mỹ trang c ố chi nam cùng lại cảnh minh liền bình tĩnh như vậy theo trần hiệu trưởng đi ở ngoài sân trực trực nam k h ô n t h á i a ta hẳn à không nhìn lầm chứ mẹ nó sắt con mắt nhìn lại một chút sắt thực sự là trực nam hắn làm sao đến rồi a chỗ dựa Anh Hoa、Quốc、không phải đến phải Quốc rồi m ộ trong cái cái gì, kỳ mù kỳ đến nói chuyện, kỳ mù kỳ là cái loài chim câu nói loài Tiên kiếm gì gì? kỳ kỳ kỳ kỳ tạ tạ thần t dạ ạ dạ. dạ ạ dạ mù mù bù Đến là ự c nam mới là l tử t h ầ t ư ợ n Trong hiện trường mặt hiện ra ngoài sân bởi vì cố chi nam xuất hiện trực tiếp nhấc lên cơn sóng thần thậm chí lộ đạo đài truyền hình trực tiếp liền đổi mặt quay chụp mấy tức thời gian hiện trường cái kia mấy cái phóng viên đã đem văn án đều biên tập được rồi lộ đạo đại học các thành viên đi trở về khu nghỉ ngơi thời điểm vừa vặn cùng cố chi nam ánh mắt đối diện trên bọn họ nhìn thấy cái kia một cái thanh tú bị xoáy khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạn phản phất đang nói tất cả chuẩn bị sắp xếp thắng được đến lao tử giúp ngươi trùng nát kỳ tạ mù dạ ạ k ỳ dạ anh hoa quốc đoàn đại biểu bên trong bọn họ đài truyền hình bên trong cố chi nam mặt đồng dạng rõ ràng đến không thể soi mói thậm chí như thế đến rồi cái tạ mà lâm thời xuất hiện phụ đề đều đang nói cho những n à y anh hoa quốc người người này là hoa quốc đại tài tử、Thịt. pha lê phá nát âm thanh từ một căn nhà lớn truyềnềnền ra ý chị hạ dạ tạ dỗ khiếp sợ trận mắt lên nhìn màn ảnh t v bên trong vẻ mặt bình thản cố chi nam trong tay ly nước theo tiếng phá nát ngay tiếp nối đêm khuôn mặt này không ngừng xuất hiện ở trong n g ộ n của hắn bọn họ thậm chí chưa từng thấy nhưng mai phục cựu hận nhưng vô cùng to lớn cố chi nam quay đầu ánh mắt thật giống thiết quá anh hoa quốc đài truyền hình màn ảnh sau đó khỏe miệng khẽ d ư n g lên bà cả ỷ chị hạ giả tạ d ồ mạnh mẽ đem cái tay còn lại đắt giá rượu đỏ mạnh mẽ ngã xuống đất chỉ vào màn ảnh truyền hình bên trong thật giống nhìn chăm chú một ánh mắt chính mình cố chi nam sau đó trực tiếp nâng lên ghế tựa liền hướng tv nem tới ẩm điện lưu nổ vang mảnh vụn bay tán loạn cố chi nam mặt biến mất không còn t ă n hơi sau đó chính là ỷ chị hạ tạ d ầ phát d ầ cười to ngươi đến rồi thì thế nào tới nghe ca của ta em hay sao ta còn ở hoa quốc sinh động a ngươi đây vào cửa trợ lý nhìn thấy ý chí hạ dạ tạ dỗ lập tức xem người điên như thế trong nháy mắt liền d ọ a sợ có thể ý chí hạ dạ tạ dỗ nhưng thật giống như đột nhiên khôi phục bình thường hắn kéo kéo cổ á o nhàn nhạt, nhạt đứng dậy đi ra ngoài chỉ để lại một câu nói ta đi ngơi ư văn phòng xem so tài ngươi thu thập một hồi cố chi nam ngồi tại chỗ cảm giác lập tức liền hấp dẫn trên sân ánh mắt của mọi người nhưng hắn không để ý lần này đi ra liền không đang sợ a kỳ tạ mũ dạ kỳ dạ cùng nạ cả kẻn gì dầu nguyên bản liền bởi vì đột nhiên thay đổi phong cách lộ đạo đại học mà kinh ngạc hiện dạ như thế, đi đến diễn thuyết hai câu. thời ạ i gian hoa nghỉ nửa ngơi rất ngắn ngắn đến cố chi nam không có thời gian cùng những ngày cầu thủ trẻ nói hai câu cuối cùng này một tiết liền bắt đầu nhưng cố chi nam hoàn toàn không lo lắng mặt sau các tiểu tử không học được một ca khúc thời gian rất đủ thật sự rất đủ chỉ cần trên sân tiểu tử có thể thắng d ư ớ i cuộc tranh tài này bọn họ sẽ thu hoạch một cái nhất là đoàn kết nhiệt liệt khúc khải hoàn trên sân lộ đào đại học cầu thủ đồng chiết lý minh bọn họ thở hồn hện đội hưu đã thay đổi hai cái xuống nhưng bọn họ vẫn còn đồng thời sẽ không giới đi không biết từ khi nào lúc trước ngôn ngữ công kích cùng chào phúng ý vị kéo đầy anh hoa đại học cầu thủ cũng không còn dư thừa khí lực đến phát biểu ngôn luận bọn họ hận không thể giữ lại điểm ấy khí lực nhiều thở hai cái thi đấu vừa mới bắt đầu lộ đ ả o đại học như cũ mánh liệt thế tiến công để anh hoa đại học người không thể kiên trì được nữa bọn họ lựa chọn thay đổi người một cái lại một cái từ vừa mới bắt đầu đoạt phân biến thành bảo vệ này vi diệu ưu thế bảo vệ này chỉ còn lại mười phân ưu thế thời gian từng giây từng phút qua được trên sân hò hét biến thành từng cái từng cái bám vào tâm từ vừa mới bắt đầu lộ đạo đại học không cố gắng đến hiện tại cứu rỗi lữ trình bọn họ thành công mang theo toàn trường bao quát sở hữu quan tâm cuộc tranh tài này khán giả ở cố chi nam ra trận sau khi cuộc tranh tài này càng là vọt thẳng trên nhạc g bù hc ở số một ai cũng không nghĩ tới đây chính là một hồi phổ thông thi đấu hữu nghị dĩ nhiên sẽ biến thành hiện tại cái này cái quan tâm độ ước đặt trung tâm thương nghiệp tình cờ đi ngang qua người thì có một hai cầm điện thoại di động trong hình chính là lộ đảo đại học trận bóng rổ mà một chỗ góc nhỏ tình cờ màn ảnh đảo qua để hạ an ca khẽ mím môi miệng nàng suy nghĩ một chút chúng ta cũng đi lộ đảo đại học đi Tốt. Trình thứ nhất trường rổ mộng ánh ứng, nàng không hiện bóng nên không khí hóa. khí cảm mới cái đáp là là của có đã Đây bị bầu bất kể là hiện trường khán giả cũng hoặc là xem trực tiếp khán giả thậm chí có mấy người đã vừa nhìn vừa hướng về lộ đạo đại học bên kia r ồ i bọn họ tin tưởng có thể thắng cũng tin tưởng này một đám tiểu tử bởi vì bọn họ không hề từ bỏ hiệp một kết quả không thể trở thành hiệp hai kết cục chi năm k được rồi được rồi các bạn học cũng ở phía sau chuẩn bị kỹ càng sân vận động âm hưởng bất cứ lúc nào có thể vang lên bọn họ đem nhạc liền tự tin như vậy tin tưởng kỳ tích người bản thân liền là khỏe mạnh nhất chúng ta đều tin tưởng bọn hắn sẽ thắng dương quang trạch nam đi ra liền đứng ở cố chi nam bên n g nhưng giờ khắc này không có ai chú ý tới bọn họ liền ngay cả cố chi nam tồn tại đều hạ thấp thi đấu thời gian đi đến cuối cùng ba mươi giây điểm số lộ đảo đại học một trăm ba mươi tám anh hoa đại học một trăm bốn mươi mốt ba điểm t r ê n lệch làm cho tất cả mọi người đều đứng lên tiếng reo họ vắng lặng tất cả mọi người đều nắm chặt nắm tay nhìn trên sân đã chạy đến tứ chi vô lực các cầu thủ đồng chiết lý minh quần áo đã ướt một lần lại một lần nhưng bọn họ còn đang chạy thời gian một giây một giây trôi qua anh hoa đại học đội viên cơ bản đã thay phiên một lần bọn họ hoảng rồi thật sự hoảng rồi hoảng đến bọn họ thật giống như hiệp một lộ đảo đại học như thế liền còn lại ba điểm chỉ còn dư lại cuối cùng này ba điểm lộ đảo sân vận động liền có thể vang lên bọn họ m u ô n ca cũng có thể hoàn thành bọn họ cứu rỗi ẩm hầu như là lao lực sở h ư u khí lực nhảy một cái đồng chết lại một lần nữa đem bóng rổ đưa vào anh hoa đại học giỏ bóng rổ hắn vẽ lăn trên đất tham lam hô hấp không khí tiến vào bóng tốt nice a, a a a lại tiến vào một cái liền thắng a toàn trường bầu không khí như nổ bọn họ cũng giải đến kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ cái kia một ca khúc trào phúng hàng nghĩa liền ngay cả một ít tùy tùng người kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ đến người cũng có thật nhiều người thay đổi trước ý nghĩ bọn họ ở truy tinh trước đầu tiên là một cái người hoa khi ngươi làm ra đối với chúng ta quốc gia có trào phúng ý vị hoặc là không tôn trọng thời điểm như vậy thật không tiện hoa quốc không hoan nghê ngươi n cố chi nam ánh mắt tỏa sáng c h â n vũ c h ạ c h mọi người càng là trực tiếp nhấc tay h ò hét mặt đỏ tới mang thai đây mới là một hồi nhiệt huyết sôi trào trận bóng rổ a kém một phần có thể kém một phần cùng đội kịp đều không đúng lộ đảo đại học những người này m ớ n bọn họ muốn thắng vô số ánh mắt tập trung tại đây cái sân vận động lộ đảo đại học phía ngoài cửa trường tụ tập một nhóm lại một nhóm đến xem so tài cũng đã không vào được người bọn họ trực tiếp trên điện thoại di động nhìn trực tiếp nằm, nằm thời gian còn có cuối cùng mười giây đồng hồ từ chuyền bóng đến q có lam cũng chỉ cần một cái bóng có thể hiện tại là thuộc về anh hoa đại học phản công thời gian đồng c h ế t cùng lý minh không có lại trở về bọn họ tin tưởng chính mình đến đội hữu tin tưởng bọn hắn có thể ở một lần đem bóng giao cho bọn họ a hầu như là mang theo phẫn nộ hò hét lộ đào đại học cầu thủ trực tiếp nhảy lên một cái tiêu hao hết toàn thân sở hữu khí lực phủ xuống đến từ anh hoa đại học cầu thủ phản công cuối cùng sau đó ở hắn ánh mắt tuyệt vọng dưới đem bóng vung một cái đi ra ngoài cả người liền cũng lại không n ú c n í c h một bước bóng rổ cao cao bay qua trung tuyến đồng chết bước có chút run dày chân tiếp nhận này đã là hắn bản cục có thể nhận được cái cuối cùng bóng hắn là lộ đảo đại học đạt được vương bài là hy vọng cuối cùng cũng là giờ khắc này tất cả mọi người trái tim tập trung trung tâm hắn muốn thắng vô cùng khát vọng này một hồi thắng lợi Đi quán hắn. Sông A tối điếu lộ đảo đại học, làm nát anh hoa đại、học. Đây là sở đang đều Đồng tối tài này lòng người thanh. Bọn họ trừng lớn hai mắt, trái tim A. A anh hoa tranh thanh, ra. hóa Quán hữu cuộc nát hắn. Sông này lòng bọn trừng lớn trong này bóng học, học. họ học chích chặt mắt, sắp sở từ lộ làm là cổ xem cũng bóng tối trái tim tất cả mọi người dơ anh hoa quốc đại biểu bên này trong nháy mắt mừng như điền phản phất đã có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông đến bọn họ thậm chí đã đứng lên đến vung tay h ô to nạ c ả kẽn g ì dô kỳ tạ m ù dạ ạ kỳ dạ bọn họ không còn là cái gì quản lý cái gì minh tinh bọn họ là một cái anh hoa đại học cổ động viên khát vọng chính mình đội bóng tại đây cái xa đội trùng dương hoa hạ thượng quốc thắng được cuộc tranh tài này thiều minh đồng chí không quay đầu lại cái xa đội trùng dương hoa hạ thượng quốc h ắ n g được cuộc tranh tài n à đây là vô số người trong lòng hiện tại to lớn nhất ý nghĩ bóng rổ từ trong tay thoát ra vẽ ra một đường vòng cung một đạo tất cả mọi người trong lòng chạy như bay mà qua hoàn mỹ đường vòng cung đó là lưới khung thành mãi cắt bóng rổ âm thanh cũng là tất cả mọi người trong lòng nở rộ mà mở thắng lợi đoá hoa t r o n g t a i sưởi tiếng vang lên Lộ Lý lệ là là một một đảo đại học. Lý Minh ngã quỷ trên mặt đất, Minh nhiệt lệ tràn mi rôi, hiệp rôi, học. hắn hắn hắn không cứu cứu mặt mà ngã trên tràn này bóng quỷ ra, sau đó bắt đầu từ trên sân chen chúc mà tới các đồng đội mà cố chi nam bên này trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp nghiêm t ă n g lạc ba người đã cầm ống nói lên điên cuồng chạy hướng về giữa sân bọn họ cũng phải chúc mừng vương lãng mạnh mẽ ôm c ố chi nam lại cảnh minh cũng như thế hai người thật giống như thắng lợi như thế kích động để cố chi nam có chút không nói gì nhưng hắn cũng thư thái nam nhân trong lúc đó lời hứa nhất n g ô n kiểu đình rất tốt bóng rổ vào lưới trong nháy mắt đó toàn trường bạo phát tiếng t ê u gào cùng tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ sân vận động mà sở hữu quan sát trực tiếp khán giả đều mạnh mẽ hoặc nhảy hoặc phất tay thậm chí có đã bị cảm động có chú nay cờ mờ nờ mới là người hoa nên có phẩm chất cao tuổi rồi cho lão tử trình cảm động a lâm bắc có thể hay không chơi a hiệp hai chơi cùng tức như thế anh hoa đại học lâm bắc nói cho ngươi lâm bắc hiện tại liền đi ca ngươi lâm bắc muốn nhìn một chút ngươi thì có phải là cùng anh hoa đại học như thế tối nát anh hoa đại học các cầu thủ sắc mặt khó coi không dám tin tưởng nhìn điên cùng chúc mừng lộ đạo đại học thành viên nhìn càng ngày càng nhiều từ thính phòng nhảy xuống khán giả n g h e bọn họ trói hai tiếng hoan hô đây chính là bọn họ hiện tại đối mặt hiện thực vô cùng lúng túng bọn họ muốn rời khỏi lại phát hiện căn bản không đường có thể đi liền ngay cả đại biểu bọn họ thính phòng sắc mặt cũng vô cùng lúng túng nạ cả kẻng ì rồ, kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ bọn họ nghe những này không thuộc về tiếng hoan hô của bọn họ vô cùng lúng túng bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy đặc biệt tới nơi này hát trợ uy từ bóng rổ vào lưới một khắc đó bên người đài truyền hình nhân viên liền nói cho bọn họ anh hoa quốc bên trong cũng nổ kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ đứng lên đến muốn đi nhưng lúc này huyên náo vô cùng sân vận động nhưng không thể giải thích được vang lên đến rồi một cái xa lạ chính là đời nhạc tất cả mọi người đều nhìn thấy lộ đạo đại học đội cổ động viên xuất hiện sau đó mới chú ý tới Dạ kỳ dạ. đồng lộ chíết lý minh mấy người cũng đều phản ứng lại nghe cái này xa lạ làn điệu bọn họ nhìn trần vũ trạch ba người ngươi đừng ở chỗ này ngủ ngươi làm sao khóc lóc mặt ai kêu ngươi còn không làm rõ ràng được ta cùng ngươi khác biệt dễ ạ ta là soup mani ea ta là soup mani ea ngươi là lò dẹ không có dấu hiệu nào âm nhạc nương theo không có dấu hiệu nào t i ế n g ca ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở dương quang trạch nam ba người này trên người bọn họ cầm mịt rổ phồn k h ắ p khuôn mặt mãn đều là khiêu khích đủ cười thậm chí động tác cũng thật giống tập luyện quá như thế quân q u a n g đẹp trai nhanh lên một chút thiểm m ộ t bên chúng ta ở tiệc k h á n h công ai kêu ngươi còn không làm rõ ràng được ta cùng ngươi khác biệt dễ hạ ta là s ụ t màn dễ hạ ngươi là lọc dẹ ca từ trắng ra bá đạo động tác vũ đạo hung hăng toàn trường người đều kính sợ ngoài sân xem trực tiếp người cũng đều sửng sốt anh hoa quốc người bên kia cũng sửng sốt hắt bọn họ tuy rằng nghe không hiểu tiếng trung có thể tiếng anh bọn họ nghe hiểu được còn có loại kia trắng ra đến khiêu khích vũ đạo động tác bọn họ cũng đều nhìn hiểu không ngừng hiện trường sở hữu cầu thủ nạ cả kèn dị dô kỳ tạ mụ dạ ạ k ỳ dạ sở hữu anh hoa quốc đại biểu bao quát sở hữu đang xem trực tiếp anh hoa quốc khán giả bọn họ cũng r ồ n dập mở ra đồng thanh phiên dịch phần mềm v ô lấy âm thanh sau đó từng cái từng cái sắc mặt vô cùng đặc sắc lộ đạo đại học đồng chiết lý minh mọi người trong nháy mắt mặt đỏ tới m a n thai đang nhìn đến dương quang trạch nam ba người quay đầu lại hướng bọn họ đưa tay ra thời điểm mới vừa rồi bị rú bọn họ đứng dậy theo dương quang trạch nam thông thạo vũ đạo động tác học theo răm rắp theo nhảy sắc mặt hưng phấn hiện trường tất cả mọi người r ồ n dập t i ê n tĩnh bởi vì bọn họ đồng dạng sắc mặt hưng phấn nhìn giữa sân hát ca khiêu vũ dương quang trạch nam cùng lộ đảo đại học các cầu thủ chính mình dĩ nhiên chậm dãi theo múa tan học s ố t màn chuẩn bị một chút cờ cờ nghỉ ngơi lò rẽ lưu lại lau khô nước mắt mỹ nữ đều ở ta bên cạnh ta dương quang trạch nam ba người yên lặng lui ra ở một bên s ư ớ n g lộ đảo đại học đội cổ động viên dồn dập đi đến các cầu thủ bên người ở tại bọn hắn có chút ngốc khiêu vũ xoay quanh thời điểm một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp cùng ca từ phối hợp trong nháy mắt gây nên toàn trường nổ tung hoan hô thi đấu dựa vào chính là thực lực không phải vật khí vì lẽ đó ngươi thật sự không cần quá thương tâm nếu như muốn lại khiêu chiến bất cứ lúc nào đều hoan nghênh có điều ngươi lại muốn cố gắng nỗ lực một trăm năm mới có thể đã quen thuộc cái kia mấy cái vũ đạo động tác lộ đảo, đảo đại học cầu thủ đều chỉ bảo bọn họ trắng trận không k i ê n dạy nhảy vẻ mặt tươi cười đặc biệt nhìn sắc mặt đạ xú vô cùng khó coi anh hoa đại học cầu、thủ. c à ngày n g càng nhiều người tiến vào sân bóng hiện trường âm nhạc cháy bùng ca tử cháy bùng để những này chính trực nhiệt huyết các thanh niên dồn dập tràn vào chúc mừng tuổi trẻ thật tốt ta cố chi nam không biết lúc nào đã đi đến miệng đường nối không vô kính mắt cùng khẩu trang cũng đều mang ở trên mặt bên người lại cảnh minh như thế mang khẩu trang nghe này một thủ lâu không gặp ca khúc đúng là có mấy phần mùi vị cố chi nam cởi khẽ một hồi liếc mắt nhìn chằm chằm sân bóng trung ương chen chúc đám người thanh xuân nhiệt huyết cùng văn bá đạo đi rồi hành lại cảnh minh gật g ụ hiện tại đoàn người sự chú ý đều tại đây bài ca trên bọn họ đi là tốt nhất cũng sẽ là thuận lợi nhất lưu lại vương đại thiếu ở đây là được ai bảo hắn đem c ố chi nam hám hại lại đây nhanh lên một chút thiểm một bên chúng ta ở tiệc khánh công ai kêu ngươi còn không làm rõ ràng được ta cùng ngươi khác biệt dễ ạ ta là sụp mạn dễ ạ ta là sụp mạn dễ ạ ngươi là ló r ẹ cuối cùng này một đoạn ca từ hầu như là toàn trường người đồng thời sướng đi ra trần vũ trạch ba người dơ lên cao m ị thổ phồn lộ đảo đại học mấy người gào thét đem cuối cùng này một đoạn ca từ hoàn trình hát đi ra âm nhạc ngừng lại nhưng trong lòng nhiệt huyết nhưng xưa nay sẽ không ngừng lại bọn họ hưng phấn nhìn lẫn nhau hưng phấn lẫn nhau ô nhau hưng ơ phấn nhìn sắc mặt thành màu gan heo anh hoa quốc người lăng ở nơi nào xem cái khúc gỗ thật giống như thi đấu nói tới như thế tất cả mọi người vào đúng lúc này đều thổ hết trong lòng ngất t ứ c ở bên trong ca nguyện trả giá ban nhạc thành viên cũng từ bên trong chạy vào gia nhập chúc mừng đội ngũ thi đấu dựa vào chính là thực lực không phải vật khí kỳ tạ m ù dạ ạ kỳ dạ rốt cuộc đã tới bảo an chờ đến bọn họ mang theo chính mình đẩy ra đường nối rời đi có thể ca đã hát xong đứng càng cao suất càng tàn nhẫn không chỉ là bọn họ ở anh hoa quốc hoàn chỉnh quan sát cuộc tranh tài này anh hoa quốc người cũng rơi vào sâu sắc trầm mặc ý chị hạ giả tạ dộ đang nhìn đến dương quang trạch nam một khắc đó chính là tất cả những thứ này là cố chi nam tác phẩm hàn trợ lý văn phòng thành công trở thành chiến trường dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân vừa nãy kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ hát thời điểm bọn họ cười có bao nhiêu hài lòng hiện tại thì có thật khó đ ỉ n h then chốt bài hát này giai điệu nghe tới cũng không t ệ lắm ở không biết tiếng t r u n g c a từ tình huống có một ít anh hoa quốc người phía trước đều đi theo hay lên anh hoa quốc người đi xong xuôi một cái không lưu lại ngảnh h đầu đến túi đầu, đi, đầu cho mặt trượt trần vũ trạch ba người cũng đều nhận ra được ngày hôm nay mới vừa ở ước đạt cử hành eo b u ô n hội gặp mặt dương quang trạch nam tổ hợp vì lẽ đó bọn họ là theo trực nam đến vậy này bài ca hiện trường người bao trụ phục hồi tinh thần lại lộ đạo đại học các cầu thủ đều nhìn về vừa n ã y cô chi nam ngồi phương hướng có thể đã không nhìn thấy người chỉ có một cái vương láng ôm cánh tay một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ còn có bọn họ hiệu trường hiện trường đoàn người tựa hồ cũng đều phản ứng lại bọn họ dồn dập theo lộ đạo đại học thành viên ánh mắt nhìn lại lý minh có chút kích động tiến lên trực nam đây hắn đi đâu a vương láng lún bay có chút bất đắc gì mở miệng sợ các ngươi bắt hắn uy hiếp hạ a n c a chạy trốn chạy không chỉ là lý minh kêu to đồng chất mấy người cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên này cờ m ở n ở liền chạy bọn họ ký tên đây chụp ảnh chung đây khích lại đây mà dương quang trạch nam ba người vừa nghe l á o bản đều chạy bọn họ nhìn một chút xa xa miệng đường nối trong lòng cũng nổi lên tâm tư chỉ là chưa kịp hành động liền bị một đám người vây n ố t trực nam là chạy có thể dương quang trạch nam không chạy toàn bộ lộ đảo đại học quanh thân thật giống rơi vào cồn h o a n như thế ai cũng không nghĩ tới nguyên bản chỉ là một hồi đơn giản thi đấu hữu nghị nhưng phát triển trở thành một hồi ngàn vạn ánh mắt nhìn kỹ thi đấu. biến trong chút n thời điểm ấy bố trên tân danh sách tìm kiếm nhiều trên trực tiếp treo lên một cái cao nhất thanh hiện trường video toàn bộ hành trình trực tiếp lộ đạo đ ạ i truyền hình trực tiếp biên tập này một cái ngàn người múa video một thủ tên là s ụ t mạng ca khúc một chuỗi nhiên nổ toàn trường ca tử một cái ngàn người đoàn kết toàn trường chuyển động cùng nhau càng nhiều các cư dân mạng biết được sao vì đó xôi chào vì đó hoan hô nhưng khi bọn họ nhìn thấy cuối cùng thời điểm đều cảm thấy khó mà tin nổi video cuối cùng màn ảnh xuất hiện cố chi nam đứng ở miệng đường n ú i chậm dai biến mất hình ảnh hình ảnh là lộ đạo đài truyền hình chụp hình đến bọn họ đặc biệt biên tập ở cuối cùng đồng thời ghi chú do đó là cố chi nam ngay ở một ít không rõ chân tướng cư dân mạng cảm thấy nghi hoặc tại sao như thế nhiên nổ video tại sao còn có thể xuất hiện cố chi nam thời điểm bọn họ mới bỗng nhiên phản ứng lại lộ đạo đài truyền hình này một cái gợi bồ tiêu đề trong lịch sử tối nhiên hiện trường ca khúc biểu diễn dương quang trạch nam làm từ soạn nhạc cố chi nam toàn bộ cư dân mạng môn mới phản ứng trở về tại sao hình ảnh cuối cùng sẽ xuất hiện cố chi nam bóng lưng hình ảnh đó là con mẹ nó trang song so với liền chạy đáng ghét ta súp màn biểu diễn nghe tử cương làm từ mite h soạn nhạc do hủy lị ảm chương tám trăm mười bảy đều đã nói không có không a luôn có người ngược ánh sáng tiến lên cũng luôn có người ngược lại m á n h liệt đoàn người chỉ vì tìm kiếm cái kia một cái lúc đi vào hậu đường cố chi nam cùng lại cảnh minh vốn cho là bọn họ ở sân bóng đoàn người chúc mừng thời điểm chạy trốn có thể rất nhản nhã đi ra ngoài lộ đạo đại học nhưng bọn họ muốn sai rồi lộ đảo đại học người bên ngoài quần so với bên trong càng gấp sôi trào m á n h liệt một hồi thi đấu hữu nghị đổi lấy một hồi đoàn người dân trào lộ đảo đại học tại đây một ngày triệt để h ò a ra vòng lộ đảo đài truyền hình lấy hoa quốc tốc độ biên tập đi ra v i d e o trực tiếp hỏa tiễn trên tốc độ ấy bô đại h o t s e ớt vậy bồ dính kẹo cao su cũng lại một lần nữa lên h o t s e ớt toàn lộ đảo đại học đều đang bắt hắn bao quát chính hắn cố chi nam đã đem c h ố n g nắng áo khoác ngược lại hệ đến trên eo càng là cùng lại cảnh mình tách ra hành động đi ra dù sao một cái đẹp trai một tên béo tổ hợp xác thực quá dễ thấy nhưng hắn lạc đường a cuối cùng đời trước trường học quá nhỏ nhỏ đến hắn đã quên trên thế giới là có cái k i a m ộ t loại một trường học có thể so với một tòa thành trường học một thủ sụp mặn ở cố chi nam vẫn không có đi ra ngoài lộ đạo đại học liền triệt để làm nóng toàn bộ hoa quốc giải trí tin tức để toàn bộ ở lộ đạo người đối với lộ đạo đại học đổ số tới dương quang trạch nam là gặp không bắt được cố chi nam cùng lại cảnh minh dương quang trạch nam cùng lộ đạo đại học các cầu thủ trở thành này một cái sự kiện to lớn nhất nhân vật chính có thể nguyên bản lộ đạo đại học các cầu thủ chính là nhân vật chính chỉ là tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu mất trọng yếu một câu kỳ tạ mù dạ ạ kỳ dạ xuất hiện ở sân vận động liền trực tiếp chạy bóng lưng vội vàng phản phất sau một khắc sợ sệt sau một khắc liền bị chúc mừng đến giờ trên người hoa dân biểu diễn tay xé hoa anh đào dù sao hắn hát ca còn có ở hoa quốc chợ như vậy ít ngày bao nhiêu tiếp xúc một chút thần kịch anh hoa đại học cầu thủ cùng với nạ cả kèn dì dô mọi người lộ đảo đại học chủ nhiệm môn ở trường trường dặn dò dưới thị tình mời bọn họ ở trường học ký túc xá ngủ lại đồng thời vương lãng biểu thị sẽ làm người lại đây xin bọn họ ăn cơm đặc biệt nạ cả kèn dì dô đối với hắn phía sau công ty biểu thị t i ế t lối lần này không thắng còn có l nhưng là nhiều luyện một chút tùy tiện luyện cái một trăm năm còn kém không nhiều thất bại chính là thành công nó lao mẫu ngược lại anh hoa quốc đã thành thói quen thất bại huynh đệ ngươi bộ y phục này thật giống trực nam ta vừa nãy ở nhà thi đấu bên trong từng nhìn thấy túi đầu suy tư theo đoàn người c h ậ m rãi ra trường học c ổ n g lớn cô chi nam đột nhiên vai bị vỗ một cái hắn cả kinh vì bình thường đi ra ngoài ở hắn nhìn thấy nhiều người như vậy sau liền trực tiếp đem khẩu trang lấy xuống chỉ là ép rất thấp mũ lơi chai cùng k í n h mắt trước sau che lấp không được hắn đẹp trai ạ khó đình không có được đáp lại người trẻ tuổi càng thêm nghi hoặc hắn là ngẫu nhiên nhìn lướt qua sau đó nhìn thấy cô chi nam quần áo cùng ngày hôm nay đài truyền hình bên trong thả như thế còn có thân hình của hắn thân là tiên kiếm lao b ổ câu môn hắn một ánh mắt liền cảm thấy kỳ quái cô chi nam khẽ ngầm đầu ánh mắt đào qua cửa một bên khác đám người sau đó ánh mắt sáng lên dùng giả vợ thanh â m khàn khàn mở miệng bên kia người kia không phải giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất không thái sao vậy hắn bên người không phải là trực nam bình địa một tiếng n ô i lên vốn là có thứ tự xuất hành đám người lập tức liền rối loạn cái kia một cái hỏi cô chi nam tiểu hòa cũng lập tức hướng về phía bên kia nhìn sang làm sao làm sao sức k h ô n thái ở đâu ta sức bên cạnh ta mập cũng thật là thật con mẹ nó là k h ô n thái a nhanh nhanh nhanh các anh em bắt được chừng năm đây đ ừ n g chen đ ừ n g chen ta không phải thật không phải đừng hất lao tử mũ a nguyên bản chính đang vì chính mình bên này đ o à người n tương đối ít thật đi ra ngoài tên mập đột nhiên nghe thấy có người hào một cổ họng ngay lập tức chính là bên cạnh mình bạo động đón thêm chính là hắn mũ lươi chai bay lên lúc này đến lại cảnh mình trong đầu chiếu lại lên vô số lần đã từng tư đồ hành vĩ kéo hắn chạy bộ cảnh tượng hắn cảm giác mình hai chân trong nháy mắt tăng vọ sức mạnh mạnh mẽ đẩy ra b ằ n người giặt ra từ liền chạy trước đây còn trẻ vô c h i muốn nổi danh nhìn lại năm đó không nữa diễn k h ô n thái hắn đã ký sợ k h ô n thái hai chữ này duy trì trật tự các nhân viên an ninh cũng không nghĩ tới ở cửa sẽ phát hiện một minh tinh hơn nữa bọn họ không phải đã sớm chạy sao làm sao bây giờ còn ở nơi này bọn họ vội vã mạnh mẽ che ở lại cảnh minh chạy trốn phía bên kia đ o à n người vì cái này liền người phụ tá cùng vệ sĩ đều không mang đại minh tinh một điểm chạy trốn thời gian cửa trường học đám người hết thảy đều cao hứng hoan hô nhảy nhót từng cái từng cái truy đuổi từng tiếng trực nam đối ứng từng tiếng đường truy lao tư thanh bọn họ đều tìm tới từng người vui sướng mà đi tới trường học cổng lớn không xa đường phố khẩu cố chi nam có chút mờ mịt nhìn vốn nên là có một chiếc cạn phạ đậu ở chỗ này giao lộ cả người rơi vào mờ mịt hắn vừa định lấy điện thoại di động ra nắm điện thoại ánh mắt nhưng nhìn thấy đón ôn hòa buổi chiều ánh mặt trời mà đến màu trắng ăn phạ sau đó dừng lại môn gấp gáp mở ra thật g cố chí nam ấp người Nam miệng không nhà liền như vậy nhớ gặp, cười, Chi mới cái buổi chiều yêu. tiểu Cô có chút khỏe chủ một ý vậy đập u n từng g đã tiểu t cao lánh ngạo lánh h quái t sự đã không g ặ đây. Đập Cô Chi Nam.、Đập、vào mi mắt nhưng là một cái mập m ạ p bóng người vô một cái cố chi nam vai điên cuồng lay động lao tử liền biết là ngươi khẳng định là ngươi gọi nếu không là tiểu anh nhìn thấy lái xe tới đó ta lao tử hiện tại ít nhất ký mấy trăm phân ký tên a cố c h i nam một... sau tùy ý lại cảnh minh lất vai hắn ánh mắt nhìn bầu trời có chút cho ra lại cảnh minh thấy cô chi nam g i ả chết muốn tiếp tục m i ệ n g pháo lại bị nguyễn anh lôi đi ai nha cố lao sư nếu như bị bắt được mấy trăm phân ký tên cũng không được nói không chắc còn muốn bị ký tên đồng ý đây ngươi này không phải chạy h lại cảnh minh lập tức liền phục rồi cùng nguyễn anh bà bán ó i chính mình q u ỷ sĩ v ợ t r ắ n g cử cái kia vượt rào cản thức lên xe hắn có thể thổi một năm cố chi nam nhìn bị nguyễn anh lôi đi đồng thời ngoan ngoãn lại cảnh minh trong lòng không khỏi cho nguyễn đại quản gia giơ ngón tay cái lên nữ nhân tốt cố chỉ cứ đây ta xem bên cạnh ngươi cũng cần làm hai người tất yếu thời khắc giúp ngươi cản một hồi người t r ì n h ngọc ánh ôm cánh tay tức giận nói không biết được chính mình bao lớn tiếng tăm sao ngươi xem một chút ngày hôm nay lộ đảo đại học nổi danh trình độ đó là thi đấu đẹp đẽ mọi người đều đến xem thi đấu là một phần càng nhiều chính là bởi vì ngươi ca khúc dương quang trạch nam ngày hôm nay sợ là cũng khó khăn từ sân vận động đi ra t r ì n h ngọc ánh bất đắc dĩ đỡ chán ngươi thông báo bọn họ có môi giới chứ thông báo c h ỉ cựu c ũ n g tới hơn nữa có vương thiếu ở cố chi nam lộ ra hàm răng t r ắ n g nõn hắn nhìn thấy tiểu chủ nhà yên lặng đứng ở trước cửa xe g i thổi mái tóc chỉ là nụ cười nhặt đòa thấm lòng người phi quả nhiên đây mới là cái kia h vừa nãy như vậy gấp gáp mở cửa đời này cũng không thể là nàng đáng tiếc nội danh đáng tiếc chúng ta không vào được quá nhiều người đã nghĩ chờ ngươi ở ngoài giỏi quá có điều ta vẫn luôn rất nổi danh a vậy thì là ngày hôm nay lại nổi danh hạ an ca suy nghĩ một chút lanh lảnh mở miệng đi dạo phố thế nào tô tỉ cho ta để cử một chút mỹ phẩm chúng ta bỏ thêm mẹ c h ặ t sau đó gặp thường tán g ấ u hạ an ca khuôn mặt nhỏ gừng đỏ nàng thật tốt là nàng sở dĩ thêm mẹ chặt là bởi vì muốn hỏi sự tình có rất nhiều tỉ như cố hâm lại rất tốt trở lại ăn cơm cố chi nam đưa tay vỏ v ò tiểu chủ nhà ngư dân m ũ nàng nhẹ nhàng xúc xúc đầu không có phản kháng không có mâu thuẫn có chỉ là quen thuộc cao đến đâu lạnh người cũng sẽ có một người làm cho nàng có thể phóng thích sở hữu t h i ê n tính có thể nghe được giữa mùa hẹn ninh đêm hương hạ an ca sửng sốt một chút cố chi nam đã nhận điện thoại suy nghĩ một chút hắn mở ra loan ngoài ở đâu lưu lại dương quan trạch nam ký xong này một nhóm ký tên ta mời khách mang theo lộ đảo đại học các cầu thủ còn có ta bên này hai cái bằng h ư u ăn cơm vương lãng tốc độ nói rất nhanh hiển nhiên tâm tình rất tốt không đi không rảnh ta có cơm ăn có đẹp đẽ em gái rất nhiều đêm nay quên mất an ca thiếu ra mang ngươi chơi cố chi nam vẻ mặt dại ra hắn quay đầu tiểu chủ nhà đầu hơi nghiêng hoa đào mâu độc nhất quyến rũ còn lộ ra một luồng nghi hoặc không có không a cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy lưng từng trận lệnh cả người hắn tại sao muốn mở loa ngoài a hơn nữa trình m ộ mũi ánh nguyễn anh bao quát tên mập lại cảnh mình cũng đã dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn sang gan to bằng trời cố chi nam lại cảnh minh đã ở hảo tưởng hạ an ca nổi lên cho hắn một trận đánh đập tình cảnh đó khẳng định rất tuyệt người tốt để sắt vào điện thoại di động một tiếng lanh lảnh âm thanh để hai bên nhân mã đều rơi vào thời gian dài trầm mặc cố chi nam cầm điện thoại di động cảm giác thấy hơi phòng tay vương lãng bên kia càng là thật giống cắt đứt bình thường hồi lâu đúng là hồi lâu cái này ân ta liền thử một chút tiểu tử này an ca ngươi yên tâm à, vương ca không phải loại người như vậy hừm ta biết âm thanh không rõ không nhạt cố chi nam sờ sờ mũi vương lãng cũng như vậy cái này không có chuyện gì liền treo muốn bận điệu muốn bận điệu ngươi chờ đem công ty nghệ nhân mang xấu cố chi nam bổ sung một câu yên tâm chính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm cho bọn họ nắm tài nguyên đây vương lãng điện thoại cắt đ ứ t cố chi nam tằng h á n một cái đem điện thoại di động thả lại trong túi cười hát hát nói ai nha bồi đáng yêu bạn gái trở lại ăn cơm rồi hạ an ca liền như vậy nhàn nhạt nhìn hắn là m người chấn động cả hồn phách con mắt phảng phất có một loại ma lực cố chi nam có chút không dám nhìn thẳng nhưng cũng may đều là có người có thể đi ra thế đẹp trai c h ẳ t đau rốt cục nghe thấy trời mưa âm thanh tiếng chuông lại một lần nữa vang lên lần này khởi nguồn nhưng là lại cảnh minh túi háo lại cảnh minh sợ hãi cả kinh lại quay đầu là là nguyễn anh có chút meo lại đến con mắt ta cũng muốn nghe hắn muốn cắt đứ nhưng nguyễn anh nhưng mở miệng lại cảnh minh nuốt một ngụm nước bọt tiếp lên mở loa ngoài n g xe đổ dự bị chìa khóa ta bỏ vào gian phòng đi ra uống rượu ngươi không phải đẹp đẽ hơn em gái m à lần này rất nhiều vương lãng âm thanh trước sau như một tốc độ nói rất nhanh đồng thời càng rõ ràng ngắn gọn thậm chí không có cho lại cảnh minh mở miệng trước cơ hội tình cảnh bầu không khí lập tức trở lại vừa n ã y cô chi nam bầu không khí lại cảnh minh cứng ngắc quay đầu c h í ngậm ánh cười gằn nguyễn anh h í mắt ở xa một chút cô chi nam cùng hạ an ca hai người hơi nghiêng đầu một mặt vẻ hiếu kỳ lại cảnh minh vẻ mặt đưa đám quay về điện thoại di động lớn tiếng nói đều đã nói không có không a chương 818, t i ê n kiếm thông báo chính thức thử vai hoạt động cố chi nam lần thứ nhất quảng cáo quay chụp ở một cái bình tĩnh sau giờ n g ọ kết thúc kết thúc ở lộ đảo một chỗ phong cảnh tú lệ bãi biển bên cạnh một đám người quay t r u n g quanh ở một đôi nam nữ bên người trên mặt mỗi người đều mang theo hài lòng nụ cười bọn họ chạm trình tề từng cái từng cái so với ngón này thế ở mặt hướng màn ảnh thời điểm trên mặt mỗi người đều treo đầy thỏa mãn rồi lại có chút không nỡ vẻ mặt nô chiêu mang đến toàn tổ người hoan hô nhảy nhóp rồi lại có chút không nỡ người khác không được gặp mặt cố chi nam cùng hạ an ca đi cùng với bọn họ ở chung mười mấy ngày, lẫn nhau vừa nói vừa cười. thậm chí còn để bọn họ tập hợp đủ một bộ bảng cất d ấ u thẻ tổ một tấm đại chụp ảnh chung đập xuống mỗi người đều vội vàng tiến lên kiểm tra lại đến muốn nhìn một chút chính mình có hay không vẻ mặt đúng chỗ có hay không chắc mắt bọn họ theo dõi rất nhiều rất nhiều minh tình cũng không có m u ố n cô chi nam giống như hạ an ca cho bọn họ một loại bằng hữu cảm giác đáng tiếc chính là chụp ảnh chung rất hoàn mỹ bọn họ không có lần thứ hai chụp ảnh chung cơ hội bọn họ đều có chút than nhẹ khí nhưng cũng có chút vui mừng vậy đại khái là thẻ tổ cuối cùng một tấm hình bọn họ củng cố hạ cơm chó lưu trình cũng đến ngày hôm nay mới thôi ta mua ngươi cùng an ca ước định buổi biểu diễn vé vào cửa ta thật chờ mong ta cũng thấy a ta cũng như thế muốn ở buổi biểu diễn tiếp tục xem các ngươi vung cơm chó muốn nhìn an ca nữ thần tiếp tục đáng yêu đáng tiếc ăn không được nàng mua gà rán rồi toàn bộ đoàn kịch hầu như toàn bộ người đều mở miệng bọn họ đều mua ước định vé xem hòa nhạc đều đang chờ mong năm nay kết thúc trước cái kia một hồi ước định đến cố chi nam hơi kinh ngạc hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ nhết h i ệ n nhiên cũng có chút kinh ngạc hai người liếc mắt nhìn nhau cố chi nam vớt cằm mở miệng tất cả đều là một người phiếu chúng ta cũng là có nam nữ bằng hữu quá phận quá đáng An ca láo bà một a Ta u Quá đánh đúng hắn. người. hại Sức. là m người muốn năm nay tìm tới bạn gái, phiếu. tới Ta tìm là câu ó thể ta Một hay không để cho để dẫn nàng đi c vào. Một câu nói dẫn chúng nộ quân tình k á c h phẫn cố chi nam nhưng cười hì hì cùng những n à y ở chung mười mấy ngày công nhân viên hắn cũng có chút quen thuộc dù sao cũng là bọn họ để cho mình lần thứ nhất cảm nhận được đóng kịch là thú quảng cáo phi xạ thị h ọ n hoa phục trang phục một sáu ở lộ đảo bên này người phụ trách tự mình lại đây mời khách buổi tối tiệc phi xạ thị h ọ n địa điểm t u y ề n ở lộ đảo nổi danh nhất qua cơm để toàn tổ mọi người tiểu hài lòng một cái lộ đ ả o đại học gây nên phong ba cuối cùng làm ầm ĩ một ngày mới được họ sệ ớt hạ xuống bọn họ không có có thể bắt được cô chi nam thậm chí một cuộc phỏng vấn cũng không có các truyền thông thậm chí không biết cô chi nam còn ở lộ đ ả o dù sao hắn chỉ ở phòng lên lãng tự cùng hạ ă n ca lộ mấy lần mặt còn mỹ danh gọi là cái gì hôn trước hưởng tuần trăng mật để sở hữu phan tan nát coi lòng một chỗ kết thúc đoàn kịch đám người đùa dỡn qua đi đều trở về cuối cùng phần kết động tác cô chi nam nhìn này một mảnh bãi cát như là sống một mình một góc kiến tĩnh hoa phục trang phục cùng n ô chiêu thật biết tuyển địa phương đại khái cũng là chuẩn bị đã lâu cô chỉ cự như cũ đúng giờ đi đến xem cái quản g ra dương quang trạch nam sau đó trở thành lộ đạo đại học sở hữu nam sinh thần tượng một ngày kia qua đi dương quang trạch nam càng là ở lộ đạo danh tiếng vang xa đón lấy mấy cái e l b u n hội gặp mặt càng là trực tiếp quan tâm độ kéo đầy mà hết thể này đều là cố chỉ cựu ở sau lưng thúc đẩy chi nam ca vương ca ở sớm chút thời điểm cho ta một cái tin khi đó ngươi cùng ăn ca tỉ ở quay t r ụ ta liền không đi quấy dối tin tức gì cố chi nam dùng tay kéo kéo khoe miệng cảm giác ngày hôm nay cười có chút nhiều không phù hợp hắn cao lánh bá đạo khí chất kỳ tạ mụ dạ à, kỳ dạ sướng ca là ỷ trí hạ dạ tạ dỗ viết tài trợ anh hoa đại học thể dục đồ dùng công ty tìm tới ý chí hạ dạ tạ dỗ kỳ tạ mụ dạ ạ kỳ dạ xuất đạo đến nay đại đa số tác phẩm đều là ý chí hạ dạ quá lãng tác phẩm cố chỉ cựu dừng lại một chút có chút ý cười mở miệng chi nam ca đánh bậy đánh bạ càng làm hắn đánh bại một lần nghe nói ở anh hoa quốc cũng có không nhỏ náo động ý chí hạ dạ tạ dỗ r ư ớ c ở anh hoa quốc tuyên bố thanh minh gặp lại một lần nữa tiến vào tiếng trung giới âm nhạc lần này giờ trò rồi lại va và vào chi nam ca l ạ i l à cái này thẳng hề hắn đúng là yêu thích này đáp cố chi nam hồn nhiên không có để ý, đã từng ý chí hạ hắn bông tha hảo ngôn sẽ ở anh hoa quốc giới âm nhạc chờ cố chi nam nhưng cố chi nam đối với cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé thật không bất cứ hứng thú gì hắn duy nhất cảm thấy hứng thú điểm đều bị phong tên mập nơi đó cũng không có d à n h trước hiện tại bọn họ đều đối với nơi đó không cảm hoa quốc tinh giải trí ở bề ngoài nói theo hoa quốc giới giải trí đồng thời chống lại ý chí hạ dạ tạ rộ nhưng tinh quang h ô ngu tân ký xuống hai cái hôn huyết nghệ nhân cùng đồng cách cách cùng đi hoạt động có vẻ như phải đi anh hoa quốc thị trường sát xuất cao là cùng ý chị hạ dạ tạ rộ bên kia g i p giới ô cố chi nam lập tức liền tới một chút thú, hắn nhìn cố chỉ cựu Có c h ú theo ý cười, liên i n m trí tin cho tức. Vâng. x m hắn đi Xác thực xem không đào vũ ì với hắn cũng nhận thức cũng nói rồi hắn tuy rằng vẫn là tiểu nhân nhưng không còn là trước đây tên tiểu nhân kia đúng rồi tên gặp đây lại cảnh minh thừa thế xông lên từ hồng kông đi đến lộ đào sau ở hồng kông một giọng dũng khí thật giống d u n g hết chỉ là này hay là mới là hắn đối xử yêu cũng là cẩn thận cẩn thận hắn đối với nguyễn anh tính khí mọi người đều rõ như ban ngày tư đồ hành vi cùng vương lãng đều sợ hắn là không được đến định lý nhưng cô chi nam cảm thấy thôi đây mới là tên mập chân thực khắc họa vì lẽ đó hắn có thể bị lan phương cùng lộ cao chỉ lợi dụng lại cảnh minh đúng là vô cùng chờ đợi cùng nguyễn anh ra ngoài chơi thuận tiện gọi lên cô chi nam cùng hạ á n ca thật giống cô chi nam là dũng khí của hắn khởi nguồn như thế vì thế hắn công liên tiếp hơi đều làm tốt tiên kiếm tiến vào trù bị giai đoạn cảnh minh ca ở sáng nay nhận được tư đồ ca điện thoại hiện tại ở gian phòng liền diễn viên vấn đề tiến hành viễn trình mở hội lưu lão cùng an đạo đều ở bọn họ rất tình nguyện chỉ đạo lần này tuyển vai vấn đề cờ cờ tờ vờ đối với tiên kiếm thái độ rất tốt còn có vương c a ý kiến là nhanh chóng mùa hè tiến vào tổ chụp ảnh mỗi nhất đầu mùa đông cũng có thể online nhưng cuối cùng quyền quyết định ở chi nam ca nơi này bọn họ đều đang đợi chi nam ca quyết định cố chỉ cựu hồi phục cố chi nam vấn đề lấy này biểu thị lại cảnh mình không có ở không cố gắng hy vọng cố chi nam không muốn đi hỏi tân không thẹn cố chi nam không có trước trả lời tiên kiếm một xong xuôi rất lâu trước đây nghĩ viết xong đem bản quyền một bán Thu cái tiền quyền đắc ý mở ra dưới một chỉ á i là, là bên quyền đắc trong kinh điện phối nhạc cố chi nam vẫn không có tâm tư đi hoàn chỉnh nắm đi ra hắn hiện tại có chút bài xích đầu góc rõ ràng vô cùng ký ức tiên kiếm ba cũng đẩy lên phần sau bộ phận thiên giới hành trình kết thúc năm nay trời thu hay là liền sẽ kết thúc cảnh thiên đại hiệp lữ trình kết thúc hắn tại đây cái thế giới bộ thứ hai tiểu thuyết dưới một bộ còn có thể sẽ không có hắn không biết hắn đáp ứng rồi tiểu phong đáp ứng rồi vương lãng p hắn ả i giúp viết mới. bọn họ chuyện h ra câu chuyện mới. Hắn còn đáp ứng rồi trình m ộ n khê gặp vẫn ở nàng văn học mạng viết cố sự nhớ tới trình m ộ n khê từ khi đỗ tiểu diêm đi tới united states nàng cũng không có lại thuốc trương quá chính mình hay là quen thuộc chính mình không cố gắng hay là không giúp được lại hay là văn học mạng quy mô vẫn có đang q u y ế t đại cô chi nam nhân khí để hấp dẫn rất nhiều ưu tú tác giả hắn không có để ý bởi vì trình m ộ n khê tổng sẽ không bạc đái chính mình cô chỉ cựu thật giống cảm giác cô chi nam bóng lưng lập tức có vẻ hơi hiệu q u ặ hắn túi đầu ánh mắt đen tối không biết đang suy nghĩ gì cô chỉ cựu há miệng muốn mở miệng có thể cố chi nam nhưng trước tiên hắn một bước mở miệng vậy thì phát một cái thông báo tiên kiếm kỳ hiệp chuyện với ngày mùng ngày tám tháng b ố ở tự nhiên giải trí nhà lớn tiến hành nhân vật diễn viên thử vai do lưu lão an đạo lại cảnh minh tư đồ hành vi còn có ta thành tựu i thử vai đạo diễn hoa quốc giới giải trí cảm thấy hứng thú diễn viên cũng có thể đến đối với mình cho rằng có thể đảm nhiệm được nhân vật tiến hành thử vai lưu niệm cùng an học lâm là thâm niên đạo diễn hai người đã nói mười lăm không được ai chính là không được lại cảnh minh thành tựu đạo diễn thành tựu nguyên đảng ở thành tựu đạo diễn xuất sắc nhất cũng không lời nói về phần hắn chính mình thật không tiện hắn xem quan nguyên Cố chi nam vô vô cố chỉ cựu cười nhạt, nhớ tới cùng nghệ sĩ của công công chi muốn nhạt, nhớ nghệ thiểu họ vai, tới nói, giảm nam bọn ra, mặt vô vô vì ty ty sĩ đầu tháng tám buổi chiều tự nhiên giải trí ấy bù trên một tin tức chương mới một cái tin tức tất cả mọi người đang nhìn đến mặt trên nội dung cùng với đội hình sau khi trong nháy mắt gây nên vô số cư dân mạng c n g hoan lệ nóng danh trọng này một tin tức lấy thời gian cực ngắn liền sông lên tiêu đề danh sách tìm kiếm hiệu hồng phát tím chỉ có vẹn vẹn vài chữ tiên kiếm kỷ hiệp chuyện thử vai hoạt động sắp tổ chức cố h thực thường nhà. Trong lúc rảnh ư ơ n Trong g giám là lúc Mỹ r chi trước ụ p lên ô vương ô áo sơ m nam h thành yếu, đem tóc sơ thành đầy mỡ rằng, dớp, mặc vào một đôi đẹp mỡ mặc một tóc sơ vào răng, r dớp, i trời đợi lát nữa thấy ngươi nhất định、so、với, chi dày thấy lát nhất tưởng tượng bóng, nữa định n a xấu. so Cố chi nam ngáp một cái nằm ngửa ở trên ghế sofa toàn bộ chính là một cái cắt y ê u nằm trong miệng còn không ngừng h á t ca. sáng sớm bảy giờ hắn liền bị tên mập liên hoàn oanh tạc nổ tỉnh rồi đáng yêu thiện lương t i ể u chủ nhà cho rằng tên mập có chuyện gì gấp trực tiếp liền cho cô chi nam đẩy ra ngoài hắn đi đến lại cảnh minh gian phòng nhìn thấy chỉ là một cái mập mạp ở trang điểm trang phục thương lượng ngày hôm nay muốn đi nơi nào chơi một sáu không phải ta nói ngươi này đều hát sáng sớm lên giai điệu không sai cái từ này liền không thể thay đổi bên cạnh chính đang quay về tấm gương trái tóc lại cảnh minh làm sao nghe làm sao như là đang nói chính mình hơn nữa một lần hai lần lại ba lần hắn rốt c u c không nhịn được tới lấy lược đối với cô chi nam chỉ trỏ trỏ trên đầu keo xịn tóc còn chưa làm có vẻ hơi b u ồ n cười lúc trước người suy nghĩ một chút lúc trước đêm tối khuya khoát đi hắn ả cái nào tìm kỷ cụ hoa a ta hàm hồ sao ta do dự sao ta tìm tới cho người sao tiểu c ô a làm người muốn phúc hậu người ngày hôm nay có thể nắm giữ khả ái như vậy an ca ta thiên mập công lao chiếm bảy mươi còn lại ba mươi mới là người lời c h ố t lưới đầu môi cố chi nam vốn là ngựa đầu nhìn trần nhà đầu chính lại đây chăm chú suy tư một chút đúng người chiếm bảy mươi vậy khẳng định a vậy ta lời chót lưới đầu môi người muốn hay không học sức lại cảnh minh lập tức liền đi lại đây cầm lấy cô chi nam tay họ ca ta cờ m ở n ở khẳng định họ ca dạy ta sau đó ngươi chính là cha ta cô chi nam ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc nói ngươi nhìn thấy nàng câu nói đầu tiên liền nói ngươi được kết hôn lại cảnh minh vốn là đều làm tốt ký bút ký tư thế vừa nghe đến cô chi nam câu nói này nhất thời cả người liền yên hán cứu môi lại phải về đi thu thập tóc thật không phải huynh đệ ta sớm muộn để bên ngoài thiên thiên vạn vạn phan bắt x u ố ngươi liên bọn họ thôi đi nghe được vương đại thiếu khí thải lại nói cố chi nam gối lên cánh tay của chính mình r ừ n g r ư n g như không dáng vẻ để lại cảnh minh hận n g h i ê n răng từ khi vương lãng thiên vương sơn cuộc chiến không chạy nổi cố chi nam coi như mặt sau vương lãng rửa sạch lại tẩy vẫn là khó tránh khỏi bị những người hái mộ thiết thi bình thường điểm đi ngươi làm như vậy ai xem có ngươi đầy mỡ heo con cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt thật quyết định dũng cảm heo con không sợ khó khăn quyết định cái gì à ta đã nghĩ với các ngươi cùng đi ra ngoài vui bừa một chút ta đều làm tốt hướng dẫn lại cảnh minh sắc mặt có chút không tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn là một cái vỏ dối loạn tóc của chính mình cười hì hì nói chúng ta đi ăn ngon sau đó đi sân chơi chơi. Ta c ũ người đã có có không, không hiểu trang lại cảnh minh suy nghĩ một chút có chút khà khà mở miệng ta đúng là bình thường dáng vẻ sẽ khá đẹp trai không ngươi cùng xoáy cái từ ngữ này liền hoàn toàn không hề có một chút quan hệ sức đại gia ngươi lại cảnh minh liền biết cô chi nam trong miệng thổ không ra ngà voi nhưng vẫn là tiến vào phòng rửa tay đem keo sịn tóc toàn rửa sạch sẽ một lần nữa thổi khô tóc cửa đẩy ra cố chỉ cựu đi vào cố chi nam quay đầu sau đó người cũng kinh sợ n g ư ờ i cũng sơ thành đại nhân dán g dấp cố chỉ cựu không giống với lại cảnh minh đẩy mờ chính là hắn t ở i bình thường vẫn ăn mặc câu phục một thân h ư u nhàn trang phẫn tạ i người h ắ n tướng mạo không có c ố chi nam thanh tú càng không có c ố chi nam bị khí nhưng cũng là tuấn tú tiểu sinh một viên xem ra sẽ không có giết gà lực lượng gọi tắt nhã nhặn bại hoại a cố chỉ cựu phù nâng k í mắt con mắt nhìn về phía một mặt khác có chút không tự nhiên đi đi chơi sao tình cờ thả lòng nhưng cũng phải chính thức một điểm、Ồ. Cố Chi nam bước Nam sáu trong l n e chuyển n người n đối với hai h i n phát tin chính là cố chi nam cùng hạ an kaka giai điệu du dương thật giống như ngày hôm nay trái tim tất cả mọi người tỉnh mỗi người có mỗi người tâm tư nhưng mọi người đều thống nhất chính là ngày hôm nay đều rất biết trang điểm ngoại trừ trình ngộng ánh tuy rằng nhàn nhã cáo bỏi phối hợp thế nhưng cho tới nay đôi ngựa để xuống xóa tung tóc dài làm cho nàng có vẻ thục n ữ rất nhiều rất nhiều đương nhiên vẫn là không mở miệng nói chuyện điều kiện tiên quyết nguyễn anh đại quản g i a nhưng là mặc vào một cái ô bích mà váy là áo đầm vốn là khá là xinh xắn đáng yêu nàng ngày hôm nay cũng cho mình lên trang đáng yêu tú lệ cho tới hạ thực cắt ca nửa người nghệ quẩn chống năng áo c h ấ n thủ nãi bạch tiểu áo khoác còn có một cái thấy thần sắt thần chùi ngực thắt lưng sâu sắc cẩn giấu ở trong áo khoác một, sáu. không lưng tranh vũ nghệ lưng quẩn, vũ cho ủ vương lúc trước chính lúc là l đại khái ạ i thái tâm nên à nhà làm nàng là nàng y đây y cố chi chủ chống cầm cửa nhìn không nhìn, tiểu vôi đại nam vẫn má, gõ sổ xe, u thích h đở ra p ư ơ g thức, h nàng h chiếu hắn nhìn hắn, hình chiếu không hắn muốn hắn. Cho có muốn nên n đều là có thể rất nhanh phát hiện có người cũng đang xem chính mình nàng như đầu trong suốt không gợn sóng hoa đảo mâu hơi q u o n g môi k h ẽ mí môi sau đó thật giống ý thức được nàng bị phát hiện nhìn lén người nào đó đến bóng lưng sắc mặt nàng đường đỏ chính qua khuôn mặt xem phía trước cố chi nam khỏe miệng có chút ý cười ngạo kiều quái lại cảnh minh s á c thực đối với lần này r u ngoạn rất đẹp bụng bọn họ không có đi lộ đào trung tâm thành phố trái lại là ở một ít không biết tên mà tiểu chúng đầu hẻm bên trong qua lại ở một ít bên trong thị trường xa vào với quán ven đường mỹ vị hạ an ca xuống xe sau khi liền bị để lên ngư dân m ũ còn tại sao không mang khẩu trang bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến nàng ăn ngon bọn họ qua lại ở trên đường cùng qua lại mọi người gặp thăng qua nghe mọi người chia sẻ bên kia ăn v à t ăn ngon bên kia trà sữa uống ngon bên kia có đẹp đẽ biểu diễn không có buổi tối như vậy phốn hoa nhưng có thể so với buổi tối càng khiến người ta dư vị bọn họ ngay ngắn có thứ tự lại cảnh minh đầu mối bên người bất chi bất giác đứng nguyên anh hai người kéo toàn bộ đội ngũ phát triển kinh tế trình mộng ánh củng cố chỉ cựu ở phía sau theo như là phụ trách quan sát chỉ là trình mộng ánh càng nhiều cũng là điên cuồng ăn uống cuối c ù n g cố chi nam tay trái một ly đóng băng quả c h a n h trà sữa tay phải nhấc theo nước dán bao bên cạnh người là ngư dân ngũ dưới h i ế p hoa đảo m à u vui dạo rực cốc lốc trong tay nàng là một bát cá viên lại cảnh minh s á c thực tinh chuẩn đ ã kích hiện trường ba nữ t ử t ử trong l ò n g hắn tiểu chủ nhà xuống xe sau đó tư lệ nhất bắt phấn bắt đầu bước tiến không ngừng lại quá miệm nhỏ không ngừng lại quá cho một tiếng lanh lành tiếng la cố chi nam cái chán có chút hát tuyến hắn nhìn đơn thuần vô tà t i ể u chủ nhà nâng ăn một nửa cá viên n môn chính mình tiếp nhận ta cái nào còn có tay mà Dạ. hạ an ca đâm một cái cá viên phóng tới cố chi nam bên mép há mồm nàng dùng một viên cá viên liền chinh phục cố chi nam tâm thuận tiện còn lấy đi trong tay hắn nước c h a n h cố chi nam cắn bạo tương cá viên nhấc theo nước r á n bao quét tức còn lại cá viên nhìn phía trước thật giống trung đụng được vô cùng tự nhiên lại cảnh mình cùng v ớ i anh còn có mặc dù có chút c â u g n ệ nhưng không trở ngại lấm lấm liệt liệt trình mộng ánh không chú ý tới cố chi c u hắn nở nụ cười chủ nhà đại nhân ngày hôm nay chúng ta thật giống muốn biến thành kỳ đà cắn m ũ i cho cố chi nam rợ khóc rợ cười hắn mới vừa đem cá hoàn ăn xong ném mất trong tay nước rán bao chuyển đến tiểu chủ nhà trong tay nàng cắn một cái gò má lún đồng tiền hưởng hồng nàng đưa đến cô chi nam trước mặt con mắt con cong chúng ta không phải kỳ đà cắn m ũ i là sinh hoạt mỹ thực giám thường nhà cố chi nam bẹp một cái cắn xong xuôi còn lại hơn nửa nước rán bao hạ an ca sửng sốt một chút ánh mắt rõ ràng sốt ruột nhưng không thể làm gì chỉ có thể dầu dĩ lại tiếp nhận nước tranh cắn ống hút lần sau lần sau ta muốn mang hạ cô cùng trần mụ đến ăn ngươi cố ba cùng tiệu khê đây cũng mang ngư dân mũ dưới cố chi nam đã có thể nghĩ đến nàng nổ mũi biểu hiện vậy nếu như đem những n à y cùng ngươi hâm lại thịt đ ổ i đây cố chi nam cúi đầu quả nhiên thấy nàng cắn ống hút biểu hiện đáng yêu mà c ộ n lốc nghe được câu này hạ an ca căn bản sẽ không có suy nghĩ nàng như đầu, đầu đụng ầ u đ phải cố chi nam một hồi kiên định nói ta muốn ăn hâm lại thịt muốn ăn trần mụ làm giỏi quá cố chi nam bật cười phía trước lại cảnh minh đã cùng nguyễn anh đi ra này một cái con đường nhỏ bọn họ chính hướng về một mặt khác hứng thú hừc bên người tiểu chủ nhà mất đi nước dán bao cũng gấp vội vã lôi kéo cố chi nam cánh tay đổi tới sinh hoạt đại khái chính là như vậy bình thản mà lại nhiệt liệt chương tám trăm hai mươi ta khẳng định dũng a lộ đảo m ộ n g ảo vương quốc sân chơi cửa tới gần buổi trưa khí trời nhưng không có khiến người ta cảm thấy oi bức dự báo thời tiết là trời đầy mây vì lẽ đó mặt trời rất cho mặt mũi chính mình lôi mây đen đến tre c h ă n chính mình cố chi nam bên người nhiệt nhiệt nào nháo tiểu chủ nhà bị nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh lôi kéo ở một bên cơ bản là nàng nghe hai người nói tán gâu tự nhiên là thừa dịp tốt đẹp khí trời đi vào đại sát tứ phương lần trước không có đại sát tứ phương tiểu chủ nhà hiển nhiên cũng bị làm nổi lên hứng thú vẫn không có đi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn ngập ta m u ố n chơi có lúc hai người ở c h u n g cùng một đám người ở c h u n g lên thật sự sẽ là không giống nhau cảm giác cố chi nam sờ sờ c á n bụng thở dài một buổi trưa thời gian hắn thật giống như đem tương lai một ít thiên ăn vật toàn ăn mấy lần hiện tại đi tới nơi này xem như là tiêu cơm xếp hàng thời gian không lâu lắm lại cảnh minh rất nhanh sẽ mua được tất cả mọi người phiếu hắn lung lay cùng vé ồn ào cùng đi kiểm tra vé vào sân cố chi nam liếc mắt nhìn bên trong một ánh mắt cũng có thể nhìn đến rất nhiều phương tiện tổng thể cùng kinh đô dạ quang sân chơi gần như đáng tiếc ban ngày thỏ đồ trang sức sẽ không phát sáng kiểm tra vé vào sân công nhân viên đối với này sau cái hơi chút thần bí người có chút kỳ quái nhưng không có lưu ý rất nhanh sẽ thả bọn họ thông qua lại cảnh minh ở mặt t r ư ớ c vô cùng phấn khởi nói này trong này cái kia cái kia phương tiện chơi vui hơn cái kia tại đây cái đoạn thời gian sẽ khá ít người h i ệ n nhiên bài tập thật sự làm rất đủ bên người chậm rãi lại xuất hiện tiểu chủ nhà bóng người nàng suy nghĩ một chút đưa tay dắt cô chi n a m tay nhẹ nhàng lắc cô chi nam hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng nàng chính thật lòng nhìn lại cảnh minh nói chuyện không có mang theo khẩu trang nàng để cô chi nam nhìn thấy ẩn giấu lại ngư dân n ũ dưới k h ỏ miệm độ cong cô chi nam nợ nụ cười hai người đều nhìn lại cảnh minh thật lòng cho bọn họ nói chuyện nhưng bọn họ cũng đều biết hắn ngày hôm nay muốn nói nhất chính là đứng ở bên cạnh hắn áo đầm nữ hải sân chơi người bên trong dù sao cũng không phải rất nhiều hay là ngày hôm nay không phải ngày nghỉ nguyên nhân lại hay là thời gian còn quá sớm đừng nói trước tiên đi ngồi tàu lượn siêu tốc đại bay búa thuyền hải tặc cái kia cái gì trên nước tàu lượn siêu tốc cũng phải ngồi nghe lại cảnh minh thao thao bất tuyệt chị ngậm ánh trực tiếp đánh nhịp để cho tiện dung o ạ n nàng đã càng làm tóc tiết lên còn có cái kia cái kia nhà ma chúng ta nhiều như vậy người đi vào chơi nhất định chơi rất vui nhiều người như vậy hoàn toàn không sợ được không nguyễn anh nhắc tay phụ họa hiển nhiên đi vào nơi này ai cũng không chống đỡ được chơi tâm nhà ma a t r ì n h mậu ánh ánh mắt phật phủ lại lại nói thôi không chỉ là t r ì n h mậu ánh ánh mắt phật phủ cố chi nam bàn tay lập tức liền bị nắm chặt cố chi cựu nâng lên k í n h mắt trước tiên đi chơi hắn nhà ma phóng tới cuối cùng đi có thể ta t a n thành t r ì n h mậu ánh cùng lại cảnh minh gần như cùng lúc đó mở miệng trả lời không chút nghĩ ngợi cố chi nam kỳ quáy nhìn trinh mậu ánh lại nhìn lại cảnh minh hai người nhưng một mặt bình tĩnh dáng vẻ hắn nhìn lại một chút cố chỉ cựu hắn thật giống lộ ra một vện nụ cười nhẹ nhõ còn lại nguyễn anh có chút được h í hạ an ca lại túng lại ôm trở mong hai người cùng nhiều người nhà ma thật giống trước đây ở kinh đô liền bị hỏi qua ma cố biết ngươi một bộ hoàn toàn không cái gọi là dáng vẻ hắn đúng là hy vọng trực tiếp đi chơi nhà ma quân đi tàu lượn siêu tốc cùng đại b ã i búa cái gì ngẫm lại liền chơi không vui thậm chí còn có chút kẻ nhạt hắn tuyệt đối không phải là bởi vì sợ cao hắn liền thợ dịch bánh xe cũng dám trên sợ cao đùa giỡn Từ、tàu ừ t lượn siêu tốc bắt đầu sân chơi hành trình triệt để thiêu đốt trình mẫu ánh cùng nguyễn anh cảm xúc m á n h liệt cố chi nam nhưng nhìn sắc mặt như cũ bình tĩnh như nước t i ể u chủ nhà kịch bản không sai lời nói nàng cũng có thể tiến vào hưng phấn tổ hai người trong hàng ngũ du khách tiếng quát tháo đi kèm cơ khí gào thét mà qua trói hai tiếng ma sát ở bên thai gào thét liền ngay cả mang theo tiếng gió đều náo nhiệt không ít cố chi nam n g ử a đầu nhìn cái kia chín mươi độ góc rung góc tàu lượn siêu tốc đường nối cùng dạ quang sân chơi nơi đó không giống nhau chính là nơi này đường nối cẳng dài hắn muốn chửi má nó trinh m ộ n g ánh hưng thú hừng hực liền muốn đi xếp hàng vào sân nguyễn anh cũng như thế cố chỉ cựu cùng lại cảnh minh theo ở phía sau mấy người trên mặt đều có đối với vui l ù a hài lòng vẻ mặt quên mất sở hữu công tác cùng sự tình chơi lần này thoải mái đại khái chính là toàn bộ người ý nghĩ chỉ là đối mặt dừng lại bước chân cố chi nam trong lòng ấm áp không đi ta ngồi quá hạ an ca lắc đầu một cái một bộ ta đã không có hưng thú ngây thơ dáng vẻ cố chi nam bật cười h ắ n tự nhiên biết tiểu chủ nhà không phải là bởi vì ngồi quá không đi đối với nàng loại này yêu thích d u n người tàu lượn siêu tốc chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần nguyễn anh thật giống ý thức được cái gì quay đầu lại nhìn thấy đứng ở bên ngoài hai người nàng cũng trực tiếp ra người đang xếp hàng quần lại cảnh minh cả kinh cũng gấp bận b i ệ u đi theo r a sau đó chính là muốn lên đi trình mậu ộ ánh bị cố chỉ cựu vô vô vai sau đó nàng cũng từ bỏ cách xa một bước lên xe cơ hội lùi ra sao an ca tỷ cùng cố lao sư không xếp hàng nguyễn anh nhỏ giọng nói sợ sệt nói lớn thanh vạn nhất chu vi có f a n bọn họ này vừa không có cái gì bảo an thật bị vây lại ngày hôm nay liền bị nhỡ một sáu vì sao không đi trình mậu ánh nghi ngờ nói sau đó nàng kinh ngạc cầm lấy hạ an ca vai an ca tỷ sợ à hạ an ca mím mím miệng gật gù ta sợ nay có cái gì rất sợ rất kích thích trải nghiệm một hồi linh hồn bay ra sợ não cảm giác trinh mộng ánh khoa tay một hồi thủ thế veo một cái liền xuống đi tới chơi rất vui các người đi chơi đi ta nhớ rằng an ca thì không sợ cao a chi kỷ tiểu á o đ ô n g nguyễn anh ở một bên lẩm bẩm nói nàng cùng hạ an ca là lâu nhất hạ an ca là không sợ cao ngược lại trước đây ở nguyễn anh nói sân chơi những thứ này đều là thời điểm nàng còn biểu đạt quá chính mình cũng muốn đi chơi chỉ là câu nói này nói ra nguyễn anh rõ ràng nhìn thấy chính mình đã trúng cặp kia mê hoặc con mắt một cái bất đắc dĩ nhìn quét nàng nhất thời rõ ràng cũng biết chính mình thật giống gặp rắc rối an ca t h ì không sợ nha trình mậu ánh lập tức liền kéo dài giai điệu bao quát cô chỉ c ử u cùng lại cảnh minh ở bên trong người đều nhìn cố chi nam cố chỉ c ử u biết rõ bảo vệ tiền lương mới có thể nước chảy nhỏ thì dài giống như hắn chỉ là nhìn không nói lời nào nhưng đầu sắt lại cảnh minh liền không giống nhau hắn trực tiếp tới đắp cô chi nam bay lưu manh vô lại nói nay có cái gì rất sợ liền như vậy cao mấy chục mét không gọi hai cổ họng liền đi qua cố chi nam cái chán có chút hắt tuyến hắn quay đầu trên mặt xuất hiện ý cười nghe tới ngươi rất gan dạ nha ta khẳng định dũng a cái này tàu lượn siêu tốc chính là chút lòng thành rồi lại cảnh minh ngẩng đầu giữa ngực cảm giác mình đẹp trai b ứ t ngờ ư i hành cố chi nam gật g ụ đưa tay kéo tiểu chủ nhà nhiều tay liền đi đi m a n g ngươi ngồi tàu lượn siêu tốc hạ an ca b ư ớ c b ư ớ c nhỏ từ theo hắn một cái tay khác đẹ lên ngư dân mũ nàng miệng nhỏ kinh ngạc nhỏ giọng nói nhưng là nhưng mà cái gì ngày hôm nay là vui sướng chủ nhà đại nhân vì bù đắp ở kinh đô sân chơi t u ế t lối ngày hôm nay chơi đùa không chơi đùa toàn bộ chơi một lần cố chi nam quay đầu lại trên mặt chỉ có kiên định hạ an ca cởi t r ộ n nhưng là nhẹ nhàng gật đầu lần này vẫn là có thể trên đường lui ra nha lui ra cố chi nam cờ gằn nhìn giống như trường lòng tàu lượn siêu tốc đàn ông thực sự chưa bao giờ lùi về sau t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt bạn trai lực mây đen tản ra một ít sân chơi bên trong tiếng quát tháo không ngừng khắp nơi đầy dây toàn bộ người vui sướng từ tàu lượn siêu tốc hạ xuống lại tới đại bãi bữa t i ệ n đạt h u ậ n tiện đến rồi một hải t ạ c thuyền cố chi nam ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt xem như là hoàn toàn hoàn hảo vượt qua để đến, đến rồi chỉ là giờ khắp này ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi hắn luôn cảm thấy trái tim nhanh như vậy tốc đến nhảy lên rất không nên nó nên chỉ đối với tiểu chủ nhà có cảm giác không nên biến t â m cho trước sau như một câu đơn nhỏ trắng tay nhỏ xuất hiện mặt trên còn cầm một cái kem hạ an ca gò má đỏ g n g chỉ là trên mặt có chỉ là lo lắng cố chi nam tiếp nhận kem liền nhìn thấy tiểu chủ nhà dùng chính mình tay nhỏ dán vào chán của hắn lạnh lạnh mát mát thật giống như sờ qua khối băng như thế một trận thư thái cảm giác chuyển đến cố chi nam nhưng bối rối một hồi nhìn năng mặt nàng vẫn là thật lòng bưng chính mình đến cái chắn có thể cố chi nam không làm lôi kéo nàng ngồi xuống đưa tay nắm q u a nàng vừa nay đệ kem cái tay kia quả nhiên thấy trên tay nàng đang gắt gao nắm một bình kết liễu bằng nước người ngốc ca cố chi nam lập tức liền sốt ruột hắn hai cái gầm đi kem một luồng xuyên nao đông cảm tập trên trán nhưng này không chút nào ảnh hưởng hắn lấy xuống tiểu chủ nhà trong tay nước đá sau đó nắm nàng hai cái tay lương t h a i quá hắn lập tức thì có chút lớn tiếng mở miệng người có phải là ngốc ca điều này có thể làm gì băng đồ vật có thể giảm áp thế nhưng không có kết băng nước để bán xong hạ an ca cúi đầu muốn thu về tay nhưng không rút ra được nàng nhỏ giọng mở miệng không lạnh cố chi nam mở ra bàn tay của nàng đông đỏ chót là không lạnh nhưng đông đau sau đó không cho lại làm chuyện ngu xuẩn như thế biết không cố chi nam không được đáp lại lại một lần mở miệng hỏi ngươi đây ta chủ nhà đại nhân ồ hạ an ca xúc xúc đầu biết rồi cố chi nam đột nhiên ý thức được cái gì hắn thầm m ắ n g chính mình một tiếng nhìn tiểu chủ nhà túi đầu dáng vẻ cầm lấy một bên nước đá chính mình nắm chặt vài giây sau đó đưa đến tiểu chủ nhà cái cổ nhẹ nhàng nắm chặt nàng lập tức thật giống như một con thỏ như thế nổi lên phản ứng trực tiếp đánh về phía cố chi nam trong lồng ngực cố chi nam cười nạo đến từ hạ thỏ ra sức bổ một cái hạ an ca ngẩm đầu c h ứ n g mắt hắn ngư dân mũ đều b ó c ra phấn hồng khuôn mặt nhỏ lộ ra nàng giờ khắp này phong vận rất mát lương nha cố chi nam cầm lấy ngư dân mũ giúp nàng mang theo lần này không có xuống chút nữa để lên sau đó đưa tay nặn nặn m ũ i của nàng nốc c ụ c lốc một cái ai dạy ngươi dùng tay ô nước đá hạ an ca lựa chọn trơ mặc chỉ là nhìn lén vài lần cố chi nam một lần nữa nắm lên tay của nàng xoa đến xoa đi dáng vẻ nhỏ giọng nói ngươi không nên tức giận cố chi nam thả xuống tiểu chủ nhà tay bắt được cái t i ê một bình nước đá đối với nàng cười nói ta tức cái gì ta cảm động đau lòng nhưng là ngươi thật hung đó là căng thẳng ồ、oh. hạ an ca lại nhỏ giọng nói vậy bây giờ đây hiện tại là ở h u n g có thể cáo trạng cố chi nam suy nghĩ một chút nở nụ cười hạ an ca sửng sốt một chút thật giống đang suy tư sau đó mở miệng không cáo cảm động xem ta cho chủ nhà đại nhân biểu diễn một hồi cái gì gọi là bạn trai lực ồ、oh. hạ an ca còn đang nghi ngờ liền nhìn thấy trong miệng nàng cố man tử vặn ra cái nắp sau đó trực tiếp một tay đem còn kết băng nước suối nước đá bóng nát nước suối linh tinh băng cố chi nam không cảm thấy bất cần đến mức nào ở ngoài trái lại bình tĩnh cho mình ngã một cái nát băng ngập lấy sau đó mới nhìn thấy dương miệng nhỏ c ụ c lốc cho cố chi nam đổ ra một khối nát băng vừa vặn bỏ vào t i ể u chủ nhà đến kinh ngạc miệng nhỏ nàng ngậm lấy khối băng phảng phất mới phục hồi tinh thần lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh cô mắc tử vẻ mặt đau khổ mở miệng nguyên lai n g ư ờ i thật có thể bẻ gậy ta chân cố chi nam lập tức dợ khóc dợ cười n à y cờ m ở nở cái gì thần tiên trí tưởng tượng cái nào cùng cái nào a hắn khi đó tuyệt đối không giúp đỡ đi thành nát băng bình nước khoáng gặp cố chi nam vô tình tra đạc phỏng chứng nó xuất xưởng cũng không nghĩ tới gặp có như thế một kiếp cố chi nam ấn lại tiệu chủ nhà đầu nhìn lại cảnh minh mọi người đi làm trên nước xe bay trải qua hoan hô nàng xa xa nhìn tung tóe lên cao bảy tám mét bọn nước thật giống thức tỉnh cái gì ký ức liền nghe đến bên người một tiếng ba hạ an ca đỏ mặt quay đầu trận mắt nhìn nhưng không nghĩ đến cô chi nam liền túi đầu dán vào bọn nàng nàng chờ nàng quay đầu vừa quay đầu hạ an ca liền cảm giác môi ấn đến người nào đó mặt nàng lập tức liền sửng sốt chấp hai lần con mắt cứ thế mà không phục hồi tinh thần lại cô chi nam nhưng là thỏa mãn kéo nàng hướng về vừa đi ngoài miệng tự lẩm bẩm sân chơi thật tốt chơi a còn có hôm nay phân thu nhau ta có thể quá yêu thích nơi này hạ an ca bị lôi kéo đi rồi tốt hơn một chút khoảng cách món ăn phản ứng lại khuôn mặt thanh tú nhiệt độ cấp tốc cấm lên nàng nói làm sao vừa nay cô man t ử không đem nàng mũ đ ẻ xuống xấu cùng lại cảnh minh bọn họ hẹn cẩn thận thời gian gặp mặt hai người liền như vậy lung tung không có mục đích ở sân chơi bên trong đi dạo quá hồi lâu cố chi nam mới nghe được nàng nhỏ giọng oán nghiệm hắn cố nén cười không có để ý đến nàng hạ an ca càng thêm bị khinh bỉ chỉ là bị khinh bỉ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu cố chi nam thực hiện hắn hứa hẹn mang theo hạ an ca hầu như ba sân chơi bên trong có thể đứng hàng đội chơi phương tiện toàn chơi mấy lần nàng khôi phục để cô chi nam lại một lần nữa nhìn thấy ở tết xuân trong lúc cùng cô chi trần như bơi chúng chơi hạ an ca lôi kéo cô chi nam tay hạ an ca thái dương có chút dọn mồ hôi nhỏ cả người nhưng là không có vừa n ã y đối với cô chi nam lo lắng có chỉ là ẩn giấu không được thiên tính bọn họ đi tới cái nào chơi đến cái nào trong lúc mấy lần tình cờ gặp lại cảnh minh cùng nguyễn anh cùng trình n mẫu a n h còn có cô chị cựu bốn người bọn họ có vẻ như vẫn luôn cùng nhau bốn người hết sức cùng cố chi nam cùng hạ an ca tách ra nhưng cô chi nam cảm thấy đến lại cảnh minh cùng cố chị cựu cũng có thể từng người tách ra đặc biệt lại cảnh minh sau giờ ngọ một người một cái gộp chèn sáu người một lần nữa tụ hội ở một bên cố chi nam cắn gộp chèn cái thẻ ánh mắt đảo qua những người này có chút chế nhạo nha này không phải vừa nay rất gan dạ mập mặt sao còn c ó dung cảm tiến tới bất hiếu nữ làm sao sẽ không không dám vào đi thôi đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời để cố chi nam khuôn mặt tươi cười nhìn qua vô cùng ánh mặt trời cũng không ai chú ý tới góc bọn họ như vậy tụ tập người tại đây cái sân chơi bên trong thật sự quá thông thường sợ cái gì ta muốn tiến bảo nguyễn anh lúc này liền thể hiện ra bình thường trình mẫu ánh mới có thể bày ra nữ hán từ khí khái đều là giả liền điều hòa mở thấp một điểm Sao thời c ấ p vẫn cùng bạn h ọ c c đi h ú n g tám a c i nào nhà chủ đề a mở m ộ trăm hai mươi t hai lại một lần chủ đề nhà ma không nghĩ đến cái này trẻ con phì cô gái nhỏ còn là một bắt quỷ đại sư cô chi nam không khỏi đem nguyễn anh xếp vào ở đây tất cả mọi người, người thứ hai như lớn mật còn thứ nhất là ai không cần nói cũng biết này cái này có gì vui đều là lừa người trinh mộng ánh cứng rắn miệng nói ta ta đối với bầu không khí như thế này liền không có hứng thú ta cũng không đập cái gì khủng bố điện ảnh không có hứng thú không có hứng thú lại cảnh minh lui về phía sau hai bước hơi m ệ t chút cố chỉ cựu yên lặng theo lui về phía sau hai bước cố chi nam đứng môi ho khan một tiếng nguyên lai、like、nơi này có nhiều như vậy quỷ nhát gần à. vậy thì không có cách nào lạc tiểu anh à. xem ra là không ai cùng ngươi đi vào ta là muốn cùng ngươi đi vào nhưng ngươi an ca tỷ không nỡ ta a cố chi nam ôm đồm quá nhỏ chủ nhà tế t h o á thả nàng đỏ mặt không nói lời nào cảm giác mình nếu như nói nhầm cũng bị quăng đi vào nhà ma ta không phải quỷ nhắc gan trinh ngậu ánh dậm chân một cái có chút không phục lại cảnh minh càng là trực tiếp liền nín đỏ mặt nói quanh con đường này nhìn nguyễn anh đang tiếp dáng vẻ nhìn nhà ma hắn làm bộ chân tĩnh dáng vẻ thật không phải sợ vừa n ã y chính là cảm thấy quá nhiều người đi vào không được phải cho các ngươi lưu một đoạn vị trí chạy đã như vậy vậy thì đều đi vào a đúng vậy đều đi vào a tốt tốt a liên tiếp ba đạo âm thanh cuối cùng đến kinh ngạc tự nhiên là bắt nguồn từ cố chi nam bên cạnh người tiểu chủ nhà nàng một mặt không dám t i n tưởng nàng không lên tiếng a làm sao cũng phải đi vào nàng không muốn chơi cố chi nam t r ừ n g một ánh mắt muốn ngọc đá cùng vỡ trình m ộ n g gánh tức giận nói ngươi đi vào không là tốt rồi quỷ nhắc gan đại nghịch bất đạo lại cảnh minh thật giống cũng nhìn ra hạ an ca dáng vẻ trong nháy mắt có nụ cười bắt được hạ an ca cái k i a không phải là bắt được cố chi nam uy hiếp à chúng ta nói tốt ngày hôm nay cùng nhau chơi đùa những hạng mục này kết quả trên nước xe bay hai người đều vắng chỗ đúng vắng chỗ trinh n g ánh lần thứ nhất cùng lại cảnh minh đạt thành thống nhất trận tuyến hai người một sướng một họa hoàn toàn đã quên vừa nãy bị động cũng hoàn toàn đã quên hiện tại có một nấc thang cho bọn họ dưới cố chi nam hít mắt nợ nụ cười vậy thì đồng thời bồi tiểu anh đi vào chứ các ngươi như vậy dũng lưu lại hẳn là sẽ không la to chứ a vừa cười ta siêu dũng được không trên khí thế đến rồi liền không thể chịu vua trinh n g ánh cùng lại cảnh minh hai người một người đầu vai hướng về một bên tiêu ngạo vô cùng đồng thời trực tiếp hướng về nhà ma cửa liền đi, đi. nguyễn anh hưng thú bừng bừng đổi tới cố chỉ cựu thở dài một hơi nhưng cũng chỉ có thể đổi tới la to sao h ắ n hẳn là sẽ không đi hạ an ca kéo cô chi nam quần áo vẻ mặt đau khổ nàng cũng phải tiến vào a không phải nói không lên tiếng người sẽ bị tự động quên sao cô chi nam hì hì nợ nụ cười nhẹ giọng giải thích nhiều người phó bản sẽ không tách ra cái này nhà ma đại khái chính là ở bên trong dạo chơi một vòng đến thời điểm ta lôi kéo chủ nhà đại nhân lớn m t xem người xem trước chúng ta ở kinh đô những người quỷ nhiều hiền lành a thật sự hạ an ca ban tín bán nghi nàng cũng không muốn quét h ừ n g nhưng là nàng chính là có một ít sợ sệt thật sự a cô chi nam g ậ t cụ thật sợ sệt lời nói đi vào ta có lấy chủ nhà đại nhân đi xong không muốn hạ an ca lắc đầu một cái như vậy quá mất mặt ánh mặt trời kiến trúc dưới nhà mã cửa t r i n h mậu ánh cùng lại cảnh mình tới cửa một cước muốn đi vào cảm giác bên trong mơ màng âm thầm lộ ra một luồng khí lạnh lúc này mới muốn lùi bước nhưng đã không đường l u i bởi vì nguyễn anh đã trước một bước kiểm tra vé đi vào đến phiên cố chi nam cùng hạ an ca thời điểm bác gái người soát vé đầu không n h ấ c kiểm tra vé mở ngăn môn liền trực tiếp cho đi đi vào một cái tiểu phòng khách như thế không gian cố chi nam bọn người đứng chung một chỗ không gian tối tăm trung ương điều hòa không cần tiền tuổi trên sân bao quát cố chi nam ở bên trong mười mấy người đều có chút l ạ n h cả người nhà ma bầu không khí tổ điều hòa cùng đá khô chiếm bảy mươi chào mọi người hoan nghênh mọi người đi đến mậu ảo vương quốc sân chơi chủ đề nhà ma lại là chủ đề cố chi nam kinh ngạc chỉ thấy nhân viên kia tiếp tục mở miệng cái trước phê thứ mười hai người đã hoàn thành rồi bọn họ mạo hiểm đại gia thoáng chờ đợi mấy phút hoàn nguyên một hồi hiện trường liền có thể bắt đầu rồi n h a hiện tại ta đến vì mọi người giảng giải một hồi chúng ta cái này nhà ma cách chơi bọn họ có mấy người đi ra ngoài a có người mở miệng hỏi không tới một nửa đây công nhân viên hỏi gì năm đấy sau đó sẽ tiếp tục giới thiệu nhà ma cố chi nam có thể cảm giác được bên người đến mấy người ngoại trừ nghe cố sự như thế mê mội n mượn anh còn lại mấy cái t o à n thất thần nhà ma rất đơn giản là một cái hỗn hợp hình nhiều người đại mê c u n g bệnh viện tâm thần trường học sân giã quỷ quái căn hộ mật thất những nguyên tố này tất cả đều có mà lối ra mở miệng thì ở lầu một một mặt khác nhưng ngươi chỉ định không q u a được chỉ có thể lên lầu bị được dọa sau đó tìm được đường xuống lầu đi ra ngoài trong lúc ngoại trừ gặp có một ít đạo cụ chuyển động cùng nhau còn có thể có một ít tri kỷ nờ cờ tiến hành tức thì chuyển động cùng nhau nhưng bọn họ đều sẽ có chính mình phạm vi hoạt động nếu như rời đi hắn phạm vi hoạt động như vậy liền chúc mừng bọn họ tiến vào một cái khác nở tờ cờ phạm vi hoạt động một cái phê thứ có thể đi vào mười lăm cái trước phê thứ mười hai người cố chi nam hiện tại cái này bên trong hắn đến một hồi ba cái đoàn thể bọn họ sáu người còn lại hai cái đoàn thể một cái năm người còn lại một đôi tình nhân cộng m ộ ư ơ i ba người hy vọng cái kia một đôi tình nhân chơi xong sẽ không để ly cố chi nam có chút tà á nghĩ xếp thứ tự ra trận trên điện thoại di động giao hạ an ca ở cố chi nam phía trước tay nhỏ điên cuồng ở phía sau đong đưa cố chi nam cười khổ không được này không phải có hai người sao nguyễn anh đi tới đi tới đột nhiên nhìn thấy trên vách tường áp phích dán vào hai người tình nhân nhà ma hơi kinh ngạc tại sao không ở bên ngoài diện giới thiệu cái này à năm ngoái là còn có sau đó liền cho rút lui nói là chúng ta kinh đô bên kia người phụ trách cảm thấy đến không hủ do đây bên này cũng là mới vừa chỉnh cãi được các ngươi đều xem như là trải nghiệm mới người nha há chỉnh sửa lại a đáng tiếc nguyễn anh ngật ngủ biến mất ở mờ tối chỉ là mặt sau cô chi nam nghiêng đầu càng nghĩ càng không đúng chờ hắn trải qua thời điểm ngẩng đầu nhìn một ánh mắt cái kia vẫn không có lấy xuống áp phích lập tức liền trầm ặ c bệnh viện tâm thần a cái kia không sao rồi s ắ c thực không hù dọa không biết mấy người kia còn có ở hay không kinh đô giả quan g sân chơi nên ở đi tất cả mọi người đều vào sân thật giống như công nhân viên nói tới như thế lối ra mở miệng ngay ở nhập khẩu đối diện nhưng trước mắt ba cái đường hoặc trực tiếp lên lầu hoặc hai bên lên lầu thông khẳng định đều là thông liều đến chính là vật khí không gian hết sức hạ cám cố chi nam rỗi ra tay của chính mình thị lực tốt đẹp hắn vẫn là có thể nhìn thấy hơn nữa chỉ là bên người lại cảnh mình cùng nguyên anh còn có tiểu chủ nhà mọi người sẽ không có cố chi nam đến thị lực bọn họ chỉ có thể dựa vào tình cờ lấp l o a ánh đèn mới có thể nhìn thấy người đạo bất đồng bất tương vi mưu năm người đoàn thể mang theo chầm c h ầ m bước chân trực tiếp lên lầu vén màn vải lên biến mất rồi cái kêu một đôi tình nhân suy nghĩ một chút ở nữ sinh dưới sự chỉ huy đi tới bên phải đường đ ố i nam sinh rõ ràng quay đầu lại nhìn một chút vẫn không có hành động cố chi nam mọi người m u ố n theo nhưng không chịu được còn gì thường hung hăng b ạ gái cuối cùng cũng biến mất ở vải mảnh dưới còn lại cố chi nam nhóm người này nguyễn anh vung tay lên bọn họ khẳng định liền đi bên trái chỉ là vẫn chưa đi vài bước liền nghe thấy vừa mới bắt đầu đi đến đến năm người kia chuyển đến từng trận duyên dáng giọng nói trình m g ộ n g ánh lại cảnh minh còn có cố chỉ cựu đều đánh nhạc run lên một cái nhiều lần quay đầu lại nhìn về phía tiến vào cửa có thể nơi đó đã bị đóng trừ phi bọn họ hô lên câu nói kia ta không chơi nhưng lúc này thời khắc một đời mạnh hơn đến trình m g ộ n g ánh không thể gọi lại cảnh minh càng không thể còn cố chỉ cựu hắn chỉ định cũng sẽ không gọi cố chi nam rất chờ mong hạ an ca nắm chặt c ố chi nam cánh tay núp ở bên cạnh hắn trước sau như một nắm hắn đau đớn ngày xưa ký ức tái hiện c ố chi nam không khỏi có chút bật cười lúc trước cái kêu ô m một cái đại khái là tiểu chủ nhà tối dùng sức ôm một cái nhìn trước mắt phiền phiền nhiễu nhiễu trình mộng ánh c ố chi nam nợ nụ cười hắn lôi kéo tiểu chủ nhà tiến lên ở trình mộng ánh bên thai ôn lu mở miệng nghịch n ữ bình thường đại n ị n h bất đạo ngày hôm nay gọi cha bảo vệ ngươi nhớ tới gọi tan nát cói lòng một điểm trình mộng ánh run cầm c ậ một hồi quay đầu lại ánh đèn vừa vặn lóe lên một cái nàng liền nhìn thấy cô chi nam cất chỉnh mậu ánh không lý do đến nuốt một ngụm nước bọt chương tám trăm hai mươi ba túm bao vài mánh hất lên không có đường lui nữa cố chi nam một cái nụ cười thành công để chỉnh mậu ánh một cái quăng quá cố chỉ cựu trốn sau lưng hắn cầm lấy hắn eo đẩy hắn hướng về trước hông hăng ba đạo chỉnh mậu ánh thời khắc bây giờ trở nên hoàn toàn không có một điểm độ nguy hiểm chính là cố chỉ cựu điên c u ầ n bày ra nam tính m ị lực thời điểm có thể cố chi nam đi đến cố chỉ cựu bên người xuyên thấu qua tối tăm đường nối chỉ nhìn thấy nhạc tiểu từ này một mặt căng thẳng hướng về trước bên hông quần áo bị c h ỉ mậu ánh nắm chặt hắm hai cái tay nhưng có chút không biết làm sao xem cái ốc cố chi nam khỏe miệng quất một cái hợp ngày hôm nay ngoại trừ nguyễn anh còn lại đều bị một lưới bắt hết mặt trước nguyễn anh đã sớm dũng cảm t h ì tới lại cảnh minh càng xem cái hàm phê như thế cùng sau l ư n g nguyễn anh không chỗ nào dựa vào đến t ú n g bao rằng dốc tay cũng không biết đi đến nắm lấy cái gì khả năng nam nữ không giống nhau đi cố chi nam nhìn lướt qua nắm cố chỉ cựu làm bia đỡ đạn t r ì n h m ộ n g ánh n h u môi chỉ cựu thật sự có cái gì đột nhiên xông tới ngươi nhất định sẽ bị cái này lịch nữ đẩy ra ngoài như t ế tình bạn nhắc nhở khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a a cố chỉ cựu lập tức liền b ố i r ố i t r ì n h ngẫu ánh đúng là lập tức liền sốt ruột vốn là cầm lấy cố chỉ cựu đến phía sau lưng quần áo lập tức liền đổi thành cầm lấy cánh tay của hắn đồng thời âm thanh rõ ràng liền túng đến một nhóm nhưng còn hung hăng người đánh rắm đừng nghe hắn người nếu như dám thả ta ra đi ra ngoài ta liền đánh chết ngươi a cố chỉ cựu gương mặt trong nháy mắt liền khổ hạ xuống nhưng cảm thụ chỉ ngẫu ánh liền nắm chặt chính mình cánh tay hai người nhận thức tới nay lần thứ nhất dựa vào đến như vậy gần hắn lập tức thật giống liền kiên định niềm tin ta không nói muốn thả ra a này con tạo được cô chi nam bình tĩnh mang theo t i ể u chủ nhà đi qua đi đến lại cảnh mình phía sau khỏe miệng hơi d ư n g lên hắn một cước đá một hồi lại cảnh mình một hồi lại cảnh mình trong nháy mắt nổi lên têu i to một tiếng đi đến một cái đã bắt đến nguyễn anh cánh tay nhỏ mặt sau mặt sau có đồ vật a nguyễn anh một điểm không phản kháng lại cảnh mình cầm lấy cánh tay của chính mình ngược lại là quay đầu lại nhìn mặt sau đi tới cô chi nam cùng trước sau chăm chú ô m cô chi nam một con cánh tay hạ an ca cố lao sư cùng an ca thì a ta siêu dũng được không cố chi nam cười nhạo nói này cờ mờ nờ mới đi rồi ba mét không tới ngươi s i u dũng ta ta đây là xây dựng bầu không khí đúng bầu không khí phía sau chuyển đến phụ họa cố chi nam trường ô một tiếng vậy cũng thực sự là bồng đồng tiểu anh chúng ta nhanh lên một chút lên đi người ta mặt khác hai đội phòng trừng ư đều đến lầu ba cố chi nam bình tĩnh đến nguyễn anh lập tức tán thành g ậ t g ủ đi ta muốn đi xem xem cái này nhà ma quỷ dung mạo ra sao thôi cô gái nhỏ này không chỉ có không sợ còn cờ mờ nờ muốn thật cảm thấy hứng thú nguyễn anh như cũ xông lên trước lại cảnh minh vừa nãy ở nguyễn anh lúc nói chuyện nhưng bông ra cánh tay của nàng giờ khác này nhìn nguyễn anh không sợ trời không sợ đất xông lên nhưng trên thực tế bọn họ mới vừa dẫm lên thang lầu lần này cũng không có cái gì cầu thang dấu ở bên trong gian phòng nguyễn anh ở mặt trước trực tiếp lên lầu cố chi nam mang theo tiểu chủ nhà đổi tới phía sau cố chỉ cựu cũng trầm trầm đổi tới lầu hai âm phong thường trận cố chi nam không thể không khâm phục cái này chủ đề nhà ma tinh tế trình độ bên ngoài trời s á n g trang trong này cứ thế mà chỉ có thể dựa vào lấp lóe ánh đèn xem đường hơn nữa này điều hòa có vẻ như càng lạnh mấy phần trên đường t ư tán bảy giải rác cái bản vách tường chợt lóe lên tất cả đều là màu máu dấu vết thậm chí ở ánh đèn lấp lóe dưới còn còn hiện ra khiếp người dị mang bọn họ ở một cái trường học phòng học miệng đường nối bên trong là phòng học phía trước là tử lộ nói cách khác bọn họ muốn tiến vào bên trong phòng học nhiễu một mặt khác đi ra ngoài như vậy vấn đề đến rồi nhà ai trường học cửa phòng học hai bên vách tường đều có cố chi nam g ư ơ n g mắt nhìn thấy biển số nhà trên còn viết quỷ tường phòng học cái kia không sao rồi Nhà ngươi nhà m A ngươi nói cái gì đều là đúng. Kẹt kẹt. Nguyễn Anh gì cái cửa đều đẩy là ra thành ờ i điểm phối tiếng điều cửa gốc ra vang, còn n hợp phát y làm cho g u y n n a càng phấn. Nàng cảm nàng hương phấn, t h ấ y đến cái này nhà ma làm ma rất chuyên nghiệp. À. Cái cuối h y ê n nghiệp. thanh cái tựu u c cùng vào cửa trình m ộ n g ánh nàng không biết dẫn đến cái gì cơ quan cửa t r ầ n nhà trong nháy mắt hạ xuống một cái cũng điếu bóng người chính rơi vào trước mặt nàng ánh đèn lẽ qua trông rất sống động thị giác hiệu quả quả thực nổ tung trình m ộ n g ánh trong nháy mắt liền mềm n ú n ngã ngồi trên mặt đất mặt đều trắng có thể này còn chưa kết thúc cơ quan phát động sau bọn họ rất rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong phòng học ánh đèn bắt đầu lấp lóe bọn họ vốn là đi vào đến đường nối bao quát bên ngoài đến đường nối cũng bắt đầu lóe dị dạng hương quan g đồng thời ở mấy lần sau khi trên cửa sổ bắt đầu một bắt bóng bản người hình chiếu, phòng học cái bản cũng chiếu, cái học đầu l u n g t u n g động tĩnh đồng thời đi kèm một đôi lời kinh sợ tiếng cười thật giống như ai toán học tỷ như thế không có phim ma âm nhạc cố chi nam giờ khắc này cũng đã bắt đầu não bùn nên bồi ra sao đến âm nhạc không thể không nói này một cái bầu không khí tôn lên cùng cảm giác căng thẳng quả thực lập tức liền kéo đẩy để cố chi nam đều muốn đi ra ngoài làm đem tiếng ỗ đào lại rét trở về nguyễn anh càng là đầy mắt cắp vì sao nhìn tất cả những thứ này chỉ là này ngắn ngủi trong vài giây ở đây chỉ có hai người là vui sướng còn lại toàn đã tê dần trinh mộng ánh luôn cuống tay chân bỏ đến cô chi nam bên này trực tiếp ôm hắn ống còn không chịu bông ra con mắt cũng chết chết nhắm lại cảnh minh phì nặc mặt lập tức liền trắng xám hắn cảm giác mình hoàn toàn không rời nổi bước chân cô chỉ cựu cũng chẳng tốt hơn là bao trực tiếp nhảy đến cô chi nam bên người suy nghĩ cái kia ngắn ngủi không chấm năm giây trực tiếp đưa tay nắm lấy cô chi nam một con khác cánh tay ô ô ta không chơi rồi ta không chơi rồi nhanh lên một chút đi ra ngoài a sức này như thế ch lại cảnh minh giọng nói đều là run cố chi nam cái chán mặt sắp lại hắn hiện tại bên người xem như là treo ba người vung ra không vung bình thường không hiếu kính hiện tại muốn nghỉ lại ta sau khi đi ra ngoài nhất định hiếu kính ngươi t r ì n h m ộ n g ánh chính là không chịu vung ra cố chi nam ống quần ngươi không vung ra ta làm sao mang ngươi đi ra ngoài cố chi nam lại t r ừ n g một ánh mắt cố chỉ k i ự u đem nàng lay mở a không phải vậy làm sao đi ra ngoài được tốt cố chỉ k i ự u nuốt một ngụm nước bọn n g ồ i sổn người xuống đem trình n ộ n g ánh lôi tới chị ngộng ánh sau khi đứng dậy cảm giác chân đều là n h u n nàng muốn trực tiếp đi đến nắm lấy cô chi nam lại bị cô chi nam một tay đẻ đầu chuyển ném cho cô chị cựu t r ì n h mậu ánh hiện tại đã nghĩ ô m một người là người vật phẩm bất kể là ai trực tiếp chăm chú ô m cô chị cựu đội cánh tay không chịu bưng ra trong miệng vẫn nhắc tới đi đi thúng bao cô chi nam tức giận nói chỉ là bên tay trái tiểu chủ nhà nhưng vẫn không có lên tiếng cô chi nam có chút kỳ quái túi đầu nhìn một chút không khỏi cười trộm lên tiếng nàng nhắm thật chặt hai mắt một bên tay nhỏ bưng l ô thai một bên khắc dán vào cô chi nam quần áo ý đ ồ che lấp cái gì đều không nhìn thấy không nghe được chứng tám trăm hai mươi bốn khoa học kỹ thuật nhà ma hồng quang lấp lóe tiếng cười kinh người nguyễn anh nhưng là trực tiếp đẩy ra một mặt khác môn mà ngay ở nàng đẩy cửa ra trong nháy mắt toàn trường nguyên bản lấp lóe hồng quang cùng thỉnh thoảng lấp lóe ánh đèn đều không còn liền ngay cả bên trong phòng học bị động cái bản cùng với tiếng cười kia cũng không còn toàn bộ đường nối rơi vào một vùng tăm tối nguyễn anh s ừ n g sốt một chút đen kịt một mảnh phía sau mấy người càng là lập tức cảm thấy sợn cả tóc gáy này cái gì a thật hay giả、à? lại cảnh minh mọi người dọa đã tê dần này làm đến cùng là thật hay giả、à? một câu thật hay giả đem trái tim tất cả mọi người nhảy đều nói ra một cái độ bao quát cô chi nam hắn thừa nhận hắn đến hứng thú bị nhấc lên đến rồi cực kỳ lâu không có chơi đ ù a như thế có bầu không khí cảm nhà ma đường n ú i k h á c một đầu thật giống lại cái gì bị đánh đổ một hồi sau đó chuyển đến một tiếng mẹo kêu âm thanh bên trong phòng học nguyên b ả n cố chi nam bọn họ tiến vào đường n ú i cũng chuyển đến âm thanh các ngươi là đến đi học sao một tiếng kinh người lại khiến người ta thanh â m quen thuộc ở cuối lối đi vang lên mang theo từng trận hồi âm kỳ hảo v a n g vọng cố chi nam mọi người cả kinh quay đầu một bóng người treo ở miệng đường nối như là bay trên không trùng nơi đi qua hồng quang từ từ một thân hồng y phiêu phiêu tóc hoàn toàn che lấp đầu chỉ có cái tia hai cái tay trên dài mười mấy c mở móng tay đặc biệt dễ thấy a a thật con mẹ nó là quỷ a vài đạo âm thanh trong nháy mắt kinh bạo cố chi nam màn hai hắn không nghĩ đến là nguyễn anh cô nàng này cũng theo hô to lên chỉ là ngươi gọi liền gọi ngươi trên mặt không thấy sợ là có ý gì a chạy mau ra khỏi nơi này nàng liền không truy rồi nguyễn anh quát to một tiếng trực tiếp lôi lại cảnh minh liền hướng miệng đường nối một mặt khác chạy đi lại cảnh minh chân đều đã thế dần nhiều lần suýt chút nữa té ngã chạy chạy không biết nơi nào nhấc lên dũng khí trình mẫu bánh mang theo tiếng khóc nước nở lôi cố chỉ cựu cố n không như rồi r thế đầu t chi nam Ta ở. căn ô không Chi liếc càng càng còn có có cũng chỉ cảnh cùng che Cô Chi c nhìn hai như hắn thể nhìn thấy nàng tại sao có thể treo ở hông treo thừng, là, là hoàn tới người tại giữa vai lại. Nam ngày gần nữ nàng trung. Bên đen quần Nam quay ma sao mắt kém mét, đầu đều vậy dây đỏ, đã là, là treo treo áo áo kị ở bị cứ lần này tuyệt đối phối hợp hiện trường bầu không khí ý nghĩ theo kêu một hồi nào có biết tiểu chủ nhà thật giống cũng bị sợ rồi cả người lung tung cầm lấy cô chi nam quần áo mang theo tiếng khóc n ư c nở chạy mau chạy mau cố chi nam c ư ờ i trộn nhưng vẫn là ngoan ngoãn mang theo t i ể u chủ nhà hướng về nguyễn anh phương hướng của bọn họ chạy đi chỉ là sau khi ra ngoài lại phát hiện một đại mặt tường c h e ở trước mắt chỉ có góc một cái có thể để một người nằm ngang qua tường khâu mà cố chỉ cựu vừa vặn chui vào nhìn thấy cô chi nam đến, đến rồi hắn mở miệng nói chi nam ca cái này tường một lần có thể quá một người mà thôi rất kỳ quái vẫn là tiểu anh tìm tới bọn họ đều ở bên kia các ngươi nhanh lên một chút cố chỉ cựu vừa mới dứt lời cố chi nam liền lý giải nàng lời nói bởi vì tường khâu dĩ nhiên đi ra một mặt tường đem cô chỉ cựu ẩn giấu ánh đèn còn thay đổi màu đỏ、7. tám giây sau lại biến thành màu xanh lụ quả nhiên tuyển bên cạnh lâu địa phương đều không giống nhau liền khoa học kỹ thuật đ ề u chỉnh đi ra một sáu cố chi nam trong lòng sức một tiếng nhưng cùng lúc đối với lại cảnh minh là làm sao vượt qua sản sinh hứng thú nâng hậu cảm giác được dừng lại hạ an ca tiếu mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút ngốc đi không không đường không có đường đi như thế nào a cố chi nam nở nụ cười hắn đẩy nhẹ tiểu chủ nhà đến bên tường thật giống cảm ứng như thế cái kia khâu lập tức liền mở ra hắn đem tiểu chủ nhà đẩy mạnh đi sau đó hắn cũng muốn đi vào nhưng không nghĩ đến ánh đèn lập tức liền thỉểm một mặt khác khe cửa cũng không gặp mở cố lao sư một lần chỉ có thể quá một cái nếu không thì bên này khe cửa không mở rồi nguyễn anh âm thanh ở một bên khác vang lên n à y một cái t ư ở n g chỉ có dài hai mét xem ra là chuyên môn khiến cho thiết kế không có cách nào hai người cố chi nam thở dài nhẹ g i ọ n g nói qua bên kia chờ ta có được hay không hạ an ca trốn ở trong khe hở đây là nàng lần thứ nhất hoàn toàn mở mắt ra quan sát cố chi nam phía sau màu đỏ tươi bối cảnh làm cho nàng nói chuyện đều run có thể nhưng là cái kia không phải vậy ta hãy đi trước chủ nhà đại nhân ở đây bồi ma nữ học thì chơi、à. nhìn khổ trong nóng khuôn mặt tiểu chủ nhà cố chi nam nở nụ cười liền mấy giây ta liền đi qua nhanh lên một chút không phải vậy nếu như mặt sau phòng học m à nữ học tỷ đi ra ta phải đi cùng nàng đi học hạ an ca lập tức nghe lời hướng về một mặt khác sượn quá khứ khe hở đóng kín nguyễn anh bọn họ từng tiếng an ca tỉ tiếng vui mừng vang lên cố chi nam xem như là biết rồi vật này chỉ có thể mở một bên một lần một người cũng may nguyễn anh cô nàng này là cái lao nhà thám hiểm tìm rất nhanh đèn xanh sáng lên tiểu chủ nhà khẳng định cùng nguyễn anh bọn họ ở cùng nhau cố chi nam cũng đẩy ra sau đó chui vào mặt tường là n h ữ n dao có dán rất cao c h ẳ n g t r á chi l ạ c ả nam h mình,、có、thể như dàng có trôi vậy dễ q u này nhà a hóa. ma, vẫn đúng là con nó nhân tính hóa. Thật chính cung nhà là là l mẹ mật mê Thật thất trả ạ i cái khoa học khoa kỹ t h u ậ t Cố chi n a môi điểm chỉ là vẫn không có na hai bước hắn liền nghe thấy phía bên kia chuyển đến từng trận tiếng hét dít chói thai không phải nguyễn anh bọn họ là mặt khác một nhóm thứ người sau đó chính là nguyễn anh t r i n h ngọc ánh lại cảnh minh cố chỉ cựu còn có tiểu chủ nhà đường nối bên này trong nháy mắt loạn tung t u n g khéo tiếng bước chân tùm la tùm lung lập tức liền theo tiếng quát tháo tứ tán chạy đi như thế cam cố chi nam dáng vẻ nóng này thăng nhanh na đi ra ngoài bước tiến hãy cùng phía trước người tiến cử viên nói tới như thế ra một cái phạm vi lập tức chính là cái kế tiếp phạm vi nguyễn anh bọn họ vốn là chờ cố chi nam tới được nào có biết lập tức từ một mặt khác chuyển đến gấp gáp bước chân còn có trói hai tiếng q u á t tháo tối tăm ánh đèn bên trong bọn họ nhìn thấy từ vị trí hắn hoảng không c h ọ n đi ngang qua đến người khác phía sau còn có dọa người điện cơ thanh cùng dị thường tiếng kêu thám thiết t h ê lương đoàn người lập tức lẫn vào nguyễn anh bên này mỗi người run tan nát c o i lỏng chính là kêu to hơn nữa phía sau theo lại đây ở trắng bệch dưới ánh đèn thấm huyết điện cơ quỷ g i t người trong nháy mắt liền toàn rối loạn cố chi nam đẩy ra khe hở không h cố n chi nam sửng sốt một chút là thật sự chuyên nghiệp nhưng hắn không có gọi cũng không có hỏi lại đường cũng chỉ là xoay người rời đi dựa vào tiếng quát tháo chạy đi mang theo điện cơ nở tờ cờ cũng sửng sốt một chút tiểu tử này là do sợ gọi cũng không gọi liền trực tiếp chạy có điều nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành rồi từ một bên khác đem những người này chạy tới bên này hắn thật đúng là cái chuyên nghiệp quỷ giết người chương 825, nhà ma bên trong hát cố chi nam theo tiếng quát tháo cùng tùm la tùm luôn tiếng bước chân một đường đuổi theo đẩy ra một cái lại một cái gian phòng nhỏ lại phát hiện nơi này bị chia làm rất nhiều gian phòng nhỏ mỗi một cái gian phòng đều bày một ít h ù dọa đạo cụ còn có một chút cái dương cái gì nhanh nhẹn mê cùng nhà ma tiếng quát tháo cùng tiếng bước chân đều ngừng hẳn là tất cả đều trốn đi hoặc là cảm thấy đến thoát ly nở ở cờ phạm vi hoạt động cố chi nam thầm mắng một tiếng đang muốn tiếp tục hướng về trước lại nghe thấy góc cái dương thật g i n g có cái gì va và vào một phát cố chi nam dừng bước trực tiếp đi tới nơi này cái dương lớn trước mặt sốc lên không như trong tưởng tượng bạch dí hồng ý thậm chí khô lâu quỷ đi ra có chỉ là một cái mập mạp tâm thanh sợ hãi đồng thời còn muốn đem cái dương che lên động tác cố chi nam thiếu kiên nhẫn đ ả o móc lỗ thay đừng tê là ta chi nam đúng a chi nam a ta hắn sao muốn chết n g ư ờ i chỗ này quá hắn à thái quá mau đi ra đi không chơi lại cảnh minh lập tức đứng lên đến liền muốn ôm lấy cô chi nam cố chi nam dùng tay đứng vững hắn tức giận nói đừng tê chỉ lo người khác không biết sao ngươi không phải rất gan dạ sao ta dũng a nhưng ta cũng là thật sự sợ a lại cảnh minh mặt đều vẫn là bạch thiếu anh đây bọn họ người đâu bị bắt đi nơi này quá bất hợp lý đây rốt cuộc người thiết kế không đi đóng phim điện ảnh thật lãng phí nhân tài ta cũng muốn hỏi ngươi cố chi nam tránh ra vị trí để lại cảnh m i n h từ bên trong dương đi ra an ca đây ngươi tại sao lại ở chỗ này ta không biết a ngươi cũng không biết người kia cầm một cái đ ị a cưa nhỏ máu a mặt sau còn có một cái ma nữ đối với chúng ta cười toàn bộ người đều chạy tới đem chúng ta tách ra sau đó liền theo chạy a chạy a chạy ta nhìn thấy nơi này có cái dương lớn ta liền chui đi vào lại cảnh minh thua tay múa chân khoa tay cố chi nam là thật không hiểu nổi một cái đạo diễn cũng sợ loại này quỷ quái không đều là bày ra đi ra túng bao người ta đều là nhà ma đại triển thân thủ ông mỹ nhân quy ngươi ngược lại tốt mỹ nhân cũng không thấy ta nào có biết đồ chơi này như vậy chân thực mà lại cảnh minh túi đầu cố chi nam quay đầu bước đi hắn vội vàng đuổi theo đồng thời dính sắt vào cố chi nam chờ ta chờ ta không có ngươi ta sẽ chết ở đây chết ngươi m ụ i a đây là giả sẽ bị hù chết ta không tiền đ ổ b u n g ra ta lại cảnh minh không có phản bác nhưng nắm chặt cố chi nam quần áo chính là không chịu vung ra cố chi nam hết cách rồi chỉ có thể lôi kéo hắn đồng thời tiếp theo hướng về trước đẩy cửa tiến vào hắn gian phòng bọn họ trong lúc còn từng gặp phải hắn trốn ở gian phòng góc người nhìn thấy bọn họ lại đây từng cái từng cái sợ đến giật mình dù sao phối hợp này ánh đèn l ờ mở còn có tình cờ một hai bên trong gian phòng hồng quang cố chi nam lớn như vậy diêu đại bãi chính là mang theo lại cảnh mình xem ra liền rất xem lở bờ cờ các ngươi nhìn thấy ba cái hoặc là hai cô bé chạy tới sau một câu nói đi ra lập tức liền phát động trong một phòng khác hai người nơi này nơi này chị ngộng như là nắm lấy cái gì nhánh cỏ cứu mạng như thế lớn tiếng hô cố chi nam vui vẻ trực tiếp lôi kéo lôi lại cảnh mình quá khứ mới vừa mở cửa liền nhìn thấy trình m ộ n g ánh cùng cố chị cựu nắm tay đứng ở góc ta an ca đây không biết ta mới vừa tìm tới m ộ n g ánh cố chị cựu đã khôi phục chút bình tĩnh thật giống nhìn thấu nơi này xếp như thế a n an ca t ỷ không gặp sao trình m ộ n g ánh chăm chú nắm cố chị cựu tay sát mặt nhưng có chút hoang mang chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi cũng không tiếp tục đi vào an ca t ỷ nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ à câm nhậm đi cố chi nam liếc nàng một cái sau đó đem lại cảnh mình xúy cho cố chị hắn có thể nhìn ra cô chỉ cựu so với trước bình tĩnh có thêm cái này mập mạp cũng cho ngươi đồng thời nhìn theo ta tìm tới người đi ra ngoài hành cô chỉ cựu g ã t g u tuy ý lại cảnh m ì n h cầm lấy chính mình đắc thủ cánh tay ba người cùng sau lưng cô chi nam bọn họ đều không có ý thức được tại sao tại đây đen kịt trong hoàn cảnh cô chi nam nhưng như g i ố n g trên đất bằng đi lại ổn vừa nhanh còn có thể cho bọn họ vạch ra nơi đó đổ vật ngăn trở nhớ một hồi bọn họ đều có chút theo không kịp đông đảo trong phòng nhỏ cũng không có thiếu người bọn họ nhìn thấy cô chi nam mọi người liền như vậy đi tới ánh đèn né qua ổn đến một nhóm đồng thời đều không có cái quỷ gì quái xuất hiện ngoại trừ bầu không khí âm u một điểm cũng có người gan lớn lên hướng về phe khác hướng về chạy trốn tất cả đều muốn đi ra ngoài liên tục tìm tốt hơn một chút cái gian phòng thậm chí đều tìm tới xuống lầu gian phòng đường nối đều không có tìm được nguyễn anh cùng t i ể u chủ nhà cô chi nam có chút buồn b ự c nơi này hẳn là dùng dòng d ã một tầng đến tách ra gian phòng m ớ i mở gian phòng hủy đi bao nhiêu cô chi nam không biết nhưng hắn đã trải qua mười mấy cái a sức đừng đội ta biến thành người khắc truy vài tiếng ngổn ngang bư a bảy tiếng thét trói hai từ tầng trệt một mặt khác chuyển đến để lại cảnh minh uống trình mộng ánh trong nháy mắt khóa lại cố chỉ cựu cố chỉ cựu cảm giác đau cũng vui sướng thái sơn cùng ôn nhu cùng tồn tại hẳn là có người đi tới nở tờ cờ gian phòng loại này gian phòng nhỏ nhà ma c ố chi nam có thể quá giải khẳng định là có người may mắn phát động nở tờ cờ cả tầng lầu thật giống lập tức lại dối loạn có người gọi liền sẽ có mặt khác người theo gọi nghe tới không giống như là một cái nở tờ cờ mà thôi cố chi nam không để ý tới những người này hắn trực tiếp đẩy ra bọn họ phía sau cố chỉ cựu điền củng vỗ lại cảnh minh tay đi rồi đi rồi chi nam ca đi rồi a làm sao làm sao nam dẫn ta đi a mau đ ổ i tới mau đ ổ i tới ngươi cái kẻ ngu si cố lao sư rốt cục nghe được một tiếng nho nhỏ thanh kêu to cố chi nam trực tiếp sững sờ ở tại chỗ sau đó liền lại nghe được một tiếng còn nghe được một tiếng đến từ t i ể u chủ nhà thân thiết thăm hỏi cố ma n tử cố chi nam lập tức q u a y đầu đẩy ra một mặt khắc môn cố chỉ cựu vội vã mang theo hai cái mở mắt ngủ đ ổ i tới rốt cục ở trở lại vừa nay xuống lầu cái kia gian phòng nhỏ cố chi nam liếc mắt liền thấy thấy không người nguyễn anh cùng t i ể u chủ nhà nguyễn anh nắm hạ an ca tay hai người đều không người thật giống sợ bị n ở tờ cờ phát hiện như thế tìm tòi một bên nhỏ giọng hô nghe thấy đột nhiên tiếng cửa mở hai người kinh sợ đến mức xoay người liền muốn chạy bởi vì cùng tất cả mọi người ấn tượng như thế dám ánh liệt như vậy mở cửa đến ngoại trừ n ở tờ cờ không ai cố chi nam bất đắc dĩ vượt hai bước đi đến một cái liền tóm lấy tiểu chủ nhà tinh tế v ò n g e o nàng vốn đang mù quăng theo nguyễn anh phải chạy trốn lập tức liền bị tóm lấy nhất thời cả người đều c ư n g trực tiểu tiểu t i ể u anh hạ an ca có chút run r à y mở miệng một cái tay cầm lấy nguyễn anh tay một cái tay khác trực tiếp lung tung bay nhảy cố chi nam còn chưa kịp nói chuyện liền đã trúng hai lòng bàn tay là ta là ta bay nhảy tay đình chỉ nguyễn anh bên kia tay bị bung ra cố chi nam bất đắc dĩ nhìn quay đầu lại s ư n g s ờ tiểu chủ nhà rất man tử ngang không nói câu nói thứ hai cố chi nam liền bị ô m chặt lấy hạ an ca có chút khóc nức nở nhuyễn miên giọng nói rất khó không khiến người ta hưng khởi ý muốn bảo hộ ta ta cùng tiểu anh tìm tìm ngươi đã lâu thực cũng sẽ không đến mười phút cố chi nam nở nụ cười tìm một hồi tiểu chủ nhà chóc mũi một trái tim xem như là bông ra nguyễn anh cười tủm tìm đến nhìn lại ló đầu nhìn một chút trên người mang theo gánh nặng cố chỉ cựu mọi người cố lao sư ta nhưng là vẫn có ở hào hào bảo vệ an ca t ỷ n h à nàng vừa n ã y đều muốn khóc chơi thật vui ta ta không có hạ an ca quật cường phản bác thật giống trong nháy mắt tìm tới dung khí khởi n g u ồ n đúng không chơi rất vui cố chi nam rợ khóc rợ cười nguyễn anh cô gái nhỏ này tiến vào nhà ma thật giống hoàn toàn chơi thoát ta tìm được đường nơi này xuống một cái đại hành lang vẫn đi về phía trước nên liền đi ra ngoài vừa nay chúng ta đều xuống suy nghĩ một chút lại quay đầu lại tìm các ngươi hơn nữa ta phát hiện không ngừng một cái phòng có thể xuống chơi thật vui đáng tiếc không hủ dọa nguyễn anh chỉ vào phía sau đường nối cầu thang có chút thở dài xác thực c ố chi nam v ò v ò tiểu chủ nhà đầu lần này không phải không khóc cả hạ an ca đồng chí so sánh với một lần tốt lắm rồi hạ an ca muốn nói lại thôi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trầm mặc chỉ là chăm chú ô m c ố chi nam cánh tay c ố chi nam m ậ t cười trình mậu ánh đại khái chính là học nàng đi con gái học mẹ rất tốt đáng tiếc là c á n người nữ nghĩ đến trình mậu ánh cô chi nam q a y đầu lại một cái quăng quá lại cánh minh sau đó giao cho nguyễn anh cái này mập mạp phiền phức ngươi c h ă m non một hồi vừa n ã y dọa ngất ở trên đường ngươi nói vậy vậy ngươi phía trước dò đường lại cảnh minh trong nháy mắt liền không nói lời nào gương mặt t r ợ n đ ỏ bừng nguyễn anh l ư ờ m hắn một cái đưa tay kéo hắn tay cùng c h ủ ta quỷ nhát gan cố chi nam bật cười một tiếng tên mập địa vị bắt đầu từ nơi này đại khái là không còn mà cố chỉ cựu thuận lợi lời nói có thể tiểu từ này tuyệt đối cao quang còn hắn liền không mất đi ánh sáng quá cố chi nam trực tiếp mang theo tiểu chủ nhà sông lên trước đi xuống lầu thê phía sau như cũ có tình cờ tiếu gạo từng cái từng cái đến phòng t r ừ n g bị d o thảm mà lại như nguyễn anh nói như thế bọn họ hạ xuống mới phát hiện có rất nhiều địa phương đều có cửa đồng thời những n à y cửa đều xuất hiện hoảng không chọn đường người đi đường đi ra đại khái rất nhiều nhưng cuối cùng đều chỉ có một cái lối ra bầu không khí rất sinh động rộng rãi trên đường cũng vẫn không ngừng xuất hiện hắn nói cụ hù dọa cố chi nam cảm giác tiểu chủ nhà có chút quá mức căng thẳng chăm chú nắm tay của chính mình so với t r ư ớ c còn muốn dùng s ứ c trước mắt không biết còn có mọc thêm mới có thể đi ra ngoài dù sao kẹo trái kẹo phải không duyên cơ tăng cường khoảng cách ta hát cho chủ nhà đại nhân nghe cố chi nam suy nghĩ một chút mợm nói hạ an ca h i ế p con mắt ngầm đầu nhìn cố man tử mặt đang lóe lên dưới ánh đèn hiện ra ý cười nàng nói lắp m ở m i ệ n g cái nào nào có ở ở nhà ma hát cũng đúng cái kia không hát cố chi nam gật gù vừa vặn q u ẹ o qua một cái giao lộ lối rẽ bên cạnh nằm một bóng người sau đó chậm rãi nuốc nít lên cố chi nam con mắt ngưng lại quét đến tiểu chủ nhà cũng phải nhìn quá khứ hắn vội vang ngừng lại nàng hiếu kỳ đầu hạ an ca thật giống cũng ý thức được cái gì phía trước còn có thật dài không gặp quang đường nối nàng nuốt một ngụm nước bọt ta ta muốn nghe ca phía sau nguyễn anh kinh ngạc thốt lên lại cảnh minh cùng trình mộng ánh t o cô chỉ c ử u hít vào một ngụm khí lạnh hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấy cô chi nam điều chỉnh cổ họng cánh tay như cũng bị tiểu chủ nhà chăm chú ô m hắn nở nụ cười ta nhẹ nhàng đến một cái ngươi nói yêu ta còn ở dư vị ngươi đã cho ôn u ta nhẹ nhàng đến một cái này hương nùng mễ hoặc ta yêu thích đến dáng vẻ ngươi đều có ung dung nhẹ cùng cô chi nam tiếng ca liền như vậy xuất hiện tại đây âm ú khủng bố hoàn cảnh tại bên người cửa ngã ba c h ậ m rãi núp ních bóng người ở phía trước đột nhiên rất xuống đạo cụ trắng s á n bóng người tất cả có vẻ như vậy đột n ộ t rồi lại lập tức cho yên tính trong không gian tăng lên rất nhiều ôn hòa ôn u người yêu đầu dĩ nhiên đáp ứng ta phải cho ta mật ong khẩu vị sinh hoạt một sáu thêm một viên m a i bóng ta q u ấ y thẹp thùng đem ngọn độ nâng cao sau lại ra tay cố chi nam một cái tay ở bên cạnh nhẹ nhàng lắc đánh g i a i điệu âm thanh ngữ điệu ung d u n g bước chân nhẹ nhàng mang theo tiểu chủ nhà giống như bước chậm ở lãng mạn bãi biển hoàng hôn mặt trời lạn phía sau nguyễn anh mở to cấp vì sao mắt lại cảnh minh cũng không dám tin tưởng càng khỏi nói cuối cùng đến trình m ộ n g ánh còn có cố chỉ cựu mà càng thêm không dám tin tưởng chính là trên đường còn chưa xuất hiện hai cái nở cờ nhẹ nhàng thanh em du dương không lớn nhưng tại đây yên tĩnh không gian rõ ràng có thể nghe bọn họ có chút há hấp mồm đây là nhà ma a ngươi như vậy nhàn nhã hát ca sân vắng bước chậm thật sự được không nhìn quản chế hình ảnh người cũng bối rối ngủ bê đạo nên ra trận ra trận hai cái đóng vai quỷ công nhân viên có chút nói không ra lời này ca còn cờ mờ nờ muốn thật là dễ nghe lãnh đạo đầu linh cái kia đang ca a nay thật giống là ba cặp tình nhân đầu linh cái kia ở hành ca có chút e m h a i ta không muốn quấy nhiễu a hành ca em h a i không muốn quấy nhiễu các ngươi là quỷ a phiến phức có chút nghề nghiệp tố dưỡng cho tốt sao không đi ra ngoài cũng bị trừ tiền lương lại là một hồi tiền tài trò chơi hai cái nở vỡ cờ thở dài dễ nghe như vậy ca thật muốn nghe xong、so、a cố chi nam còn đang nhẹ nhàng sướng hạ an ca ngơ ngác chờ nghe bao quát phía sau nguyễn anh mọi người bọn họ đều đi theo cố chi nam bước chân nghe hắn tại đây cái nhà ma hát một thủ cảm giác dị thường ngọt ca khúc thậm chí cũng làm cho bọn họ quên không khí bây giờ đi ngang qua đường nối hai bên đột nhiên vỡ vụn bọn biển làm mặt tường tư tán đến quá đột nhiên cố chi nam trong lòng một cái hồi hộp tiếng ca trong nháy mắt đình chỉ hắn nhìn thấy hai đạo cả người chất lỏng màu đỏ người muốn từ tường bên trong k h o á ngăn ra hạ an ca mọi người vốn đang đang chăm chú nghe ca thậm chí quên nơi này là nhà ma nhưng này một tiếng tường đổ thanh mạnh mẽ đem bọn họ kéo về thực tế hạ an ca nhắm thật chặt hai mắt không dám nhìn cả người n u ố t ở cố chi nam trong lồng ngực lại cảnh mình càng là dựa vào nguyễn anh thân thể nho nhỏ cố chỉ cựu chỉ cảm thấy cảm thấy cánh tay của chính mình sau khi trở về sốc lên nhất định là xanh tím một m ả n h chỉ có nguyễn anh chừng lớn con mắt của chính mình nhìn thấy đến từ cố chi nam thần chi bạo kích cố chi nam thừa nhận mình bị sợ rồi không ai sẽ ở vừa v ẫ n đi ngang qua thời điểm tường đổ hù dọa trước tiên không nói quỷ không ra quỷ đây là thật sự hù dọa hắn trực tiếp đưa tay đẻ lại bên tay phải trên nở t ỡ cờ đầu sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái mạnh mẽ đem hắn theo ấ n trở lại nguyễn anh con mắt hiển lộ tài năng chưa kịp một cái khác có phản ứng gì nàng liền lôi lại cảnh minh đi đến cô chi nam bên trái đưa tay ra học theo răm rắp trực tiếp đẻ lại nở t ỡ cờ đầu cũng nhẹ nhàng đẩy trở lại đi ngươi không giống với cô chi nam chính là nguyễn anh vẫn xứng âm vẫn không có đem thân thể lay đi ra ngoài hai cái nở t ỡ cờ trực tiếp bị hai bên trái phải xoa bóp trở lại bọn họ sưng sờ ở tại chỗ có chút không bình tĩnh nổi cô chi nam đoàn người đã đi xa lãnh đạo chúng ta thật giống thật giống quay dối đến người ta hát Đúng. Quang Gặp lại Minh, chương c i hiện vừa nay đồng thời đi Nam nay đồng n vừa phát vào g ờ i chỉ là tám trăm hai mươi sáu bị phát hiện đem trình mậu n ánh uống cố chỉ cựu một tước đá tới lĩnh điện thoại di động cố chi nam thừa dịp những người này đều chưa kịp phản ứng thời điểm mang theo tiểu chủ nhà rời đi nhà ma cửa nguyễn anh cũng kéo hề v ả i lại, lại cảnh minh đồng thời đổi tới dù sao ai cũng không muốn ở nhà ma cửa nhìn thấy một cái nhuyên chân mập mạp ngày hôm nay hẹn họ phía trước thời khắc nổi bật tại đây một cái nhà ma bên trong xem như là triệt để để lại cảnh minh thua sạch ngược lại cố chi nam là có chút không dám nhìn thẳng muốn truy em gái liền cái nhà ma cũng không dám tiến vào còn ngạc nhiên nhớ lúc đầu hắn còn chưa là nhắm mắt cùng tiểu chủ nhà lên phờ dịt bánh xe đổi lấy chính là cái gì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên chân vô tả tiểu chủ nhà cái kia để cố chi nam đem tình cảnh đó sâu sắc khắc ở trong trí nhớ đã rời xa nhà ma g ó ghế d Cô Chi Nam đây e m tiểu đặt trên chủ nhà đặt ở trên ghế. ngư ở ghế, d n lần nữa mang n mũ một theo, g u n Anh như thế đem lại chính ả n minh một mặt xem chậm một mặt mua dài, khỏi đi tiền hai trên nhìn hắn như không bên dùng bình nước khác ghế chết thế, chạy bỏ vào về. trở cá c Đây chính là chi kỷ đại quản gia chỗ tốt cố chi nam mang theo ý c ư ờ i tiếp nhận vạn ra đưa cho tiểu chủ nhà n à n g cái miệng nhỏ hướng vào mấy ngụm cuối cùng cũng coi như là khôi phục t i n h lực một mặt khác lại cảnh minh nhưng là tiếp nhận nguyễn anh nước k hoáng liền c h ú t mạnh nguyễn anh vô phía sau lưng hắn bất đắc gì nói ngươi là châu nước sao lại không ai dành với ngươi lại cảnh minh nhìn nguyễn anh một ánh mắt một lần nữa cúi đầu rất là phiên muộn xin lỗi à, thực ta đối với những quỷ này quái cái gì có chút bóng ma trong lòng ta cũng biết là giả nhưng chính là không khống chế được liên lụy ngươi a nguyễn anh sửng sốt một chút khoát tay nói hạ nhà này vừa không có quan hệ này rất bình thường à, rất nhiều người đều sợ ngươi liền không sợ a còn có c h i nam lại cảnh minh nghĩ tới đây hai người ở bên trong bước nhanh dáng vẻ liền cảm thấy thái quá hạ an ca liếc mắt nhìn lại cảnh minh ngầm đầu nhìn đứng ở trước mặt mình cố mãn tử hắn cùng tiểu anh không chỉ có không sợ nàng thậm chí tin tưởng bọn hắn n có thể cùng bên trong quỷ tán gẫu lên a ta là phần nhỏ ta khi còn bé theo ta biểu tỷ các nàng thường thường đi chơi thôn của ta mặt sau có rất nhiều m ộ ta đều dám đi nơi đ ó chơi trong thôn chuyện ma có thể có thêm nguyễn anh ôm cánh tay kiêu ngạo nói ta tin tưởng khoa học đúng không cố lao sư thông minh cố chi nam phụ hòa nói thoáng nhìn tiểu chủ nhà ánh mắt n g h i hoặc hắn không khỏi tìm một hồi m ũ i của nàng khóc chít chít không có hạ an ca vừa nghe đến một câu nói này liền s ấ t ruột sắc mặt không khỏi hướng lên tổng cảm giác hiện tại không chỉ là cố man tử coi nàng là tiểu hải tử liền ngay cả tiểu anh đều coi nàng là tiểu hải tử như thế nguyễn anh che miệng cười trộm nhưng nhìn thấy có chút mất mát lại cảnh minh nàng vẫn là xoa eo nghiêm túc nói cố lao sư nói là n g ư ơ i tổ chức đi ra chơi cảm tạ n g ư ơ i nhà thật sự đã lâu không có chơi đùa như vậy thoải mái rồi lại cảnh minh ngẩng đầu lên nhìn thấy nguyễn anh xoa eo kiêu ngạo r ă n g r ấ p không khỏi cũng lộ ra nụ cười chơi vui vẻ là tốt rồi à thực ta cũng chính là tùy tiện tìm một hồi liễn phát hiện nơi này vậy cũng giỏi quá nha nguyễn anh nhừ gật đầu ngồi ở lại cảnh minh bên người lát giày thích cố chi nam trắng lại cảnh minh một ánh mắt qua tay xoa bóp tiểu chủ nhà khuôn mặt bị nàng sinh hờn dỗi vô bỏ còn đã trúng chừng ngươi ngươi tại sao không sợ bởi vì ta chưa hề đem hài kịch phim cương t h ì làm phim ma a người c ã i nhau xưa nay không thắng quá hạ an ca vẻ mặt đau khổ nhanh nhẹn gặp cảnh cuối cùng cố chi nam không thể làm gì khác hơn là đem nước một lần nữa cho nàng khoe miệng ý cười không ngừng muốn tin tưởng khoa học nhưng là hạ an ca muốn nói phía trước cố chi nam không có tới người kêu máu me khắp người n h ấ t theo điện c ư a liền đến nàng xem rất rõ ràng nếu không là nguyễn anh lôi kéo nàng chạy nàng nhất định sẽ sợ không dám động cố chi nam cười hì hì ngồi s ổ n xuống cái kia một tấm hiện da màu hồng khuôn mặt như cũ như vậy k h u y n thành sau đó chủ nhà đại nhân tiến vào mỗi một cái nhà ma ta đều sẽ ở thật a k ô n i n tốt ta cố lao sư thực sự là hoàn mỹ nam nhân tốt nguyễn anh chống tầm nhỏ giọng nói rằng con mắt hiện ra tia sáng nhìn hai người lại cảnh minh đồng dạng nhìn cố t h i nam cùng hạ an ca khoe miệng cũng không tự giác lộ ra nụ cười Hắn từ rất sớm, rất t sớm sớm lại cảnh minh cũng h o nhẹ í a dọn nói hắn xoa bóp mặt của mình thấp giọng cười nói thực có lúc thật sự thật hâm mộ khả năng là ta không xứng đáng đến vai bị một cái tay đại lại lại cảnh minh n g n g đầu chỉ nhìn thấy nguyễn anh trẻ con phì trên mặt lộ ra ngây thơ rực rỡ nụ cười ngươi là khỏe mạnh nhất đừng phủ định chính mình khả năng khả năng có người cũng ở yêu thích ngươi đây kha kha kha thật hy vọng đúng đấy lại cảnh minh gãi đầu một cái có chút thật không thiện cố chi nam k h ẽ thở dài một cái không biết là đối với lại cảnh minh đầu gỗ vẫn là đối với nguyễn anh cái kia một loại cảm giác cùng t i ể u chủ nhà trước đây là như thế hắn đưa tay sờ sờ t ố i láo đầu góc tâm tư bay tán loạn vừa n ã y ở bên trong ngươi hát chính là cái gì ca a người cũng bị nợ nụ cười hạ an ca mới nhớ tới đến vừa nãy ở bên trong cố man tử sướng cái kia một thủ rất ngọt rất mặc ca ngọt nào ngọt nào đúng lần sau phát ca lời nói gặp phát trên cố chi nam sờ sờ n u i có chút ung dung lời nói như vậy buổi biểu diễn tổng sẽ không nói không có ca hát chứ ước định buổi biểu diễn cần nhất định con số ca khúc nhưng chiếu cái này đổ xuống khẳng định là không thiếu ca hát có mấy người một hồi buổi biểu diễn mấy bài ca đều có thể tuần hoàn mấy lần không phải chi nam ca đợi vài phút cố chỉ cựu cùng trình m ộ n g ánh rốt c u c khoan thai đến muộn cố chi nam đứng lên tiếp nhận hắn cùng tiểu chủ nhà điện thoại di động làm sao lâu như vậy chúng ta muốn kịp lúc đi ra ngoài cố chỉ cựu vẫn không nói gì trình mậu ánh thì có chút bất đắc dĩ mở miệng nhà ma bên trong quản chế ở cuối cùng cái kia một đoạn đường vỗ tới ngươi cùng ăn ca thì mặt Vừa nay c hiện ú n g ta đ đi muốn đ i tại h o di đ ộ nhà g t ờ i điểm, công nhân viên vẫn đuổi theo hỏi, công lúc nhân vẫn n theo y ma ớ i làm lỡ lâu như vậy. Đúng, tuy như Đúng, rằng nhìn vậy. b n không phải rất rõ ràng, nhưng cũng không mơ hồ. còn có chi nam đêm mơ phải hồ, chi rất rõ có ở bên trong hát tại cũng nên bọn còn nhà cũng quản Hiện nhà bên gây chú họ, chế. của có cửa có sự ý ma ma kia một cái truyền một cái có rất lớn một phần người đều nghe nói một chút bất luận thật giả bọn họ đều rất h ư n phấn cố chỉ c ử u nói bổ sung giải thích khác mới vừa rồi cùng trình m ộ n g ánh đi lấy điện thoại di động thời điểm đụng phải truy hỏi hiện tại nhà ma bên kia công nhân viên đã đăng báo cho trên một tầng dù sao cố chi nam cùng hạ an ca hai người này đều là trước mặt hoa quốc giới giải trí siêu cấp đỉnh lưu ở lộ đảo này một nhà sân chơi hiện thân có thể mang cho bọn họ lưu lượng không thể đo đếm cố chi nam mang hạ an ca hẹn họ lựa chọn hàng đầu sân chơi cái này lưu lượng mật mã trước bọn họ ở kinh đô phân bộ bỏ qua hiện tại nhất định sẽ một lần nữa đánh giá cố chi nam kinh ngạc hạ an ca cũng đồng dạng kinh ngạc không nghĩ đến bị phát hiện đây chính là làm công chúng nhân vật chỗ hỏng hắn thở dài vậy thì đi thôi thừa dịp hiện tại vẫn không có gây nên dối loạn được mọi người bàn lại không có ai có ý kiến dù sao bị phát hiện cũng không thể lại an tâm trải qua xác nhận bản sân chơi hôm nay vô cùng may mắn nên đón hoa quốc tài tử cố chi nam cùng với đăng họ thần tượng ca sĩ hạ an ca dắt tay du hành hy vọng quảng đại du khách tìm trên đường duy trì trật tự lý trí truy tinh không muốn tắc không muốn dẫm đạp không muốn quá mức kích động chương ũ n g y tám trăm hai mươi bảy s á t mặt nhà ma ở ngoài có quản chế rất rõ ràng vô tới sợ hãi không thôi hạ t h ỏ còn có một mặt bình tĩnh cô chi nam lại cảnh minh toàn bộ hành trình túi đầu liền tránh thoát một kiếp chỉ là phi nặc thân thể tùy tiện b á i b á i liền có thể biết cái này hàng là đạo diễn xuất sắc nhất sân chơi phát thanh vừa vang lên xác nhận không có sai sót tin tức làm cho cả sân chơi đều rơi vào công hoan thậm chí sân chơi còn đem hai người ở bên trong theo dõi hình ảnh a n h chụp màn hình thả thượng du nhạc tràn g màn ảnh lớn bên trong siêu một nửa du khách đều trực tiếp quên mất chính mình tiến vào mục đích bọn họ bắt đầu ra sức ở sân chơi bên trong tìm hai người kêu bóng người tìm tất cả tương tự quần áo người thậm chí nguyên bản ngày hôm nay vắng lặng không có gì lớn tin tức ẩy bộ lại bắt đầu cố chi nam cùng hạ an ca bị sân chơi cắt xuống đến bức ảnh rất nhanh sẽ thả lên ẩy bộ trên hạ an ca bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cố chi nam một mặt bình tĩnh giám d Mà ở sân chơi bên trong du k h á cũng h hầu như muốn đem sân chơi khắp, thậm chí nhiều nhiều chặn hoặc chơi khu chơi muốn muốn sân sân người. Sân đem làm đi có trực cửa, vực việc c tiếp tới lật là rất rất gặp ở muốn tìm đến người a đây là sống sở sở lưu lượng mật mã a nhưng bọn họ đều không thu hoạch được gì bọn họ thậm chí muốn đem theo dõi bên trong quá trình thả ra ngoài mặc dù chất lượng hình ảnh không rõ ràng nhưng bọn họ không muốn gây nên cố chi nam bất mãn đến thời điểm nếu như vậy bố lợi bình một hồi vậy bọn họ sân chơi cơ bản thảm đạm lối ra mở miệng a di đúng là nhận ra trước đây không lâu có mấy đôi nam nữ đi ra ngoài bên trong có hai cái chính là trên màn ảnh biểu hiện ăn mặc nhưng nàng lại biểu đạt không đi ra ngoài có được hay không a tìm đường này bất canh tân chạy đi sân chơi chơi trực nam lương tâm đây tiên kiếm lại bất canh tân ta nhịn mang ta an ca lão bà đi nhà ma là có ý gì xem ta an ca lão bà sợ đến mặt đều trắng đến cùng ở đâu ta muốn đi an ủi một hồi tể loại trực nam không là người an ca lão bà là như thế đối xử Ô ô, các ngươi nhìn hắn cười thật hài lòng a Ô ô ồ cậu vật ở sân chơi bên trong hoặc là phụ cận huynh đệ bắt được trực nam ép buộc ký tên đồng ý không đức trường tìm ta lĩnh thưởng một vê đốt một người t i ể u thiếu uy vũ lao tử đánh xe cũng muốn đi tìm vậy bù trên cố chi nam cùng hạ an ca lại một lần nữa xuất hiện ở lộ đảo lần này nhưng là sân chơi gợi ra sao động để mậu ảo vương quốc sân chơi đều rơi vào hỗn loạn bên ngoài bên trong tất cả đều là người có thể cố chi nam cùng hạ an ca nhưng đã sớm rời đi đang nhìn đến sân chơi bị đập xuống đến sau đó bị ném đến lẫy bù trên gợi ra bàn tán sôi nổi lúc cố chi nam thở dài hạ an ca cũng có chút không nói gì nàng biết cố man tử lúc này trong đầu khẳng định chỉ có một câu nói minh tinh thật phiền phức người đã rời đi chớ n i ệ m suy nghĩ kỹ một hồi c ố chi nam hay là dùng chính mình lấy bù phát ra một cái tin sau đó lại lập tức nắm quá nhỏ chủ nhà điện thoại di động chuyển đi bình luận đi ra ngoài vậy bố lập tức liền bị không được đồng thời sinh động hình tượng cho c ố chi nam biểu diễn cái gì gọi là s á t mặt lại hẳn à xin nghỉ yêu yêu đắt đây l i ê n mẹ nó yêu yêu đắt đều không có nhạc đúng không qua loa ngay qua loa lộ đảo các anh em cho điểm được ga nay cờ mờ nờ đi tới các ngươi lộ đảo thì càng ba và tự trực nam hôm nay hẹn họ xin nghỉ một ngày yêu yêu đắt thảo cậu tác xấu ta đạo tâm cô chi nam lấy bù bình luận trong nháy mắt phá vạn đồng thời thống nhất lưới dao t ể loại lại con mẹ nó xin nghỉ sớm muộn có một ngày bắt được ngươi nuốt phòng tối nhưng hạ an ca bên kia chuyển đi cô chi nam lệ bồ cũng chỉ xứng trên câu nói kiệt nhưng gặp hoàn toàn khác nhau đối xử giúp hắn xin nghỉ một ngày yêu yêu đát bình luận cũng là trong nháy mắt phá vạn có thể ở cô chi nam bên kia h u n g phê bạo các cư dân mạng nhưng mỗi một người đều hóa thân ôn nhu c h ứ n g nam yêu yêu đát lão bà yêu yêu đát xin mời xin mời m ư ờ i ngày ta lão bà nói cái gì là cái gì được rồi an ca lão bà yêu yêu đát an ca lão bà chơi vui vẻ nha ta lão bà nói với ta yêu yêu đắt được rồi linh nhi mội mội yêu yêu đắt sao sao yêu yêu đắt an ca lão bà đến hôn nhau ô một m cái yêu yêu đắt trực nam là tệ loại chúng ta không muốn với hắn chơi ô ô ô ta an ca lão bà thật là ôn u không giống một cái nào đó tệ loại có hay không khả năng là trực nam điều khiển an ca lão bà h về bồ an ca lão bà sẽ nói yêu yêu đắt người cút ta c ù n g c ô trực nam không đội trời c h u n g a ta không tin tưởng đây chính là an ca lão bà nói người im miệng ta an ca lão bà về bồ phát tin tức cùng trực nam có quan hệ gì cái này yêu yêu đắt là cho ta cho ta có hiểu hay không a rốt cục vẫn là bao không được hỏa không sai ta chính là an ca lão bà hoặc là sao đát người đàn ông kia sau giờ ngọ lộ đảo một nửa mây đen một nửa sáng sủa không muộn không nóng cố chi nam cái chán che kín h ắ t tuyến hạ an ca khuôn mặt bạo hồng trừng mắt hắn một đám không biết xấu hổ yêu mao cố chi nam lấy lại điện thoại di động nhìn tiểu chủ nhà phông lên miệng cười hì hì nói à mời nghỉ mời ngày ẻo, không thiệt t h i mới không phải hạ an ca nơi đó có thể không biết ấ y bồ trên đều đang nói cái gì cái này man tử dùng chính mình ấ y bồ đi lừa gạt những người thiện lương cư dân mạng y đổ lừa dối bất canh tân cố bồ câu cố chi nam khỏe miệng co giật đều nói rồi không muốn đi khu bình luận sách dạo chơi học một ít không tốt từ ngữ cô cố chi nam thấy b u ồ n c ư ờ i đặc biệt tiểu chủ nhà phồng lên miệng học này một tiếng triệt để đem hắn chọc cười hắn đưa tay đi đâm tiểu chủ nhà nhô lên đến hai bên gò má lại bị nàng tử vong nhìn chăm chú trứng mắt tức vô cùng dáng vẻ cố chi nam nín cờ ý không dám đi trêu chọc quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người ta cùng tức giận tiểu hạ đồng chí trở lại các ngươi tiếp tục dạo chơi đi thời gian còn sớm ngày hôm nay thà các ngươi giả vậy ta muốn đi mua sắm trinh mộng ánh hưng phần nói ta muốn đi một chuyến ước đ ạ t m ặ t sau đảo vũ có hoạt động ở đây trước tiên đi câu thông một chút cố c h ỉ cựu mở miệng nói cố chi nam suy nghĩ một chút cái kia trình mậu ánh trực tiếp đi ước đ ạ t mua sắm không là tốt rồi cái kia mua sắm chi trả sao gọi cha an ca mẹ chị n g ọ ánh ngươi là thật sự không biết xấu hổ ta mặc kệ ta hô chị n g ọ ánh đã không cố gắng cố chi nam tức giận mở miệng cút ngươi trước tiên cần phải giúp c h ỉ cựu xử lý sự tình sau khi hắn theo ngươi vượt qua một ngàn đánh báo cáo hẹp hỏi hừ chị n g ọ ánh máy đầu lại chừng một ánh mắt cố chị cựu vừa vặn tỷ tỷ thiếu một cái giỏ sách cố chỉ c ử u theo bản năng xoa xoa cánh tay của chính mình vẻ mặt khó đỉnh thiếu anh đây ngươi không cần đánh báo cáo cố chi nam nhìn về phía nguyễn anh cùng bên người nàng có chút phở p h ạ c lại cảnh minh nguyễn anh cười hì hì nói ta không mua sắm rồi ta nghĩ nhiều đi dạo nơi này lần này đi rồi lần sau liền không biết lúc nào lại đây ta vẫn thật yêu thích lộ đảo muốn hiểu thêm một hồi cô gái tốt k ì hì cố chi nam tiến lên một cái q u ă n g quá lại cảnh minh lại cảnh minh lảo đảo một cái không biết cố chi nam ở trên người mình sờ loạn cái gì lại bị cố chi nam đẩy lên nguyễn anh trước mặt à cái này tiểu mập m ạ p những ngày qua nghiên cứu lộ đảo để hắn tiếp tục làm người hướng dẫn đi ngược lại hắn cũng nhàn rỗi a hành điều đó a a a cái gì t i ể u anh đều nói được rồi ngươi không muốn cố chi nam tức giận nói nguyện đồng ý đồng ý a không nói không muốn a ta rất đồng ý a lại cảnh minh nhìn thấy nguyễn anh nhìn hắn vội vã xua tay giải thích khoảng một hồi dáng vẻ một sáu cố chi nam trên mặt lộ ra ý cười nhìn nguyễn anh vậy thì chơi vui vẻ tốt nha t i ế u anh thật không đi mua sắm a không đi rồi lần trước an ca tỉ mời khách mua quần áo đều vẫn không có xuyên chị mậu ánh tìm tới nguyễn anh hai cô bé liễu ra liễu d í u thuận tiện đem hạ an ca kéo lên lắng nghe cố chi nam có chút không hăng hái nhìn lại cảnh mình cười khúc khích dáng vẻ có chút không nói gì nhưng cũng không nói gì thêm chương tám t r ư ơ i tám tình yêu đều là cần một hồi phấn đấu quên mình rút khí xe do cố chi nam cùng hạ an ca l á i đi nhìn theo hai người mở x a bốn người xúc ở tại chỗ vậy chúng ta cũng đi lạc đi thôi ngươi muốn thu liêm một điểm không phải vậy khẳng định ai cố lao xử đánh biết rồi ta mới không sợ ta có an ca mẹ ý thế nhạ nguyễn anh ghét bỏ nhìn trình m ộ ngọc ánh trình m ộ ngọc ánh hì hì n ở nụ cười một tiếng đối với cố chỉ cựu lại nghiêm mặt gọi xe đây ở bên kia giao lộ cố chỉ cựu bận b i ể u chỉ về một bên trình m ộ ngọc ánh gật ngủ nói với nguyễn anh buổi t ố i thấy liền tự mình tự quá khứ cố chỉ cựu bận b i ể u đổi tới trước khi đi còn không quên cùng lại cảnh minh còn có nguyễn anh nói gặp lại ngăn ngắn mười mấy phút liền còn lại lại cảnh minh cùng nguyễn anh tại đây lộ đảo trung tâm thành phố lại cảnh minh nhìn nguyễn anh gò má trong lòng không thể giải thích được kinh hoàng hắn cùng nguyễn anh chân chính về mặt ý nghĩa hai người một chỗ lại hai người đồng thời ở bên ngoài đây là lần thứ nhất nhưng bọn họ rõ ràng đã hàn huyên rất nhiều rất nhiều hầu như mỗi một ngày đều sẽ tán gâu trên rất nhiều nói đó là lại cảnh mình cảm thấy đến thoải mái nhất thời điểm xã hội bây giờ hiện tại thế giới cách điện thoại di động cách mạng lưới thật giống như có tán gâu không song đề tài nói không hết t ảo tưởng có thể đánh vỡ tầng này khoảng cách lại thật giống cái gì đều không nói ra được hiểu rõ lại cảnh mình cảm thấy cho hắn bây giờ cùng nguyễn anh chính là tình huống như vậy vì lẽ đó hắn mới mỗi một lần đều m u ố n kéo lên cô chi nam kéo lên hạ a kéo lên tất cả cùng nguyễn anh có quan hệ người để bọn họ không xấu hổ không đến nỗi không có lời gì để nói hiện trường bầu không khí có chút yên tĩnh lại cảnh minh không nói gì cũng không biết nói cái gì hắn có chút xuất sáng hắn không biết nguyễn anh có biết hay không hắn d i a tâm biết hắn lòng ngông dạ thú hay là biết lại hay là nàng căn bản sẽ không có nghĩ tới chưa hề nghĩ tới cùng hắn từng có phát triển hắn cùng nguyễn anh hàn huyên rất nhiều đại thể đều là hàng ngày còn có một chút nói hết thật giống như nguyễn anh chính mình nói tới nàng có thể làm lại cảnh mình k h u y ê n thuật đối tượng khi hắn sở hữu muốn tán gẫu muốn nói c h u y ệ n muốn làm nói hết đối tượng nàng cũng vẫn luôn là làm như vậy bọn họ ở trong điện thoại di động hàn huyên bất kỳ muốn tán gẫu sự có thể hiện tại nhưng rơi vào yên tĩnh lại cảnh minh mấy lần muốn mở miệng rồi lại không biết nói cái gì vậy thì đi lung tung đi dạo chứ a nha được t ố t lại cảnh minh chính suy nghĩ đây nguyễn anh âm thanh lanh lảnh chuyển đến nàng kỳ quái nhìn lại cảnh minh ngươi không muốn dạo chơi sao vẫn là mệt mỏi vậy ngươi có thể đi trở về chính ta dạo chơi một hồi là được không không phải lại cảnh minh gấp có chút thất thố nghĩ muốn dạo chơi cùng ngươi cùng ngươi đồng thời đi dạo phố ta không mệt nguyễn anh sửng sốt u sau đó gõ má như có như không đỏ một hồi nàng xoay người rất có hạ ăn ca mấy phần nào kiểu vậy thì đi thôi lại cảnh minh bận đ i ệ u đổi tới đi theo nguyễn anh bên người hai người tiến vào dòng người phun trào lộ đảo biến mất không còn t â m hơi không có cô chi nam không có hạ a n ca càng không có trình mẫu ánh c ù n g cố chỉ cựu tồn tại lại cảnh minh hiển nhiên c ó vẻ eo hẹp rất nhiều không hiểu biểu đạt không hiểu nói chuyện nhưng mỗi một cái chen t r ú c địa phương mỗi một cái cần xếp hàng địa phương hắn cũng có yên lặng thế nguyễn anh mở ra một cái địa phương nhỏ sau đó chỉ là cộc l ố c cười nguyễn anh cũng sẽ đ ắ p lại nhưng càng nhiều chỉ là c ư i trộm bọn họ du đang ở lộ đảo phồn hoa trung tâm thành phố ở mây đen thiên h ạ ở thanh phong từ đến dưới một chút vượt qua thời gian của bọn họ mãi đến tận ánh mặt trời thu lại. từ từ hướng về một bên kết t h ú c bầu trời từ từ màu da cam t ừ v ừ a mới bắt đầu câu n ệ lại cảnh minh đến thả ra tâm thái cùng nguyễn anh t i ế p lời thưởng thụ này chỉ có một lần lộ đảo hai người hành nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sán lạn chân tâm thậm chí hai người như có như không đầu ngón tay tiếp xúc nguyễn anh cũng cảm thấy thưa thất bình thường lên lại cảnh minh sững sờ nhìn nỗ lực đẩy ra chen chúc đ o à người n chỉ vì đi phía trước vịnh công viên nghe đầu đường hát rong biểu diễn mà trực tiếp kéo hắn tay chạy chậm nguyễn anh nàng nho nhỏ cái bóng người nhưng thật giống như vẫn rất có sức mạnh thật giống như ở nhà ma bên trong cũng là vẫn lôi kéo hắn tay không có thả ra quá đáng tiếc nàng chỉ có ở nhà ma bên trong dũng đi ra ngoài bên ngoài nàng như cũng là cái tiên một cái nho nhỏ cái không có hạ an ca cao cô gái nhỏ đoàn người chen chúc bọn họ tới chậm tâm điểm đã làm thành một vòng càng ngày càng nhiều người đều ở đi vào trong chen nàng như thế nào khả năng chen được bọn họ s ư ớ n g ca hai người cũng đều rất quen thuộc là hạ an ca gặp gỡ thật giống hiện tại tiếng trung giới âm nhạc mà không đi chính là cố chi nam bóng người mà hắn bóng người che chở cho vĩnh viễn là cái tia ở màn ảnh trước lành lạnh xem thiên sứ nữ hải đáng tiếc đẹp, không nghĩ đến ở đây cũng có thể nghe được cá an ca tỷ lại cảnh minh rất rõ ràng có thể nhìn thấy nguyễn anh trên mặt thất lạc hắn nhìn một chút phía trước chen chúc đám người như là cố lấy rút khí trực tiếp lôi kéo nguyễn anh trước tiên nàng một bước tiến vào đ o à n người mạnh mẽ giúp nàng lại một lần nữa mở ra một con đường đám người xung quanh tự nhiên là bất mãn nhưng bọn họ từng cái từng cái nhìn về phía lại cảnh minh rồi lại đều tắt hỏa lại cảnh minh người cao mã đại xem ra liền không dễ chê ơ hắn tuy rằng không có vừa bắt đầu mập mạp tuy rằng nhỏ cái bụng vẫn không có xuống có thể đã không phải trước đây toàn hư mập mạp những người này liền nghe cái ca tham gia chút náo nhiệt mà thôi không cần thiết nguyễn anh nhìn lại cảnh minh thay nàng mở ra đòn người rõ ràng ánh mắt nhìn về phía những người lẫn nhau chen chúc người thời điểm thật giống mang theo sát ý như thế nhưng đang xem chính mình thời điểm vừa giống như cái c ộ c g đốc đến lại cảnh minh cười hát hát nói hắn mạnh mẽ cho nguyễn anh mở ra một con đường làm cho nàng có thể lấy gần nhất khoảng cách ngay hát nguyễn anh đưa tay đâm đâm lại cảnh minh đầu nhỏ giọng vừa bất đắc gì nói như ngươi vậy là không đúng lại cảnh minh vẫn là c ộ c l ố c cười dù lại đầu để quanh thân người đều không tự giác b ư ớ c lên một ý nghĩ lại hung phê đại hắn cũng sẽ thần phục với một cái nào đó nhỏ yếu tâm linh ta muốn điểm ca điểm một thủ một thủ mưa tháng sáu à đúng còn có hai thủ đúng không hành quét nơi này đúng không ok đơn giản vài câu đối thoại nguyễn anh liền đem lại cảnh minh làm tất cả quy về danh chính luân thuận chúng ta là đi vào điểm ca tiêu phí vì lẽ đó mở đường đi vào rất hợp lý tại sao đột nhiên muốn nghe tiêu giao thán trở lại để chi nam hiện trường sướng không là tốt rồi nguyễn anh yên tĩnh đứng ở lại cảnh minh trước người lại cảnh minh bên người ba cái vị trí cũng không thể có người có thể gần nguyễn anh thân hắn liền nhỏ giọng mở miệng người dám nha nguyễn anh ngẩng đầu đồng dạng nhỏ giọng nói ngươi không sợ cố lao sư đ ạ ngươi rồi、Ngày. sợ lại cảnh minh vẻ mặt đau khổ hắn thực sự không nghĩ ra c ố chi nam cái kia thể trọng là làm sao một cước đem hắn đã đe bay lại là làm sao đem hắn xe đánh lõm liền hắn ả t h a i quá cái kia không là tốt rồi thực loại này đầu đường ban nhạc cũng rất tốt ta trước đây ở tân thành đọc sách liền thường thường ở công viên ngay đây còn chưa tới nguyễn anh điểm ca trên mặt nàng lộ ra chút hoài niệm vẻ mặt lại cảnh minh có chút ngạc nhiên vậy sao ngươi đến hải phổ như thế nào nhận thức căn ca ta không thi đậu đại học tốt tìm việc làm tìm a tìm không có thích hợp đã nghĩ ta thích nghe ca ta không bằng đi làm cái tiểu trợ lý làm minh tinh theo đôi liền có thể mỗi ngày nghe nhạc nguyễn anh lẽ lưới có chút vui cười cũng c ó sâu s ắ c hoài niệm tiểu trợ lý yêu cầu cũng thật cao ta căn bản liền không phù hợp khi đó đầu thật nhiều nhà đến tinh quang hấu ngu thời điểm vừa vặn a n ca tỷ tiến vào tinh quang hấu ngu liên minh trí xem ta thật giống ngây ngốc liền đem ta tên quá khứ vào t r ư ớ c ném cho a n ca tỷ rồi đúng cảm tạ liên minh trí nguyễn anh nhấc tay thu về đến hướng lên trời trên lệ mái hắn để ta d á m thị a n ca tỷ ta không có nghe tức chết hắn không cho ta phát tiền lương có điều ăn ca tỷ cho ta phát ừ lại cảnh minh bị nguyễn anh g á n g dấp chọc phát cười như vậy khoảng cách gần nhìn nguyễn anh mặt có một loại không nói ra được cảm giác nhưng là ở hắn chìm đắm xem thời điểm nguyên anh đột nhiên ngầm đầu hai người ánh mắt đối diện lại cảnh minh vội vã quay đầu nhìn về phía nơi khác nguyên anh cũng s ừ n g sốt một chút nàng nhu nhu nói ngươi cùng cô lao sư tại sao biết ta trước đây ở hắn quê nhà đọc sách ta chịu đòn hắn cũng lại đây đồng thời chịu đòn khi đó lên ta liền theo hắn sau đó ta về tân thành liền chưa từng thấy hắn lại cảnh minh cười hát hát nói chuyện cũng còn sờ sờ ở trước mắt cố chi nam câu nói kia đừng đánh hắn cũng còn ở bên thai văn vọng gặp mặt lại thời điểm hắn là tiếng trung ca khúc mới kim khúc soạn nhạc thưởng người đọc được chúng ta ở hàng thành công viên gặp vỡ vừa gặp mà đã như quen sau đó ngươi bị băng cố lao sư suốt đêm đi tìm ngươi an ca tỷ đưa hắn nha cái này cái này thực có thể không cần như vậy tỉ mỉ há hành nguyễn anh ngật cù c ư ờ i chồng nói cố lao sư vì giúp ngươi đóng phim điện ảnh cùng an ca tỷ vay tiền cuối cùng đem mình b ồ i thêm đúng đấy đ ờ i này ta đều còn chưa hết hắn vì lẽ đó ta không cho phép người khác nói hắn một câu không được tự nhiên giải trí ta nhất định sẽ tiếp tục phát triển lại cảnh mình kiên định nói nguyễn anh ngật cù ta cũng không cho phép người khác nói an ca tỷ có điều ta muốn sửa lại một điểm chi nam đã sớm đối với an ca không có ý tốt vì lẽ đó không tính n bồi cũng là an ca đem mình liên lụy lại cảnh minh nghiêm túc nói cố chi nam khi đó mỗi ngày buổi tối tới m ộ t câu đêm dài rằng giặc vô tâm giấc ngủ không nghĩ đến ngươi cũng ngủ không được cho tên mập làm mất ngủ thật nhiều mượn vậy ta không biết ta chỉ phụ trách khái chính phủ trước đây an ca tỷ hũ nút một cái không có gì chơi vui hiện tại an ca tỷ chơi thật vui ngươi cũng không biết ở nhà ma bên trong nàng lôi kéo ta tay nghĩ linh tinh vẫn nhắc tới muốn tìm cố man tử cố ma n tử cố lao sư ở an ca tỷ nơi đó là cái ma tử cười chết ta nguyễn anh càng nói càng hăng say vẫn là lại cảnh minh làm tiếng suỵ thủ thế nàng mới đột nhiên bưng miệm lại cảnh minh cười cười chi nam bản thân liền không phải cái gì văn nhã tu tài vì lẽ đó hắn mới là lý tiêu g i a o ở chỗ này của ta hắn nhất định phải diễn lý tiêu g i a o tán thành còn có hiện tại an ca tỉ linh nhi hai người tán gấu lên không để yên thật giống như tìm tới trên điện thoại di động không hạn chế tán gấu cảm giác lại cảnh minh cũng tiến vào trạng thái mãi đến tận đầu đường ban nhạc âm nhạc vang lên mưa tháng sáu giai điệu vang lên nguyễn anh cùng lại cảnh minh mới nhìn về phía này một cái ban nhạc nhìn bọn họ đạn quen thuộc làn điệu đều không hẹn mà cùng yên tĩnh lại bọn họ ước ao cô chi nam cùng hạ an ca tình yêu cũng từng người xin thể bảo vệ cố chi nam cùng hạ an ca tình yêu nhưng bọn họ không thể giải thích được cũng muốn có như thế một phần tình yêu ước đạt trung tâm giao tiếp xử lý tốt sự tình cố chỉ cựu triển khai một cái lạ i eo ngồi ở trước phòng nghỉ ngơi vò vò cánh tay quả thật có chút bị nặng cửa đẩy ra t r i ngậu ánh nhấc theo một túi nhỏ túi ni lông trang đồ vật đi vào cố chỉ cựu bận đ i ệ u đứng lên mở miệng nói ta hết bận hiện tại thời gian còn sớm ta cùng ngươi đi mua quần áo đi sớm cái dám rồi đều buổi chiều năm hát ai mà thẻ mua quần áo chị ngậu ánh xoay người lại l ư ờ n hắn một cái ngươi cánh tay thế nào rồi ta có thể nói cho ngươi ta lực tay rất lớn cố chỉ cựu bối rối một hồi nợ nụ cười cũng còn tốt cũng còn tốt cái dám rồi t r ì n h m ộ n g ánh tự mình tự ở một bên ngồi xuống mở túi ra hướng về trên b à n đổ ra một ít hạ đánh s ư n g đau cái gì d ư ợ n ngươi xem một chút cái kia dùng đến trên ta không thích nợ người khác cố chỉ cựu g á t gù, một lần nữa ngồi xuống đưa tay ở mấy cái bình bình lon lon trọn một hồi cái này là tốt rồi vậy thì động thủ a được rồi cố chỉ cựu tự mình tự đổ ra sau đó kéo lên tay á o của chính mình mắt trần có thể thấy xanh tím một mảnh có thể thấy được chỉnh mậu ánh ngay lúc đó lực tay lớn bao nhiêu t r ì n h mộng ánh không nhịn được liếc mắt nhìn trong lòng hơi hồi hộp một chút cũng không nghĩ đến chính mình tạo thành tội nghiệt có lớn như vậy nhìn c ố chỉ cựu có chút không thuận lợi thoát thuốc có vẻ ngóc không nớt t r ì n h mộng ánh suy nghĩ một chút đứng dậy đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống từ trong tay hắn trực tiếp đoạt lấy rượu thuốc nhưng sát thời điểm lại có vẻ cẩn thận rồi rất nhiều c ố chỉ cựu có chút thất thần nhưng im lặng không lên tiếng chỉ là khung kính giới phản chiếu t r ì n h mộng ánh thật lòng mặt để hắn gương mặt có chút t ỏ a n h i ệ t à ngươi không thể củng cố chi nam cáo trạng nói ta đã thương ngươi cái gì ảnh hưởng công tác không phải vậy ta thật sự đánh ng trực đến hiện thực, nhìn mộng khi chính nam nữa cà khuê h t t r ngươi ánh vừa nhắc tới cái nhắc này liền tức giận, cầu nam. Đến khí, chính khí, vừa tới tức g cầu sát nàng ôm đồn tăng bông đập ở trên bàn ôm cánh tay tức giận cố chỉ cựu bất đắc dĩ rút ra một cái tân vừa định động thủ lại bị cất quá trình ngộng ánh tức giận dám vẻ rồi lại một lần nữa giúp hắn thoát thuốc cố chỉ cựu sợ khóc sợ cười hắn nhìn về phía bên ngoài rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh cảnh tượng chỉ thấy một giọt mưa trâu đánh vào pha lê trên sau đó chính là càng nhiều hạt mưa hạ xuống trời mưa hắn mở miệng nói tại đây buổi chiều hoàng hôn bắt đầu kết thúc thời điểm lại đột nhiên bắt đầu mưa đồng thời còn không nhỏ chi n g ọ c ánh ngẩng đầu nhìn một ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng sau đó vẫn là tiếp tục thoát thuốc chỉ là trong miệng nhắc tới cố chi nam tên kia cố ý để tiểu anh cùng tên mật một chỗ đáng tiếc trời lại không chiều ý người trời mưa tiểu anh cũng yêu thích cảnh minh ca cả sao cơ miệng ký một cơn mưa giữ không nổi người nhưng đ ê m này một hồi vốn là thiết kế tỉ mỉ hẹn hò hoàn toàn quấy dây đoàn người t ứ t á n ban nhạc thu hồi bọn họ nhạc khí rời đi lại cảnh minh cùng nguyễn anh cũng đi theo bên trong đám người chạy trốn nhưng bọn họ nhưng không có tùy tùng đại chúng trở lại phụ cận thương đều trở lại người kia chiều t r ê n trúc đường phố bọn họ chạy trốn ở vịnh công viên trên đường nhỏ ý đ ồ tìm tới một người thiếu tròi nghỉ mát trốn mưa lại cảnh minh chỉ là theo nguyễn anh đang chạy bảo vệ nàng không bị dội vũ coi như lung tung không có mục đích coi như ướt toàn thân vịnh công viên một chỗ bờ biển trong lương đình đã từ bỏ chống lại nguyễn anh cùng lại cảnh mình đánh trên người v ớ i nước bọn họ chạy ba bốn phút mới rốt cuộc tìm được nơi này không ai tròi nghỉ mát hải triều thanh nổi lên b ố n phía đại khái là muốn thủy triều bởi vì một cơn mưa nguyên nhân trong công viên không còn mấy phút trước náo nhiệt náo động ngược lại là tại đây nguyên náo động đến đô thị bên trong c ó thêm một tia ý cảnh từ từ mưa to bao trùm thành thị ý cảnh nguyễn anh đánh tóc mái cùng trên mặt với nước trên người nhưng không có bao nhiêu là thấp ngược lại thời áo khoác giúp nàng che mưa lại cảnh mình nửa người trên đã sắp đứt đẫm tóc cũng ở đi xuống tích thủy hắn lung tung thu dọn áo khoác trong lòng nghĩ nhưng là cũng may ngày hôm nay nghe Cô không phải vậy một đầu keo xịt tóc hiện tại khẳng định cự lúng túng lại cảnh minh kéo xuống khẩu trang hít sâu vào một hơi tóc còn ở tích thủy hắn muốn mạnh mẽ dùng tay điều khiển lại sợ tung tóe đến nguyễn anh chỉ có thể dùng tay vỗ cảm giác y phục trên người bị lôi một hồi hắn nhìn về phía nguyễn anh nhưng nhìn thấy nguyễn anh một tấm hổ thẹn mặt có vẻ càng rõ ràng trên mặt nàng không còn vừa n ã y hoặc bắt đ á n g yêu có chỉ là hổ thẹn cùng luôn uống mang theo sâu sắc hổ thẹn âm thanh cũng không còn nữa lanh lảnh ngược lại có chút thanh âm khẳng, khẳng. đúng xin lỗi nhờ ngươi gặp mưa nguyễn anh âm thanh nho nhỏ mang theo khẳng h ẳ n g hiển nhiên nhìn thấy lại cảnh minh vì giúp mình che mưa xối ướt mà cảm thấy rất khó chịu nếu như nếu như không phải là bởi vì ta muốn tới nơi này nghe nhạc chúng ta cũng không cần chạy xa như thế trốn mưa không không phải ta yêu thích ta yêu thích cùng ngươi đồng thời gặp mưa yêu thích tóc của ngươi yêu thích con mắt của ngươi yêu thích ngươi ngây thơ đủ cười yêu thích tính cách của ngươi yêu thích ngươi tất cả ta yêu thích ngươi lại cảnh minh gấp gáp đem trong lòng những câu nói này một mạch toàn đ ổ ra bởi vì nguyễn anh tâm t ì n h biến hóa lại làm cho hắn triệt để hoàng hồn tình huống như thế là hắn cực không muốn, muốn hơn nữa hắn cũng không có cảm thấy có cái gì ngược lại có thể đồng thời gặp mưa dù cho lung tung không có mục đích hắn đều rất vui vẻ có thể câu nói sau cùng từ trong lòng từ ngoài miệng bật thốt lên đến thời điểm lại cảnh minh liền biết ngày hôm nay xem như là triệt để đập phá hắn có thể nhìn thấy nguyễn anh trên mặt khiếp sợ kinh ngạc cùng với vẻ mặt không thể tin được chuyển biến quá trình có thể cảm thụ cùng nghe được trong lòng mình cái kia một viên cực nóng n g h ị thầm muốn nhảy ra ít hầu cảm giác căng thẳng lỗ thai nổ vang không gian yên tĩnh chỉ còn mưa rơi thanh nguyễn anh che miệng trận mắt lên lại cảnh minh đặt ở không trung tay đình trệ vẻ mặt đình trệ hai người đều không nói gì thêm lạ vắng lặng hồi lâu là nguyễn anh âm thanh từ khe hở chuyến ra lúc lại cảnh minh nhưng hoang mang s ô tay phảng phất cái kia một giây hắn nên nghe được cái kia hắn hoàn toàn hoàn hảo không muốn đối mặt đáp án hắn đánh ghẽ nguyễn anh lời nói âm thanh đồng dạng có chút khẳng khẳng trước tiên ngươi đừng nói trước để ta nhiều hưởng thụ một chút vài giây thời khắc này cảm xúc dân trào tại đây cái chỉ có ta cùng ngươi bầu trời lại cảnh minh đột nhiên n ở nụ cười cười sán l ạ ung dung nói ra nói ra thật sự thật thoải mái à ta biết ta biết yêu thích vô dụng thật giống như cây vạn tuế ra hoa không phải lẫn nhau vô dụng ta không thể dựa vào yêu một người đến làm cho nàng yêu ta này không hiện thực cũng không thể đã từng g â y go ta trầm luân ở mục nát thời kỳ ta cũng cho rằng liền như vậy nhưng là chi nam đến đến rồi hắn lôi ta một cái sau đó sau đó duyên phận gây ra hạ ăn ca bên người có như vậy một cái tiểu trợ lý nàng xua tan ta sở hữu mù mịt lại sau đó sau đó ở chi nam cùng ăn ca nhà chợ nhỏ dưới ngươi thật giống như mang theo quang vâng không sai từ cái k i a nhà chợ nhỏ dưới lầu bắt đầu ta lại cảnh minh liền yêu thích ngươi rất yêu thích được rồi ta nói xong lại cảnh minh sau khi nói xong hai tay như c ũ không biết nên làm sao bày ra chỉ là căng thẳng không ngừng nuốt n g nước con mắt chăm chú nhìn chằm chằm n g ư anh hắn nhìn thấy nguyễn anh con mắt mắt trần g có thể thấy hưởng hồng điều này làm cho hắn càng thêm hoảng thần không biết làm sao n g ư ơ i n g ư ơ i đừng sợ đừng c ó c ca ta ta chính là chính là lập tức thu lại không được ta biết ta biết ngươi không cần lo lắng cái gì ta sẽ không làm cái gì lại cảnh minh hoang mang ở nguyễn anh trước mặt khoác tay muốn đưa tay lại không dám chỉ là gấp đến độ xem cái hầu tử ta chính là chính là cảm thấy phải nói đi ra liền phải nói xong ngươi có thể đã quên chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh à ngươi nếu như nếu như không tin lời nói ta có thể nói cho tri nam hắn gặp g á m sát ta ngươi đừng k ó c c là ta sai ta sai ta không nên dọa người ta ta đi xa chút là tốt rồi lại cảnh minh quay đầu phải đi bị kéo lại cánh tay của náo hắn sửng sốt một lần nữa quay đầu lại nhưng nhìn thấy nguyễn anh trên mặt tí tách lạc nước mắt điều này làm cho hắn vô cùng đau lòng ngươi nhìn ta một chút tướng mạo thường thường eo hẹp nốc không văn hóa còn không cái gì đầu góc ta chỉ có thể theo an cá tỉ thế nhưng ta yêu thích ngươi lại cảnh minh ánh mắt lộ ra vô cùng đến kiên định ngươi sẽ vì ta cảm thấy mất mặt nguyễn anh lui về phía sau hai bước nước mắt không ngừng được rơi xuống nàng bộ mặt mang theo nghẹn ngào tiếng khóc ngươi là ngươi là thiền tư thông minh đạo diễn là giải thưởng trên đạo diễn xuất sắc nhất ngươi giống như cố lao sư đều là thiên tài mà ta ta không phải an ca tỷ ta chỉ là một cái bình thường đến gốc người ta cũng không biết ta lúc nào đối với ngươi có cảm giác nhưng là khi ta phát hiện thời điểm đã t r ư m ta sợ sệt sợ sệt ta không xứng với ngươi chúng ta khoảng cách rất lớn ta ta quá bình thường bình thường đến có thể cùng a n ca tỷ đều là bởi vì người ta xem tăng lốc lại cảnh minh sững sờ ở tại chỗ chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng giống như mãnh liệt núi lửa bạo phát nhiệt liệt mà lại bành bái con mắt của hắn đột nhiên liền mơ hồ hắn rủi rủi con mắt trước mắt tái hiện rõ ràng nguyễn anh âm thanh chăm chú là hắn những năm này tới nay chăm chú nhất mà tối chân tâm một lần lên tiếng ta chỉ là một cái phì phì bình thường t ê n mập ta yêu thích nguyễn anh yêu thích cái kia ở nhà chợ nhỏ dưới lầu cho ta vô hạn dũng khí cô gái ta nghĩ yêu thích nàng cả đời ta yêu thích ngươi ngươi không một chút nào phổ thông không u n g n đốc ngươi ở trong mắt ta đúng là đặc thù nhất ngươi nhường ta sinh mệnh trở nên hoàn chỉnh không có một trong xứng với, không xứng với xưa nay đều không đúng người khác nói toán là tự chúng ta lựa chọn thế nhưng nếu như ngươi cảm thấy cho chúng ta quá xa xôi như vậy ta từ nay về sau một cái giải thưởng cũng không cầm không đi so với c ú t băng lạnh nhiệt độ ta càng muốn nắm chặt ngươi bàn tay ấm áp nguyễn anh thả tay xuống lộ ra một tấm đáng yêu nhưng nước mắt như mưa khuôn mặt tóc mái vẫn bị nước mưa gớt nhẹp dán vẻ có vẻ càng thêm nổn ngang b ừ n á bài nhưng là ta thật sự rất ốc không ưu tú người rất ưu tú ta chính là yêu thích như vậy nguyễn anh a lại cảnh minh một câu nói này nói rất lớn tiếng xuyên tấu h màn mưa vang vọng ở mảnh này không gian không gian lại một lần nữa rơi vào vắng lặng lại cảnh minh thở hồn hện ửng hồng con mắt liền như vậy nhìn nguyễn anh nếu như nếu như có thể lời nói ta muốn cùng với ngươi vẫn vĩnh viễn mỗi một ngày nguyễn anh che miệng tương tự nhìn lại cảnh minh có thể nàng nhưng cười ra tiếng nghẹn ngào nức nở khóc nức nở mang theo ăn ướp cái nào nào có người nhân cơ hội nhân cơ hội đem nói đều nói xong liền muốn người ta đắp đáp ứng n g ư ơ i cái gì cái gì đều không có mang đều đều không có chuẩn bị khi đó an ca an ca tỷ cố lao sư đều tặng hoa cùng tây trâm lại cảnh minh sửng sốt mấy giây sau trên mặt lập tức buốc ra vô hạn sắc mặt vui mừng hắn hoảng loạn đưa tay ở trên người mình lung tung vớt ý đổ lấy ra một cái ngoại trừ điện thoại di động bên ngoài đồ vật dù cho là một tấm thẻ ngân hàng hai cái cửa túi trước sau như một ngoại trừ một cái điện thoại di động lại không gì khác lại cảnh minh đã không hút thuốc lá trong túi tiền thậm chí không có bật lửa cùng yên có thể chờ hắn tìm thấy sau túi láo thời điểm hắn sửng sốt bên trái sau túi láo rõ ràng có một cái vòng tròn hình vật phẩm ở lại cảnh minh cùng nguyễn anh ánh mắt nhìn kỹ hắn thật giống liền như vậy bông dưng từ trong túi tiền lấy ra một cái vòng tay kinh ngạc đến ngây người hai người một nửa kim hoa tia văng quấn quanh một nửa lục ngọc phỉ thúy giữa kim giữa ngọc lẫn nhau dẫn dắt vòng tay liền yên tĩnh nằm thẳng ở lại cảnh mình trên tay hào hoa phú quý mà lại ô nhã theo lại cảnh mà lại cảnh minh cũng phát hiện vòng tay trên còn d á n vào một tấm tờ giấy nhỏ có chút bị nước mưa ướt nhẹp hắn gỡ xuống triển khai tình yêu đều là cần một hồi phân đấu quên mình dũng khí dù cho quá trình lúng túng vòng tay chính là các ngươi làm tên là nguyên nhân ngươi là kim tiểu anh là ngọc cầm thông báo đi ghi chú đây là đặc đ i m rất đắt từ ngươi trong tiền lương diện trụ nếu như thông báo thất bại hoặc là không dùng được không cần sau đó xin trả ta nhưng tiền lương không trả ngươi cảm tạ ghi chú hai này có tính hay không mạnh nhất có ý ngờ mạn thật sự có ngươi lại cảnh minh nhìn này nho nhỏ tờ giấy tràn ngập tự nhất thời cười nước mắt chảy r ò n g nhớ tới cố chi nam trước khi đi đẩy hắn động tác cả một buổi chiều hắn dĩ nhiên không có đưa tay ở phía sau túi láo sờ một chút cũng không có cơ hội ngồi xuống hắn một toàn bộ tâm tư tất cả nguyên anh trên người tình yêu đều là cần một hồi phân đấu quên mình dũng khí dù cho quá trình lúng túng đến vừa vận a mạnh nhất c ý ngơ mạng cố trực nam lại cảnh minh một vệ con mắt cầm trong tay nguyên nhân vòng tay nhìn đờ ra nhìn hắn nguyên anh nhất miệng nở đủ cười cười nước mắt chảy dòng vâng ngươi nói đúng ta liền biểu lộ đều là tùy cơ phát sinh ta không biết ngươi không biết liền ngay cả cái này vòng tay đều là chi nam sớm chuẩn bị cho ta hắn nói tình yêu đều là cần một hồi phấn đấu quên mình dũng khí dù cho quá trình rất lúng túng hắn còn nói cái này vòng tay là hắn đi đặt làm kim hoa văn đại biểu ta ngọc phỉ thúy là ngươi gọi nguyên nhân ta rất yêu thích danh tự này lại cảnh minh đưa tay ra nguyên nhân vòng tay ngay ở trên tay hắn còn hiện ra chút x ư ơ n g mù ướt át tinh xảo mỹ lệ ta muốn nói ta tuy rằng không có chi nam như vậy lãnh an ca biến thành một cái hàng xóm nữ hải chúng ta ở chung cũng còn rất ít nhưng ngươi sau đó có thể chấm giải phẩm ta cực đoàn cùng lãng m ạ n nguyễn anh ngơ ngác nhìn lại cảnh m ì n h nhìn trên tay hắn vòng tay nguyên nhân một nửa là hắn một nửa là nàng đây là cố lao sư thế bọn họ chuẩn bị hắn đã sớm nhìn ra rồi hoặc là nói hắn cùng ăn ca tỷ đã sớm nhìn ra rồi chỉ là bọn hắn đều không có nói nguyễn anh dùng tay xoa nắn nước mắt trên mặt để cho mình phóng ra mới bắt đầu ngây thơ rực rỡ nụ cười nàng d ỗ i ra tay trái của chính mình cổ tay thật lòng mở miệng vậy ngươi cần nghĩ cho rõ lựa chọn ta liền không thể lại có thêm người khác không phải vậy ta để cố lao sư đánh ngươi kỳ, kỳ quái quái cố man tử chỉ sợ sệt khả ai hạ thỏ dối chân ngoài ra phương trượng vô địch với tự nhiên giải trí ta tiếp kết nối được tất cả đến từ đảng phê bình cùng chỉ đạo lại cảnh minh trái tim kinh hoàng không ngừng hắn mạnh mẽ nhảy lên đến phản phất ở phát tiết chính mình nội tâm kích động mang theo a nguyễn anh nhìn hắn ngây ngốc dáng vẻ không khỏi nũng nịu hô đồng thời tức giận dập chân ồ nha là lại cảnh minh lấy lại tinh thần nhẫn nhịn kích động nhẫn nhịn trên mặt cũng lại không ngừng được ý cười nhẹ nhàng đẩy tay ra c h ạ c kim cùng ngọc liên kết địa phương sau đó cẩn thận mà thật lòng mang ở nguyễn anh trên cổ tay t r ụ n lên vừa vặn không hẹp không bông thật giống như chế tạo riêng nguyễn anh lung lay một hồi cổ tay lẫn nhau đều cảm thấy rất kinh ngạc nàng đột nhiên méo miệng nhìn lại cảnh minh lại cảnh minh còn ở nhìn kỹ nguyễn anh trên cổ tay vòng tay liền cảm giác một trận thanh phong manh vào lòng đây là hắn lần thứ nhất thật sự cảm nhận được ôm ấp một cái người mình thích là như vậy ấm áp rõ ràng lại cảnh minh nhẹ nhàng nắm chặt hai tay đây là hắn ôn lu ta vẫn luôn sẽ chỉ là an ca tỉ bên người tiểu trợ lý bình thường không đặc điểm nguyễn anh không nghĩ đến chính là nói tốt dạo chơi một hồi bởi vì một cơn mưa quan hệ của bọn họ liền thay đổi nàng vẫn còn có chút không chân thực cảm giác ta cũng chỉ là chi nam bên người tùy tùng tiểu mập mạ chúng ta tuyệt ph lại cảnh minh chỉ là ngây ngốc cười trong mắt trong lòng đều chỉ có trước mắt khéo léo cô gái hắn vỏ vào mặt của mình có chút mừng đến phát khóc tiếng cười rồi lại đột nhiên nghẹn à o cảm tạ cảm tạ sự xuất hiện của ngươi để ta biết ta cũng có thể bị yêu thích nguyễn anh lung lay cổ tay vòng tay trên mặt nước mắt chưa khô nàng nở nụ cười ngây thơ rực rỡ giống nhau vừa mới bắt đầu nàng xuyên thấu qua cố chi nam nhận thức lại cảnh minh rằng rớp không k h á c h khí tiểu mập mạc bởi vì một hồi hai người gặp phải tạo nên hai người khác duyên vận mây đen pha quang trên trời màu cam ánh nắng chiều nở rộ tại đây đêm giữa hạ bắt đầu bọn họ tại đây một mảnh vân hải giữa yêu nhau. t r ư ờ n g tám trăm hai mươi chín ta đối với ngươi quá động lòng có người ôm nhau ở phồn hoa đô thị ngày mưa tròi nghỉ mắt dưới thì có người xa vào một mảnh xích thành màu cam đại dương bọn họ lãng mạn cũng không giống nhau liền ngay cả khí trời cũng không giống nhau vừa nãy ngưng tụ mây đen tàn ra lộ ra một toàn bộ màu cam kết thúc hoàng hôn hải lãng t ừ từ dâng trào mánh liệt một hồi lại một hồi từ xa tới gần đánh ở vàng lóng ánh bãi biển cách đó không xa nghỉ phép trên ghế nằm đã đổi một thân tiêu chuẩn bãi c á táo sơ mi quần sóc nam nhân nhắm mắt lại gối lên cánh tay hưởng thụ gió biển thổi phất cùng làn sóng vang vọng thật giống như thế nhưng nguyên bản nên nằm ở phía trên cô gái nhưng đứng ở ghế nằm phía trước không xa đi chân đất vẫn là sáng sớm đến nghệ q u ầ n lệ cổ phong làn váy tình cờ theo gió biển khẽ run nữ hải trên tay nâng một bình sắp uống xong c o c k t a i l gò má bởi vì cồn duyên cớ có vẻ hơi đỏ hử nhị lên nàng hơi lim di mắt cảm thụ gió biển cùng thanh n â m của sóng biển cùng đại lý nhị hải không giống nhau sóng gió để nữ hải có chút mê muội đặc biệt màu đỏ thấm hoàng hôn phá tan mây đen rơi ở trên người cảm giác nàng giật giật chân rằng tại ra không có làn sóng đánh tới khô giáo hà cát cùng phía trước những người hoàn toàn thấm ớt h chúng ta nơi này cũng đã tỏa ánh sáng ngươi nói lại cảnh mình cùng tiểu anh như thế nào rồi hạ an ca bạch ngọc giống như chân nhẹ nhàng hoa khô giáo hạ cát có chút không còn biết trời đâu đất đâu đột nhiên nghĩ đến cái gì liền mở miệng nói chuyện chỉ là không có được đáp lại nàng lại một lần nữa mở miệng cố mang tử vẫn không có đáp lại hạ an ca không khỏi quay đầu lại nhưng dương miệng nhỏ hơi kinh ngạc người đàn ông kia vẫn là một bộ nằm phẳng g á n g dấp cánh tay gối lên đầu một bộ ta đã ngủ yên t ĩ n h dáng vẻ hô hấp n h ẹ nhàng g i biển thủy đúng là khách du lịch mới vừa lúc trở lại còn đặc biệt đi tìm một thân bãi các áo sơ mi công nhân viên trả lại bọn họ sắp xếp này một cái thư thích hoàn cảnh còn có đồ ăn v ặ t hoa quả cùng rượu hạ an ca nhất miệng đi trở về vài bước đem lọ không đặt ở bàn phía dưới hạt cắt trên sau đó vòng qua bàn đi đến cố chi nam bình tĩnh ghế nằm bên cạnh ngồi sổng xuống, xuống chống cằm của chính mình liền như vậy nhìn hắn suy nghĩ một chút lại đưa tay đâm đâm hắn mặt xác nhận không có động tĩnh sắc mặt hồng hồng hạ an ca nhẹ nhàng mở miệng thực thực ta có ở học diễn việt nha ta không muốn diễn cái gì linh nhi có thể như quả cố chi nam muốn diễn tiêu giao lời nói ta nghĩ thử một chút hạ an ca trống cằm gò má hồng, hồng xem cái cộc lớp thỏ hải triều thanh càng ngày càng áp sát vừa nãy hạ an ca trạm địa phương cũng từ từ bị lãng thơm ướt nàng nhưng nhỏ giọng nói nói mùa hè lại mùa hè chờ mong chúng ta mùa hè còn có chờ mong c ù n g cố man tử đồng thời vào thu còn có mong đợi nhất chúng ta mùa đông càng ngày càng nhiều chờ mong hạ an ca chính mình cũng không biết tại sao mình gặp có nhiều như vậy chờ mong thật giống hiện tại quá mỗi một ngày đều đáng giá nàng đi chờ mong dù cho ngày mai hoạt động cùng thông báo lại bận điệu dù cho thật nhiều ngày không thể thấy nàng đều như thế tràn ngập chờ mong cảm tạ ngươi có thể vẫn nghe ta chăm chú nói chuyện cũng cảm tạ ngươi không có bởi vì ta sẽ không nói chuyện mà cảm thấy tẻ nhạt cảm tạ ngươi cổ vũ ta quan tâm ta cảm thụ có cảm giác được bị yêu nhà cố man tử cảm giác mình có mấy lời lao hạ an ca nặn nặn chính mình khô nóng lên khuôn mặt quay đầu vừa khổ mặt dáng vẻ bị khuất đưa tay ở cố chi nam bình tĩnh thanh tú trên khuôn mặt ở mũi của hắn nhẹ nhàng xẹt qua làm sao bây giờ a ta thật sự đối với cố man tử quá độc lòng bầu không khí đều đến này muốn hôn một hồi ôn h ò a lại tràn đầy s ù n g lịch âm thanh ở vang lên bên hai hạ an ca sửng sốt mỡ to con mắt nhìn như cũ nhắm mắt lại cố man tử nhưng hắn khỏe miệng cũng đã có độ cong hạ an ca dương nhỏ nhỏ đứng dậy liền muốn chạy nhưng không nghĩ bị lập tức nắm lấy. chỉ nhìn thấy cái kia man tử chậm rãi mở mắt ra trên mặt mang theo chế nhạo ý cười chạp vạng hoàng hôn thật là đẹp mắt ta hãy cùng hạ thỏ gò má như thế phấn hồng cố chi nam mới vừa nói xong câu đó liền nhìn thấy bên người tiểu chủ nhà khuôn mặt nhỏ càng tăng lên vừa nãy nàng trừng mắt cô chi nam cũng không chạy liền như vậy trừng mắt hắn ngươi ngươi giả bộ ngủ ta cũng không nói ta ngủ a nhưng là ngươi không hề trả lời vấn đề của ta、Này. cố chi nam sờ sờ mũi ngồi dậy tới kéo hiện tại thở phì phò nhưng sắp mặt bạo hồng tiểu chủ nhà đồng thời ngồi xuống tên mập cùng tiểu anh là bọn họ sự tình a tên mập có thông báo quyền lợi tiểu anh có lựa chọn quyền lợi đây là bọn hắn sự tình lừa người quỷ hạ an ca giống như bị khinh bị tiểu tức phụ như thế ngồi ở trên ghế nằm ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa bãi cát nghe được cố chi nam lời nói chỉ là d ầ u dĩ nói rồi ba chữ hắn dĩ nhiên có thể giả b ộ ngủ nghe nàng vẫn ở thao thao bất tuyệt cố chi nam cười trộn quay đầu nhưng thoáng nhìn nhàn nhã bàn phía dưới hai cái không bình hắn lôi một hồi khoe miệng uống hai bình khắt cố chi nam bất đắc d ĩ chuyển qua tiểu chủ nhà thân thể nhưng không nghĩ nàng trực tiếp che miệng trứng hai mắt đem cố chi nam hoàn toàn chọc cười chủ nhà đại nhân cảm thấy đến tiểu anh yêu thích tên mập sao hạ an ca vốn là muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái ánh mắt cảnh giác cố chi nam b ậ t c ư ờ i điểm một cái tiểu chủ nhà cái chán đại khái là yêu thích đi ai biết được vì lẽ đó chúng ta đều không đi nhúng tay là tốt nhất tiểu anh cũng là n g â y n g ố c nàng yêu thích nghe ý kiến của người khác nếu như chúng ta tham gia nàng tiềm thức liền sẽ cho là chúng ta đang giúp tên mập nói chuyện vì lẽ đó à. che miệng lại hạ an ca nói chuyện có chút thật t h ả vì lẽ đó vì lẽ đó ngươi liền cố ý để bọn họ một chỗ nói mỏ chỉ cựu phải xử lý sự tình m ộ n anh muốn mua sắm chúng ta cũng phải trở về xe mặt trời lặn làm sao là cố ý cố chi nam nghĩa chính n ô n từ nói hạ an ca n g h i ê n g đầu thật giống không cảm giác được cái gì không đúng liền cũng gật g ù cố chi nam cũng gật g ù không sai đi đừng để ý tới bọn hắn mặt trời lặn gió đêm biển rộng ngươi xem hiện tại thật lãng mạn còn có ăn cơm a đúng còn có ăn cơm cố chi nam một câu nói bị trọc cười cầm lấy một khối quýt đúng không đến ăn quýt ồ hạ an ca bông u tay chỉ là vẫn không có há mồm liền trận to hai mắt ấn vào mí mắt chính là cố man t ử gần trong gang tấp ý cười nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì cũng đã t r ậ m nàng trong nháy mắt xiết chặt hai tay nhưng không lâu lắm vừa bung ra ngược lại bất luận trở lại mấy lần đơn thuần hạ thỏ đều sẽ biến đổi pháp bị lửa sau đó chính mình biến đổi pháp sinh h ầ n rỗi vị dâu tây hạ an ca chua ngọt ngon miệng quýt như là cuối cùng khen thưởng như thế bỏ vào hạ an ca miệng nhỏ nàng o á n hận đến c ắ n nắm chặt ghế nằm một bên một bên khuôn mặt nhỏ trôn thật sâu chỉ là không an phận chân r ă n g vẫn cố gắng ở đá trên đuổi tìm về một điểm bãi bắn lên hạt cắt đánh vào cố chi nam mu bàn chân trên hắn n h ứ cười đứng lên nhìn từ từ mãnh liệt mà trên cạnh biển tắm rửa cuối cùng này mặt trời lặn cũng thật là xem không chán đây là tốt rồi giống như hạ an ca xem không chán cố chi nam hít vào một hơi thật sâu d ã n ra một thoáng thân thể quay đầu lại đối với không tìm về bãi sinh hờn dỗi gặp cảnh khốn cùng đưa tay ra s a y hạ an ca tiểu thư theo ta đi tản bộ một chút đi ngươi cũng là thế giới này cuối cùng cho ta ôn h u muốn một cái hoàng hôn ở tràn đầy gió biển cùng làn sóng dưới chậm rãi kết thúc hoàng hôn đi chân đất đi qua bãi cắt dấu vết lưu lại hay là cũng sẽ trở thành một đoạn sâu sắc ký ức hạ an ca ngầm đầu nhìn thấy chỉ có cái kia mới vừa rồi còn xấu đến không được man tử giờ khắc này trên mặt chân thành ý cởi cùng với hắn rối tay ra nguyên bản mới vừa có chút chìm xuống khuôn mặt lại có cháy lại hiện tượng chương tám trăm ba mươi cộng đồng một hồi làm bạn mà đi đi chân trần dẫm lên này một mảnh thật dài bãi cắt cũng là một c á i cực kỳ chuyện lãng mạn hạ an c a n g h ĩ đến chính mình mới vừa nói lời nói không khỏi lòng bàn tay có chút chảy mồ hôi càng ngày càng động lòng là thật sự có thể nói đi ra lại là một chuyện khác có thể chân mụ mụ nói rất đúng yêu thích người đều là muốn chính mình nỗ lực đuổi theo đi củng cố nàng nhưng là lo chuyện nhà tiểu tức phụ c lại động lòng t cố chi nam nếp miệng lên tâm tình tốt đến không được có thể họa là từ miệng mà ra hắn mới vừa nói xong câu này liền lập tức đã trúng xù lông thọ một cái phẫn nộ bãi cắt dấm chân ngươi lại nói hạ an ca một câu nói bị phá vỡ bạo hồng cái mặt ánh mắt không quen nhìn cái này tiện tiện ma tử quả nhiên trần mụ nói cũng không sai yêu thích người cũng phải nỗ lực cho hắn biết ai mới là lão đại tức giận tiểu chủ nhà theo cố chi nam có một phen đặc biệt người đến rũ nhưng khuyết điểm chính là dễ dàng xù lông không dễ chê ờ hơn nữa hắn đã quên đây là say bản tiểu chủ nhà p h ư n g lên tự man c u n g bạo cố chi nam ho khan một tiếng một lần nữa kéo lên tiểu chủ nhà đi đi về phía trước đi chân trần đạp ở trên bờ c á t cảm giác rất tốt đặc biệt cố chi nam đặc biệt dẫn tiểu chủ nhà hướng về càng sâu một điểm bãi biển đi đến tình cờ tràn qua chân răng hải lãng làm cho nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc mà đáng yêu nụ cười đây là một cái cái gì quen mặt đều chưa từng thấy đại minh tinh ở trong cuộc đời của nàng diện có thật nhiều lần thứ nhất đều là bên người cố chi nam dẫn nàng hoàn thành một sáu gió biển thổi lên nàng l à n váy cũng mang đến toàn bộ mùa hè bọn họ đón hoàng hôn cuối cùng tiến vào một mảnh hát tịch trên trời ánh sao cũng không có như ước mà tới ngược lại là có chút thẹn thùng bắt đầu trốn chỉ nghe lạng thanh trên bờ biển chỉ có xa xa trong làng du lịch diện ánh đèn cùng trên đầu mơ hồ mặt trăng lại quay đầu lúc đã đi thật xa nguyên lai dắt tay bất chợm thật có thể quên thời gian cố chi nam trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm thỏa thích hưởng thụ hiện tại nhìn thấy suy nghĩ mang theo cho hắn cảm giác cực kỳ giống tiêu g i a o thán bên trong xem hoàng hôn kết thúc cảm giác hắn nhìn bên cạnh đối với b u ổ i tối b ọ t nước trước sau ông hiếu kỳ tiểu chủ nhà cuối cùng bông ra tay của nàng nhìn nàng bởi vì hiếu kỳ mà đi vào quần quận mà đến bọn nước bên trong nước biển nước biển ước nhẹp nàng làm cố chi nam giống như quen thuộc như thế đứng ở bên người nàng nhìn nàng nhấc theo làn váy đạp nhẹ bằng nước đại khái đây chính là nàng là thú t i ể u hai tử như thế có thể cô bé như vậy vẫn là hắn dùng vô số nỗ lực đổi lấy khi đó ngày ấy môn này bên trong cây hoa đào dưới lần đầu tương phủng cố chi nam trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói này hắn nhìn giẫm hải lãng tiểu chủ nhà chỉ cảm thấy dị thường chuẩn xác chủ nhà đại nhân làm gì cố chi nam vọ v à lông m à y có chút bất đắc dĩ nhìn giữ dằn quay đầu lại tiểu chủ nhà nàng còn đang vì động lòng bị xáo lộ hôn nhau sự tình canh cánh trong lòng đây hỏi ngươi cái vấn đề nói Cô Chi n a mộ, một b câu ư ờ i l nói đem hạ an ca hỏi nàng liền như vậy đứng ở cách đó không xa hải lãng bên trong tùy ý bọt nước dội rửa làm máy xinh đẹp khuôn mặt giờ khắp này nhưng thật lòng suy nghĩ cô chi nam vấn đề chỉ chứa cho cô chi nam một cái hoàn mỹ chích nhan để hắn nhìn suy nghĩ xuất thần thích hợp mua nhà trầm mặc nửa phút bãi biển em hai âm thanh lanh lảnh văng lên hạ an ca kiên định mở miệng đồng thời một con tay nhỏ làm búa chạng búa ở trên một tay còn lại con mắt nhìn về phía cố chi nam cố man tử ngươi nói có phải không cố chi nam muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là nhận mệnh gật g ủ hạ an ca được chuẩn xác đáp lại khuôn mặt nhỏ lộ ra quả thế cộc lốc đ ủ cười lại quay đầu lại lướt sóng đi tới cố chi nam cảm thấy đến tiểu chủ nhà bất luận đi đâu một cái thành thị chuyện thứ nhất chính là cái thành phố này giá phòng liền không rẻ tiện nghi lời nói mua hai bộ quý lời nói mua trước một bộ nhân sinh liền điểm ấy nhớ nhung thật bao tô bà ngươi muốn hay không đến không muốn ta rất thành thục đã qua chơi nước tuổi hả vậy ta là ấu chí ủy hạ an ca nỗ nỗ mũi chỉ là chừng cố chi nam một ánh mắt liền quyết định không để ý đến hắn nữa cố chi nam dương lên khoe miệng vẫn không có lên chống cầm nhìn tiểu chủ nhà chơi không chán như thế đã bọc nước dẫm xuống từng cái từng cái vết chân sau đó lại bị nước biển bao trùm không phiền chán chỉ là nhìn nhìn cốc lốc tiểu chủ nhà khôi phục thiên tính âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu vang lên để cố chi nam lại một lần nữa rơi vào nàng ngây t h ơ rực rỡ bởi vì ngươi yêu khác với tất cả mọi người ôn u c h ố n g đối trời đông giá rét lãng mạn đang cuộn trào m á h liệt lấp kín c h ố n g không t h ờ i không nàng ngâm nga ca thanh â m không lớn cố chi nam nhưng vừa vặn có thể nghe được có thể nàng không có để ý đạp nhẹ hải lãng kéo bị nước biển thấm ướp l à n máy thật giống là tiến vào chính mình tiểu thế giới không buồn không lo để cầu vồng phủ kín ngươi mộng các vì sao vào ở ngươi t r o n g mắt đối với ngươi động tâm treo ở ngoài cửa sổ trời trong ta nghĩ xuyên qua vân cùng ngươi dưới bầu trời sao ôm nhau mặt hướng biển rộng thổi gió nàng ở sướng hắn đang cười giấu ở trong tầng mây ánh sao ngút trời từ từ hiệt l mà nàng mặt cũng làm cho những này cao giải ngân h à ánh sao có có thể chút xuống địa phương cố chi nam có chút không nỡ rời mắt hắn vỏ vào có chút chua xót con mắt rồi lại thấp giọng nợ nụ cười đứng dậy chưa kịp vỏ vào có chút cay c a y chân hắn đối đầu trước người kiểu mỹ thiến ảnh đẹp đẽ con mắt mang theo vô hạn ý cười hoàn toàn không có lúc trước sinh hận r ồ i hạ an ca chính là như vậy đều là gặp tự mình hướng dẫn bất cứ lúc nào chở cố chi nam cố chi nam s ừ n g sốt một chút cười đưa tay ra hạ an ca không do dự trực tiếp chạy trầm lại đây một cái nào vào cái kia ấm áp ốp trên bờ biển cố chi nam bị đánh gục ở nhuyễn miên trên bờ cá toàn bộ phía sau lưng trong nháy mắt bị hạt cắt thâm ướp lần này không có lùi lại có chỉ là ánh sao loẹ loẹ dưới kiêu mị giấu ở trên trời mây tầng bên trong ánh trăng trong ngần rốt cuộc xuyên thấu mây đen nó mang theo ánh sao ngút trời đồng thời hướng về trên đất tần sinh hai v ầ n g trăng sáng phản chiếu mà đến mà này hai v ầ n g trăng sáng một cái thuộc về biển rộng một cái thuộc về cố chi nam hạ an ca dãy rủa mưa lên rồi lại bị kéo tới bị cuốn lại eo nàng ngồi ở cố chi nam trên người có chút không biết làm sao nàng cho rằng lần này là nàng g ã man xông tới đem cố man tử đánh ngã cái kia nàng có phải là cũng là cái m a tử ta theo ta nhìn hãi năm nay cũng thị t ỷ đông đại nhân xem tuyết có được hay không cố chi nam đưa tay điểm một cái tiểu chủ nhà muối âm thanh ôn nu hạ an ca dừng lại d â y ruộng cả người yên tĩnh lại túi đầu ngự a khí mềm mại sinh nhật của ta nguyện vọng hứa chính là hàng năm ngươi ở bên người hàng năm ở bên cạnh ngươi mỗi một năm đều có tuyết xem mỗi một năm đều muốn ngươi bồi tiếp xem chân trời góc biển vẫn luôn ở trong lòng cố chi nam mở ra hai tay nhìn ánh sao ngút trời dưới ôn nu cộc lốc tiểu chủ nhà n ở nụ cười mỗi người đều có chính mình mặt trăng ôn nu xinh đẹp cố chi nam giờ khắp này trong mắt vô hạn kiểu mị tiểu chủ n h à chính là chính hắn mặt trăng cực nóng trong sáng mặt trăng chủ động hôn môi mặt trời mà lộ đảo này một mảnh bờ biển còn lại tiếng do tiếng sóng biển còn có hai người tiếng tim đập cùng nhân gian ôn nu ánh trăng ngủ chung một hồi cộng đồng một hồi chương tám trăm ba mươi mốt xa vào ở nàng ôn nu tố nguyễn phân huy minh hà cộng ảnh bọn họ tại đây đầu hạ bắt đầu muốn lãng mạn không muốn sống cố chi nam ôm ấp có chút mơ hồ tiểu chủ nhà đánh đi chân c h â n hướng về làn g du lịch trụ sở của bọn họ chậm rãi đi đến lãng mạn lâu đều sẽ mệnh g rời ít nhất ở tiểu chủ nhà đơn thuần tư tưởng bên trong là như vậy nàng liền như vậy bắt trên ngực cố chi nam ngủ hoàn toàn mặc kệ cố chi nam còn có ở hay không trên b cố chi nam túi đầu nhìn một chút cầm lấy chính mình quần áo rụt lại đầu tiểu chủ nhà cuối cùng chỉ là k h ẽ thở dài một hơi hắn có chút hoài niệm trước đây cái t i a c a o l à n h n ữ thần nhưng cũng không muốn tiểu chủ nhà lại biến trở về đi tới cái t i a không phải nàng b n tâm hiện tại cái này cái mới là cộc l ố p thỏ ngươi ngược lại tốt hôn một cái liền đi ngủ thật không sợ có người xấu đem ngươi bỏ vào trên bờ cắt qua đêm Ừm. người trong ngực k h ẽ lẩm bẩm một hồi vô liên tục quần áo tay đều bưng ra v ư ơ n g vàng tiếng hít thở liền mang theo xa xa trên bờ biển hải triều thanh đồng thời để cố chi nam lưu luyến để hắn chỉ còn sùng địch g i i quá a còn biết ân một tiếng đi chân đất ô m hắn nhân gian lý tưởng trở lại làng du lịch cửa thời điểm cố chi nam hơi kinh ngạc lại cảnh minh cùng nguyễn anh nắm tay từ một bên khác đi tới hai người có vẻ hơi chẳng án là cố chi nam lần thứ nhất cảm nhận được đây chính là cơm chó cảm giác sao hai người h i ệ n nhiên cũng nhìn thấy c ố chi nam còn muốn trong l ò n g ngực của hắn ôm hạ a n ca hai người sai sửng sốt một chút không biết làm sao dáng vẻ chỉ kéo dài vài giây nguyễn anh liền bỏ qua một bên lại cảnh minh tay chạy chậm tới cố chi nam có thể nhìn thấy nàng tay trái cổ tay dễ thấy nguyên nhân vòng tay xem ra cải trắng cuối cùng vẫn là bị heo gặm cố chi nam khỏe miệng hơi dâng lên nhỏ giọng nói xem ra ch cố lao sư nguyễn anh gõ má trong nháy mắt có chút ngượng ngủ nhưng âm thanh vẫn là khống chế rất tốt bởi vì nàng cũng nhìn thấy ngủ mỹ nhân như thế hạ an ca nhìn thấy hai người trên người dáng vẻ nguyễn anh nho nhỏ tiếng nói cố lao sư mang an ca tỷ lướt sóng đi rồi có cái ấu trí quỷ chơi một buổi tối nước biển cố chi nam cười cười sau đó nghĩ tới điều gì bãi biển bên cạnh có hai tấm ghế nằm cùng bàn còn có một chút rượu còn có chúng ta dép ngươi đi tìm một hồi công nhân viên giúp thu một hồi để ở nơi đâu ảnh hưởng không tốt thu được nguyễn anh đứng lại một tay so kiếm chỉ ở cái chán khoa tay một hồi sau đó quay đầu bước đi Cố chi nam cởi Chi khẽ một hồi như thế đáng yêu cô gái nhỏ thật tiện nghi thẳng mập chết bầm đi đâu a lại cảnh minh nhìn thấy nguyễn anh đi đến hỏi thăm một chút liền đi vội vã tới nguyễn anh nhỏ giọng giải thích một hồi lại cảnh minh muốn theo đi bị nguyễn anh từ chối bọn họ lại không ở tại đồng thời lưu lại liền muốn nghỉ ngơi ngày mai còn phải về hải phổ đây a ta biết đã lâu không ai nói với ngươi ngủ ngon nguyễn anh giơ tay sờ soạn một hồi lại cảnh minh tóc k ì h ì cười nói bắt đầu từ bây giờ cái thứ nhất ngủ ngon nha、M、ngủ ngon lại cảnh minh lập tức lại như cái ngoan mập mạc trên mặt chỉ còn hàm phê nụ cười nguyễn anh chạy chậm đi gọi công nhân viên cùng đi thu thập lại cảnh minh ở tại chỗ gãi đầu nhìn nguyễn anh bóng lưng không ngừng cười khúc khích xem cánh ốc so với cố chi nam nhàn nhạt xem xét một ánh mắt cất bước đi vào bên trong đi chỉ là lại cảnh minh lấy lại tinh thần lập tức bước nhanh chạy tới khắp khuôn mặt là sùng bái chi nam ngươi sau đó chính là cha ta a lại cảnh minh mở rộng vòng tay liền muốn tới nhưng nhìn thấy cô chi nam trong mắt sát khí cùng trong l ò n g ngực của hắn ngủ mỹ nhân vẫn là đang đến gần ba bước thời điểm dưng bước xoa xoa tay hạ thấp giọng khả khả cười khúc khích không thẹn là ta nữ thần huynh đệ ta thiên mệnh la bà ngủ đều đẹp đẽ như vậy ta không phải cha ngươi Ngậy. kha kha kha vâng vâng vâng a n ca là mẹ ta mẹ ta thật là đẹp mắt ngươi là thật không biết xấu hổ cố chi nam rõ ràng cảm giác được trong l ò n g ngực tiểu chủ nhà vùng vẫy một hồi h i ệ n nhiên cũng phải bị đột nhiên thêm ra tới đây sau một cái hơn một trăm cân mập mạp nhi t ử làm tỉnh lại hắn quay đầu tiếp tục hướng về gian phòng của mình đi đến lại cảnh minh lại không điểm so với mấy còn muốn tới nói chuyện chi nam à, ngươi lúc nào làm vòng tay à, cũng không cùng minh đệ nói một chút có điều là thật sự đúng lúc à, ta yêu chết ngươi hắn nói chuyện càng nói lớn tiếng cố chi nam không nhịn được nghiêng đầu cho hắn một cái ôn nhu nhất ý cười đen con nhu tình một mảnh. kịt mắt một lại a n không phải vậy đ p chết n g ư biết biển ném xuống bên cảnh minh bị cố chi nam sát khí bước lui đến hành lang bên tường nuốt một ngụm nước bọt ngượng ngùng cười khúc khích cũng không dám nói chuyện hắn còn trẻ mới vừa nắm giữ một cái đáng yêu bạn gái hắn không muốn chết cố chi nam lường hắn một cái tiếp tục hướng về gian phòng của mình đi đến nhưng đi rồi hai bước lại ngừng lại ta không biết được ngươi ngày hôm nay nói cái gì lừa gạt tiểu anh nhưng ngươi cùng ta đều biết tiểu anh là cái gì dạng cô gái ngươi nên vì lời của ngươi nói chịu trách nhiệm còn có vòng tay chi phí cặn kẽ về hải phổ cho ngươi biểu lộ thành công ngoài ngạch thu lấy năm mươi phần trăm hộ công phí nỗ lực làm công đi tên mập cố chi nam nết nết miệng v ẹ mặt ôn hòa lại cảnh minh ngây ngốc gật đầu cảnh minh ca cố chỉ cựu ở lại cảnh minh sững sờ ở bên tường thời điểm cũng xuất hiện ánh mắt hơi nghi hoặc một chút không trở về phòng đi ngủ ở góc tường làm gì lại cảnh minh nhìn thấy cố chỉ cựu cũng hiện tại mới trở về lại nghĩ đến hắn là cùng trình mẫu ánh đồng thời ánh mắt lập tức liền biến thành mập mờ lên chỉ cựu a đến cùng mập ca nói một chút ngày hôm nay hẹn hò thế nào trinh ngọc ánh có thể không tốt ra tay à? À, à. cố chỉ cựu bận b i ể u xua tay ngữ khí căng thẳng không không có chúng ta là đi công tác căng thẳng căng thẳng lại cảnh minh đắp cố chỉ cựu vai hướng về hai người bọn họ gian phòng phương hướng đi đến căng thẳng cái gì nhiều cùng mập ca học một ít ngày hôm nay mập ca biểu lộ thời điểm tim rắn như thép cùng chi nam khi đó như thế bình tĩnh một nhóm cảnh minh ca biểu lộ t i ể u anh cố chỉ cựu lập tức liền bắt lấy tin tức trọng yếu thành công đùa dỡn ta là ai a người giang hồ gọi phương tâm đệ nhị tên phóng hỏa a lại cảnh minh lần đầu p h ả n phất rốt cuộc tìm được có thể trang bị đối tượng lúc đó cái kia hình ảnh ngươi cũng không biết thật lãng mạn cố chỉ cựu bên trong gian phòng hắn nhìn thấy lại cảnh minh sinh động như thật miêu tả ngày hôm nay hoành vĩ biểu lộ sân khấu lớn đó là đến từ tự nhiên giải trí số một bán hàng đa cấp tử tình yêu cố sự hơi hơi thêm mắm g i ả m g mối đồng thời sửa chữa một tí kẹo như thế k ị c bản ngược lại cố chỉ cựu nghe s á t thực thực rất hăng say cuối cùng ta lấy ra vòng tay chúng ta ở đầy trời nước mưa bên trong ôm nhau lại cảnh minh ngồi ở trên ghế xô p a mặt không đỏ tim không đập bưng lên một chén trà nóng tấm g i n g vì lẽ đó à yêu thích liền muốn kịp lúc b không một túng chính là trùng có tự nhiên giải trí cho người c h ỗ dựa một cái trình mậu bánh mà thôi mà từng phút giây bắt yêu thích muốn kịp lúc cố chỉ cựu khẽ lẩm bẩm một hồi xoa chính mình đau nhức cánh tay nhưng là nàng thật giống đối với ta không cảm giác cảm giác là bồi dưỡng sao ngươi không bồi dưỡng làm sao có cảm giác lại cảnh minh hủ ở tay múa chân nói ngươi xem một chút tan ca lúc trước giảm gì hiện tại giảm gì thân là phương tâm tên phóng hỏa nhân vật số hai xem ra ta tất yếu giúp ngươi một tay bồi dưỡng cố chỉ cựu gãi đầu một cái sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần trên mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo khoát tay mở miệng không phải không phải ta không có ta không có cảnh minh ca ngươi đừng nói đi ra ngoài à ta đó là chúng rồi người mặc lên lại cảnh minh nhìn cố chỉ cựu dáng vẻ giả vờ thâm trầm lắc đầu một cái hắn đứng lên đưa tay ra vô vô cố chỉ cựu vai thâm trầm nói yêu thích một người ánh mắt là không giấu được đều là nam nhân ta hiểu ngươi cố chỉ cựu sửng sốt gương mặt trợn đỏ bừng nhưng không có nói nữa hắn nhìn lại cảnh minh đi tới cửa mở cửa vừa định đi ra ngoài thời điểm lại quay đầu lại liếc mắt nhìn cố chỉ cựu sau đó chắp tay sau lưng trầm thấp từ tính âm thanh ở cố chỉ cựu vang lên bên t a i tình yêu đều là cần một hồi phấn đấu q u ê n mình dũng khí dù cho quá trình lúng túng bóng l ư n g tiêu sái â m thanh m á t điểm lại cảnh minh c ự a đều không có đóng trực tiếp biến mất ở hành lang hiện lộ hết tình thánh phong độ bên trong gian phòng lúc đó cô chỉ cựu nhất miệng không kính dưới con mắt có chút lấp loe không yên hắn nhẹ thuật lại cảnh mình câu nói này cảm giác trong lòng ngăn chặn một phần thật giống lập tức có chút thông không nghĩ tới cảnh mình ca đã vậy còn quá hiểu vậy hắn là làm sao bị quăng nay một đêm cố chỉ cựu rơi vào sâu sắc suy nghĩ sâu sắc lại cảnh minh ở trong lòng hắn phương tâm tên phóng hỏa số hai địa vị từ từ c ủ n g cố dẫn đến hắn sau đó thật sự chỉ ngây ngốc chạy đi thương lượng với lại cảnh minh suýt chút nữa để cho mình m ệ n h đoạn trình mộng anh thủ h ạ cuối cùng vẫn là xin mời rửa tay chậu vàng phương trượng ra tay cứu vớt ta có chút khát nước tỉnh rồi ừ m ở bên ngoài liền tỉnh rồi lại cảnh minh cùng cái này man tử lớn tiếng như vậy mật n h ê u còn nói cái gì nói cái gì an ca mẹ hạ an ca đều nghe thấy tỉnh rồi còn ra vẻ ngủ để ta ôm vào gian phòng thôi a bên trong gian phòng cô chi nam nhẹ nhàng thả xuống tiểu chủ nhà nhìn nàng mơ hồ ngồi ở trên ghế sofa làn v á y chiếm hạt cắt còn có chút thấp b ữ i tối phong hơi lớn hắn đem xong cùng d è m cửa sổ tất cả đều kéo lên quay đầu lại mới phát hiện đi chân đất nha tiểu chủ nhà nâng một ly nước cấm đứng ở quầy ba bên cạnh cả người có chút thật thả đại khái là ngủ mơ hồ bị đánh thức cho nhìn thấy cô chi nam lại đây hạ an ca đem uống một nửa nước cấm đưa cho hắn nhìn thấy hắn một cái liền muộn không khỏi có chút s ứ n g sờ cô chi nam nhưng là đem ly thả xuống trên mặt xuất hiện mỉm cười khốn ừ n mang theo thật dài âm cối âm thanh đều là hạc khả á q u ầ náo ư ớ t tắm rửa cũng không tẩy muốn tắm rửa mới có thể ngủ cố chi nam vò vò tiểu chủ nhà đầu hoàn toàn đem nàng làm tiểu hài tử như thế rụ rỗ ồ hạ an ca ngẩng đầu lên gò má như c ũ đỏ g n g không biết là c ò n còn ở tác dụng vẫn là cái gì nàng quệt quệt miệng nhưng là ta mệt cố chi nam cười ra tiếng giả vờ hung hăng nói không tắm rửa chủ nhà đại nhân ngủ sofa nếu không chúng ta cùng nhau tắm ta có thể miễn phí giúp xoa lưng bầu không khí rơi vào thật lâu trầm mặc cố chi nam có thể nhìn thấy tiểu chủ nhà trên mặt càng ngày càng hỏa hồng sắc mặt thật giống nhiệt độ đều đột nhiên tăng lên trên như vậy một ít cố chi nam nhìn thấy tiểu chủ nhà tay nhỏ nắm chặt chính mình vào áo bạch ngọc cổ ở dưới ngọn đèn có vẻ đỏ chót béo mập bên hai của hắn chỉ có tiểu chủ nhà tiếng nhỏ như m ũ i kêu âm cối được cố chi nam trận to hai mắt chỉ phát giác mới vừa mới m u ộ n nửa chén nước ít hầu có chút khô r á o khàn khàn phòng chủ nhà đại nhân nhận thật lòng ừ n hạ an ca cảm giác mình thân thể đều ở nóng lên nàng n g n g đầu nhìn thấy trận mắt ngoắc mồm cố man tử con mắt sâu sắc cấn hắn mặt cố man tử mớn có thể có thể cùng nhau tắm t a không không uống say hạ an ca tiến lên cố â chân nhẹ nhàng điểm một cái, cô chi nam một i lại ệ n g gò sau đầu đó cái, nhẹ nhàng ôm hắn, gò má nóng ôm má âm trái h h như a n cũ ấ Xấu. t nhật. một một t nhẹ. đường Nàng nói nàng không có say, cô chi nam say rồi, chung phải có một người say. Cô chi nam Hải chi phải chi rồi, say say, say quy có có cố Cố r tim vào đúng lúc này được không thể ngăn chặn nhảy lên tốc độ hắn đồng ý vĩnh hàng xa và ở hạ an ca trong ônu mãi mãi không có vươn mình này hạ an ca bị cố chi nam ngồi chỗ cối ôm một cái lên trực tiếp đi tới phòng tám nàng n h ọ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng ngầm đầu nhìn cái này ôm nàng cố m a n tử nàng cầm lấy hắn quần áo hắn cũng túi đầu nhìn nàng buổi t ố i rất dài từ từ q u ã n g đời còn lại luôn có rất nhiều lần thứ nhất lãng mạn sự cũng hầu như là làm không xong chương tám trăm ba mươi hai trở về đầu tháng tám trên ở cố chi nam mọi người muốn chạy về hải phổ thời điểm vắng lặng không mấy ngày hoa quốc giới âm nhạc lại có mới mẹ dò n g máu truyền vào đến từ tự nhiên giải trí dương quang trạch nam tổ hợp eo bun mới hạ chi sơ chương dắt tay khúc đ ả o vũ tân chuyến ta ca khúc chủ đề tiến vào tất cả mọi người tầm nhìn hạ chi sơ chương có ở lộ đảo mắt sáng tuyên truyền dương quang trạch nam lại đang lộ đạo đại học hoàn chỉnh mà lừng lánh xếp vào một cái so với tân chuyến nhất online liền thu được quảng đại các cư dân mạng yêu thích ca khúc chủ đề lớp mạ triệu ạ tổ cùng với tô nhị hợp sướng ta nghĩ càng hiểu n g ư ờ i càng là ở thời gian nửa ngày bên trong leo lên lễ bù hốt xê ấp để càng nhiều người đổ số tới bất kể là tình yêu mã kỳ đoá đối với thanh xuân tình yêu n ả sinh miêu tả vẫn là ta nghĩ càng hiểu n g ư ờ i đối với mẹ con trong lúc đó khoảng cách ở thời kỳ trưởng thành bên trong lộ ra cũng làm cho dương quang trạch nam cùng tô nhị biểu hiện vô cùng rõ ràng đặc biệt tô nhị lại xuất hiện ở trước mặt người đời thiên thiên b ạ n bạn cư dân mạng tại đây một lần sau khi cũng phải biết rồi một cái không tính người mới người mới ca sĩ rất rất nhiều truyền thông bái ra tô nhị trước đây còn sinh động thời kỳ tin tức cùng bức ảnh sau đó bọn họ dồn dập kinh ngạc thời gian qua đi nhiều năm cái này rút đi ngây nô g ca sĩ quay về đại chúng tầm nhìn có thể nàng như cũ vẫn là cái kia nắm giữ kinh diễm ca tàng t ô nhị năm tháng thậm chí không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết trái lại cho nàng mang đến cảng nhiều p h o n g vận khúc đào vũ lần này tuy rằng cùng dương quang trạch nam lẫn nhau so sánh tuyên truyền nhiệt độ ít đi rất nhiều nhưng đây là tự nhiên giải trí là tất cả mọi người đều sẽ không bay một mình công ty trần vũ trạch mạnh hương nghiệp cùng với nghiêm tăng lạc ba người lợi dụng chính mình nhiệt độ vẫn đang giút khúc đào vũ đánh quảng cáo đặc biệt bọn họ eo bum online cùng ngày Ở tại bọn hắn mấy người vi ba bị phụng lên hossê ấp thời điểm bọn họ nghĩ tới đều không đúng vì chính mình eo bung ô lại kéo một làn sóng nhiệt độ trái lại qua tay liền đem khúc đào vũ hủy b ộ chuyển đi trí đẩy lên nhìn thấy tình cảnh này tô nhị cũng là như thế nàng theo dương quang trạch nam cùng tiến lên hossê ấp có thể nàng cũng không có tuyên truyền chính mình nhiệt độ đều là đồng thời g i ú p khúc đào vũ lên hossê ấp khúc đào vũ eo bung ô ôn l ạ quả thật bị dương quang trạch nam ánh sáng bao trùm thậm chí còn không có một ít đã o n l i n e thật ít ngày album nhiệt độ cao thậm chí cố chi nam cũng không có phát bác tuyên truyền hắn cũng không có giúp dương quang trạch nam tuyên truyền các cư dân mạng đều cảm thấy có chút kỳ quái cái này quảng cáo điều mao lần này dĩ nhiên như vậy yên tĩnh mà khi bọn họ một phần cư dân mạng đến xem một hồi khúc đ à o vũ album từ khúc lúc bọn họ đều đã tê dần ta ca khúc chủ đề trang giấy cuối cùng tình yêu lãng mạn từ khúc đều là cố hồi và ký tên lại có thêm năm thủ là một người tên là hùng bá thiên hạ ký tên mà cuối cùng hai thủ từ khúc là lâm tất điện tử nhưng là một người tên là văn sơn nay đều hẳn ả cái gì thần ti ngoại trừ một cái lâm tất nghe nhiều nên thuộc còn có một cái văn sơn nghe tới như là người tên còn lại cố hồi hoa thì thôi h ù n g bá thiên hạ thật sự quá làm hơn nữa điều này cũng không phải lần đầu tiên các cư dân mạng rất là khiếp sợ nhưng là cố hồi hoa huy danh đều còn sờ sờ ở trước mắt bọn họ rốt cục vẫn là không như được có một phần người dùng tiền mua eo bun mở ra tình yêu lãng mạn cùng trang giấy cuối cùng lại sau khi khúc đ ả o vũ eo bun liền cũng theo dương quang trạch nam eo bun cùng tiến lên hot setup. bất kể là dương quang trạch nam lớp mạ triệu hạ tổ cùng với tô nhị hợp sướng đơn khúc ta nghĩ càng hiểu ngươi hay là khúc đào vũ trang giấy cuối cùng cùng tình yêu lãng mạn cùng ta ca khúc chủ đề đều ở thời gian một ngày cấp tốc leo lên ca khúc mới bảng trước 20, chứng cứ các đại âm nhạc phần mềm chuyên mục h o t s xế ấp chứng cứ các loại phong cách khúc mục đích bảng danh sách tiến vào các đại âm nhạc phần mềm e l bùn tiêu thụ bảng danh sách cuối cùng ở hoa quốc âm nhạc tích lũy các đại âm nhạc nền tảng e l bùn tiêu thụ bán chạy bằng trên dương quang trạch nam tân chuyên hạ chi sơ trường tiến vào đệ mười chín tên khúc đào vũ ta ca khúc chủ đề tiến vào 20 tên. ta nghĩ càng hiểu ngươi càng là trực tiếp tiến vào ca khúc mới bảng mười ba tên tô nhị trở thành tháng tư hoàn toàn xứng đáng nhiệt độ tiêu bảng đặc biệt chạy trốn ba chính thức ở ta nghĩ càng hiểu ngươi sau khi ôn lại cùng ngày trực tiếp thông báo chính thức dưới một kỳ khách quý tô nhị đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó d ư ớ i giải trí người khác ngửi được một c ố nhiệt độ mùi vị bọn họ cũng đều biết tô nhị sợ là muốn phát h ỏ a nhưng vì cái gì là nàng không rõ chân tướng các minh tinh cũng không biết tại sao tô nhị lại đột nhiên chuyển đầu tự nhiên giải trí muôn h ạ rõ ràng giữa ẩn lui lâu như vậy lâu đến cùng với nàng cùng thời kỳ các minh tinh cũng đã đem nàng quên mất có thể hiện tại không chỉ là các nàng phải nh càng là vô số người phải nhớ lên nàng không có ai không đố kỵ không có ai không ước ao cố chi nam ba chữ này ở hoa quốc giới giải trí thật giống như nạm kim bánh gà tổ ai cũng muốn đi đến ăn một miếng dù cho là liếm một cái ta nghĩ càng hiểu ngươi hàm kim lượng không cần nói cũng biết thường đông ôn là khi đến buổi trưa ca khúc mới bảng đệ mười ba tên danh sách tìm kiếm nhiều trên có tên tên tô nhị bị sở hữu phóng viên nhớ tới đến đồng thời vây đỡ tùy theo mà đến chính là tự nhiên giải trí nhiệt độ các ký giả vì tin tức nhiệt độ bút lực là cố chi nam v ĩ n viễn cũng không dám nghĩ đến nay không dám tin tưởng chính mình leo lên danh sách tìm kiếm nhiều tô nhị nhận được một cú điện thoại một cái nàng trước đây cầu viện thời điểm đúng lúc không gọi được điện thoại một cái hoa quốc tinh giải trí đang họp một đường nữ diễn viên một cái nàng cho không ít trợ giúp người người tốt tô nhị ngữ khí rất hờ hững bên kia thật giống là s ư ớ n g sốt một chút h i ệ n nhiên đối với tô nhị như vậy có chút không thích ứng nhưng nàng vẫn là rất quen thuộc mở miệng t i ể u nhị à trước ngươi gọi điện thoại cho ta ta còn ở ngoại địa đóng kịch đây điện thoại di động cũng không cho nắm mặt sau về hàng thành ni liền nghe nói ngươi cùng trịnh vấn hải rời đi công ty không nghĩ đến các ngươi đi tới tự nhiên giải trí ngươi còn một lần n hiện tại nhớ tới rồi đã nghĩ tìm ngươi tự ôn chuyện a chúng ta cũng đã lâu chưa từng ă n c ơ m đây âm thanh nhiệt tình thật giống các nàng thực sự là bạn tốt như thế tô nhị nhưng chỉ là lạnh nhạt nói ta gọi điện thoại cho ngươi không tiếp ta cho ngươi trợ lý gọi điện thoại tới ngươi nói ngươi không giành tiếp điện thoại của ta để ta cái nào mát m ẻ cái nào đợi đi đắc tội rồi công ty ngươi cùng ta không quen phụ tá của ngươi không cúp điện thoại ta nghe được hoa quốc tinh giải trí lợi dụng nàng thời điểm nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này cái gọi là bạn tốt nàng một bước lên mây sau lưng không ít tô nhị âm nhạc trợ g ú t có thể nàng lời nói lại làm cho tô nhị như rơi vào hầm băng ha, ha. ha ha khi đó khi đó ở đoàn kịch không hài lòng tiểu nhị a ngươi đừng để trong lòng a ta biết ngươi không dễ chịu có thể công ty không phải chúng ta có thể n g ỗ nghịch đây đúng không ta cũng không có cách nào a bên kia sâu sắc thở dài một tiếng thật giống thật sự có vô hạn phiền muộn đang ở giới giải trí bên trong nhận được vẫn là công ty đến bài bộ a tô nhị trầm mặc thời khắc này nàng có sâu sắc cảm động lấy nhưng là hiện tại không giống nhau bởi vì tự nhiên giải trí bản thân liền là một cái không giống nhau công ty thấy tô nhị trầm mặc bên kia âm thanh lại một lần nữa chuyển đến mang theo cấp thiết mang theo khắc cầu tiểu nhị a chúng ta đều là bị công ty giải trí trói chặt người người đi tới tự nhiên giải trí một lần nữa s u ố t đạo ngươi phải giúp giúp ta à tô nhị nở nụ cười c ư ờ i có chút kiểu mị ngươi nhớ ta giúp ngươi ra sao ngươi được ngươi lão bản mới cố chi nam cố tài tử ca khúc thật tốt ta ngươi xem chúng ta ở hoa quốc tân giải trí quan hệ là bằng hưu tốt nhất ngươi có thể hay không cũng giúp ta muốn một thủ à ta có thể trả thù lao à trả thù lao tô nhị mỉm cười nói thật không t i ệ n ngươi cũng biết đó là ta lão bản mới ta đại khái không có này quyền lợi còn có chúng ta không phải bằng hưu tốt nhất ngươi nói rồi chúng ta không quen đừng a đừng a chúng ta là bạn tốt ta ca khúc không muốn không liên quan tự nhiên giải trí hai ngày nữa không phải công khai hướng ra phía ngoài chiều tiên kiếm diễn viên sao đến thời điểm ngươi giúp ta nói hai câu lời hay ta muốn cái chủ yếu vai phụ có được hay không hoa quốc tinh giải trí cùng tự nhiên giải trí quan hệ ngươi dám đến có thể có thể công ty động sự mở hội quyết định thả ra tất cả ân đoán tiên kiếm tài nguyên nhiệt độ quá cao tiểu nhị cầu ngươi lưu hồng ta trước đây cũng cầu quá ngươi thế nhưng đây là tô nhị lần thứ nhất gọi điện thoại người đến tên nhưng lúc này đây nàng nhưng trực tiếp cúp điện thoại một bên khác bị cúp điện thoại lưu hồng sắc mặt hết sức khó coi bên người nàng đứng việt mân khỏe miệng có chút lạnh hoa q u ố c tinh giải trí thả ra hạn chế chỉ vì một bộ kịch ai cũng muốn một vai nhưng này là cố chi nam công ty ai vậy tức giận như vậy bên trong phòng hợp tô nhị cũng không có tách ra vương lãng thái giao cùng tư đồ hành vi còn có dương quang trần nam vân ấn tuyết mọi người vì lẽ đó mọi người đều có thể nghe được nàng đối thoại tô nhị cười cười để điện thoại di động xuống một cái trước đây bằng hữu không quen ồ thái giao có chút ý cười xã hội này chính là như vậy hiện thực không có gì hay kỳ quái chi nam đến sân bay lưu lại liền đến vương lãng xoay chuyển một hồi bút có chút ý cười lưu l á o cùng an đạo cũng sắp đ ế n rồi chúng ta trước tiên mở dẫn đường hội nghị liên quan với tự nhiên giải trí các nghệ nhân đối với tên i kiếm nhân vật kiểm soát hội nghị một câu nói để vân ấn t u y ế t mọi người trong nháy mắt tiến vào căng thẳng hình thức đó là liên quan đến bọn họ nửa cuối năm tiền lương khởi nguồn vấn đề lớn hải phổ sân bay máy bay vững vàng hạ xuống cố chi nam có chút nhìn bên cạnh ngủ say tiểu chủ nhà có chút không đành lòng đánh thức nhưng không có cách nào hắn nhẹ chút một hồi tiểu chủ nhà trong n i nàng mờ mịt mở mắt ra đối diện một khắc đó gò má liền đỏ cố chi nam có chút ý cười, ôn thanh nói. về nhà ngủ tiếp có được hay không hạ an ca xúc xúc đầu mơ mơ màng màng dựa vào hắn ôm cái này màn tử cánh tay ồ chương tám trăm ba mươi ba quyết định hải phổ tự nhiên giải trí đều sẽ n g h ỉ thất cố chỉ cựu đầu tiên đẩy ra cửa kính cố chi nam cùng lại cảnh minh ngay ở hắn đến phía sau đi b ả o trên sân sở hữu tự nhiên giải trí người nhất thời đều có đủ cười tư đồ hành vi cùng thái giao vương lãng ba người càng là cảm thấy đến lại cảnh minh trên mặt thật giống so với trước đây có thêm một chút ý xuân chi nam chi nam ca cố tổng từng tiếng thăm hỏi ở bên trong phòng hợp văn vọng cố chi nam mỉm cười ngồi xuống tất cả mọi người cũng đều ngồi xuống e l bun hiệu quả không sai lần này là thuần dựa vào các ngươi nỗ lực hắn không có ở cuối cùng đ ú n g tay dù cho là công ty mình người cố chi nam cũng không muốn bọn họ mỗi một lần đều ỉ lại sự nổi tiếng của chính mình hắn đều sẽ rời khỏi sàn diễn kha khà dương quang trạch nam ba người đều có chút thật không tiện gãi đầu một cái k h ú c đào vũ nhưng là ngại ngùng nợ nụ cười hiển nhiên được khích lệ cũng rất vui vẻ cố chi nam nhìn về phía tô nhị có chút ý cười tô tiểu mụ nhưng là ngày hôm nay đầu đề đây là cố tổng cùng vũ trạch l ư n g nghiệp tăng lạc cho nhiệt độ tư lộ hành vi trả lời ngoại trừ cố chi nam cùng hạ an ca tự nhiên giải trí người khác quảng cáo đều là hắn đang phụ trách bàn bạc vậy liền bắt đầu đi tối nay còn muốn tìm lưu lão cùng an đạo ăn cơm cố chi nam ngập ngủ lần này hội nghị rất đơn giản liên quan với tiên kiếm quay chụp vấn đề đồng thời tháng này liền muốn tiến vào tổ bắt đầu chúng ta đối với bộ này kịch tập trung vào tiếp đối với là hoa quốc trước nay chưa từng có tập trung vào lại cảnh minh tuy rằng theo cô chi nam ở lộ đạo nhưng đối với tiên kiếm hắn tuyệt đối là tối tận tâm người bởi vì hắn lần này vẫn là tổng đạo diễn ở giáo viên của hắn cùng a n học lâm trước mặt cô chi nam vẫn để cho hắn chống đỡ tổng đạo diễn đây là việc nghĩa chẳng từ nan tín nhiệm hắn sẽ không phụ lòng united states lucas đạo diễn ở quay trụt h e m a c h i c trong quá trình cũng thành ý cho chúng ta để cử bọn họ vẫn hợp tác đặc hiệu đ o à n đội nhưng ta củng cố tổng thương lượng qua sau vẫn là từ chối chúng ta muốn một bộ thuần người hòa tham dự kịch lại cảnh minh đứng dậy trong tay không có bản thảo bởi vì hắn không cần tiên kiếm là chúng ta tự nhiên giải trí bộ thứ nhất trường tiên kịch không chút nào nói k h u y ế t đại cũng sẽ là toàn bộ hoa quốc từ trước tới nay tập trung vào cao nhất một bộ kịch tập trung vào ở đâu nội dung vở kịch cùng đặc hiệu lại cảnh minh vừa nói một bên ra hiệu cố chỉ cựu cố chỉ cựu gật gù cầm điện thoại di động lên thật giống gửi đi một cái tin tức trên màn ảnh lớn liền từ từ sáng lên sau đó chính là ba đoạn ý cảnh như thế phương thức biểu đạt không giống nhau đặc hiệu cảnh tượng xuất hiện cảnh tượng hoành vĩ sơn hà nước chạy thiên địa sơ khai cũng không có so với chân thực vừa nhìn chính là dùng tiền mới có thể đập ra đến đặc hiệu chúng ta liên hệ ba cái đặc hiệu công ty một cái là hải phổ tiên phong một cái là hàng thành tiên công cái cuối cùng là kinh đô mc coi đồng thời mặc coi ở kinh đô nắm giữ một cái độc lập đại phòng chụp ảnh có thể thỏa mãn chúng ta trong đầu có khả năng nghĩ đến tất cả h à o tưởng này ba cái đoàn đội đều là hoa quốc đứng đầu nhất đoàn đội dẫn đường tác phẩm liền sau lưng ta màn hình người phụ trách của bọn họ ở sát vách tự nhiên giải trí tất cả mọi người đều nhìn lại cảnh mình phía sau màn ảnh lớn đó là hắn củng cố chỉ c ử u đi làm luận đối phương vừa nghe nói là cố chi nam lập tức liền muốn bắt này một cái hợp tác quyền đều là hao hết tâm lực làm được một cái dẫn đường tác phẩm nhưng không nghĩ đến lại cảnh mình khẩu vị lớn như vậy trực tiếp muốn hết điều này cũng ở vô hình t r u n g cho này ba cái đặc hiệu công ty áp lực đến thời điểm thả trên màn hình quang một bộ kịch bên trong ba cái công ty đặc hiệu ở đây sao một bộ chưa đập trước tiên hỏa ra vòng kịch bên trong ai cũng nghĩ ra thải bởi vì đặc sắc liền đại diện cho quần q u ầ n không ngừng đại chế tác tiên kiếm ngự quá núi sông hồ hải tất cả thật giống như cố chi nam trong tiểu thuyết miêu tả như thế vô cùng bao la chỉ là kiếm trên thiếu mất một người thiếu mất rất nhiều linh khí có thể hiện tại biểu diễn chính là đặc hiệu ở hải phổ thời điểm liền nghe lại cảnh minh nói rồi nhưng cố chi nam cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thực vật h ắ n cũng không chút nào keo kiệt biểu thị chính mình kinh ngạc quả nhiên trong nước thật không phải là không có thật đặc hiệu chỉ là tiền nhiều tiền ít vấn đề tiền cho đúng chỗ những n à y đặc hiệu công ty sợ là ngự kiếm cắm vào đến ngươi trên mặt cảm giác chân thực đều có thể cho ngươi chỉnh đi ra chính là loại này cảm giác vương lãng càng là thẳng thắn này ba nhà đặc hiệu đều là trong nước hàng đầu cũng tiếp nhận rất nhiều nước ngoài đặc hiệu chế tác tuyệt đối có thể sử dụng quả thật không tệ tư đồ hành vĩ luôn luôn giản lược ta thật nhớ làm đ ạ p ở kiếm trên người kia này nhất định rất tuân tú mạnh hưng nghiệp mọi người trẻ tuổi nóng tính lập tức liền bị hấp dẫn không có một nam hải tử có thể cự tuyệt soái chi nam lại cảnh minh mang theo ý cười hỏi cố chi nam thế nào ký cố chi nam thu tầm mắt lại đặc hiệu vấn đề dùng tiền đánh là biện pháp tốt nhất thu bao nhiêu tiền làm bao nhiêu sự bọn họ tốt xấu tay cầm hai tỷ đầu tư coi như diễn viên người dùng đặc hiệu đánh e sợ đều được vì lẽ đó hoàn toàn sẽ không sợ sẽ tiêu xài chỉ cần mỗi một bước đều dùng ở đốt một đời trước những người cái đặc hiệu phim mỹ một tập mấy chục triệu cố chi nam tuy rằng chưa dùng tới nhiều như vậy nhưng cũng sẽ không kém lưu lại cùng đi ra ngoài ăn cơm ngày mai tạm dừng tất cả hoạt động ngày mốt ngay ở trong công ty tiến hành thử vai địa phương chỉ cựu phụ trách bố trí cố chi nam phân p h ó nói ta quá khứ ký hợp đồng chi nam chúng ta thật hướng về toàn bộ giới giải trí mở ra thử vai đúng đấy hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông cũng mở ra hạn chế bọn họ đã nghĩ lợi dụng dư luận quần chúng lại đây thử vai đến thời điểm nói không chắc gặp loạn thật sự có diễn viên giỏi bọn họ không ngại sử dụng nhưng chỉ sợ những n à y người không an phận làm cái gì thiêu thân kẻ đáng ghét cố chi nam cười cười một điểm không thèm để ý để cho bọn họ tới chính là chúng ta hào phóng một điểm truyền thông đều đang nói chúng ta không đối ngoại công khai thử vai cảnh tượng nói chúng ta là dựa vào thử vai đến xào nhiệt độ hy vọng chúng ta đối ngoại công khai cho bọn họ quay c h ụ cơ hội thái giao mở miệng nói tự nhiên giải trí mọi người cũng đều biết những này truyền thông chính là thiện vì tìm đề tài cái gì đều có thể biên đi ra không đáng kể để bọn họ biên ngược nhiệt độ chúng ta cũng sẽ chơi cố chi nam lún vai một cái sau đó nhìn về phía vân ấn tuyết mọi người cho bọn hắn một cái nụ cười như ánh mặt trời các ngươi a phân cho nhân vật của các ngươi không bắt được đến lời nói nửa cuối năm đình chỉ tất cả hoạt động cùng thông báo tiến vào tổ học tập giúp quân đạo cụ cái kia chi nam ca không phải cũng muốn thử tính chi nam ca cũng phải bắt lý tiêu dao ta là lã bản quy tắc ta quyết định cố chi nam vung vung tay đi ra ngoài vân ấn t u y ế t mọi người mặt lập tức liền sụt xuống công bằng công chính tự nhiên giải trí chỉ có cô phương trượng có thể hung hăng tặc cái cố tổng phòng hợp một bên khác cố chi nam mới vừa đẩy cửa vào liền lập tức được ba người nhiệt liệt vây l ỡ tay cầm bay lên cố chi nam mang theo nghề nghiệp giả cười từng cái với bọn hắn hàn huyên khi biết được này ba nhà đặc hiệu công ty đến người đều là lao bản sau cố chi nam kinh ngạc không nghĩ đến có thể nhìn thấy đại biểu hoa quốc tốt nhất đặc hiệu trình độ ba cái lao bản có chút chịu không nổi kinh hoàng trước tiên phủ ngươi đến thời điểm nếu như cho lão tử chơi đập phá trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao nhất đối tuyến cố chi nam tiếu lý tàng đao đặc hiệu công ty đồng sự ba cái lao bản cũng cảm giác được một tia áp lực bọn họ hiện tại muốn ký xuống tuyệt đối là hoa quốc lịch sử tới nay cao nhất đặc hiệu tập trung vào một bộ kịch hợp đồng ta trước tiên ký rồi hy vọng có thể cùng ba cái lao bản đem hoa quốc đặc hiệu hiện ra cho đại gia chúng ta không thiếu tài chính các ngươi có thể b u ô n g tay ra tới làm nhưng ta muốn cẩn thận đến một hạt cát một cọc cỏ dù cho là thân kiếm hoa văn sóng kiếm quan văn thậm chí quái vật bộ lông ta đều muốn cẩn thận đây là một hồi cộng thắng cũng là một cái khiêu chiến cố chi nam trực tiếp ở bà phân trên hợp đồng ả o hào ký xuống tên của chính mình sau đó mang theo ý cười nhìn này ba chung nhân nhân bọn họ bao nhiêu đều có chút hói đầu đại khái đây chính là ngành nghề đặc điểm đi cố tổng ngươi yên tâm ta tuyệt đối dùng công ty sáng lập tới nay cao nhất thành ý chế tác tiên phong tuyệt đối nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành ta nắm tiên phong danh tiếng đến sinh thể thiên công cũng như thế ngài để ngự kiếm phi hành liền tuyệt đối sẽ không là ngự đao mà coi phòng chụp ảnh có thể tiếp nhận tất cả loại cỡ lớn đặc hiệu hầu như là lấy lập xuống quân lệnh trạng hình thức ba người đều ở phía trên ký xuống đại danh của chính mình chỉ cần cố chi nam tài chính cung cấp ra sức bọn họ tuyệt đối có thể trả lại cố chi nam một hồi tiền kiếm thị giáp thị nghiến ảo tưởng thế giới cố chỉ cựu thu hồi hợp đồng lại cảnh minh mang theo cười hhid đến hàn huyên ba cái lao tổng tự mình đến chúng ta này nho nhỏ tự nhiên giải trí thực sự là vinh hạnh đến cực điểm bên ngoài đái tiệc nhất định đi ăn chút vậy thì làm phiền có thể cùng cố tổng còn có lại đạo cùng nhau ăn cơm mới là vinh hạnh của chúng ta ta ta đã sớm muốn chúc rượu rồi lưu niệm cùng ăn học lâm đã ở bên ngoài khách sàn chờ cố chi nam không hàng hồ kết thúc lộ đảo tuần trăng mật đón lấy mùa hè cùng mùa thu đại khái là bận bịu đến cùng n ố c chi nam l u c a s đạo diễn bên kia thema chics đã quyết định chụp ảnh ngươi cho hắn xây dựng thế giới quá mức khổng lồ phức tạp xây dựng lên độ khó rất lớn hắn hy vọng ngươi ở phía sau thời gian có thể chỉ đạo một hồi tốt nhất là chọn mấy ngày thời gian đi một hồi united states đi đến khách sạn trên đường lại cảnh minh đối với cô chi nam mở miệng cho tới nay chúng ta đều có liên hệ b ặ t cờ cùng ngả vi vi cũng đã trở thành united states bên kia đứng đầu minh tình thema chics là hồn nở năm nay t ố i chú ý điện ảnh bọn họ dự định năm nay ở hoa quốc lần đầu so với u n i t e t a t e s bên kia đều chào buổi sáng cố chi nam trầm mặc một chút thêm à c h ị c cảnh tượng xây dựng hầu như tất cả đều là đặc hiệu mà mỗi người đối với cảnh tượng xây dựng địa ý nghĩ đều không giống nhau cố chi nam trong đầu ý nghĩ khẳng định được dù sao cũng đã có thực chất vì lẽ đó tiên kiếm cảnh tượng xây dựng khẳng định rất nhanh bởi vì có cố chi nam ở trước tiên đem tiên kiếm ổn hạ xuống ta gặp liên hệ l u c a s đạo diễn dành cho một ít ý kiến thực sự không được ta mặt sau chọn thời gian đi mấy ngày hừng vệ đạo yêu ở bình minh ló dạng trước phi xạ thị ỏn tuyên bố ở năm tháng chiếu phim điện ảnh chính là nhanh vương n ữ yên lại hoàn thành rồi một bộ phim mà bộ phim này còn chưa kết thúc thấy cố chi nam không nói gì. lại cảnh minh gãi đầu một cái tiếp tục mở miệng nói ta xin mời vệ đạo tiến vào tổ hắn đáp ứng rồi ngươi là thật không sợ hàng cầu truyền thông đâm ngươi sống l ư n g a cố chi nam kinh ngạc lại tới vệ đạo đều nói rồi sao điện ảnh chiếu phim giới họa hắn hợp đồng liền đến kỳ đến thời điểm đến tự nhiên giải trí đưa tin ta này không phải sớm để hắn cùng công ty hòa mình à hàng cầu truyền thông cũng muốn đem ngươi hòa mình lưu niệm cùng a n học lâm vị trí khách sạn tự nhiên giải trí bao xuống một cái phòng khách dùng để còn đái cũng coi như là tự nhiên giải trí lâu như vậy tới nay một lần liên hoan cố chi nam đẩy cửa vào đi đến lưu niệm cùng ăn học lâm vị trí chủ bản liếc mắt liền thấy tiểu chủ nhà yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình chờ ăn cơm hắn có chút ý cười chỉ là ánh mắt lại quét qua hắn sửng sốt một chút t r ì n h n g ọ n g khê cùng chị ngậu ánh từ một mặt khác nói chuyện chậm rãi tới gần chị ngậu ánh m ặ t khổ ba ba đại khái là đã trúng ngự tỷ đánh vẫn là làm sao t r ì n h n g ọ n g khê vẫn là như thế trên mặt trước sau mang theo một vệt c ư ờ i n h ạ t ý ngự tỷ phạm nhi kéo đầy màu tím đuôi cá q u ầ n làm cho nàng thành cái tia một khu vực mắt sáng nhất tồn tại trên sân đại khái cũng là cái tia chờ ăn cơm cô gái có thể sánh vai dưới chị ngậu k ê đem không hăng hái chị n g ậ ánh kéo đi Cùng、cố ù n g c chi nam tầm mắt đối với cùng nhau n ữ tỷ chủ biên ánh mắt nhưng từ từ biến lạnh xin mời mười ngày cầu trực nam nàng đến lấy mạng chương tám trăm ba mươi b ố bắt đầu cắt tinh ngồi xuống trước sau như một hàn huyên một phen kho b á o quốc gia phát sóng đầu tiên thu được to lớn thành công đã bị các cư dân mạng liệt vào đời này tất xem phim phóng sự một t r o n g cờ c ờ tờ vờ đối với này càng coi trọng nhưng bọn họ cũng biết này đều là cái nào đẹp trai vô tư kính d â n lên đến vì lẽ đó lưu niệm sẽ xuất hiện ở tự nhiên giải trí bản thân cũng không kỳ quái đồng thời từ lưu niệm trong miệng biết được tiểu chủ nhà cùng tiểu khê sướng cờ cờ tờ vờ ngày quốc tế thiếu nhi mục ca khúc chủ đề đổi bản g ngay ở tháng này số mười lăm tuy rằng chỉ là tiết mục đổi ca khúc chủ đề thế nhưng tiểu thiên hậu sướng đến thời điểm nhất định phải tuyên bố một hồi lưu niệm không thể không cảm thán một câu cố chi nam tiểu tử này là thật sự có biện pháp từng có lúc có thể nhìn thấy tiếng trung giới âm nhạc tràn đầy đều là một người giấu trên đây không có nhưng hắn bây giờ nhìn đến tự nhiên giải trí tiểu nghệ nhân ra eo bum hầu như chiếm mỗi cái âm nhạc phần mềm hot set u đồng thời ở rất nhiều bản danh sách đều có thể nhìn thấy bên trong một lạc thủ tiểu khê đưa bè kia ở Lâm lưu niệm hơi nhớ nhung đứa nhỏ này cũng thích hợp hát trên mạng không đều nói làm cho nàng diễn tiểu linh nhi sao không ý nghĩ gì cố chi nam liếc mắt nhìn túi đầu ăn cơm tiểu chủ nhà cười cười hay là hạ tiểu khê cái kia thiếu nha hoạt bát sức lực đại khái là thích hợp nhất tiểu linh nhi có thể hiện tại còn sớm tiểu linh nhi ra trận không ở mới đầu ta cùng an đạo cũng sẽ không cho tự nhiên giải trí người hậu môn nhà ta tiểu tuyết cũng không được lưu niệm nhắc nhở đầu tư nhiều tiền như vậy hoa quốc cũng s á t thực thiếu một bộ chân tâm thực lòng tiên hiệp kịch cố chi nam tự nhiên hiểu lưu niệm ý tứ hắn cười cười không có chuyện gì ta chỉ cần diễn viên hắn đã cho vân ấn t u y ế t bọn họ s â u nhất nhân vật trong vở kịch phân tích cũng cho hắn cho rằng có thể d i ễ n thích hợp nhân vật người nhân vật phân tích nếu như bọn họ không bắt được đến cái kia cố chi nam cũng không có cách nào cố chi nam ở không cố gắng nhưng hắn rất sớm trước đây ngay ở tính toán cũng cho những người này đều phát ra tin tức cho nhân vật phân tích hắn cho rằng bọn họ có thể được nhưng hắn không biết bọn họ có hứng thú hay không này dù sao không phải cơ cầu bọn họ có mấy người cũng không phải người trong nghề cho thật là nhiều người nhân vật phân tích nhưng chỉ có, có một người cố chi nam không có cho hắn k h á thở dài một cái này thực rất mâu thuẫn hắn muốn tiểu chủ nhà diễn là bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng cảm thấy chỉ có tiểu chủ nhà có thể đảm nhiệm được sau là vương ngự yên hắn không muốn tiểu chủ nhà diễn lại là bởi vì này bản thân liền cần gánh chịu rất lớn áp lực đến từ các cư dân mạng vạn chúng chờ mong áp lực đến từ chính đáp hy áp lực này cùng nàng chậm n h i ệ t tính cách rất khó dung hợp lưu niệm cùng a n học lâm không nhìn ra cô chi nam ý nghĩ chỉ là cô chi nam lời nói để bọn họ nhìn nhau đều nợ đủ cười nhưng sau đó lưu niệm lại vô vô cô chi nam bai có chút t y này nói ta hiểu được ngươi là có chút tâm tình dù sao có thể tự chọn sự t ì n h nhất định phải làm cái cắt tinh cũng là đem hết toàn lực đang phối hợp cố chi nam sửng sốt một chút không nghĩ đến lưu niệm sẽ như vậy nói hắn cười ha ha một hồi cho lưu niệm rót một c h é n trà không có chuyện gì dư luận thứ này thực không đáng sợ nhưng người theo người chính là như vậy cờ cờ tờ vờ giúp rất nhiều tự nhiên giải trí tiểu tử đều biết có điều cái này cắt tinh cũng không phải vì cờ cờ tờ vờ tham gia ta cũng là thật sự muốn tuyển ra một ít diễn viên tốt cũng là ngăn chặn những người kiêm miệng từ tiên kiếm tuyên bố chụp ảnh tuyên bố hợp tác với cờ cờ tờ vờ lưu niệm có ý hướng tham gia thời điểm cố chi nam đã nghĩ được rồi một cái cắt tinh cũng có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng lời nói vậy hắn không ngại làm một cái ngươi có thể nói cờ cờ tờ vờ s á t thực đang giúp tự nhiên giải trí nhưng ngươi không thể nói cờ cờ tờ vờ bất công cái này cũng là hắn lại kéo an học lâm ra trận nguyên nhân cắt tinh mà thôi sao liền xem những người kia có cho hay không mặt m ũ i rồi ra rồi lâu như vậy tới nay vẫn là lần thứ nhất có như vậy chút chờ mong thử vai đây ngươi này kịch ta cũng là có thể g i ả n vặt toàn bộ giới giải trí b ồ i tiếp ngươi chơi đến cùng sẽ đến chút hai đây lưu niệm uống một hốc trà lóe tinh quăng con mắt hơi hơi chờ mong hắn đã không làm đạo diễn rất lâu lần này xem như là cho lại cảnh mình chỗ dựa cũng là cho thấy c ờ c ờ tờ vờ thái độ đúng đấy thật chờ mong đây cố chi nam ngựa ra sau dựa vào ghế nhìn đỉnh đầu đại đèn treo khỏe miệng ý cười dâng lên thật chờ mong sẽ đến những người nào đây thật chờ mong thế giới này tiên kiếm đây nếu như muốn nói bốn tháng to lớn nhất giải trí tin tức là cái gì đại khái chính là tiền kiếm k ỳ hiệp chuyện này một bộ bị các cư dân mạng thúc q u a y chu kịch có thể nói là tác động quảng đại các cư dân mạng trái tim tám ngày sớm lẽ ra là thanh thanh thản, thản một ngày nhìn hoa quốc c m nhạc trên bảng danh sách lại tiến vào một tên eo b hoặc là nhìn ngày hôm nay có hay không tân tiêu thụ hay hoặc là nhìn đã quay t r ụ p tốt không online yêu h a y đáng tiếc đều không đúng sáng sớm chín giờ bắt đầu tự nhiên giải trí dưới lầu liền biến thành tạm thời giao thông quản chế đoạn đường đi làm người đi đường có chút không rõ vì sao nhưng đại đa số người đều biết được ngày hôm nay là cái gì tháng ngày hiện trường các truyền thông chỉ lo chậm không giành được hoàng kim phỏng vấn vị trí càng là có chút hừng đông ngay ở dưới lầu ngồi thủ thật giống như cô chi nam nói bọn họ xưa nay liền không thiếu cái gì nhiệt độ cũng không ở truyền thông đưa tin đi xào nhiệt độ cái gì hẳn chính là không công khai thử vai hết thể đều là ở tự nhiên giải trí bên trong phòng hợp tiến hành thử vai đương nhiên cũng không phải không cho truyền thông tiến vào cờ cờ tờ vờ giải trí phương diện phóng viên rất sớm đang ở bên trong tuổi điều hòa hết cách rồi người ta nhưng là cờ cờ tờ vờ cố chi năm cũng không tốt cản a xe cộ không cho phép tiến vào tự nhiên giải trí bãi đ ầ u xe dưới đất mà bên ngoài cũng sớm đã ngừng đầy xe cộ phan tụ tập thần tượng tụ tập rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy này một loại tình cảnh bất kể là ở giới giải trí rất sớm thành danh cũng hoặc là gần nhất trên tv đứng đầu t i ể u sinh lại hoặc là lui khỏi vị trí hạng hai giờ khắc này rồi lại đi ra minh tinh càng ngày càng nhiều từng cái từng cái hóa trang diễm lệ đi đến hiện trường sau liền xuống xe tụ tập ở tự nhiên giải trí đ ấ y nhà quảng trường dưới lẫn nhau không lạnh không nóng trào hỏi m ặ t hướng màn ảnh lúc rồi lại tràn ngập nụ cười không biết đều cho rằng bọn họ là tới tham gia cái gì điện lễ đi thẳng đỏ ngoài ra rất nhiều biểu diễn hệ các học sinh thậm chí cách xa ở kinh đô rất nhiều học sinh đều ở ngày hôm nay rất sớm tới rồi hiện trường thành tựu sau đó muốn đặt chân giới giải trí bọn họ không ai so với bọn họ càng rõ ràng này một tuồng kịch nhiệt độ hay là chỉ cần như thế một tuồng kịch bọn họ liền có thể xông lên đứng đầu minh tinh lên tới một đường đến rồi thật là nhiều người a xem ra còn giống như có không ít tuổi trẻ mặt minh、tinh、cũng xếp hàng a lao tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy trên t v mới có thể nhìn thấy minh tinh cái kia cái kia mang kính dâm cái kia là thư lôi lôi đi để ta mới vừa xem xong nàng diễn phim truyền hình áo tắm thật ra sức ca vương lục ta nam thần hắn dĩ nhiên cũng tới ta không đi đi làm rồi tràn ngập phấn chân sáng sớm đều là từ gào thét bên thai tiểu nị dạ tiếng g ầ m toàn trường mọi người nhìn cái kia một chiếc màu đen xuyên khi tiểu nị dạ chậm chạp q u a n thai lái vào tự nhiên giải trí nhà để xe dưới hầm ngồi ở mặt trên nam nhân mang một cái mũ giáp khiến người ta đoàn không ra tới là ai nhưng sau đó bọn họ lại nhìn thấy một cái khác xã hội ngươi vương đại thiếu cũng là một chiếc sức lực khốc xe thể thao đi theo tiểu nhị dạ phía sau tiến vào nhà để xe dưới hầm không giống chính là vương l ã n g kính bảo vệ mắt lôi đi đến nhất thời hấp dẫn trên sân mọi người vây xem cùng với những đám minh tính kia vương đại thiếu mặt trước cái kia cái kia là ai sẽ không là trực nam chứ cái kia thân hình s ắ c thực xem ngươi đừng nói chắc chơi xoáy chính là chứ ta không tin tưởng tiểu t ử này dĩ nhiên có thể như vậy xoáy hiện trường nhắc lên trực tiếp truyền thông cùng khán giả không phải số ít mới sáng sớm nhưng như cũ khiến người ta cảm thấy khí thế ngất trời thời gian đi đến sáng sớm mười giờ hiện trường tụ tập mình tinh đạt đến kinh người số lượng này bên trong còn không thiếu trốn ở bên trong xe hay hoặc là bởi vì giao thông quản chế không có đi đến dưới lầu tất cả mọi người đều muốn bắt được tiên kiếm bên trong một vai thậm chí cái k i a một ít tuổi trẻ tiểu sinh đang họ tiểu thì tươi vương ngữ yên lúc trước thanh minh muốn diễn triệu linh n h i có thể cố chi nam cũng không có thanh minh a hơn nữa đây là một hồi thử vai tự nhiên giải trí chính mình ở l h y bộ mặt trên nói rồi công chính bọn họ chỉ cần diễn viên đây chính là bọn họ cơ hội thử nghĩ một hồi nếu như diễn trên lý tiêu giao đắp hy đối tượng là vương ngữ yên thậm chí hạ an ca mà người tổng phụ trách là cố Chi nam nay một bộ ở cờ cờ tờ vợ lần đầu kịch phải nhận được bao nhiêu lưu lượng bao nhiêu quan tâm đã không cần nói cũng biết bọn họ sớm cản muộn cản trời chưa sáng nay g ở nội thành trên đường chính là cái gì là tới nơi này tại đây chút truyền thông trước mặt tú một làn sóng tồn tại cảm ạ không phải là ăn mặc tươi đẹp đẹp trai đi vào b ắ t lý tiêu giao nhân vật này không chỉ là tiểu thị tươi môn là như vậy nghĩ tới tiểu hoa đán môn như thế ông ý nghĩ như thế chân đạc vương ngữ yên cùng hạ an ca bước lên đỉnh lưu thần đàn ở đây một lần hay là tự nhiên giải trí cho tới nay tác phong gây ra Những vậy m i bù trên đều tự tin cho g cố n n g b chi n g c nam với bù hạ an ca bể bù đã quét mấy trăm ngàn điều nhắn lại bình luận thậm chí còn đang không ngừng quét mới mục đích của bọn họ cũng tương đương đơn thuần vì trong lòng bọn họ mộng vì cái kêu một cái tiếng trung ca khúc mới giải kim khúc bắt đầu mộng trực nam người là cha ta công bằng cái gì a ngươi chính là lý tiêu g i a o bắt đi an ca ta an ca ta linh n h i à ta đã nghĩ xem ngươi diễn à xem những khác ta sẽ chết ngày hôm nay chúng ta cùng trực nam cùng ở tại a ai cũng không cho ồn ào tiểu tử này phải quán mặc dù trước đây trong miệng như thế nào đi nữa nói trực nam không xứng hạ an ca để cho ta tới nhưng bọn họ đều hiểu hoa quốc đệ nhất tài tử cũng không xứng vậy ai vẫn xứng a trên internet náo nhiệt náo động đối ứng tự nhiên giải trí dưới lầu náo nhiệt náo động bọn họ nhìn thấy tự nhiên giải trí lại cảnh minh tư đồ hành vĩ còn có đến từ cờ cờ tờ vợ tiểu bộ ngành lưu niệm cùng với an học lâm chậm rãi đi vào nhà lớn sau đó không lâu liền có tự nhiên giải trí công nhân viên hạ xuống do c ố chỉ cựu đi đầu đứng ở nhà lớn dưới trước cửa lớn mặt mỉm cười làm g i ấ u tay xin mời tự nhiên giải trí hướng ra phía ngoài cắt tinh thử vai tiên kiếm diễn viên chính thức bắt đầu bất kể là giới giải trí các vị vẫn là ở đọc hí kịch phải học sinh cũng hoặc là trong cuộc sống yêu thích diễn kịch đại gia cũng có thể thử một chút thử vai m nhân vật có hạn đại gia có thể đem nắm lấy này xếp hàng tín vào cảm t ạ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm cắt tinh cắt tinh bắt đầu rồi không có dòng chống thua chiêng càng không có cái gì làm nóng cố chỉ cựu chỉ là mang người đi ra nói đơn giản cái lời dạo đầu liền bắt đầu xếp hàng ra trận nhân vật có hạn giới hạn một ngày này ba cái tin tức cấp tốc chui vào hiện trường mình tinh trong hai bọn họ không lo được trên người ngăn nắp trang phục từng cái từng cái có một ít cấp thiết muốn đi vào một cái cùng một cái cố chỉ cựu không chút hoang mang chỉ là từng cái từng cái đăng ký trao ngại tên thử vai nhân vật tên hạn mức tối đa là hai cái hy vọng cũng xin mời nghĩ kỹ đi đến muốn nói hai cái nhân vật mặt trước nữ tinh hiển nhiên s ừ n g sốt một chút nàng mới vừa nắm tới tay trên văn kiện diện nữ giới nhân vật rất nhiều có môi giới nói với nàng chính là đều thử vai suy nghĩ một chút nàng mới căn cứ xem qua một ít tivi tiên kiếm mở miệng thư lôi lôi thử vai triệu linh n h i lâm n g u y ệ t như hai người này là có thể cùng nam chủ liên lụy cảm tình tuyến cũng là biểu hiện lực cao nhất nhiều nhất nhân vật nàng muốn bắt d ư ớ i cho tới các c nàng tin tưởng tới nơi này mỗi người cũng đã đem các c nghĩ kỹ này một bộ đối ngoại tuyên truyền đầu tư hai tỷ tiền hiệp kịch nhân vật chính các c nên là hơn một thái q u á con số đây mới là nhiều như vậy người là chi cuồng nhiệt nguyên nhân lớn nhất cố chỉ cựu cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc thật giống như cố chi nam ở phía trên nhìn này đ ấ y đất người ngăn nắp xinh đẹp từng cái từng cái cùng đi thảm đỏ tự nghe được muốn xếp hàng bất đắc di từ xe bảo m â u hạ xuống như vậy chuyên nghiệp diễn viên mục đích của bọn họ có thể có cái gì lại quá là rõ ràng trả giá bao lớn nỗ lực thu được bao lớn thành công bọn họ không làm tốt trả giá chỉ cho rằng dựa vào gương mặt liền có thể thành công này hay là ở địa phương khác có thể hai cái kim chủ phủng một hồi tài nguyên quần c u ộ đến nhưng đây là tự nhiên giải trí không phải thảm đỏ hiện trường chào ngài tên thử vai nhân vật tên hạn mức tối đa hai cái các xe lưu lại tự mình nói cố chỉ cựu như cũng lặp lại một lần vương lục lý tiêu giao có chút tiêu căng khó thuần âm thanh mang theo tự tin cố chỉ cựu nhưng liền mí mắt đều không có n h ấ c đi vào chờ đợi lên lầu vương lục cảm giác mình bị m ệ t thị nhưng hắn vẫn là nhịn xuống phát tác hắn là tới bắt giới cái này nhiệt độ vì thế hắn đã cho là mình đem lý tiêu giao nhân vật này bắt bị lấy còn xem xong thư hắn như vậy bận điệu tại sao muốn xem xong từng cái từng cái đăng ký từng cái từng cái vào sân thậm chí càng ngày càng nhiều xe bảo mẫu luân phiên từ hắn đường lại tới mỗi một chiếc xe trên đều là một cái nào đó thịt tươi h o a đ á n nhưng liền như tự nhiên giải trí mọi người nghĩ tới như thế những này ngăn nắp xinh đẹp mình tinh nghệ nhân tất cả đều là ôm lý tiêu giao triệu linh nhi còn có lâm n g u y ệ t như này ba cái nhân vật thứ chính là đường ngọc an ô lưu tấn nguyên lứa tuổi một điểm diễn viên chính là t i ể u kiếm tiên đừng vừa hề cùng mộ mô cái này tiền kỳ cảnh kéo đẩy nhân vật mà bọn họ cũng đều chỉ xem mình muốn cảnh nhân vật bằng ngắn những này mình tinh mục đích đều rất đơn giản lưu lượng nhiệt độ còn có thương mại chào ngài người cái g á m tiểu phong lý tiêu giao mang tiền vào nhóm ma lưu cố chỉ cựu mang tới đầu nhìn thấy tiều phong hùng dũng oai vệ dáng vẻ không khỏi có ý cười tiều công tử bài cái gì đội chi nam ca đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hắn rốt cục cảm thấy cho ta là lý tiêu g i a o không phải là những khác nhân vật vậy có cái dám dùng ta muốn cùng a n ca lão bà đáp ý tiều phong đi môi ngang đầu đi vào cố chỉ cựu đang muốn ghi chép xuống một cái liền nghe thấy một cái lanh lạnh giọng nữ mở miệng tiều đoa nhi thử vai trực nam lão bà cố chỉ cựu há mổm lại bị tiều đoa nhi trừng một ánh mắt triệu linh nhi hương lan ừ nàng nghĩ tới triệu linh nhi phỏng vấn không được nàng phải làm h i tiếp dưới lầu người từng cái từng cái đi vào tụ tập một làn sóng lại một làn sóng đi lên lầu cầm bọn họ muốn phỏng vấn nhân vật đơn giản kịch bản mỗi người đều có năm phút đồng hồ thử vai thời gian tự nhiên giải trí trên lầu nguyên bản tiểu nghệ nhân nhàn nhã địa phương chỉnh đ ổ i thành một gian lâm thời thử vai thính ngoài hành lang diện tụ tập hơn mười chờ đợi ra trận minh tinh mỗi người trên tay đều cầm một đoạn đơn giản thử vai nội dung một cái cảnh tượng vài đoạn lời kịch nhưng những người trẻ tuổi thịt tươi hoa đán môn đều không ngoại lệ đều năm chính là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi còn có lâm nguyệt như kịch bản vương lục nhìn quét một ánh mắt chu vi cùng chính mình tới những người này đều là hắn trước đây ngay ở trên tay những người này dễ dàng bắt được quá nhân vật hiện tại cũng là không chỉ có là hắn tới thư lôi lôi cũng đúng loại này thử vai xếp hàng cảm giác cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nàng xuất liên tục đạo đều là bọc lại viền vàng đáp siêu sao xuất đạo nàng cùng vân ấn tuyết cũng không giống nhau vân ấn tuyết là h n h tinh nàng là k i tinh nàng sở trường chính là loại này trường thiên phi bộ còn vương ngự yên lời nói không êm hay một cái tiếp cận hai mươi bảy tuổi nữ nhân nàng mới hai mươi hai tuổi nhưng ý nghĩ như thế không ngừng bọn họ có tới nơi này mỗi người ai mà không ý nghĩ như thế nếu như có thể ở đây sau một đống người bên trong bộc lộ tài năng vậy này bộ kịch coi như lại tha cái mấy năm quay t r ụ p bọn họ cũng đã đủ vốn một mặt khác phòng hội nghị nhỏ bên trong tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân cũng đang đợi đi xếp hàng bọn họ trên tay đều không có kịch bản hai tay trống trơn cố chi nam cho bọn họ lời nói là cùng người bên ngoài như thế lưu lại tùy cơ cho kịch bản ta thật sốt u sang a vân ấ n t u y ế t kéo kéo tóc vô lực tựa ở khúc đào vũ trên người quá nhiều rồi quá nhiều rồi không nhớ được a khúc đào vũ cười trộm anô đúng đấy đào vũ đây bây giờ có thể nói rồi chứ hàn ngọc từ khúc đảo vũ đối với chính mình nhân vật cảnh bao nhiêu hoàn toàn không thèm để ý ngược lại chỉ cần là cố chi nam sắp xếp vậy thì khẳng định là đúng nàng vất c ằ m có chút ý cười các ngươi đây đ ư ờ n g ngọc trần vũ c h ạ c h gãi đầu một cái mạnh hưng nghiệp đột nhiên vẻ nho nhã âm thanh đ ạ thấp liệu tấn nguyên thả y thì chắc tính cũng mở miệng độc nương tử ta là mỹ lệ phản phái thang dao hừ hừ nói ô ô ô ta là tiệt tỷ tiêu nghệ khóc không r a n nước mắt ta là ái tiếp nha sắp tới đem phát sóng yêu hai bên trong trung thu hoạch ló mặt tô linh cười hì hì nói sau đó mỗi một người đều nói ra cố chi nam dành cho nhân vật của bọn họ khúc đào vũ phân tích một hồi đam c h i ề u những nhân vật này từ trọng yếu vai phụ đến một cái nào đó đoạn ngắn ló mặt vai phụ đều có thế nhưng ánh mắt của nàng sáng lên như vậy nói cách khác chúng ta đều không có được linh nhi cùng tiêu g i a o nhân vật yêu cầu lạ đúng nha vậy thì có thú vị khúc đào vũ đột nhiên rất chờ mong chờ mong chính là trong lòng nàng cũng hy vọng như vậy cố chi nam lại cảnh minh lưu niệm còn có an học lầm t r ì n h m ộ n g khê đều ngồi ở trên đế cố chi nam trước xin mời quá trình m ộ n g khê tới đảm nhiệm người phỏng vấn nàng từ chối nhưng không nghĩ đến nàng vẫn là đ ế n rồi mặc dù nói cái gì là tới bắt c h ư ơ mới nhưng cô chi nam biết này ngự tỷ chính là đến xem nhân vật càng bên ngoài là vương lãng cùng tư đồ hành v ĩ hai người cầm phía dưới người phát tới danh sách ngày hôm nay vương thiếu gia cũng đã trở thành gọi đến hắn rảnh rỗi không chịu đ ổ i lại thích tham gia náo nhiệt cô chi nam liền cho hắn công việc này ta nói chi nam a lý tiêu giao còn t u y ể n cái gì a ta cho người tên lấp lên đi được rồi vương lãng có chút buồn bực ngắn ngẩm nhìn thấy cô chi nam đi tới mở miệng nói cô chi nam bị môi chính kinh hành vương lãng cầm danh sách kéo kéo cổ họng cái thứ nhất cái thứ hai đi vào đối với hí thế đây chẳng muốn xem hành cố chi nam rợ khóc rợ cười người khác có thể có ý kiến nhưng đi vào nhìn rõ ràng người đại khái liền yên tĩnh hắn cũng đi trở về vị trí của chính mình phía dưới ít nhất hơn một trăm cái minh tinh chứ đệm c o n bài lại cảnh minh hưng phấn xoa tay lớn lên sao đại vẫn không có thử vai quá nhiều như vậy minh tinh đây ngươi lại không phải tới u y mỹ lưu niệm trở tay chính là một cái tát đừng cho ta mất mặt phải lao sư lại cảnh minh trong nháy mắt chính kinh mà nghe được la lên t r ờ ở bên ngoài thư lôi lôi cùng vương lục đều bối rối mãi đến tận bên trong lần thứ hai vang lên thiếu kiên nhận đ ồ thành bọn họ mới nhìn một chút mã số của chính mình bài sau đó còn chưa có thử kính sắc mặt cũng đã có chút không dễ nhìn thật sự coi bọn họ là người mới vương lục trước tiên đẩy cửa vào muốn nhìn một chút là ai gọi hắn trước tiên ấn vào mí mắt chính là một cái da vàng đại hán sau đó chính là một cái khác hơi không kiên nhẫn bóng người có thử hay không vương lục mí mắt nhảy một cái một câu ngươi không hiểu gọi tên à mạnh mẽ nín trở lại thư lôi lôi càng là mặt lập tức liền đỏ không phải thẹp t h ù n g cũng là biệt thí bên trong mau mau được rồi vương thiếu ni mã vương đại thiếu trông cửa gọi đến vương lục vừa nay suýt chút nữa không một hơi gãy qua rót cục đi vào vương lục cùng thư lôi lôi vốn là muốn ngạo một hồi tâm gặp lại được cố chi nam cùng lưu niệm mọi người thời điểm nhưng thật giống như lập tức liền không còn bọn họ mới đột nhiên ý thức được phỏng vấn người là của bọn họ như thế nào tổ hợp bọn họ nếu như ở đây chơi một hồi hàng hiệu sợ là đi ra ngoài người liền không đi các ngươi h a i đi tới lưu niệm cùng a n học lâm lật lên hai người này tư liệu lại cảnh minh mở miệng nói nếu không đồng thời đi vừa vặn các ngươi là tiêu giao cùng linh nhi đối thủ hí trên tay kịch bản có thể đối đầu ồ nha tuất vương lục cùng thư lôi lôi đang chuẩn bị đối với hí lưu niệm nhưng mở miệng hoành vị à đi đến đem bản thảo thu hồi lại chân thực một điểm liền vài câu lời kịch bên ngoài chờ đợi mấy phút có thể hiểu rõ bao nhiêu là bao nhiêu được rồi lưu lão tư đồ hành vi cùng vương lãng không ở một cái vị trí nghe được lưu niệm lời nói hắn trực tiếp đi tới vương lục cùng thư lôi lôi đều có chút không nghi tới nhưng cũng không có cách nào đó là lưu niệm hắn không đạo diễn nhưng bọn họ khả năng liền diễn quá hắn học sinh đạo diễn kịch cái kia các vị đạo diễn các ngươi khỏe ta là thư lôi lôi đến từ hàng cầu truyền thông ta biểu diễn quá tư liệu có có thể bắt đầu rồi an học lâm nghiêm túc thận trọng cố chi nam trống cầm cùng lại cảnh minh ngồi ở một bên hai người trong mắt đều có chút trêu tức không nghĩ đến hai người này lao già tử như thế tàn nhẫn a vẫn như thế gặp chơi a lao khương vẫn là c â y a tình cảnh quá nghiêm túc c ố chi nam trái lại có chút không thích ứng thư lôi lôi sắc mặt có chút khó coi nàng là biết an học lâm là hàng cầu truyền thông nàng cũng là từ phòng làm việc tân ký vào hàng cầu truyền thông vốn là muốn bộ cái gần như phân nhưng thật giống không có tác dụng thử vai rất nhanh sẽ ở lại cảnh minh đếm ngược tính giờ dưới bắt đầu rồi vương lục cùng thư lôi lôi vội vàng điều chỉnh trạng thái là nỗ lực để cho mình hồi tưởng lại vừa nay bọn họ nhận được nội dung vợ kịch bản thảo trên lời kịch còn có động tác bọn họ một đoạn này hí là tiêu g i a o cùng linh nhi lần thứ nhất gặp mặt ở rừng hoa đào đối thoại không dùng hết trình chỉ là vài đoạn có thể rất nhanh cố chi nam bọn họ liền thế hai người kia cảm thấy như vậy một ít chút lúng túng vương lục chỉ nói một câu lời kịch còn sai rồi hai chữ thư lôi lôi đúng là đối đầu nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có vào hí liền rất đông cứng tại đây sau khi liền kẹt lại bầu không khí có chút quái lạ không ai có thể nghĩ đến cái thứ nhất liền như thế kinh bạo quyền tử lưu niệm cảm thấy có chút khó mà tin nổi hắn nhìn bọn họ một chút lời kịch cảo mặt trên chỉ có bốn câu lời kịch ba cái động tác đạo diễn ta nghĩ chính mình diễn ta cảm thấy đến vương lục sẽ ảnh hưởng ta thư lôi lôi quyết định thật nhanh lập tức mở miệng vương lục trên mặt một trận thanh nhưng hay là muốn n h ấ n nhịn hắn nhìn về phía cô chi nam mọi người lại cho ta mấy phút nhìn b ả n thảo ta chỉ là đi vào hí từ lên lầu đến ra trận hơn mười phút bốn câu lời kịch người trẻ tuổi ngươi không xem đi vẫn là ngươi ở đoàn kịch không ký lời kịch lưu niệm hiển nhiên nhất châm kiến huyết vương lục trên mặt càng thêm khó coi hắn có chút không phục mở miệng lời kịch không nhất định nhất định phải đều nhớ kỹ ta có thể diễn xuất đến hậu kỳ lại phối hiệu quả không phải càng tốt sao、Ồ. lưu niệm g ậ thù túi đầu vương lục tư liệu lan trên tìm xoay ngang cái kia cô bé chính ngươi lại thử ngươi thật giống như còn có cái nhân vật a được được thư lôi lôi lập tức gật đầu vương lục có chút ngạc nhiên đạo diễn ta đây ngươi a lối ra ở bên kia trở lại nhiều thuộc lòng lời kịch đi lưu niệm nhấc đầu bút chỉ chỉ vương môn thần bên kia môn vương lục xứng sở ở tại chỗ hắn lập tức có chút nói không ra lời sau đó chính là có chút s ố t ruột tại sao không phải là vài câu lời kịch ta đem thần thái cho các ngươi diễn xuất đến không là tốt rồi đối với lý tiêu giao nhân vật này kiểm soát tuyệt đối là tốt nhất có thể ngươi không nhớ được lời kịch liên vai câu lời kịch ta có thể diễn a vương lục có vẻ hơi nói năng lộn xộn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tự nhiên giải trí nói muốn công khai công chính nhưng lại bởi vì ta là hoa tinh truyền thông dưới cờ phòng làm việc người mà trực tiếp đoạn tuyệt ta cơ hội cố chi nam lông mày chọn một hồi giữ mắt nhìn cái này nhược trí một ánh mắt không quan tâm hắn liên vai câu lời kịch không ngừng lưu niệm a n học lâm mặt cũng hoàn toàn đen thư lôi lôi ở bên cạnh xem trong lòng r ú n sợ trong lòng thầm mắng người này không có não nói chuyện đều sẽ không nói vương gia tiểu từ đây À, vương lãng vừa kêu người cho mình dọn xong bàn còn có nước t r à mới vừa một lần nữa đi vào không nghĩ đến liền nghe đến lưu niệm gọi mình này đây dưới một nhóm đúng không ta vừa n ã y không phải không có ở đây không đưa cái này hoa tinh truyền thông đại minh tinh mời đi ra ngoài ta lại không phải bảo an vương lãng thầm nói nhưng hắn vẫn là vung vung tay vậy ai người hắn ả lưu vương lục cái chán đổ mồ hôi lạnh không dám nhìn vương lãng con mắt chỉ là cắn chặt hầm răng sắc mặt tái n h ậ n đi ra ngoài hắn là không có thuộc qua lời kịch có thể giới giải trí bên trong diễn viên có mấy cái là thuộc lời kịch không đều là hiện trường niệm con số hậu kỳ phối âm dầu gì cũng là hiện trường nhắc tột khí vương lục đi ra sau trong hành lang người rất nhanh sẽ chú ý tới hắn đồng thời nhìn thấy hắn m ặ c cức thất bại đây là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên liền vương lục như vậy đang họ thịt tươi đều ký vậy bọn họ hy vọng có thể lớn bao nhiêu mà rất nhanh thư lôi lôi cũng đi ra s á t mặt lúc thì đỏ cùng lúng túng nàng cũng thất bại dùng lưu niệm lời nói tới nói chính là không có thần thái phiên dịch một hồi chính là cứng n gắc dưới lầu người rất nhanh sẽ chú ý tới vương lục cùng thư lôi lôi xuất hiện trước lúc này tiếng hô của bọn họ đều rất cao cho rằng coi như không bắt được nam nữ nhân vật chính ít nhất cũng có thể thu được một cái vai phụ có thể hiện tại bọn họ xuất hiện nhưng nói cho tất cả mọi người bọn họ thất bại dưới lầu truyền thông đã sớm chờ đợi đã lâu ở vương lục cùng thư lôi lôi đi ra nhà lớn thời điểm lập tức liền vây lại vương lục thư lôi lôi các ngươi có thể nói một chút cảm thụ sao như vậy nhanh liền xuống đến có phải là trực tiếp liền bị đào thải mặt trên thật sự xem ấy bồ nói như vậy là lưu niệm cùng an học lâm hai đại đạo diễn chủ chỉ sao cái gọi là công bằng công chính có phải là thật hay không đây là không phải một hồi tú liên tiếp vấn đề bật t ố t lên vương lục cùng thư lôi lôi của môi giới thậm chí không chen vào được vương lục sắc mặt khó coi nhưng nghe đến những n à y phóng viên lời nói lại nhìn những người vì nhân vật đại bại trưởng lòng những người đồng hành hắn cố tình ung dung ta nghĩ mặt trên những người đạo diễn kia ngưỡng cửa không thích hợp ta chúng ta hoa quốc các diễn viên cũng không mấy cái có thể đạt tiêu chuẩn đi cho tới công bằng ai biết được ta chưa từng thấy tự nhiên giải trí nghệ nhân ở đây ta là bị tiên kiếm củng cố chi nam Mỹ lực hấp dẫn mà đến ta cho rằng ta rất thích hợp nhưng đáng tiếc bởi vì ta là hoa tinh truyền thông nghệ nhân các đạo diễn thật giống đối với ta có chút bài xích có điều không liên quan hy vọng người phía sau có thể cố lên vương lục nói rồi vài đ o ạ n nói đẩy ra đoàn người đi rồi còn lại thư lôi lôi bị mịt rộ phồn vây chặt nàng im lặng một hồi vương lục lời nói để hiện trường truyền thông có thêm rất nhiều suy đoán cũng làm cho hiện trường ở xếp hàng những người kia có thêm rất nhiều ý nghĩ ta chỉ có thể trả lời mặt trên đúng là lưu niệm cùng a n học lâm đạo diễn đạo diễn xuất sắc nhất lại cảnh mình c ù n g cố c h i nam cũng ở còn có một người phụ nữ ta bị đào thải rất đáng tiếc hán ta không lời nói cái kia vương lục bị đào thải là bởi vì tự nhiên giải trí cùng hoa tinh truyền thông ân đoán sao không thể trả lời thư lôi lôi đi đến trước cùng hạ xuống sau khi tâm thái biến hóa rất lớn nàng cũng không giống vương lục như vậy không não bằng tính khí nói chuyện nàng tốt xấu là hàng cầu truyền t h ô n g hàng cầu truyền thông cùng tự nhiên giải trí quan hệ ở bỏ qua lần này tổng còn có lần sau nàng hai bên đều không t r e o chọc nổi không thể trả lời là tốt nhất thư lôi lôi cũng đi rồi giống như vương lục để cho hiện trường người và xem trò vui những người hái mộ cùng với cái kia một ít mở ra trực tiếp trực tiếp hiện trường người vô hạn mơ màng tiểu từ này lời nói mang thâm m a ý tứ là không công bằng t h i ngưỡ cửa quá cao này không phải rất tốt lao tử nhưng không hy vọng ngự kiếm h ó a mã biết có ân đoán trả lại nay không phải tìm tội được tự nhiên giải trí nghệ nhân không ở tự nhiên giải trí bên trong ở bên ngoài làm gì ta có chúc mộng ý của hắn tự nhiên giải trí nghệ nhân nắm giữ đặc quyền không cần xếp hàng nay sẽ không thực sự là một hồi t ủ đi sao nhiệt độ hiểm nghi rất lớn a mà vương lục lời nói cũng làm cho f a n thật giống chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất nhà ta lục lục bị đào thải nay cái gì phá công ty cái gì phá đạo diễn không gì lạ không thèm khát cái gì cậu tiết kiếm cuối cùng nữ chủ đều chết xong xuôi còn lại nhân vật chính một cái có cái gì tốt đẹp nợ tờ phan đi người ta nói cái gì tin cái gì huynh đệ lý giải một hồi không có giáo dục là như vậy các cư dân mạng căn cứ vương lục lời nói rơi vào thâm nhập thảo luận đồng thời truyền thông ở thêm mắm g i m muối một phen nguyên bản liền chiếm cứ đầu để thử vai nhiệt độ lập tức càng thêm cao kế vương lục cùng thư lôi lôi qua đi trên lầu rất nhanh sẽ lại hạ xuống người cái này tiếp theo cái kia điều này làm cho dưới lầu các truyền thông đều nhạc điên lên rồi phỏng vấn tiếp cái liên tục chỉ là những người này đều là một nửa một nửa tiếp thu phỏng vấn đều là lời nói mang thâm ý còn lại thật giống đều có chút xấu hổ không chịu nổi lưu lại một câu chờ thông báo liền trực tiếp đội cách hiện trường thời gian cũng đang nhanh chóng chạy xuôi đi vào hai mươi ba mươi người bên trong không thiếu có hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông nghệ nhân bọn họ thật sự đến đến rồi dù cho chính là s ử a nhiệt độ nhưng lại vẫn không có một cái có thu được nhân vật thẻ cơ hội mà cố chỉ cựu cũng là trong lòng c ử i gắn hắn cảm thấy đến những người này là thật sự đầu s á t vượt qua tám mươi người muốn thử vai lý tiêu giao cùng triệu linh nhi hoặc là đường ngọc ga nô lâm n g u y ệ t như hắn đều không cân nhắc thật sự cho rằng luyện tập hai năm dưới một nghìn hai trăm ba mươi tư liền có thể ăn khắp thiên hạ tiên thời gian tiếp cận buổi trưa nương theo trên sân kinh ngạc thốt lên này một hồi thử vai hoạt động xem như là đi tới cao điểm giải thưởng diễn viên vương ngữ yên cùng tiểu thiên hậu hạ an ca đến rồi ảnh đế trương vũ cũng ở la phong cùng nhậm dung cũng ở a còn có vu t h u dương ta nhận ra bọn họ xích linh cùng tân quý phi túy tiểu chính là bọn họ sướng là hí khúc đại sư bọn họ cũng phải đến còn có diễn viên gạo tội vu lỗi cùng từ giang bọn họ không phải ở kinh ảnh dạy học sinh sao cũng tới từ vương triều giải trí đi ra cả đám để hiện trường truyền thông đều là đèn v h ờ lát còn có phan miệng đều kinh rơi mất bọn họ hẹn cẩn thận đồng thời lại đây sao tự nhiên giải trí nghệ nhân tự nhiên giải trí lâu trước lại truyền đến tiếng huyên áo Do t r ị n h v â n h ả i ở t r ư ớ c Tô n h ị c ù n g v â n ấ n Tuyết k h ú c đ à o Vũ m ọ i n g ư ờ i ở p h í a sau đều là tự nhiên giải trí toàn bộ nghệ nhân cũng đều xuất hiện ở dưới lầu đồng thời hướng về hạ ăn ca bên kia hội hợp các truyền thông sắp đ i ê n rồi trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên đập nơi nào này c ờ mờ nờ đi thảm đỏ cũng tụ không tới như thế một đám minh t â n h a tự nhiên giải trí các nghệ nhân nghe nói các người là đang ráng, nghe được nói Vương、Lục、nói các người không cần xếp hàng sở hữu các người mới bị vướng hữu bởi mới bởi dưới các được Lục các các lực áp là làm là bị sở vì xếp phóng viên tựa như phát điên hướng về trước trên muốn phỏng vấn chính vân hải vốn là không m u ố n lý nhưng nghe đến những câu nói này hắn quay đầu liền nhìn thấy cái kia vấn đề phóng viên tiến lên nắm quá hắn ông nói nơi này là tự nhiên giải trí là công ty của chúng ta chúng ta nắm giữ phòng nghỉ ngơi nếu như chúng ta có đặc quyền vậy tại sao vừa mới bắt đầu cái kia một nhóm không phải trực tiếp chúng ta làm tú nhu i đồ gì còn có các ngươi cho là chúng ta có năng lực để lưu niệm đạo diễn cùng an học lâm đạo diễn theo chúng ta đồng thời làm tú bọn họ mới là cuối cùng phán định chúng ta cố tổng nói rồi cũng không tính cũng không phải là không có khả năng a hợp tác lẫn nhau nắm nhiệt độ cùng quan tâm độ tranh thủ n h ắ n c ầ u bên trong một cái phóng viên phồng lên n a n g một câu sau đó liền cảm nhận được đông đảo ánh mắt tập trung c h í n h vân hải càng là xem xỏa bị như thế liếc mắt nhìn hắn lạnh n g ặ t nói không mang theo đầu óc cũng có thể làm phóng viên thực sự là thật kỳ quái không lại để ý tới những người này c h í n h vân hải đẩy ra đ o à n người uống vương ngự yên còn có hạ an ca mọi người hội hợp cùng nhau hình thành một lồn u g siêu sao dòng người để bên ngoài f a n cổ họng đều gọi khản đặc biệt nhìn thấy vương ngự yên cùng hạ an ca đồng thời ra trượt một cái là cầm diễn viên tại chỗ nói ra đối với triệu linh nhi nhân vật này cảm thấy hứng thú một cái hầu như là sở hữu tiên kiếm các mỏ sách đều nhận định triệu linh nhi nguyên hình vu lão sư từ lão sư các ngươi làm sao vân ấn biết chờ kinh ảnh học sinh tiến lên chào hỏi đồng thời kinh ngạc trình độ cùng quần chúng như thế cái gì làm sao nơi này không phải thử vai sao ta đến thử vai cái nhân vật không được vu lỗi tức giận nói hắn đối với những thứ này hài tử thật sự ở bên ngoài có thành tựu đồng thời không có bị giới giải trí phần lớn người đồng hóa cảm thấy rất vui vẻ vì lẽ đó cô chi nam tìm tới hắn thời điểm hắn không do dự đắp đáp lại còn kéo lên bạn tốt của mình từ giang một cái cùng thô khoáng bề ngoài hoàn toàn không đắp cảm tính nghệ thuật ra diễn viên ta là tới thử vai nha thử vai b á i nguyệt giáo chủ ta đọc vài lần tiên kiếm ta cảm thấy cho ta có thể thử xem từ giang nói chuyện đu h ò a làm cho người ta cảm giác thật giống như thực sự là cái k i a tôn trọng khoa học b á i nguyệt giáo chủ như thế cố chỉ cựu nhìn thấy vương ngữ yên cùng hạ an ca mọi người xuất hiện cũng rốt cục lộ ra chút nụ cười thật sự rất muốn nhanh lên một chút kết thúc à, vì ngăn chặn miệng của những người này cũng vì thuận theo này một hồi quy tắc dư luận chi năm ca có thể coi là dùng hết biện pháp có điều cũng còn tốt giao thiệp thứ này không cần không biết dùng một lát giật mình nên đến đều đến rồi chỉ là không nên tới cũng tới lưu hương còn có đào mẫn lục tiểu mạng giang đạo lý hạ ninh lâm kiệt cũng đều đến rồi đệ có thể hay không đi vào nguồn ký tên a ta cũng muốn a đem những người này minh tinh muốn một lần không phải cứu cực giấc mơ hiện trường phan sao động để tự nhiên giải trí người bao quát vương ngự yên bọn người không tự chủ được nhìn sang tô nhị cùng trịnh vân hải trên mặt hơi ngưng lại đến người bọn họ đều biết hoặc là nói hiện trường người đều nhận thức không đúng vậy sẽ không có lớn như vậy phản ứng bọn họ đều là hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông người đồng thời đều là nhất tuyến diễn viên nếu như hiện tại còn sen lẫn trong đội ngũ bên trong ở xếp hàng hoa quốc tinh giải trí nghệ nhân là tiểu thịt tươi tiểu hoa đán những này chính là thành thục kỳ lao thịt khô cùng lao trứng gà lưu hồng mọi người vừa xuống xe liền nhìn thấy trong đám người tô nhị cùng trịnh vân hải nhớ tới trước đây không lâu đại gia vẫn là một công ty người đều có chút hoảng hốt mà lưu hồng đối với tô nhị ngày hôm qua lại dám đem nàng điện thoại bỏ xuống nàng cảm thấy rất tức giận chỉ là thay đổi một cái công ty nhỏ hãy cùng thay đổi một người như thế nàng tựa hồ có hơi đã quên chính là như vậy một cái công ty nhỏ nhưng là nàng ngày hôm nay đẩy đi sở hữu thông báo đến mục đích mà tô nhị cùng trịnh vân h ả i nhưng căn bản không có lý những này xuống xe đối mặt phóng viên người bọn họ ở hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông thời điểm nhìn thấy quá nhiều câu tâm đấu giác có đã lâu không có hồi tưởng lại trước đây đối với giới giải trí thuần khiết măng trông có thể hiện tại bọn họ thật giống lại tìm tới lúc trước p h ấ n tiến hướng về trên cảm giác an ca hả người diễn linh nhi đi ta đã bắt đầu chờ mong người linh nhi rồi ồ hạ an ca không nghĩ đến vương ngữ yên sẽ ở lúc này nói với nàng những thứ này vương ngữ yên chỉ là kéo tay của nàng nhẹ nhàng vớt nhẹ tựa hồ có thể nghĩ đến bình thường hắn đều là làm sao vớt nhẹ này đôi trắng mịn tay nhỏ nàng đối với hạ an ca ôn ngu cờ ư i cười người nam nhân à, nói với ta ta càng thích hợp lâm nghiệp như ta cảm thấy cho hắn nói rất đúng hạ an ca rất rõ ràng có thể nhìn thấy vương ngự yên bên trong đôi mắt cất giấu tâm tình nàng không biết nên làm sao đối mặt hiện tại vương ngự yên chỉ có thể cầm ngược trụ tay của nàng sau đó nhẹ nhàng dùng sức nặn nặn hắn sẽ không bao che hành động có điều có ta vương ngự yên sửng sốt một chút vội vàng tàng lên thất lạc tâm tình con mắt lộ ra bất đắc dĩ nàng nho nhỏ thanh hử hử nói thật muốn làm cái nam đem cố chi nam một cước đa văng đem an ca c ư p được vương triệu giải trí làm vợ hạ an ca nhìn vương ngự yên con mắt tràn đầy nghi hoặc đồng thời cảnh giác vẻ mặt vương ngự yên cười khúc khích nàng thật giống rõ ràng tại sao nhiều người như vậy đều nói hạ an ca chính là triệu linh n h i quan xuân manh này một cái vô tội dáng vẻ cũng đã vô hạn t r ù n g hợp này hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn ta nghĩ lại nhìn vừa xuống đại t ử đạo diễn ta có rất nhiều ký kết quảng cáo tại người bọn họ có thể giúp ta thêm vào đầu tư một nghìn ba trăm bốn mươi năm cố tổng cố tổng là như vậy đối với lý tiêu giao nhân vật này ta nghiên cứu rất lâu cá nhân ta cho rằng hắn là một cái phóng đáng bất kham nhân vật hắn nên như vậy diễn các đạo diễn Ta ở thời gian 2 năm dưới bên trong tham gian quay ở dưới năm bên dự cái h phim hình, chính kịch, ụ p bộ bên bộ diễn viên truyền trong trang cổ c nhân ta đ ố với cổ trang kế ị c chụp nhu cầu cùng với làm sao hấp dẫn khán giả nhãn cầu có rất độc h nhu hấp khán nhãn quay sao dẫn giả với i làm đáo rất k tiếp cái kế tiếp cái kế tiếp chờ đợi thông báo lâm thời thử vai trong sảnh lại cảnh minh cái kế tiếp tiếng la từ tràn đầy p h ấ n khởi biến thành không hề hứng thú mỗi một câu chờ đợi thông báo cũng đã thành qua loa thiền ngoài miệng giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút lưu niệm cùng ăn học lâm sắc mặt đều không có sáng sớm hôm nay hường hào trái lại nhiều hơn mấy phần hát tuyến lại cảnh minh chống cằm ngủ g a ngủ gật cố chi nam ngẩng lên chua s ó t cái cổ hiển nhiên cũng bị lại cảnh minh c ạ m h ó a ngự tỷ trình mộng khê đã một mình đứng ở bên cửa sổ nàng thậm chí chẳng muốn xem những này d ư ớ i giải trí bên trong cái gọi là tân sinh huyết dịch thời đại mới diễn viên có một đại bộ phận mới vừa vào đi thời điểm khả năng còn có chính mình sơ tâm nhưng một năm nửa năm liền đều biến thành c h ỉ có thể chơi xoáy bán nhan chị t h ị tươi bọn họ thử vai sáng sớm trên đã không xuống hơn ba mươi vị minh tinh quá khứ có thể lưu niệm cùng ăn học lâm thậm chí cảm thấy được hơn nửa người còn không bằng phía trước cái kia thư lôi, lôi. cái này thử vai hoạt động cũng thật là để ta kiến thức giới giải trí cái gọi là diễn viên trình mộng khê có chút cờ ư i duyên ngự khí có chút trào phúng t i ê n kiếm cho bọn họ diễn ta ngày hôm nay liền đem kịch bản x ả ra cố chi nam liếc nàng một cái một phần nhỏ không có nghĩa là toàn bộ a chủ biên ngươi này gặp đắc tội rất nhiều người vâng công tử nô tì biết rồi cố chi nam bưng cái chán không còn gì để nói mộng khê nha đầu nói cũng không sai lưu niệm không phải không thừa nhận hiện tại trong vòng những này cái gọi là hồng cực một mảnh trời nắm giữ mấy trăm ngàn hơn triệu p a n tân sinh một đời diễn viên minh tinh quả thật có rất nhiều đều cùng diễn viên đắp không lên quan hệ lưu ca quen thuộc là tốt rồi hiện tại vòng tròn không so với trước đây người trẻ tuổi thích xem không phải hành động là mặt an học lâm đúng là so với lưu niệm nhìn thoáng được dù sao hắn hiện tại còn sinh động ở trong vòng đã thấy rất nhiều ngược lại cũng quen thuộc những n à y tiểu thị tươi t sau lưng đều có kim chủ có tiền có thế công ty lực phủng kim chủ ra tiền f a n thích xem sau đó f a n tiêu phí như thế một bộ thao tác đã sớm là trong vòng thường quy thao tác lưu niệm thở dài hắn xác thực phải có một vài năm không có ở giới giải trí sinh động có thể trước diễn viên là một loại nghề nghiệp à hiện tại cũng là chỉ là lợi ích đưa cái này nghề nghiệp ô nhiễm chi nam a chỉnh ư thế cái thử v a i có thể hay không đến cuối cùng biến thành một chuyện cười lưu niệm cũng có chút không tự tin nếu không thủ tiêu ta cho ngươi ở kinh ảnh mò mấy cái lao sư lại tìm mấy cái có hành động người mới chúng ta c ờ cờ tờ v ừ a hợp tác những người lao diễn viên cũng được đều là diễn quá bảo tàng x ư a gì tiết mục có chứng diễn viên cố chi nam khả khả nợ n ủ cười đúng là như cũng ung dung tự tại lao ra tử rộng l ư ợ n g mà n à y không phải còn có rất nhiều người sao danh sách đều còn ở đưa ra cũng không coi là nhiều chúng ta một buổi sáng không chọn được một cái phía dưới rất nhiều người đều lối bước cơ bản chính là sang đây xem cái náo nhiệt tập hợp cái nhiệt độ lại cảnh minh đánh giá lại một lần đưa tới danh sách phía trên này đúng là rất nhiều kinh ảnh mầm nếu như thích hợp ghi chú lưu lại diễn nhân vật khác cũng không sai người phía sau phẩm có thể còn có thể tuyển vào tự nhiên giải trí rất vì là công ty suy nghĩ a lại đạo chủ yếu là tiện nghi lại có hành động cảm động lại cảnh minh cùng cố chi nam tiện hề hề tiếng cười để lưu niệm khỏe miệng lôi một hồi tự nhiên giải trí nhóm đầu tiện tiểu diễn viên chính là hắn đưa đi cố chi nam thời gian nghỉ ngơi vừa qua khỏi cửa lập tức liền vang lên teo to còn đi kèm gõ cửa âm thanh vương lãng vốn đang ở viễn vọng con mắt lập tức liền một giật mình hắn tức giận mở cửa ngươi vương ca ca đ ó a nhi vương ca ta đến thử v a i tiểu phong trên bảo tiểu đ ó a nhi cũng theo trên bảo ta cũng là thử v a i không phải đệ đệ ngươi n h á o thì thôi ngươi cũng theo nháo cái gì vương lãng bất đắc dĩ đóng cửa lại theo hai người kia đi lên cố chi nam nhìn thấy t i ể u phong thời điểm vẻ mặt còn không rất bình tĩnh có thể nhìn thấy t i ể u đ ó a nhi thời điểm hắn m í mắt lập tức nhảy một cái trực nam ca ca tiểu đ ó a nhi nhìn thấy cô chi nam liền chạy c h ậ m tới v ô néo xoa bóp dáng vẻ để người ở chỗ này một trận thẹn thùng trinh n ộ n g khê rất hứng thú nhìn cô bé này sau đó nhìn cố chi nam chống cầm trêu tức nhà cố cô công tử lúc nào lại đang bên ngoài quyến rũ một cái tiểu cô đương tiểu đoá nhi liếc mắt nhìn trình mộc khê hai người ánh mắt đụng nhau một hồi tiểu đoá nhi ngẩng đầu lên trực nam ca ca không cần quyến rũ ta cố chi nam ho khan một tiếng có chút lúng túng đại tiểu thư chúng ta có chính sự ta biết vì lẽ đó ta là tới thử vai a tiểu đoá nhi xoay eo tiểu phong cũng đi đến cô chi nam trước mặt ta lý tiêu giao vẫn chưa có người nào t u y ệ n chứ không có vậy là được tiểu g i a m u ố n tiểu phong ánh mắt sáng lên một bộ tình thế bắt buộc dán vẻ lưu niệm cùng ăn học lầm cũ kỳ quáy nhìn hai người này kỳ hoa cố chi nam không thể làm gì khác hơn là giải thích nhà tài trợ một t r o n g nhà tài trợ một t r o n g có thể không lấy đi hậu môn a lưu niệm dàn dò cái này đầu cũng không thể mở ai đi hậu môn rồi ta quang minh chính đại thử vai ta cũng là người ông lão này sao nói xấu người đâu hai tỷ đ ệ không phải vào người bên trong tự nhiên không quen biết lưu niệm liền có chút trứng mắt lưu niệm mặt trầm xuống cố chi nam vội vàng vô vô lưu niệm phía sau lưng sau đó tức giận chừng một ánh mắt hai tỷ đ ệ thử vai cái gì nhân vật làm nhanh lên một chút mặt sau lượng lớn người xếp hàng đây bài ta thử vai xong bọn họ nên đi rồi tiểu phong n g ẩ n đầu ư ỡ t ngực đúng đúng đúng cố chi nam không thèm để ý cũng không ngồi trở lại đi ghế tựa ta ngồi quá lâu cái mông đều đau hắn trực tiếp ngồi s ồ m ở lưu niệm mọi người phía trước tiểu phong cùng tiểu đoá nhi trước mặt trên sân rơi vào yên tĩnh tư đồ hành vi trước sau như một thu hồi hai người bàn thảo tiểu phong rõ ràng sắc mặt h o n g hốt cố chi nam bị môi bắt đầu a không bàn thảo diễn viên không cần bàn thảo liền vài câu lời kịch không được liền nói không được không ai cưỡng cầu ngươi cố chi nam cô nét cười lại cảnh minh cũng từ chỗ ngồi đi đến cố chi nam bên người ngồi xổm xuống gờ Có cần hay không hay tiền a c á nhắc tổn ngồi Vương lãng sắc mặt cũng có chút bất dĩ. Người an tâm trở lại đem trò chơi làm không náo Không cần khí thiếu chút chơi sắc đắc có được. cái tại Tiểu mặt bất tâm trở trò Đặt lại i đây đem gì. sùm á. ra. làm l dĩ. không cần. Tiểu phong rõ ràng bực bội trực tiếp một người bắt đầu diễn dựa vào vừa nay ký ức sinh động như thật hắn thậm chí chính mình cho mình sắp xếp lời kịch tự biên tự diễn n h i ệ t huyết sôi trào không thể không nói tiểu tử này ra mặt là thật sự dày lúc trước những người cái diễn viên muốn cũng có mặt như vậy ra không trác họa phong liền không giống nhau tình cảnh một lần lộ ra một chút cảm giác mát mẻ nhưng lưu niệm cùng ăn học lâm vẻ mặt đều không có lúc trước mặt đen ngược lại là có chút ý cười nhìn tiểu phong so với những người kia tiểu phong thể hiện mong muốn vọng h i ệ n nhiên càng thích làm gì thì làm một điểm không có hết sức đơn thuần chính là ngốc không ai ngăn cản tiểu phong chỉ có chính hắn cảm giác diễn không xuống đi tới chính mình dừng lại sau đó phát hiện tất cả mọi người tại châu cũng giống như xem giống như con khỉ nhìn hắn bao quát tỉ tỉ của hắn diễn rất tốt t i ể u thiếu gia cố chi nam ngoắc ngót tay tiểu phong đi đến trước mặt hắn trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười thành thành a cố chi nam gật đầu câu nói này đi ra lưu niệm cùng an học lâm đều sửng sốt t r ì ngộng h khê càng là trực tiếp to mày này nếu như tiểu phong đi diễn lý tiêu g i a o nàng ngày hôm nay không chỉ có muốn đem kịch bản sẽ ra còn muốn đem cô chi nam cũng sẽ ra nhưng coi như tiểu phong thời điểm hưng phấn cố chi nam c ư ờ i xấu xa một hồi tiểu thiếu gia vẫn luôn là trong lòng ta vương tiểu h ồ nhất q u á n ứng cử viên hai vị lao gia tử cảm thấy thế nào a tiểu phong bối rối lưu niệm cùng an học lâm nhìn tiểu phong thật giống đang hồi tưởng hắn vừa nãy biểu diễn cũng đang hồi tưởng cố chi nam kịch bản cùng trong tiểu thuyết liên quan với vương tiểu hổ miêu tả chị ngộng khê nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiểu phong suy nghĩ một chút, xác vương tiểu hồ lời nói xác thực có thể có điều vẫn là trước t i ê n chờ đợi thông báo an học lâm tương đối bảo thủ vạn nhất mặt sau còn gì nữa không hành cố chi nam sớm n ó n được nhưng tiểu phong có thể không nghĩ như thế hắn vỗ sàn nhà biểu hiện vô cùng khó chịu vì sao a vương tiểu hồ có cái gì tốt diễn a liền một diễn viên quần chúng a nói cái gì nói cái gì cố chi nam bày mặt một mặt chính nghĩa nói vương tiểu hồ là ta dưới một bộ phiên ngoại tiểu thuyết nam chủ nam chủ liền hắn tiểu phong kinh ngạc sau đó nghĩ tới điều gì chính là ngươi phải cho ta viết cái kia ngươi đã sớm nghĩ kỹ vậy ngươi có diễn không liền này một cái bỏ qua liền không có cơ hội a lại cảnh minh trực tiếp nóng lửa người phía sau nhiều làm đấy ngươi muốn diễn còn muốn chờ hậu thông báo thật không thể diễn lý tiêu g i a o không thể cố chi nam rất khẳng định lắc đầu một cái ngươi hỏi một chút mặt trên cái kia hai cái lao gia tử bọn họ đều là chuyên nghiệp đại đạo diễn t i ê u phong ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên ngồi hai cái lao gia tử muốn mở miệng rồi lại cảm giác ánh mắt của bọn họ đều đem tất cả nói xong hắn khổ ba ngồi ở cố chi nam bên người rủ xuống đầu ta suy tính một chút hành cố chi nam cũng không có để hắn đi ra ngoài ngược lại đều là người mình hắn đắp tiểu phong v a i hài lòng một điểm mạ ký nhiều chính là trước tiên cần phải đem ta trò chơi làm à. ở khai phá tự nhiên trò chơi các công nhân viên đều muốn gặp gỡ an ca lao bà thuận tiện gặp gỡ ngươi muốn gái ký tên chủ ả n h c h u n g ta nói với bọn họ cuối năm trước làm cái kiểm tra bản đi ra đáp ứng tiểu phong có chút vô lực không làm sao lộ ra ta đến thời điểm muốn một tiếng hót lên làm kinh người nha không thẹn là ta kiểu thiếu a cố chi nam hiển nhiên không nghĩ đến tiểu phong tốc độ nhanh như vậy ai nha đến ta rồi đến ta rồi tiểu đoá nhi nhìn thấy những người này đều lơ là chính mình không khỏi dập chân ta cũng là thử vai a đương ừ n nịch g g tỉ, i c ă bản n sẽ k h ô có h à nghịch h đ ộ n Tiểu p o n nói, cố chi Nam cũng có chút bất đắc Đừng g bất bất chút đắc đắc Cố Chi có dĩ dĩ. tỷ tỷ không cho ngươi đi ra ngoài ở bên cạnh nhìn xuống một nhóm đi t a không tiểu đoá nhi phồng lên miệng ta thử vai hương lan a cố chi nam bối rối tất cả mọi người đều bối rối tiểu phong đứng lên không dám tin tưởng tỷ ngươi không phải muốn thử vai linh nhi ta thay đổi chủ ý không được a ta nắm vốn là hai p h ầ n cái kia nhanh bắt đầu đi lưu niệm đã có thể đến cái này nhà giàu nha đầu đại khái chính là tới quấy dối được tiểu đoá nhi nghe được lưu niệm lời nói ngoan ngoan gật gật đầu cô chi nam mọi người tuy rằng bất đắc dị nhưng cũng đều không có lên tiếng nữa ngược lại cũng là cái k i a một lạc phút tùy tiện tiểu đoá nhi cả người yên tĩnh lại con mắt nhìn ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất cô chi nam ngay ở tất cả mọi người cũng không biết nàng yên tĩnh đứng bất động muốn làm gì thời điểm nàng đột nhiên kêu to một tiếng đem bao quát cô chi nam ở bên trong tất cả mọi người giật n ả y mình t i ể u g i a o ca ca t h ư ớ n g công tiểu đoá nhi vừa nói chuyện một bên đi về phía trước tay để ở trước ngực các v ị sao mắt lần g lánh mẹ nó c ô chi nam bị sợ hai đến một giật mình trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất có thể tiểu đoá nhi trực tiếp ngồi t r ồ m hông xuống một mặt e thẹn tới gần yểu điệu dáng vẻ tiêu g i a o ca ca người ta là người phong ái thiếp rồi người đừng tới đây người ta là người ái thiếp lại đây sao rồi tiêu g i a o ca ca vương lãng cũng bị sợ rồi chị n h m ộ n g khê càng là trong nháy mắt xiết chặt xương ngón tay nhưng sau đó lại lộ ra một vệ ý cười lại cảnh minh cùng tiểu phong đã sớm bỏ ra một mặt sợ hãi lưu lại cố chi nam một người bị tiểu đoá nhi cầm lấy cánh tay nhìn nàng dáng vẻ cố chi nam khóc không ra nước mắt người đừng như vậy a ta không cùng ngươi đáp hi a tiêu dao ca ca đừng nói lời nói như vậy mà cái kia linh nhi có cái gì tốt t ù y t ù y tiện tiện gọi t ư ớ n g công tiêu g i a o k k là ta đình chỉ đình chỉ cố chi nam người đã tê dần nhưng lưu niệm cùng a n học lâm như n g là hai mắt tỏa ánh sáng đây chỉ là một tiền kỳ tiểu nhân vật nhưng ở tiểu đoá nhi nơi này có thể nói là sống linh hoạt phát hiện thậm chí bọn họ còn nhìn thấy một loại đối với nhân vật kiểm soát một loại chuyên nghiệp thái độ nói đình chỉ đều còn đang diễn này không phải chuyên nghiệp là cái gì được lưu niệm cùng a n học lâm vỗ tay sắc mặt hưng phấn tiểu nhã đầu ngươi không cần chờ thông báo nhân vật này là ngươi thật sự tiểu đoá nhi trên mặt một mặt hài lòng ta bị tuyển chọn rồi phải a cố chi nam một mặt mờ mịt tiểu đoá nhi lại lần nữa nhìn về phía hắn thiêu g i a o ca ca không muốn người ta sao muốn muốn muốn cố chi nam liên tục lan l ộ t chạy ra tiểu đoá nhi má trưởng một mặt nghĩ mà sợ nhưng cũng suy nghĩ một chút t hương lan nhân vật gần như chính là như vậy hi hi hi tiểu đoá nhi đứng lên đến một mặt kiêu ngạo đi tới lưu niệm cùng a n học lầm trước mặt nói xong rồi nha không thể thay đổi không thay đổi nhân vật này là ngươi nhưng là cảnh không đúng nha có thể diễn là được rồi ta hiện tại nhưng là một tên diễn viên lưu niệm cùng a n học lâm hoảng hốt một hồi trên mặt có chút ý cười bọn họ cảm giác nha đầu này so với phía trước những cái được gọi là tiểu hòa đ á n thật quá nhiều rồi cái kêu một ít tới liền muốn nhân vật chính cùng với trọng yếu vai phụ cảnh có thể k i ề u đoá nhi xác thực chỉ cần một cái tiền kỳ cảnh tiểu nhân vật còn diễn tốt như vậy nàng không phải là cái chuyên nghiệp diễn viên a cố chi nam ngoan ngoan ngồi trở lại vị trí lần này cái mông ngồi nát cũng không thể lại động hai tỷ đ ệ đều không có đi ra ngoài ngược lại là ở một bên tiếp tục nhìn lên chỉ là k i ề u đoá nhi qua đi Tới người tốt người xem các ũ n tuần hoàn, g đều câu rơi mỗi vào chết c một i tiếp kế ù n g chờ đạo ợ i thông báo l i lại một lần nữa từ lại cảnh mình từ t lần Lãng nữa cảnh cùng Vương r n g diễn được ta tên mới la phong thử vai nhân vật khương minh các đạo diễn được ta tên nhậm dung thử vai nhân vật hồ yêu nữ huyện hai người đều không có thấy sang bắt quàng làm họ hoặc là chào hỏi mà là rất chính thức đối xử lưu niệm cùng a n học lâm liếc nhìn nhau ra hiệu tư đồ hành vi đi đến lấy đi bản thảo bắt đầu đi được rồi đạo diễn la phong cùng nhậm dung trầm m ặ t một chút tựa hồ là đang nổi lên tâm tình rồi cùng vừa nãy kiểu đoá nhi đột nhiên bạo phát như thế mà bên sân lưu niệm cùng a n học lâm cũng đều cảm giác được bọn họ có chút ngồi nghiêm chỉnh hai người kia bọn họ tự nhiên nhận thức bọn họ thử vai nhân vật cũng làm cho hai người cảm thấy rất hứng thú rốt cục không phải tới liền muốn lấy đi nhân vật chính người la phong mở mắt ra cả người làm cho người ta cảm giác lập tức liền thay đổi t r đây mới là diễn viên a la phong cùng nhậm dung cũng không biết bọn họ ngày hôm nay gặp bắt được cái gì thử vai nội dung nhưng cố chi nam cho bọn họ nhân vật phân tích bên trong có đầy đủ nhất giải thích bọn họ chỉ cần đem thư thuộc đầu đúng e h n khi rõ. đó ư c Tốt. h a nhờ có an đạo chăm sóc nhậm dung trạng thái về rất nhanh mỹ vừa nói chăm sóc cái gì các ngươi đều là có hành động này một hồi xác thực kinh diệm đến ta vậy thì hợp tác vui vẻ cảm tạ các vị đạo diễn la phong cùng nhậm dung hưng phấn n g ậ t ngủ an học lâm lại có chút hiếu kỳ làm sao đột nhiên hai người đều muốn diễn kịch hai người nhìn một chút cô chi nam sau đó đồng thời so với ư cô chi nam nết miệng nở nụ cười hai cái lao ra từ nhất thời rõ ràng nguyên lai tiểu tử này đã sớm an bài xong mà đón lấy người tiến vào càng làm cho lưu niệm cùng an học lâm cuối cùng cũng coi như có một tia cái này thử vai hoạt động nên có bầu không khí cô chi nam nụ cười cũng từ từ bắt đầu tăng lên đến đây đi các tiểu tử mang theo các ngươi tiền lương giác ngộ vân văn tuyết thử vai an ô trần vũ t r ạ c thử vai đường ngọc mạnh hưng n i ệ p thử vai lưu tấn nguyên chất tĩnh thử vai thả y yề thang giao thử vai độc nương tử tiêu nghệ thử vai tú lan tô h linh thử vai hương lan À, người chương tám trăm ba mươi sáu kết thúc hai một phen thiên hạ xuống thật giống hoàn toàn tiến vào quỹ đạo lưu niệm cùng a n học lầm cũng đều thu hồi khuôn mặt tươi cười lại cảnh minh cũng như thế liền ngay cả trình mộng khê cũng đều chăm chú rồi lên chỉ là nàng phủi một ánh mắt lao thần tự tại cố Chi nam người đàn ông này đã sớm a n bài xong những n à y tự nhiên giải trí các diễn viên thử vai nhân vật thật giống như lượng thân làm riêng như thế phía trên thế giới này còn có ai có thể cho bọn họ lượng thân làm riêng vì lẽ đó hắn chỉ là phối hợp c ờ c ờ tờ vợ cùng những người các nhà đầu tư đang diễn trò cũng vì ngăn chặn bên ngoài dư luận miệng thử vai vẫn còn tiếp tục mà trong danh sách tên cũng không còn lại bao nhiêu c ố chi nam nhìn còn lại trong danh sách tên có chút ý cười nhưng nhìn thấy mặt trên xa lạ người tên tư liệu lúc hắn cũng có chút cười gàn ngày hôm nay hoa quốc tinh giải trí đến người thật là không ít giang đạo c h í n h vân hải thử vai thạch trường lão lục t i ể u m ạ hàn g thiếu lan thử vai lý đại thẩm lưu hồng tô nhị thử vai lâm thanh nhi cầu nguyện đàm mẫn thử vai thanh cô lý h à ninh vũ thu dương thử vai vu vương lâm kiệt trương vũ thử vai tiểu kiếm tiên tại đây nửa giờ bên trong cô chi nam chứng kiến cái gì gọi là hành động đụng nhau hắn không phải không thừa nhận này mấy cái hoa quốc tinh giải trí người là mang theo chuẩn bị đến những người này đối với nhân vật bắt bí cùng với chính mình định vị rất chuẩn xác thật giống như cô chi nam cho tô nhị bọn họ sắp xếp nhân vật như thế mười hai người đều đứng ở phía dưới chờ đợi tuyên án mỗi người sắc mặt đều không giống nhau có rất bình tĩnh có nhưng là trên mặt không giấu được khát vọng điều này làm cho lưu niệm cùng an học lâm đều phạm vào khó mà sau này đã không có người nào hơn nữa những người này thử vai nhân vật đạt đến tâm lý của hai người mong muốn b ọ người họ h t ậ lời này cho mặt nói n người n g là y m tác lần l nữa diễn một giả cũng là đạo diễn biên kịch n g ư ơ i không làm quyết định ai làm quyết định chủ biên nghĩ như thế nào ta cảm thấy đến diễn đều rất tốt không phân cao thấp ta xem ai hợp mắt chọn cái nào trình mộng khê liếc mắt đưa tình cố chi nam cười nạo ngự thị xác thực liền tính cách này Cố Chi nhưng a m cầm một tờ giấy, đi tới trước mặt đứng đi lên, n giấy, trước tờ tới ữ n n g g ờ i à y mỗi n ư ờ i phát ra một tấm, ra cố ò n người không Nhưng có cả c bút, tất cả mọi người đều không hiểu. đều chi nam chỉ là lắc không phát s ó n g bút có chút ung dung à nhân vật kiểm soát hoàn mỹ ở ngoài đây còn cần hiểu rõ nguyên tác phẩm không phải vậy diễn cho dù tốt ở chỗ này của ta cũng là không phân vì lẽ đó à ta liền để một vấn đề hắn dừng một chút mỉm cười nói đại kết cục mặt sau kiếm thánh cùng lý tiêu g i a o gặp mặt đều làm cái gì g i ả n khái là được giới hạn thời gian ba phút dứt tiếng một nửa người lập tức ngồi xếp bằng xuống bút trong tay l ệ c x o ạ c bay lên nhưng còn lại một nửa mặt người sắc thì có chút khó coi bọn họ cũng không có nghĩ đến còn có này vừa ra vì lẽ đó bọn họ xem đều là công ty đặc biệt thu dọn đi ra có liên quan với bọn họ muốn cấp đoạt nhân vật tương quan nội dung vợ kịch m à t h ô i lưu niệm cùng a n học lầm cũng đều nhìn thấy lại cảnh minh k h ả k h ả tới thấp giọng nói ngươi sớm đoán được trường thi phát huy châu bò đã đến giờ cố chi nam nắm quá mỗi người trên tay đến chỉ trên mặt xuất hiện ý cười xin mời các vị trở lại chờ thông báo đi cực khổ rồi lưu hồng mọi người liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam sau đó lại nhìn một chút trịnh vân hải cùng tô nhị mọi người im lặng không lên tiếng đi theo ra thế nào lưu niệm cùng a n học lâm cũng có chút hiếu kỳ bọn họ tự nhiên là xem qua nguyên tác phẩm không phải vậy nào dám ngồi ở chỗ này cố chi nam đem trang giấy thả ở trên bàn kết quả rõ ràng hai người nắm q u a trang giấy từng cái từng cái xem đồng thời đối chiếu trong lòng nội dung vợ kịch cũng có đáp án mà bên ngoài cũng tiến vào tân người vũ lỗi thử vai kiếm thánh nhân m ư ợ c chuyết t h ứ giang thử vai bãi nguyện giáo chủ tiến vào hai người để lưu niệm cùng a n học lâm đều có chút kinh hỉ hai người này nhưng là có quốc gia giấy chứng nhận a các ngươi cũng tới lưu đạo an đạo buổi chiều tốt vũ lỗi cười cười chi nam tự mình cho chúng ta gọi điện thoại ước ta cũng khá là cảm thấy hứng thú ta cũng vậy từ giang mỉm cười nói rất cao hứng có thể được cố tài tử xin mời an học lâm cùng lưu niệm nhìn về phía cố chi nam cố chi nam khả khả nợ nụ cười tiểu tử ngươi là tính toán kỹ chứ như vậy ai cũng không có lời gì để nói thả chúng ta c ờ c ờ tờ vờ phóng viên đi vào cũng chính là để c ờ c ờ tờ vờ giúp ngươi đối phó dư luận chẳng trách ngươi không chút hoang mang lưu niệm tức giận nói mà sau này người tiến vào tất cả đều là cố chi nam người hơn nữa nhân vật tinh chuẩn định vị một chút tiểu nhân mạch thêm vào thực lực của bọn họ rồi này thực cũng là tìm vật may vạn nhất giới giải trí nhân tài tể ra đây cố chi nam tận lực để cho mình không cười lên tiếng đáng tiếc khả năng hoa quốc giới giải trí xác thực rất nhiều người mới nhưng đều vào không được hai vị lao r a từ pháp nhãn sao đúng không tiểu tử ngươi lưu niệm cười khổ hắn có thể nói cái gì đây người đúng là hắn cùng a n học lâm tuyển vu lỗi cùng từ giang thử vai quả thực không muốn quá đơn giản thậm chí để lưu niệm cùng a n học lâm hai người cảm giác phía trước những người đến thử vai tương đồng nhân vật diễn viên diễn như cất như thế nát một cái tuyệt thế kiếm thanh khí chất cùng bãi nguyệt giáo thư c h á n đợi để hai người kê sinh động hình tượng biểu đạt đi ra trinh n g khê càng là trực tiếp vô một cái tát cô chi nam ngươi chào buổi sáng lập ngươi không nói để chúng ta toàn bối tiếp ngươi diễn kịch đúng không lao nương suýt chút nữa đem kịch bản x ả ra tỉ tỉ ngươi hăn ả một cái luyện gia tử ngươi biết này một cái lòng bàn tay xuống gặp cho ta tạo thành bao lớn thương tuần sao cố chi nam vớt đau đớn phía sau lưng nhai răng trợn mắt còn nói cái gì lưu niệm cùng a n học l â m trực tiếp liền đem v u lôi cùng tên từ giang đẻ chết ở nhân vật trong ngoài ý thức được cố chi nam cũng đã an bài xong lưu niệm cùng a n học l â m có chút bị tức nợ nụ cười bọn họ nhìn một chút danh sách đón lấy hai cái đại khái chính là bộ này kịch to lớn nhất xem chút hai người này thời điểm còn lại một ít liền đều là vương ngữ yên che miệng nợ nụ cười hạ an ca nhưng là nhẹ nhàng con người vương ca khách khí cái gì mau vào thử vai sẽ chờ các ngươi rồi ai cũng ta không có hứng thú ta và các ngươi nói vương ngữ yên cười trộn cùng hạ an ca chậm rãi đi tới liếc mắt liền thấy thấy bên cạnh mắt nhìn chằm chằm tiểu đoá nhi cùng một mặt say mê kiều phong vương ngự yên thử vai lâm n g u y ệ t như phải nghiêm túc một chút sao hạ an ca hạ an ca liếc mắt nhìn cố c h i nam cảm giác trái tim nhỏ có chút nẻo đoạn nàng nhẹ g i ọ n g nói thử vai triệu linh nhi ngươi cũng xuống còn chờ cái gì lưu niệm tức giận vố vô, vô cố c h i nam ngươi phan đều đang chờ mong ngươi diễn cái lý tiêu giao ngươi ngược lại tốt không có tim không có phổi cố c h i nam trên tay cũng không có phân tới tay cảo hắn bất đắc gì nói ta diễn cái gì tự do phát huy tự do phát huy lưu niệm nở nụ cười lý tiêu giao triệu linh nhi lâm nguyện như tiểu tử ngươi đúng là viết một tay g ố mắt ngươi phối hợp các nàng lý tiêu giao nhân vật này ngươi diễn định ai tán thành ai phản đối ta không ý kiến lại cảnh minh nâng hai tay tán thành ta cũng cảm thấy an học lâm gật g ù yên lặng ở nhân vật chính trên viết xuống tên cô chi nam đã sớm m u ố n viết nhìn thấy ngươi an bài xong càng m u ố n viết ngươi đối với nhân vật kiểm soát tốt như vậy ngươi không diễn ai diễn t r ì n h n g ọ khê nghiêng đầu nhìn cô chi nam t r ứ n g mắt nhìn người ta nhưng là vẫn luôn hy vọng lý công từ đây cô chi nam c ư ờ i khổ một cái lao già này chỉ định là đang trả thù nhưng hắn cũng không ý kiến sắp xếp lời nói hắn lẽ ra có thể phát huy cái gì hí cô chi nam đi xuống tràng nhìn đứng hai cái tiến ảnh có chút ý cười màu đỏ b ù công anh màu đỏ b ù công anh hai người một trước một sau đều trả lời cố chi nam vấn đề cố chi nam s ừ n g sốt một chút h i ệ n nhiên không nghĩ tới lưu niệm sẽ như vậy sắp xếp không cần cho mình áp lực liền thử một chút mà thôi ừ m biết rồi vậy liên bắt đầu đi lưu niệm có chút ý cười đây là hắn hết sức sắp xếp màu đỏ b ù công anh tổng cộng bốn lần hai cô bé này thử vai nội dung là lần thứ nhất bầu không khí thật giống đột nhiên có chút trầm mặc không ai lên tiếng chính là tối làm loạn kiểu phong lúc này cũng đều yên tĩnh nhìn trên sân ba người cố chi nam trong đầu sâu sắc chạm chỗ này cái kia một đoạn cảnh tượng chỉ là một l u n diễn phải phối hợp hắn mở mắt ra thời điểm trên mặt xuất hiện chút ý cười vương ngữ yên hình thân đầy đủ thật giống trên tay thật cầm một mảnh màu đỏ bồ công anh chỉ là nụ cười từ từ bị một loại không thể giải thích được tâm tình thay thế là không cam l ò n g cũng là bất đắc dĩ đáy mắt khó nén thất lạc làm sao đố kỵ a người thiếu trang điểm cố chi nam chiếu trong trí nhớ khuôn mẫu mỗi tiếng nói cử động đều tận lực lộ ra lý tiêu giao cải bóng một cái tay đưa đến cố chi nam trên đỉnh đầu rõ ràng mang theo nụ cười nhưng lại làm cho người ta một loại lòng chua xúc cảm Thần thái cùng động tác đều khắc họa cùng động đều vương ô cùng nhập thần, v ngữ yên này xem như là lần thứ nhất như thế mỏ cố chi năm、đầu. hắn không có phản kháng, nàng nợ chính nàng muốn diễn、lâm、Nguyệt Như, bởi vì lời nói như vậy, ít nhất còn nho nhỏ lòng một hồi à. Vương ngữ yên là là hài đây vậy, xem mỏ Lâm một thứ thế chi thể hồi cười. lẽ lời đầu, ít cố có cái có bởi đủ đó gì Vì vì vì rời khỏi sàn diễn n à y vốn là đơn giản vài câu lời kịch mấy cái động tác nàng được lưu niệm cùng an học lâm khẳng định vậy kế tiếp nên là tất cả mọi người đều đang chờ mong nhân vật hạ an ca thực rất hồi hộp thật sự rất hồi hộp nàng đối với diễn kịch lý giải đều là vân vân tuyết vương ngự yên hai người kia cho tới nay truyền thụ thật muốn diễn nàng đột nhiên có chút sẽ không cố chi nam thu lại vừa nãy tâm tình đi đến tiểu chủ nhà trước mặt vương ngự yên cũng xem người không liên quan đứng ở một bên nhìn bọn họ ta hạ an ca có chút lưỡi bước nhưng cố chi nam nhưng ô m đ nồm nàng ô m lên nàng lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng nàng bắt được bản thảo không phải mặt sau một ít nội dung vợ kỳ s a o làm sao cố man tử tới liền ông、a. hạ an ca bối rối sau đó lại bị thả xuống cố chi nam mang theo cời sâu xa quyết định không dựa theo ký ư c đi trái lại đưa tay tìm một hồi tiểu chủ nhà chót núi người trước tiên nhắm mắt lại không cho nhìn lên a hạ an ca nhìn hắn tâm tình tốt xem bình phục một chút nàng nhắm mắt lại không hai giây lại mở a hạ an ca nhìn cố chi nam con mắt t r ợ to không khỏi xuất hiện chút ý cười sau đó lại nhắm lại bọn họ thật giống đã thoát ly lưu niệm cho bản thảo có thể lại thật giống không thoát ly kết quả là như thế chỉ là quá trình bị cố chi nam sửa lại hạ an ca lại một lần nữa mở mắt nàng nhìn thấy cái kêu cộc lốc man tử ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất nhẹ nhàng bắt đầu hành ca năm tháng hiếm thấy trầm mặc gió thu mất hứng phiếu bạn quen thuộc giai điệu thanh âm quen thu hạ an ca đưa tay ra nếp miệng lên ý cười kèm nén không được nữa nàng thật giống thật sự nhìn thấy trong tiểu thuyết miêu tả đầy trời màu đỏ bồ c ô m anh mặc dù đó là lý tiêu giao lầm giả lưu niệm cùng a n học lâm bọn người nhìn trên sân hai người chuyển động cùng nhau lưu niệm lắc đầu một cái cũng có chút ý cười an ca nha đầu vào hí rất chậm nhưng thần thái cùng động t á c còn có hiện lộ ra ngây thơ khí chất đều là phù hợp nhất nghe theo nhưng mà là vào hí chậm khuyết điểm này rất rõ ràng cho nên nàng bên người mới là tri nam tiểu từ này a hạ an ca không có niệm lời kịch nhưng hạ an ca thần thái cùng động tác nhưng là để bọn họ quên mất lời kịch chuyện này an ca nha đầu ưu điểm rất rõ ràng nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng ưu điểm chính là thật sự cũng lại tìm không ra cái kia có ngư ờ i loại kia thần thái quá tự nhiên quá chân thực khuyết điểm chính là quá chậm n h i ệ t xem ra sau này ở trường quay phim muốn cho chi nam tiểu tử này nhiều trêu chọc người cười lưu niệm cẩn thận một chút bình vừa nãy hình ảnh hạ an ca vành thai có chút t ừ n g hồng là thật không tiện nàng tự nhiên biết mình là dựa vào cố man tử mới có trạng thái điểm ấy rất xấu quay đầu lại trước sau vẫn là các ngươi đúng không an học lâm ở nhân vật chính lan trên điền dưới tên hạ an ca cả người lập tức liền cảm thấy ưu dung lại cảnh minh mừng như điên vương lãng cũng hưng phấn xoa tay tiều phong hận đến n g h ĩ rằng đặc biệt nhìn hạ an ca ngoan ngoan đứng ở cố chi nam bên người cố chi nam ta cắt xê có thể không rẻ ta tuyên bố một lần nữa tuyển lâm n gần như người thật là chẳng ghét an ca lại đây chớ cùng hắn chơi vương ngữ yên kéo qua hạ an ca mạnh mẽ chừng một ánh mắt cố chi nam ta muốn cùng an ca dưới nhản nhã khu tìm nhị ca bọn họ ăn đồ ăn đi tới đi chứ bọn họ nên đều ở nơi đó cố chi nam nhìn về phía tiểu chủ nhà ngày hôm nay uống nhiều hai cốc sữa t r à hạ an ca hạ mộm sau đó nhẹ nhàng gật đầu ta chỉ uống một chén là được nhìn theo hai người đi ra ngoài tiểu đoá nhi cùng tiểu phong cũng bị cố chi nam đổi u tới đồng thời lưu niệm nâng lên kính b ọ c sách cái kia còn lại thử vai liền ưu tiên cân nhắc bổ sung đoàn kịch nhân viên chính chủ cơ bản đều kết thúc trong lòng bọn họ đều nắm chắc còn lại chính là bổ sung đoàn kịch cần vai phụ diễn viên cũng cho kinh ảnh học sinh một cái ló mặt cơ hội hai người duy nhất cảm thấy đến đáng tiếc chính là cái này thử vai nổ đi ra rất nhiều rất nhiều cái gọi là diễn viên lúc xế chiều hoàng hôn kết thúc này một hồi chiếm cứ nhạc ấy bộ h o t s e ấ p một ngày thử vai kết thúc lưu niệm cùng ăn học lầm cuối cùng ở phía sau trong những người này chọn tốt hơn một chút cái diễn viên có kinh ảnh học sinh cũng có ở trong vòng nghệ nhân xem như là để bọn họ cảm giác giới giải trí vẫn không có bọn họ nghĩ tới hỏng bét như vậy thử vai kết thúc sau đó liệt kê ngàn vạn các cư dân mạng cấp thiết muốn biết này một hồi thử vai cuối cùng kết quả làm sao bọn họ một khắc cũng chờ không được tự nhiên giải trí ấy bộ trực tiếp bị trên đỉnh h o t s e ấ p tất cả đều là để công bố kết quả mà tự nhiên giải trí ấy bộ lần này cũng không có học ông chủ của bọn họ kéo dài ở mặt trăng mới lên thời điểm đưa trước đáp không có quá nhiều suy nghĩ thậm chí khoảng cách kết thúc thử vai hoạt động cũng là quá khứ hai ba tiếng tiên kiếm đội hình liền bị tự nhiên giải trí tuyên bố một cái thông báo chính thức tin tức phối hợp tiên kiếm chính thức ngày khởi động máy tử ngày mùng ngày một tháng năm các cư dân mạng đang nhìn đến diễn viên chính tên bên trong lý tiêu giao cùng triệu linh nhi rõ ràng là cố hạ hai người thời điểm trên dưới đều ướt đ ệ ta không nhìn lầm đi sinh thời a ta kích động cả người run dậy trực nam an ca l ã o bà thực sự là bọn họ a ta cùng lý tiêu giao không đội trời chung quốc dân nữ thần mới lên cấp diễn viên diễn nguyệt như a vương triều song tử tinh tranh phu n à y tiết mục đẹp đẽ a ô ô ô ta đáng yêu linh Nhi, ta an ca l ã o bà trực nam thật không phải là người hắn tất cả đều m u ố n trên mạng xôi trào một mảnh sở hữu tiên kiếm phan đang nhìn đến cái tin này sau tại chỗ liền tiến vào văn học mạng bắt đầu công h o an h o t xệ hoàn toàn đỏ đậm nhưng ở trong này nhưng từ từ bắt đầu xuất hiện một ít làm trái lại tin tức xuất hiện đông đảo dư luận tin tức so với sáng sớm do vương lục mang theo càng nghiêm trọng hơn thật giống như hồng thủy sóng lớn như thế có người phát động thì sẽ mở rộng lỗ thủng vẹn vẹn quá khứ một canh giờ t i ê ngày kiếm t h ô n báo bị chính thức tức thay tin liền xuống, ép v o đảo đó đông đã chính che tức, tham gia Kim Thiên Hải ngập luận tin là gia bầu u trời t Kim dư ể n t hôm ử thử vai viên vai ra ra cái gọi là các diễn viên đứng ra phát ra tiếng, trong bóng tối biểu đây là một hồi nội các phát đứng trong bóng động. Ngày là là định đây thị hoạt h một tốt nay tham gia lưu hồng đoàn người cũng ở chính mình ấ y bộ phát biểu bất mãn trong lời nói đầy giấy bọn họ ngày hôm nay càng hơn một bậc nhưng không biết cô chi nam tại sao không có tuyển bọn họ hay là bọn họ không phải tự nhiên giải trí người cũng không phải bọn họ giao h à o người dư luận d ư ớ i chia làm hai phái chống đỡ cô chi nam cùng tự nhiên giải trí lựa chọn người điên cuồng đối tuyến cái t i ê một ít trong bóng tối người đều ở nắm thông b cố, hì hì uống uống cố chi nam nói t nghĩa d a n chính p h nghiêm tử lưu niệm thổi dâu mép trứng mắt nâng trung trà lên dầu dĩ uống mỡ hớp tức giận nói những ngày cùng phong người cũng là không có nao nghe gió chính là mưa tất cả mọi người tại chỗ cũng đều nhìn điện thoại di động biết trên mạng lên men cái gì đơn giản chính là không chiếm được đã nghĩ hủy diệt hoặc là dội một làn sóng nước bẩn thật dội đến chính là đại kiếm lời không dội đến cũng không thiệt thòi ít nhất b u ồ n ôn nhưng bọn họ không biết lưu niệm ngày hôm nay đã sớm đối với những n à y giới giải trí bên trong cái gọi là diễn viên rất bất mãn hiện tại đụng với còn có người nói hắn cô ý giúp đỡ cô chi nam chơi chủ nghĩa cá nhân lợi dụng bọn họ nắm nhiệt độ càng là nổi trận lôi đình trên mạng chiến hỏa nổi lên một phía vậy bố luôn h ă n sau thế ba đầu đề chờ cũng dồn dập giấy lên chiến hỏa ngươi một lời ta một lời Giết trời đất đ kị. những kịp, n người cái các minh tinh cũng đều bởi vì những này thu được một chút quan tâm nhiệt độ nhạc tự tại nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là buổi tối mười giờ đúng đúng giờ cờ cờ tờ vợ tin tức ấy bồ trực tiếp phát ra một cái t r ư ờ n g thiên tin tức bên trong còn phụ lên biên tập mà thành mỗi cái thử vai ngoài lề đều là những người tiểu thị tươi tiểu hoa đang thậm chí một ít tuổi tác lớn một ít minh tinh ngoài lề mà trang này tin tức tên liền gọi là m hiện nay hoa quốc giới giải trí có hay không đều cần như vậy diễn viên hoa quốc khán giả lại có hay không đều đồng ý tiếp thu như vậy diễn viên mỗi từ như ngọc khắc vào lòng người như là đem những người cái minh tình l u ậ sạch trần trụi đều ở dân chúng dưới các ngươi đã mặt cũng không lớn như vậy cũng đừng lại kiếm trở lại c ờ c ờ tờ vơ xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm vô số người người mang theo hiếu kỳ trong lòng điểm đi vào nhưng là khi bọn họ nghe được những câu nói k i a 1234, m ỗ i một câu vài câu lời kịch đều biểu đạt không rõ ràng từng cái từng cái có thể gọi thái quá cứng ngắc biểu diễn sau dư luận vừa lúc nhưng mà dừng chương 837, các tàng tâm tư c ờ c ờ tờ vơ này một cái tin tức có thể nói là trực tiếp nắm khăn lau ngăn chặn nửa cái giới giải trí người miệng thậm chí một chút tình cảm đều không có lưu vậy bù trên những người nguyên bản gọi hung hăng nhất minh tinh các nghệ nhân lập tức tất cả đều tắt lửa đặc biệt bọn họ mở ra trang này tin tức bên trong ngăn ngắn vài giây thổi qua bóng người lưu niệm cùng a n học lâm hắc mặt lại phối hợp cố chi nam cùng lại cảnh mình che miệng cố nén cười s ắ p mặt bọn họ thật giống như thằng hề như thế đứng ở trên đài lại bị trần trụi buộc ở tất cả mặt người trước bọn họ có thể nghĩ đến tự nhiên giải trí gặp đem hết toàn lực giải thích rõ ràng lần này thử vai giải thích tại sao diễn viên tất cả đều là cùng cố chi nam có quan hệ hoặc là hơi hơi dính một điểm ở bên thậm chí nghĩ đến tự nhiên giải trí gặp chiếu trước đây tính t nhưng bọn họ cũng tương đương với biến tướng tuyên truyền tiên k i ế m nhưng bọn họ không nghĩ tới cờ cờ tờ vờ đứng dậy đi ra không phải lưu niệm không phải an học lâm thậm chí cố chi nam bậy bộ đều không hề có một chút điểm độc tính nhưng cờ cờ tờ v ờ trực tiếp mở ra một phần viết văn những n à y tiểu thị tươi môn bao quát công việc của bọn họ thất công ty giải trí mới nghĩ đến lên tại sao tự nhiên giải trí ở trước đó công khai nói chỉ có thể tiếp thu một cái bộ ngành giải trí phỏng vấn ha ha ha hắn ả cười chết ta đây chính là diễn viên a ta đến ta cũng được a trực nam cùng k h ô n thái nhanh m ộ chết muốn cười lại muốn kiên kỵ những n à y tiểu thị tươi mặt mũi hiện tại lại còn muốn bị bắt nạt trên mạng ha ha ha chúng ta là chuyên nghiệp đạo diễn sẽ không c ư ờ i nhạo diễn viên các ngươi không thấy bình luận sách sát thần trình chủ biên con mắt tất cả đều là sát khí sao n ữ tỷ mỹ nữ trình chủ biên thật xối q u ỏ y gặp gỡ như thế cái ít vật bẩn thỉu giết người chu t â m a giết người chu tâm đừng hát nhà ta ca ca. đây chính là hoa quốc giới giải trí phần lớn đang họ tiểu sinh hiện trạng đây chính là các ngươi tô pha ái đầu ta tự nhận là ta đối với nhân vật kiểm soát rất đúng chỗ ha ha ha hẳn à ta đi đái đều bật cười trực nam đều không có lên tiếng tự nhiên giải trí cũng không có lên tiếng cờ cờ tờ vờ trực tiếp hạ tràng trấn áp cờ cờ tờ vờ toàn bộ hoa quốc giới giải trí người nào không biết trực nam là con của ta thật vất vả con trai con dâu diễn kịch cái gì yêu ma quỷ quái đều đến sượn đều đến nói xấu vậy thì công khai không phải yêu thích công khai hả đều tới xem một chút ta cờ cờ tờ vờ vẫn là cho mặt mũi không có điểm bất luận người nào tên cũng không có bất cứ người nào nhưng là có video、ả? tuy rằng kéo rất xa nhưng vẫn là nhìn rõ ràng những người này đều là ngày hôm nay đi thử vai tiểu thị tươi、ả? thân là cố chi nam bên này trung thực những người h i mộ thích n h a n g ó n g mừng như điên chúc mừng mà bởi kêu một mới ít vì cờ cờ tờ vợ không ngừng công khai ngày hôm nay thử vai đến cá biệt thái quá nhân vật còn đem tự nhiên giải trí các tiểu diễn viên thử vai màn ảnh la phong bọn họ thử vai màn ảnh từng cái thả đi đến hình thành mãnh liệt thị giác sung kích còn có cố chi nam cùng lại cảnh minh lưu niệm cùng a n học l â m đến vẻ mặt biến hóa cũng ở cờ cờ tờ vờ rõ ràng ghi chép xuống bị các cư dân mạng từng cái ảnh trụm màn hình hạ xuống thí s i n g là chuyên nghiệp nín cười tổ hai người cùng mặt đen bao công những n à y cư dân mạng còn chạy đi bị thả video những minh tinh kia bảy bồ dưới điên cuồng phát đồ đi ra thử vai trực nam không thái nín cười chuyên nghiệp thử vai tuyệt đối nghiêm túc tình cảnh trực nam không thái nín cười này c ơ m ở n ở diễn viên lưu niệm ăn học lầm mặt đen đồ ha ha ha không xong rồi là ta ta phá vỡ các vị giới giải trí các đạo diễn có hy vọng tìm ta bị nhân quen thuộc diễn viên phát tắc một hai ba n g n năm sáu bảy há mồm liền đến. vẻ mặt đúng chỗ một hồi hai trăm đến ta ca ca bậy bổ giới cấp hí tiểu đám ạn ti phản lăn a m ộ i m ộ i ngoại trừ không mắt thấy hắn đều có thể cho cái v ca ca cứu vớt n g ư ờ i vô tri hàng thành lưu hồng bọn người đã trở lại hoa quốc tinh giải trí nhưng không có nhìn thấy bọn họ nên thấy người tưởng tổng đây lưu hồng mọi người còn có chút căng thẳng tâm tình thấp t h ỏ g dù sao tưởng duyên t i n h khí không chỉ là ở hoa quốc tinh giải trí nổi danh đồng cách cách sở d ị ở bên ngoài hung phê cũng là có nguyên nhân tưởng tổng ở bên ngoài bận đ i ệ các vị có thể đem chuyện ngày hôm nay nói cho ta ta gặp thuật lại liên minh trí vốn n là, là gặp i mọi người trên sofa, lưu cù nhưng trong các vị cực khổ rồi tưởng tổng để ta ở lại chỗ này nói với các ngươi một tiếng chuyện này chỉ là đi chạm một hồi vật khí cố chi nam là cái gì người mọi người đều rõ ràng này sau khi tin tức cũng đừng đi đụng vào sau vài ngày gặp có h à n h điếm tân kịch thông báo cho đến các ngươi liên quản lý ngươi nói chính là thật sự lớn như vậy nhiệt độ liền như thế quên đi hơn nữa chúng ta biểu diễn không có vấn đề Coi như chưa từng xem tiểu thuyết của hắn nhưng cũng không thể thành t i ể u đào thải chúng ta lý do chứ lưu hồng hiển nhiên thật sự không phục lắm cái k i a tao móng tô nhị thời gian qua đi nhiều năm lại một lần thành công tưởng tổng ý tứ là đừng xúc cờ cờ tờ vờ rủi ro có chừng có mực liên minh trí lặp lại một câu ngữ khí không nhẹ không nhạt lưu hồng mọi người nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau đó quay đầu liền đi ra ngoài cái này có đầu tường cũng thật là danh bất hư truyền bất tranh cãi một tí đi nghe nói người này ở tinh quang hấu ngu thời điểm liền không phải vật gì tốt ừ cũng không biết tưởng tổng coi trọng hắn cái gì gặp định hóc chứ ngoài cửa càng đi càng xa bước chân đi kèm mấy người này bất mãn thanh biến mất ở hành lang liên minh trí không có lại nhìn về phía bọn họ trái lại c á i chán thấm một vệ giọt mồ hôi nhỏ hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tưởng duyên b à n làm việc t r ư ở n g máy vận hành màn hình nhưng lại ám tưởng duyên quả thật làm cho hắn ở lại chỗ này chờ lưu h ồ n g bọn họ đồng thời hắn đi rất gấp vẻ mặt có chút hưng phấn đây là liên minh trí đi theo tưởng duyên bên người lâu như vậy chưa từng có gặp được lại quá hồi lâu tưởng duyên đẩy cửa vào một ánh mắt nhìn thấy ngồi ở trên ghế sofa liên minh trí liên minh trí cũng gấp vội vàng đứng dậy tưởng tổng lưu hưởng bọ mấy phút trong thời gian liên minh trí nhìn thấy t ư ở n g duyên sắc mặt từ vừa mới bắt đầu có chút sắc mặt vui mừng trở nên âm trầm nhưng cuối cùng lại hóa thành hờ hững hắn cũng rất có ý nghĩ cũng có trách t ư ở n g duyên hừ một tiếng nâng c h u n g trà lên uống một hớp đem cuối tháng hình thành đội thành hưởng công ta đi gặp một người liên minh trí mí mắt nhảy một cái cung kính nói vâng ngươi liền không hỏi một chút là ai không nên ta hỏi ta sẽ không hỏi ha ha ha vì lẽ đó đây chính là vì cái gì ngươi có thể ở bên cạnh ta nguyên nhân nghe lời không tán người thu lại tường duyên có chút trào phúng như thế liên minh trí ta biết ngươi có dã tâm rất lớn ngươi không nói ta cũng biết ở hoa quốc tinh giải trí những n à y ngươi đều sẽ có vâng tưởng tổng đi ra ngoài đi được rồi liên minh trí xem cái thời cổ đại bị hoàng đế triệu lùi thái giám thần tử một mực cung kính đi ra ngoài tưởng duyên đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống ánh mắt ngưng lại đảo qua bàn làm việc trang trí sau đó lại lôi ra ẩn giấu ở bàn học sau quản chế video từ hắn rời đi bắt đầu nhanh chóng chiếu lại liên minh trí vẫn cung cung kính k í ngồi h n ở s o f a đến lưu h ồ n g bọn họ đi vào nói chuyện sau đó đi ra ngoài hắn đi ra ngoài một hồi lại trở về thậm chí chưa từng đi bàn làm việc của hắn triệu ư n Duyên lỏng, g sắc mặt thả t o n lòng g đ ố với liên minh i tín n h trí m một một trình chút, Thực hắn gặn. nghe độ lại là lời cười cái cao c sự ậ Có thể nói xong câu này, tưởng duyên lập tức nói thể Tưởng trên xong này, Duyên liền bàn văn bày lập đem ra kiến ệ lệ. Triệu n nên cùng lật mặt trở đổ, sắc âm vô i k hùng a n cây táo rào cây s u n g cầu vật lúc trước liền nên mạnh mẽ đem hồng kông công ty toàn nắm tại trên tay n h ấ t t ừ là thế giới này tối thứ không cần thiết lúc trước hoa quốc tinh giải trí muốn hướng về hồng kông phát triển muốn trong thời gian ngắn bắt một mảnh thị trường biện pháp tốt nhất khẳng định chính là thu mua vì lẽ đó triệu kiến hùng vị trí công ty giải trí trở thành mục tiêu một điểm thủ đoạn hơn nữa hoa quốc tinh giải trí áp bức hãy cùng tình quang h ô u ngu như thế nắm trong tay nhưng vụ thân của tưởng duyên cũng không tán thành hoàn toàn thu mua trái lại cho những người này tự do để bọn họ tự chủ quản lý mà hiện tại nhưng trở thành g i a o nếu không là đêm nay có người cho hắn nói ra tỉnh tưởng duyên đến chết đều sẽ bị chẳng hay biết gì nghĩ tới đây tưởng duyên lại nở nụ cười lạnh hắn đều nói rồi không thể người người đều là cố chi nam bằng hữu hải phổ bích vân quốc tế khu biệt thự vừa ngự yên lôi kéo mới vừa trở về âu dương văn tĩnh giúp nàng nằm qua túi sách có chút ỉ lại lại nàng từ khi âu dương văn tĩnh không đi cao ly bên kia vương ngự yên cũng từ từ từ từ theo âu dương văn tĩnh ở nàng ở nơi nào nhà ở vương ngự yên cũng theo tới chỗ đó mà quyết định âu dương văn tĩnh đổi hay không nhà biến số chính là vương ứng thịnh hắn đến nàng đi nàng mười hai cánh ngươi diễn lâm ngự như để hạ an ca diễn triệu linh nhi ngươi không tranh nổi nàng nàng lúc nào sẽ diễn kịch ai nha mẹ có chút nhân vật t a là không cần hết sức đi diễn nhân vật trời sinh liền thích hợp mấy người à. vương ngự yên cởi hì hì ô n âu dương văn tĩnh cánh tay làm lũng như thế để cha lại đây sao đều thay đổi thật nhiều cái nhà còn tiếp tục như vậy nhà chúng ta ở hải phổ nhà đều sắp trụ x o n g lạc vậy ta liền lại mua mua được hắn không biết vị trí âu dương văn t ĩ n h hừ một tiếng nhưng đối mặt vương ngự yên làm lũng vẫn là nhu hòa hạ xuống cùng mụ mụ thành thật mà nói là chính ngươi từ bỏ vương ngự yên trệ một hồi s ắ c mặt đen tối nhưng vẫn là gật đầu ta không thích hợp linh n h i ngươi không thích hợp âu dương văn t ĩ n h c a o mày ngữ khí có chút không dám tin tưởng trước ngươi mỗi ngày ở nhà tập luyện cái kia nhân vật đi thử vai nói không thích hợp có phải là cái kia cố chi nam n h ư n g ư ờ i thay đổi ai nha mẹ đều có hả có phải là vương ngữ yên lập tức sửng sốt u âu dương văn tĩnh vậy còn có thể không biết trong mắt có chút sự thù hận nhưng nhìn thấy nữ nhi mình lập tức hồng hồng con mắt nàng k h ẽ thở dài lôi kéo vương ngữ yên đến s o f a ngồi xuống cầm lấy tay của nàng mẹ không quan tâm những chuyện đó vậy ngươi cùng mụ mụ nói ngươi ba ba có phải là thay ngươi muốn một phần tự nhiên giải trí cổ phần ở trên tay ngươi một, sáu. Vương với Văn vẫn dương nhưng Dương hơi Ngữ Yên hơi dương ra miệng nhỏ, nhưng đối đầu với âu dương văn Tĩnh con mắt, nàng cuối cùng vẫn là gật gật、đầu. Hải phổ đối cuối ra mắt, đầu đầu. Âu là bờ bên kia vừa liếc nhìn một bên khác tiểu chủ nhà cùng lại cảnh minh bọn họ tên mập cùng tiểu anh lòng đất tình yêu công khai đang tiếp thụ tự nhiên giải trí mọi người thẩm phán mà hạ an ca cũng là nhìn thấy trình mộng khê lại đây chính mình đi tới đoàn người bên kia lưu lại cố chi nam cùng trình mộng khê một chỗ cố chi nam sao có thể không biết tiểu chủ nhà tâm tư nàng sẽ không tranh những này thời gian ở chung vẫn không có h ỏ i ngươi tại sao lại đột nhiên quyết định lại đây không thể thực sự là vì bất canh tân đánh ta một t r ậ n chứ cố chi nam tỉ mỉ vào để trên chống lan can trình mộng khê không tính rất lâu không gặp nhưng bọn họ cũng xác thực không có rất nhiều tiếp xúc q trình mộng khê quay người lại giữa lưng lan can nhẹ nhàng nhảy một cái liền vững vàng ngồi lên lưới đen tiểu cao gót bắp chân nhẹ nhàng lắp phối hợp nàng uống một chút rượu gò má cùng hạ a n ca không giống nhau quyến rũ phong tình liền có vẻ đặc biệt mê người trước không muốn nhìn thấy ngươi để những người khác diễn lý tiêu dao chị ngậu khê lắp bắp chân hoàn toàn không lo lắng sẽ rất tiến vào trong sông ngồi vững vàng con con giờ khác này nàng cực kỳ giống tiểu nữ sinh tuy rằng ta cũng không muốn xem ngươi người bạn gái nhỏ diễn linh nhi nhưng thật giống nàng rất thích hợp không phải vậy ngươi nếu như dùng quan hệ đem nàng kéo vào được ta đem nàng ném trong sông cố chi nam sờ sờ mũi chị ngậu khê nhưng che miệng nở nụ cười. cố công tử sốt sắng như vậy đây người ta lúc này mới nói một chút muốn thật né m vào còn chưa đến tìm ta liệu mạng a mở ra cái khác loại này chuyện cười cố chi nam nghiêm t r a n g nói chuyện cười t r ì ngộng khê nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn cố chi nam nợ nụ cười cố công tử cho rằng đó là chuyện cười chính là chuyện cười rồi t r ì ngộng khê liếc mắt nhìn phía bên kia chắp tay sau lưng cười cô gái nàng thật giống ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn lại đây chỉ là khẽ cười một cái xem một vòng minh nguyện t r ì ngộng khê vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt thu tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía cố chi nam thì ngươi muốn cái t r o quyền cái gì t r o quyền ta nghĩ ở kinh đô mở một nhà quán cà phê dùng danh hiệu của ngươi cho ngươi chia làm ngươi trao quyền là được hắn không cần ngươi quan tâm dùng danh hiệu của ta cố chi nam kinh ngạc hừ hừ trinh ngộng khê nhàn nhạt hừ một tiếng có cho hay không một câu nói cho a có tiền làm gì không cho lúc nào mở cố chi nam thở dài một hơi vậy thì không phải thương lượng ngữ khí tháng sau đã sắp trang trí xong cố chi nam hơi dương ra miệng vậy ngươi đến thông báo ngươi mà thôi trinh ngộng khê nhẹ nhàng n h ả xuống cao góp tiếng rơi xuống đất lanh lảnh cố chi nam ha ha nợ nụ cười đến thời điểm muốn đi cho ngươi cổ động à đừng đến ta không dự định nói cho các ngươi bất luận người nào ngươi cũng đừng tìm trình mộng khê trắng cố chi nam một á n h mắt đó là chính ta nhàn nhạt đi ta ngược lại thật ra không ý kiến nhưng ta ít nhiều có chút n h â n khí ngươi giấu được vậy thì chờ các ngươi tự nhiên phát hiện được rồi trình mộng khê không đáng kể v ô v ô tay đi cùng ngươi linh nhi đi tiêu g i a o công tử chớ đem ta tiên kiếm diễn hỏng rồi không phải vậy ta tóm nàng ngâm g i n g nhìn trình mộng khê nhàn nhạt dẫm cao gót đi xa cố chi nam nhẹ dọn mở miệng quán cà phê tên thế nào cũng phải nói một chút chứ đáp lại hắn nhưng vẫn là trình mộng khê giơ lên đến tay nàng gãy nhẹ một hồi không quay đầu lại tay bung ra ôm chính mình một bên cánh tay càng đi càng xa cố chi nam nhìn trình mộng khê về khách sạn bóng người có chút trầm mặc có thể đi đến đưa một hồi ác bên người l ạ g yên đứng thẳng một bóng người chắp tay sau lưng vẻ mặt có chút manh cố chi nam khép cười một cái quay đầu nắm bắt tiểu chủ nhà khuôn mặt đưa cái gì a t ù n g la t ù n g lung có muốn biết hay không chúng ta hàn huyên cái gì không muốn hạ an ca trừng mắt hắn nhưng không có ngăn cản hắn tay cố chi nam bất đắc dĩ tìm tiểu chủ nhà trong l i chủ biên nói chào chủ nhà đại nhân ném trong sông ô a hạ an ca n g â người tại sao không phải đem cố man tử ném trong sông nàng có phải là biết v õ c ô n g ừ m khoảng chừng có thể đánh hơn mười trình một á n h một tay cố chi nam vớt cầm nghiêm túc nói chủ nhà đại nhân có thể hay không ơi hạ an ca còn giống như thật chăm chú hồi tưởng một hồi sau đó khổ khuôn mặt nhỏ sẽ không ồ hống xong đời trên đường t r ì ngộng khê lại đột nhiên d ừ n g bước lạnh nhạt nói vương thiếu gia yêu thích chơi theo dõi thực thực ta cũng là đi ngang qua đúng dịp thấy một mình n g ư ờ i muộn như vậy có chút không yên lòng chân thành ghi nhớ nhưng thật gặp phải nên sợ sẽ không phải ta t r ì n h n g ậ khê tiếp tục cất bước đi vương lãng cũng từ một bên khác đường nhỏ lại đây muốn cùng trên n g ư ơ i lại theo ta ta gặp coi n g ư ơ i là thành lưu manh vương lãng sờ sờ mũi quả thực không lên trước chỉ là có chút lúng túng cười cười t r ì n h n g ậ khê quay đầu lại nhìn vương lãng một ánh mắt sau đó liền tiếp tục cất bước đi xa lần này cho đến biến mất vương lãng cũng không có lại đổi tới hắn ngơ ngác nhìn t r ì n h n g ậ khê biến mất lại ngơ ngác ngồi ở công viên trên ghế dài muốn châm một điếu thuốc suy nghĩ một chút lại chỉnh bao v à thành đoàn ném vào bên cạnh thùng rác hắn nhìn thấy cái kia một cái ánh mắt để hắn nguyên bản tự tin tràn đầy tất cả tự tin không còn sót lại chút gì. Hắn h t ự chương là biết đến, n n g v ư tám trăm ba m ư h i tám n đại ngôn h online hắn bốn tháng là tự nhiên giải trí tối phóng túng bắt đầu dưới cờ nghệ nhân dồn dập rực rỡ hào quang hai album bá bảng bốn tháng bảng danh sách tình yêu nhà trọ hai cũng ở ngày một mươi ba tháng bốn buổi t h i ệ u bảy giờ hoàng kim đương đúng giờ đúng giờ xuất hiện ở chi giang tv mặt trên các cư dân mạng nóng trông mong mỏi yêu một không ly đầu ung dung nội dung vợ kịch đã để bọn họ hoàn toàn hoàn hảo bị này một đám tuổi trẻ diễn viên đại bảo yêu hai vừa ra liền trực tiếp chiếm cứ đêm đó danh sách tìm kiếm nhiều thủ tập thứ nhất tập thứ hai đến nội dung vợ kịch thậm chí bị biên tập thành từng đoạn thả trên xương âm bình quân mười cái video tất soát đến một lần nhiệt độ n g ư ờ tiên nổi tiếng kinh người có thể tự nhiên giải trí cái tiêu một ít tiểu các nghệ nhân nhưng không có bởi vậy đi ra thừa dịp nhiệt độ nhảy đ ắ t sinh động một hồi bọn họ lấy bồ mới nhất tin tức chính là yêu hai phát sóng thời gian liền ngay cả tự nhiên giải trí lấy bồ đều giống nhau dừng lại ở hai ngày trước tuyên truyền lấy bồ tiến lên điều này làm cho các cư dân mạng cùng những người muốn viết chút gì các truyền thông đều rơi vào mê man nhà ngươi tv t r u y ề n phát tin nội dung vợ kịch quải diễn viên hành động online đều bị các cư dân mạng thổi trời cao các n g ư ờ i cũng không tới nho n h ọ bành trướng một hồi điều này làm cho cầm bút lên nhưng không chỗ thổi phồng các truyền thông rơi vào ngắn ngủi trầm mặc đến cuối cùng bọn họ chỉ có thể cùng cái kêu một ít truyền thông như thế rơi vào đối với nội dung vợ kịch thổi phồng dù sao này một bộ kịch không biết từ khi nào cũng đã trở thành bọn họ bởi chiều thả lòng một bộ kịch yêu hai đại họa không có để tự nhiên giải trí bất luận người nào đi ra á o nhiệt một hồi Tất cả mọi nhưng bọn họ không biết chính là tự nhiên giải trí các nghệ nhân cũng không phải là không muốn sinh động mà là vội vàng quay quảng cáo vội vàng cho đón lấy quảng cáo hết thể quay trụ xong tiên kiếm khởi động máy sau đó tự nhiên giải trí toàn thể đều sẽ đem trọng tâm rời đi thời gian của bọn họ như cũng rất tăng mà cố chi nam bên này hoa phục trang phục quảng cáo sơ định vì ngày ba mươi tháng b ố cũng chính là tiền kiếm quay t r ụ p khởi động máy trước một ngày chính thức o n la hoa quốc các đài truyền hình lớn tuyên truyền áp phích cũng sẽ đồng bộ lan tràn mỗi cái cửa hàng cố chi nam nói tốt dùng hoa phục trang phục quảng cáo quay t r ụ p đoạn ngắn làm một cái m b nếu washington trang phục muốn ở cuối tháng ngày cuối cùng online hắn cũng có chút ý nghĩ các cư dân mạng không biết kết quả là tự nhiên giải trí d ư ớ i cờ nghệ nhân bao quát cố chi nam duy nhất eo b u m lượng tiêu thụ đều ở phía sau trong thời gian c ó tăng trưởng không ít các cư dân mạng đều tự phát mỹ danh gọi là dành cho nỗ lực người báo lại cờ cờ tờ vờ tuyên bố bọn họ thiếu nhi t v cải bản tiết mục mới ca khúc chủ đề đồng thời còn dùng bên trong một thủ đến thành tựu bọn họ sắp t r u y ề n phát tin tân hạ nghỉ mười sần thành tựu ca khúc chủ đề này vốn là chỉ là một cái không vì là quảng đại khán giả quan tâm sự tình dù sao một cái thiếu nhi tiết mục bọn họ lại không phải ba tuổi tiểu h ả i tử sẽ không cho dư quá nhiều quan tâm độ cái kia một ít các truyền thông cũng là nghĩ như vậy mà khi bọn họ nhìn thấy cờ cờ tờ vờ chuyển đi thiếu nhi t v i hãy bố bên trong tin tức ca khúc làm từ soạn nhạc cùng với ca sĩ thời điểm bối rối đón thêm vắng lặng hồi lâu cố chi nam cùng hạ an ca h y bố rốt cục có động tĩnh phu thê liên thủ chuyển đi cờ cờ tờ vờ thiếu nhi tv h i bù do ta làm từ soạn nhạc ca khúc người chưa bao giờ rời đi không sợ do hạ ra hai tỷ mỗi biểu diễn đồng thời người chưa bao giờ rời đi đồng thời bị cờ cờ tờ vờ thiếu nhi tv tuyển làm tân ạ nghi mê sần tuyết lĩnh gấu con ạ nghi mê sần ca khúc chủ đề cảm kích vạn phần chịu không nổi vinh hạnh hy vọng mọi người nhiều quan tâm hài đồng sơ tâm bất lão cố chi nam h y bù trực tiếp để các cư dân mạng đối với cờ cờ tờ vờ thiếu nhi tv này hai bài ca sản sinh nồng nặc hứng thú bọn họ thật giống như thủ tình yêu nhà trọ chuyển phát tin như thế canh g i ở trước tv xem ạ nghi mục sau đó bọn họ kinh diễm dưới cái nhìn của bọn họ thiếu nhi tivi ca khúc bình thường đều sẽ mang theo một ít trí tính xem hài đồng giống như ấu trí dù sao mặt hướng quần thể bản thân chính là tiểu h ả i tử nhưng bọn họ nghe xong này hai bài ca từ ca từ đến biểu đạt ý cảnh đều là vô cùng mãnh liệt trực tiếp mang cho bọn họ thâm tâm nhất cảnh yên tính cảm để bọn họ cảm giác nguyên lai thiếu nhi hình tiết mục ạ nghĩ mười sẩn thực không nhất định nhất định phải phối cái kia một ít thông tục đến ấu trí làn điệu cùng ca tử hạ an ca thanh tân tự nhiên cổ họng không cần nhiều lời hạ tiểu khê tràn ngập đồng thú hồn nhiên hoặc bắt giọng nói lúc trước ngay ở cờ cờ tờ vờ cho những người công nhân viên sâu sắc nhất ấn tượng bây giờ mang theo một thủ không sợ biểu hiện ở cờ cờ tờ vờ thiếu nhi tv trực tiếp liền để quảng đại các cư dân mạng hồi tưởng lại cái tiêm một cái ở cố chi nam phòng trực tiếp bên trong sinh động b é gái bọn họ vân dưỡng tiểu linh nhi bọn họ mang theo tay run rẩy mở ra tự nhiên giải trí mặt sau thu dọn thông báo chính thức diễn viên nhân vật danh sách ở một đám sừng rất dài sắc danh tự mặt sau rốt cuộc tìm được một cái bọn họ n ó n g trông mong mọi tên tiểu linh nhi tạm định hạ tiểu, Ta đại tiểu linh nhi a thanh em này cho lão phu tâm đều manh hóa. Này không phải đây là đang đùa bỡn ta tính trẻ con a ta có dũng khí ta đều không sợ ồ ồ ồ tiểu linh nhi ta có thể quá yêu thích trực nam cầu tặc đại linh nhi lừa gạt đi rồi tiểu linh nhi ta vừa không có nhi tử bảy tuổi linh một trăm năm mươi tháng có được hay không a đáng ghét a ta cùng cô trực nam không đội trời chung tân ho sệ hợp tân lưu lượng hạ an ca cùng hạ tiểu khê trở thành tân ho sệ hợp tiêu đề cờ cờ tờ vợ thiếu nhi t v cũng một lần nữa tỏa sáng tân xuân mà lần này bất kể là tiếp thu tân người bạn nhỏ vẫn là những người còn có tính trẻ con đại bằng hưu đều là vô cùng được n g m nên ở phía sau thời kỳ diện Cái kêu đúng giờ đúng giờ hạ, hạ tiểu khê trở ư c thành một cái đồng tình ca sĩ nàng cùng hạ an ca ca khúc ở miễn phí bảng danh sách nhật bản trên chiếm cứ tháng tư phần sau tháng vị trí hầu như không có rơi ra quá mười vị trí đầu tiểu linh nhi cơ cơ tờ vờ thiếu nhi tv đồng tình ca sĩ nhật bản mười vị trí đầu kêu gọi độ cao nhất ca khúc đồng tình ca sĩ hạ an ca muộn muộn hoa quốc tài tử gì nhỏ các truyền thông đều là có bọn họ tiêu đề đủ hấp dẫn người nhắc cầu đủ khiến người ta sản sinh hứng thú nhưng không thể phủ định chính là hạ tiểu khê thật sự nắm giữ một làn sóng không nhỏ nhiệt độ nếu như nàng là một cái công ty giải trí ở ký kết đồng tình lúc này cũng đã nắm giữ đến không hết thương vụ hợp tác cùng thông báo ký kết dù sao đây là một cái lưu lượng là vương thời đại mặc dù ngươi chỉ có thể hỏa một trận cái k i a một trận giá trị cũng có thể sáng tạo rất nhiều giá trị buôn bán tất cả mọi người đều cho rằng tự nhiên giải trí sẽ nhờ đó đem hạ tiểu khê đóng gói một hồi đậy ra làm một cái lưu lượng đồng tình dù sao nàng khởi điểm thật sự quá cao cao đến tự nhiên giải trí đương nhiệm ký kết nghệ nhân vân ấn t u y ế t khi còn bé lưu lượng đều không thể cùng với lẫn nhau so sánh dù sao vân ấn t u y ế t cũng không thể nắm cờ cờ tờ vờ thiếu nhi tivi bỏ ra đạo a có thể để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi thậm chí đông đảo công ty giải trí cũng cảm thấy không thể tin tưởng chính là tự nhiên giải trí cũng chưa hề đem hạ tiểu khê lần này nhiệt độ làm ra chút gì giải thích chớ nói chi là giúp hạ tiểu khê đăng ký một cái đẩy bộ sớm hút độc viện mồ côi hạ tiểu khê sinh hoạt vẫn không có biến mỗi ngày đến trường tan học làm viện mồ côi đại tị đại sau đó buổi tối cắn đầu bút mua bút thành văn chính mình đáng yêu tỷ tỷ cho mua lễ vật mỗi một lần nàng vừa hỏi lên tại sao tỷ tỷ muốn như vậy đối với nàng nàng hạ mụ mụ đều là câu nói kia bởi vì anh rể ngươi uống tỷ tỷ sau đó hải tử cần tiểu khê đến phụ đạo hoạt động à học giỏi mới có thể cho bọn họ phụ đạo hoạt động hạ tiểu khê thật giống như được cái gì động lực như thế nàng sau đó cũng phải cho thật nhiều thật nhiều hoạt động tỷ tỷ hải tử viết trong nháy mắt tháng tư đã đến cuối tháng tự nhiên giải trí nhà lớn đã sớm không gặp lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ mọi người bóng người bọn họ mang theo tự nhiên giải trí đoàn kịch đã đi tới hoành điế như thế là nhiều tuyến tiến hành bởi vì cần đặc hiệu tương đối nghiêm khắc vì lẽ đó ở như cũng giả thiết ở đầu mùa đông online quay chụp xong sau khi dành cho đặc hiệu đoàn đội ít nhất thời gian hai tháng lùn đẫm ba tuyến tiến hành cố chi nam dành cho bọn họ một tỷ cơ sở tùy tiện tạo hắn vừa muốn chất lượng lại muốn thời gian này cho ba cái đặc hiệu công ty rất lớn áp lực nhưng cố chi nam cho hạn mức tối đa thật sự quá cao bọn họ cũng muốn thử một chút thoải mái tay chân đi hoàn thành như vậy một bộ kịch thu hoạch chính là như thế nào kết quả vì lẽ đó hầu như là lập xuống quân lệnh trạng thái độ bất kể bất cứ giá nào cố chi nam đứng ở bên trong cũng chỉ có một mình hắn hắn có chút tiêu tụy nhưng trên mặt tái nhợt xuất hiện nhưng là không thể ức chế hưng phấn hắn liền như vậy đứng ở phòng thu âm bên trong nhắm mắt lại hưởng thụ hưởng thụ này đọc thuộc về chính hắn thế giới dù cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái tiêm một loại rung động linh hồn bay ra cảm từ đừng mất đừng quên đến đào hoa đảo đến khương thị cô nhi thậm chí đến cuối cùng t u y ế t kiến rơi vào p h à n trần một thủ lại một thủ từ tiên kiếm một bài thứ nhất phối nhạc bắt đầu h ắ n t ừ số mười bắt đầu cùng t i ể u chủ nhà đồng thời thu lại s o n g xuôi một ca khúc liền một đầu đâm vào cái này phòng thu âm nhạc khí hợp thành hiệu ứng âm thanh tất cả hết thể đều là chính hắn hoàn thành dù cho hắn biết này bạn không phải là chính mình linh cảm có thể chúng nó cũng s á c xác, xác thực, thực chưa từng xuất hiện tại đây cái thế giới vậy hắn lại vì sao không thể để cho nơi này thế nhân cảm thụ một chút, cảm thụ một chút chân chính tiên hiệp phối nhạc chấn động tất cả mọi người đào hoa đ à o cùng đừng mất đừng quên cơ hồ đem tâm tình của tất cả mọi người đều kéo vào một hồi dung chuyển tiên hiệp thế giới bọn họ nhìn thấy một hồi tràn đầy tâm nguyện khó yên tình yêu nhìn thấy tiên tử quyết tuyệt cũng nhìn thấy gì là đại yêu bọn họ thật giống có chút rõ ràng bất kể là tiên kiếm một vẫn là hiện tại tiên kiếm hai cố chi nam đều chỉ là để tâm ở viết những người tình yêu tiêu giao linh nhi yêu đường ngọc ca nô tình yêu lâm nguyện như thoái nhượng lưu tấn nguyên nhìn tấu t ư ơ n g minh nữ huyện không cho người người đều là nhân vật chính người người đều đang truy đổi một cái tương đồng đồ vật bao quát bái nguyện giáo chủ bọn họ đều đang truy phòng thu âm bên trong rốt cục rơi vào trầm tĩnh cô chi nam ngồi ở ghế cao trên nhắm mắt lại lại mở lúc tiểu chủ nhà đều là mặt đã xuất hiện ở trước mặt hắn cười cợt em hay sao ừ m hạ an ca đưa tay ra vớt hắn dâu r ư a trên mặt cũng không có ý mừng hay là những n à y phối nhạc quá mức bi thiết lại hay là nhìn thấy cô chi nam dáng vẻ quá giống tiên kiếm một phần cuối tiêu dao chắc người dâu r ư a đều chắc người ta không thích hạ an ca dầu r ĩ mở miệng ngươi đem mình đóng nửa tháng cô chi nam ánh mắt ôn u nợ nụ cười ba ngày không thế không thích lưu lại về nhà cạo đi ngươi cũng thật là không cho người ta lưu đường sống vương ngữ yên cũng cùng vân ấn tuyết la phong mọi người đi vào ngoại trừ trên mặt sâu sắc chấn động sau đó còn có một ít quan tâm tự nhiên giải trí không có ai có thể cùng vương triệu giải trí mớn ngươi này toàn chính mình bao không cho người khác cơm ăn la phong cũng bất đắc dĩ mở miệng cố chi nam một người đem tiên kiếm phối nhạc toàn làm đi ra ở nửa tháng đến thời gian bên trong điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng thái quá đồng thời cũng thật sự cảm nhận được cái gì là tài hoa quả thực còn kém đem tài hoa quăng ở trên mặt bọn họ việc nhỏ cố chi nam đứng lên hít thở một hơi khí cười nói những này ta nghĩ chính mình đến người khác tới còn muốn tìm tiết ấu ta không cần mọi người chờ mặc bọn họ phát hiện cùng cái này quái vật s á t thực không có cái gì tốt so với bọn họ không giống nhau thời gian đủ lời nói rất muốn tiếp tục cố chi nam thở dài trạng thái như thế này không thể thời gian dài bảo lưu vì lẽ đó hắn thực là muốn đem tiên kiếm ba phối nhạc cũng biết đi ra tuyết kiến rơi vào phản g trần giai điệu hầu như đều ở trong đầu diện vân quanh không đủ muốn đi hoành điếm còn có định trang chiếu những ngày muốn thử hạ an ca nhắc nhở cố chi nam gật g ụ chỉ có thể đem giai điệu ngăn chặn chậm dãi hoàn thiện đi ra cố chi nam nghĩ tới đây nạn nặn tiểu chủ nhà mặt nhìn hiện trường những n à y chờ đợi mình cùng đi người vậy chỉ thu thập một hồi đi qua đi lần này đại gia khả năng muốn biến mất thời gian m ấ y tháng vương ngữ yên lường hắn một cái la phong cùng nhậm dung mấy người cũng đều có chút ý cười bọn họ toàn vùi đầu vào t i ề n kiếm quay trục tự nhiên lúc tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách hơn nữa bọn họ cũng đều đẩy rất nhiều thông báo có thể nói là khoảng thời gian này đều sẽ không sinh động các ngươi ngược lại tốt đi đóng kịch trước còn muốn nhét một làn sóng cơm chó ta cùng trực nam không đội trời chung an ca chớ cùng hắn chơi đến tỷ tỷ nơi này nhậm dung hử một hồi đưa tay m u ố cướp cố chi nam n ế c miệng cười, cười. lôi kéo tiểu chủ nhà tay nhẹ nhàng lôi lại đây nàng chỉ là che miệng c ư ờ i trộm hiển nhiên bị ngự tỉ đùa dỡn q u a n lên rồi hắn trên mặt tất cả mọi người cũng đều có chút ý cười vương ngự yên nhìn bọn họ đối đầu cố chi nam có chút m ệ t m ỏ i con mắt màu đen nàng cười yếu ớt tiên nhiên nàng cũng rất yêu thích cái k i a m ộ t ca khúc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là yêu thích hai năm ngày m u ộ n từ hải phổ xuất phát cố chi nam đoàn người mênh mông quần quận rồi lại không hề có một tiếng động sau khi mấy ngày thời gian hoành điếm thành phố điện ảnh thanh minh thượng hà đồ cảnh khu nên đón hay là nó thành lập tới nay cao nhất quang thời khắc mà ở sau khi trong vài ngày diện hoa phục trang ph tuyên bố chưa bao giờ chú trọng đại n u ô n bọn họ lần này tìm người phát ngôn đồng thời người phát ngôn là một đôi ở giới giải trí bên trong được gọi là rõ nhất lưu cũng là tối được tất cả mọi người hoan nghênh a i cái minh tinh mà bọn họ quảng cáo lưu trình cũng là từ lộ đảo bắt đầu sau đó mỗi cách một ngày liền thả ra một tấm định trang áp phích cùng một cái vạch trần tin tức Ngay qua ngày, tuy rằng bức ảnh đều là cái bóng, nhưng các cư dân mạng vừa nhìn thấy tin tức cùng thân hình liền lớn mật suy đoán. Lộ đảo, rõ nhất lưu, được hoang nên nhất qua vừa tuy thấy suy đều đầu lưu, là tức bắt mật rõ bức cái các cư được đảo, Lộ n à y cũng làm cho đông đảo các cư dân mạng trực tiếp không hề hoài nghi đưa ánh mắt k hóa chặt ở cố chi nam cùng hạ an ca trên người lộ đảo ở lộ đảo quay trụ tuần trăng mật lữ hành trực nam uống an ca không phải trúng t h ư ợ n g cái này thân hình không phải trực nam này không phải trực nam nhanh công khai ngươi thật sự coi ta không nhận ra ta an ca lão bà vóc người hả âu âu nguyên lai、like、an ca lão bà đi lộ đảo không phải thật sự tuần trăng mật mà là quay quảng cáo bọn họ bài chính là tình nhân quảng cáo hoa phục trang phục hôm nay mới nhất đội bồ sức ta không tin tưởng này không phải thật sự ta an ca lão bà làm sao có khả năng gặp cùng trực nam đập tình nhân quảng cáo ta nhìn một chút x u y di tên là thật là dễ nghe sơn hải thiện thích ta thực sự là q u ó yêu mau ra đây đi ta trực tiếp mua bạo muốn thực sự là trực nam cùng an ca ta gấp bội mua bạo các cư dân mạng chìm đắm ở suy đoán bên trong mãi đến tận hoa phục trang phục ở ba mươi ngày sáng sớm tuyên bố cuối cùng một tấm áp phích một tấm hai người đón triều dương nhìn biển áp phích trong nháy mắt liền đem toàn bộ cư dân mạng môn võng mạc nổ tung không có lại ẩn dấu cũng chỉ là một tấm hd đến hoàn mỹ áp phích bên trái là sơn hải hai chữ bên phải là thiện thích hai chữ lại phối hợp hoa phục trang phục t h i ề n thích sân hải thương c ầ u cơn gió mạnh để chúng ta đồng thời dắt tay hoa phục trang phục người phát ngôn cô chi nam cùng hạ an ca theo bọn hắn kỳ yêu bước chân đi vào hoàn toàn mới hoa phục quốc triều cg một mươi hai hát chưa hoan n ê n quảng đại tiểu đồng bọn quang lâm mỗi cái cửa hàng tiến hành mua n à y một cái ấy bùa ở ba mươi ngày sáng sớm liền trực tiếp trở thành g a n h tạc giới giải trí cả ngày mới đầu dây dẫn lửa chớ nói chi là cái k i a một ít đã đoán được nhưng không dám chân chính kết luận cư dân mạng những người h ái mộ đang nhìn đến thật sự chính là cô chi nam cùng hạ an ca trong thời gian tâm điên của mùi sướng càng quan trọng chính là hoa phục trang phục ấy b ù phát đi đến vẫn không có bao lâu. cờ cờ tờ vờ đẩy bồ mang theo rất rất nhiều đẩy bồ đến đây chuyển đi cờ cờ tờ vờ càng là trực tiếp phối văn thế hệ này nói tổ hợp thật là đẹp mắt thật t u ấ n a hy vọng hoa quốc các cư dân mạng nhiều coi trọng một hồi hàng nội hàng hiệu a n à y không chuyển đi cũng còn tốt xoay một cái phát liền trực tiếp để các cư dân mạng cởi văng ta phiên dịch một hồi phía trước lời nói a con trai của ta con dâu thật là đẹp mắt cờ cờ tờ vờ con trai của ta thật sự có tiền đồ ha ha ha c ư ờ i c h ế t ta n à y không phải tình yêu chân thành là cái gì mặt mũi ngang thế nhưng trực nam hắn không xứng a hắn ngoại trừ gặp ngừng có c h ư ơ mới hắn còn có thể cái c â y bữa ô ô ô ta lão bà thật là để mắt ta muốn đi nàng ấ y b ổ khen ngợi nàng một buổi t r ư a thời gian bên trong tứ hoa phục trang phục công khai áp phích đồng thời thông báo chính thức bắt đầu nhiệt độ thật giống như ngồi hỏa tiễn như thế hướng về sông lên hoa phục trang phục cửa hàng cũng lần lượt xốc lên bọn họ đã sớm kích động không thôi tuyên truyền biện dọa báo tuyến tới cửa điếm cùng họ phờ lìn cửa hàng cố hạ đại ngôn x i y a di trang phục cũng ở công khai người phát ngôn một khắc đó bị càng ngày càng người quan tâm thậm chí trong nửa giờ ngắn ngủi liền đạt đến bình thường ngày nghỉ lễ mới nên có người lưu lượng cùng là số lượng. Thành giao lượng càng là một trăm phần hoa phục trang phục có chút hoàng sợ, bắt ọ họ n nghĩ đến sát xuất cao gặp hứng hực, nhưng không nghĩ đến sẽ tới mức độ này. Tuyến tới cửa điếm tiến thể hực, có cao mức cửa sát xuất tới tới gặp g độ điếm sẽ vào n ngủi bãi i l ệ họ phơ lìn cửa hàng càng là lần thứ nhất lìn là lần lên càng nổi cửa bài đầu căn cứ những này trong báo cáo đến tức thì lượng tiêu thụ tính toán bọn họ trước đó chuẩn bị tồn kho đang nhìn đến tồn kho sung túc thời điểm bọn họ thở phào nhẹ nhõm minh tinh hiệu ứng xác thực ngoài ý muốn nhưng còn ở n ắ m trong lòng bàn tay bọn họ nhưng là chuẩn bị mỗi một cái tiểu dáng đều năm mươi vạn bộ tồn kho đ ế ứng đối cố chi nam cùng hạ ăn ca nhân khí sự thực chứng minh bọn họ toán cũng rất đúng mà ngay ở hoa phục trang phục cùng tất cả mọi người đều cho rằng cố chi nam cùng hạ an ca lần này cũng chỉ có thể đơn giản phát cái Huế b ù phối hợp một hồi thời điểm đang ở hoành điếm thành phố điện ảnh bọn họ Huế b ù cũng xác thực đúng hẹn mà tới ở giữa trưa mặt trời trói trang thời điểm trương m ớ i rất nhiều nhưng cũng không phải qua loa thậm chí có thể nói là thành ý trần đ ấy sơn hải có thể b ì n h thiền thích gặp phải rất vui vẻ có thể trở thành là hoa phục trang phục người phát ngôn ta có thể có ngày hôm nay cho tới nay đều không thể rời bỏ các vị yêu quý ta những người ái mộ đúng nói chính là các người đang xem này điều ấy bồ đẹp trai môn không cần báo đáp xin mọi người nghe nhạc không thể không yêu đã đúng giờ ôn la hoa quốc âm nhạc cùng với hoa quốc các đại âm nhạc phần mềm nền tảng cuối cùng chúc hoa phục trang phục bài bán mang theo tiện tiện nước khí cô chi nam phát xong liền cũng lại không còn động tĩnh hạ an ca không có cô chi nam ra mặt nàng chuyển đi hoa phục trang phục hầy bộ phối văn sơn hải thế thích ta gặp phải ngươi ngươi là ai như thế t h a n h khẩn nay không phải ta biết trực nam như vậy có thành ý ta nhưng vẫn là cảm giác hắn tiện hề, hề. các anh em các ngươi chưa bắt được trọng điểm a phát ca trực nam lại phát ca sức cũng thật là nhanh chùng ngày hôm nay thật là một ngày tốt lại có quần áo mới xuyên lại có ca khúc mới nghe không thể không yêu không thể không yêu ca khúc mới lao tử tới rồi cố chi nam cùng hạ an ca một phen lấy bộ trực tiếp để một nửa những người hái mộ chuyển chiến đi tới hoa quốc âm nhạc sau đó hứng thú hừng hực mở ra này một thủ tên là không thể không yêu ca khúc sau đó bọn họ phát hiện này một ca khúc dĩ nhiên có mv hơn nữa bịa ngoài chính là hoa phục trang phục cuối cùng công khai cái kia một tấm áp phích bức ảnh điều này làm cho tất cả mọi người ý thức được cái gì bọn họ nhớ tới cái kia một t h ủ để bọn họ mất ngủ thật nhiều cái bởi tối bây giờ nhìn lên còn có thể nghiến răng nghiến lợi bong bóng tỏ tình mv động tay run rẩy mang theo lòng chờ may mắn vô số dâng lên đến hoa quốc gầm nhạc các cư dân mạng rốt cục vẫn làm ở gian này một thủ tên là không thể không yêu ca khúc mv du dương đàn g u i ta r giai điệu đi kèm lộ đảo p h ồ n g lên lãng tự tiếng gió thành tựu bắt đầu ung dung vui vẻ tiếng c h ố n g mang theo đầu hóc của bọn họ ở c h u y ệ n khi bọn họ tạm thời quên mất một phiền từ từ một ít ung dung thư trí có thể không như mong muốn hình ảnh truyền lượng tất cả mọi người tầm nhìn bên trong xuất hiện hai cái nhàn n h ã ung dung giống như du lịch tình nhân do hạ ăn ca ở màn ảnh trước cái kia một cái ngốc manh thu dọn dung nhan bắt đầu thật giống như thiên ngoại đến âm như thế. do hạ an ca tự nhiên tiếng xé nát toàn bộ cư dân mạng may mắn rồi lại gây dựng lại trái tim của bọn họ liền như vậy qua lại điền cồn ma sát bọn họ không rời nổi mắt trong hai cũng lại không thà cho hắn âm t h à n h mỗi ngày đều cần người yêu tâm tư của ta do người đoán y lơ hiu ta chính là một người để ta đều đặc sắc bọn họ ở trong video c ư ờ i chân thực vui vẻ lẫn nhau đối với lẫn nhau ánh mắt đều lộ ra vô hạn yêu thương bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy cái kia một cái đang nói bạch khí bóng bên trong sinh động cô gái nàng không phải cao lãnh chỉ là bọn hắn không có cách nào mở ra nàng hoạt bát trái tim không thể không yêu bằng không vui sướng đến từ đâu không thể không yêu bằng không bi thương đến từ đâu không thể không yêu bằng không ta liền mất đi tương lai thật giống thân bất do kỳ không kềm chế được rất thất bại nhưng là mỗi ngày đều trải qua đặc sắc nàng ở cạnh biển áo nhỏ trắng chân răng giấm bấm nước hắn đang cười giờ nào khác nào cũng đang bên người nàng bọn họ cũng có cáo kỉnh thời điểm liền các cư dân mạng nhìn thấy một cái p h ồ n g lên miệng sinh hờn r ỗ i nữ thần biến thành c ụ c lốc bị c h ọ c cười đỏ mặt gật đầu tùy ý hắn dắt đi sẽ có hay không có một điểm bất đắt dĩ sẽ có hay không có một điểm quá nhanh nhưng là ngươi cho ta yêu để ta nuôi thành k lại trong lòng tràn ngập yêu nhịp bọn họ thật giống như chứng kiến một đôi n h i ệ t luyến bên trong phổ thông tình nhân nên làm sao vượt qua bọn họ tràn ngập chờ mong lãng mạn mỗi một ngày coi như chỉ là đồng thời bình thản nhìn biển coi như chỉ là nắm tay tàn bộ vì là dong thường sinh hoạt mà ca vì là cực hạn lãng mạn mà sống ca khúc kết thúc ở cố chi nam cùng hạ an ca đón tà dương dắt tay lắc lư ở một cái không biết tên hẻm nhỏ kết thúc có thể các cư dân mạng nhưng còn chìm đắm ở tại bọn hắn này một cái mv bên trong mỗi một câu ca tử mỗi một cái nụ cười mỗi một cái động tác đều giống như sâu sắc dấu ấn ở tại bọn hắn trong đầu lúc trước phụ trách quay chụp cố chi nam cùng hạ an ca ngô chiêu đoàn đội bên trong người từng cái từng cái miệng đều cười nứt ra rồi cảm động lấy đi hoa quốc quảng đại các cư dân mạng cảm thụ thống khổ đi cảm thụ một chút lúc trước bọn họ mỗi ngày bị cuồng nhét cơm cho thống khổ đi thật giống như ngô chiêu đoàn đội người nghĩ tới như thế các cư dân mạng thật giống như ở giữa trưa mặt trời dưới đáy giống như một con đi ngang qua lại bị đạp vô số chân cầu có thể không thể giải thích được khoe miệng của bọn họ nhưng điên cùng loạn hắn à dâng lên bởi vì bọn họ từ cái video này bên trong từ bài hát này bên trong cảm nhận được chân chính hạnh phúc cùng ấm áp cái kia không phải hai cái rong ruổi hoa quốc giới giải trí đỉnh lưu minh tinh mang cho bọn họ mà là hai cái phổ thông tiểu tình nhân bình thường biểu đạt ra đến yêu thương không hề bất ngờ cô chi nam cùng hạ an ca mang theo không thể không yêu xông lên các phương tiện truyền thông lớn đưa tin bản g danh sách không thể không yêu ở trong vòng một ngày chiếm cứ hoa quốc các đại âm nhạc phần mềm nhật bản bảng một hoa quốc âm nhạc trực tiếp cho một cái cực lớn b ị a ngoài áp phích đến tuyên truyền các cư dân mạng vừa khóc vừa cười trong lòng đem cô chi nam nghiến răng nghiến lợi vô số lần đời này tất chu c ố trực nam lại một lần nữa vang vọng các đại c b ạ vậy b ô cùng sướng âm cùng với tiên kiếm khu bình luận sách nhưng nhất làm cho các cư dân mạng không nghĩ tới thậm chí hoa phục trang phục cũng không nghĩ tới chính là bọn họ đoạt tiêu từ không thể không yêu sau khi o n l i n e trong vòng hai canh giờ hoa quốc trang phục với bốn h t r i ệ u tuyên bố tiến vào t r ư ớ c bán hàng hình thức bọn họ há hốc m ồ m chuẩn bị mỗi một kiện năm mươi vạn bộ mấy cái xuya di hạ x u â n có tới mấy triệu bộ tồn kho bọn họ đoạt tiêu các cư dân mạng liệu mạng chỉ là nhìn áp phích trên bức ảnh liền trực tiếp bắt đầu của thậm chí có người ở đường trên n h n g cửa hàng trực tiếp bao xuống sở hữu cố hạ đại nôn sơn hải thiện thích siêu a một người hoàn thành rồi cái tiêu cửa hàng chỉ tiêu đoạn tiêu mới vừa online năm tiếng không tới mấy triệu bộ tồn kho hoa phục trang phục trực tiếp bị bán đứt hàng mỗi cái cửa hàng người phụ trách bị những người h á i mộ chặn ở cửa hàng bên trong t r a hỏi có còn hay không thăng hàng mau mau lấy ra xuyên qua cũng được t u y ế n tới cửa điếm trực tiếp bị điểm bạo rơi vào bại liệt hoa phục trang phục ấy b ổ càng bị vô số không mua được quần áo các cư dân mạng trực tiếp bạo phá vô số ngôn luận trực tiếp bóp nát hoa phục trang phục ấy bồ hoa phục trang phục chưa từng có cảm thụ quá loại này nhiệt tình bọn họ lo sợ tắt m é t mặt mày hô hào các cư dân mạng không nên vọng động tiêu phí nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng kích động tiêu phí ta một cái đều không có mua được a một cái s u y a di năm mươi v ạ n bộ xem t h ử hay lao tử cơm chó đều ăn ngươi cùng ta nói quần áo không mua được cầu ngươi cầu ngươi nắm chặt điểm đi ta nghĩ xuyên a không thể không yêu ồ ồ ồ quá hẳn à khó chịu ta muốn mua mười cái nhanh lên một chút lên giá không chỉ có là bởi vì không thể không yêu càng l à bởi vì cố chi nam cùng hạ an ca ở trong video chân thực vô cùng từng ở c h u n g trình để các cư dân mạng sâu sắc l u ô n hãm ở trong đó xuất hiện mỗi một bộ quần áo mỗi một cái cảnh tượng đều bị các cư dân mạng điên cuồng n g lợi bọn họ nắm giữ không được an ca la bà bọn họ muốn nắm giữ cùng xưa di quần áo đi đồng nhất cái cảnh tượng nghe không thể không yêu trải nghiệm cố chi nam cùng hạ an ca ngay lúc đó tâm tình đi đến lộ đảo vé máy bay cùng đường sắt cao tốc phiếu tại đây một ngày cũng đạt đến hừng hực trạng thái điên cuồng bị mua bạo mà hoa phục trang phục tiến tới cửa đ ế m cũng vào buổi chiều năm giờ thời điểm khôi phục bình thường đồng thời xuất hiện một cái chức bán hàng tuyền hạ trước tiên thanh toán một nửa tiền đặt cọc chờ giao hàng lại trả xong đồng thời hoa phục trang phục ở lấy bồ trên báo cho các vị các cư dân mạng lý trí tiêu phí tiền đặt cọc là không lùi nhưng sự tình đều là n g o ạ i ý muốn mới là có thể để mỗi một ngày trở thành chờ mong ai muốn lùi tiền người dám lùi lý trí tiêu phí ta hắn à trực tiếp không lý trí tiêu phí ta hiện tại liền đi mua đủ siêu di ô ô ô nhanh lên một chút giao hàng ta muốn cho ta bạn gái xuyên buổi tối ôm nàng đi ngủ xem l ạ an ca lao bà van cầu ta là thật muốn cái này quần áo a quá đẹp đẽ ô ô ô hắn ả cầu trực nam nhanh phát nhanh phát mấy cái xưởng a không được ngươi cho ta phát vật liệu chính ta g ặ p đ â u thăng ca thăng ca sinh sản ta không chờ được nữa không được chính ta đi các ngươi nhà xưởng làm hoa phục trang phục lại một lần nữa cảm nhận được đến từ người hoa dân tiêu phí năng lực cũng cảm nhận được cố chi nam cùng hạ an ca lần này đại nôn g sức ảnh hưởng càng cảm nhận được một ca khúc một cái mv mang cho áp lực của bọn họ hoa phục trang phục nhà xưởng cùng với bọn họ hợp tác bên trong công xưởng máy may cũng đều cảm giác được chúng nó từ khi bị sản xuất ra đối mặt to lớn nhất áp lực